t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm chỉ có hai năm vô tướng c h i tung t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm chỉ có hai năm vô tướng c h i tung cái này có thể đoán ta sao lâm tiêu miệng giật giật có chút hủy khuất cái kia c u n g ý g ì hãy lấy r a định không cờ phấn lúc bọn này thiên thần là phản ứng gì hắn tất nhiên là bản năng cho là đây là trí bảo a chiếm được còn có thể giữ lại có thể theo bản thiên pháp chủ vật trần lâm tiêu càng nghe càng không thích hợp cuối cùng câu kia võ thần hai tầng cảnh đi vào hoặc là bồi chạy hoặc là chính là đi đầu thai càng đem lâm tiêu lôi không nhẹ đợi đến kịp phản ứng đã không còn kịp rồi không đoán ngươi còn đoán bần đạo người có nghĩ tới hay không vì sao cái kia cung ý để đạt được định không cờ phớn ư nhưng không có đi luyện hóa đó là bởi vì nàng như thế võ thần đều còn tại do dự phải chăng muốn bắt cái này lịch luyện tư cách ban thiên pháp chủ lần nữa bị tức đến giơ chân nhìn lâm tiêu lập công hắn đều không có ý định so đo xoay đầu lại ngươi nói với ta đã luyện hóa lâm tiêu đại nhân mau đem vật này t ấ c đoạt hát nhà võ thần nhịn không được lâm tiêu mạnh nữa vậy cũng chỉ là võ thần hai thần cảnh hắn cũng không muốn lâm tiêu đi đầu thai nghĩa phụ lâm tiêu hướng phía chân diễn thần hầu ném đi cầu chở ánh mắt tại luyện hóa định không cờ phớn lúc hắn liền minh bạch một khi tức đoạt vật này hắn võ thần tinh huyết sẽ có tổn hại có thể sẽ dẫn đến tu vi suy yếu ngày thường gọi thần hầu làm ra sự tình liền gọi nghĩa phụ chân diễn thần hầu mặt đều đen mỗi lần đi tòa kia thiên thần lăng mộ lịch luyện định không cờ phớn số lượng đều là cố định vật này luyện hóa sau lại tức đoạt đại biểu từ bỏ một cái danh lạch cờ phớn cũng sẽ bị hủy đi lâm tiêu nghe vậy ngốc trệ còn có loại sáo lộ này cái chỗ kia nói đến lại mơ hồ cũng chỉ là thiên thần lăng mộ mà thôi còn bị tìm tòi bí mật rất nhiều lần hắn thật không phải là quá để ý có thể nháo đến tình trạch này hắn muốn nhượng lại danh sẽ còn dẫn đến chính mình tu vi có hại vậy hắn đây coi là cái gì là công không có không quan hệ đi thì đi lấy ta lâm tiêu đại nhân thiên phú đợi đến chuyến này bắt đầu khẳng định cũng xưa đâu bằng nay h á c nhà võ thần nhẫn nhịn n ử a này g mới b i ệ n xuất câu nói này xem như an ủi tòa lang mộ kia tên là bích lạc mỗi trăm năm lịch luyện một lần, lần lịch ầ n l l ă m này chậm nhất hai năm sau liền cần xuất phát ban tiên pháp chủ l ệ n h lùng nói để h á c nhà võ thần như bị xét đánh hai năm cái này có thể làm cái gì lâm tiêu cho dù thiên phú lại cái người lại có thể mở ra mấy lần thần biến có thể đuổi kịp mặt khác thần triều võ thần cảnh c a o thủ ở chỗ đó nếu thật có giao phong cũng không phải lần này luận đạo có thể so sánh lâm tiêu đại nhân mặt này định không cờ phớn ư ngươi liền giữ đi hát nhà võ thần cười khổ nói ai cũng không có quy định đạt được vật này liền nhất định phải đi vậy có phải hay không đáng tiếc lâm tiêu trầm âm dạng này danh lệch ban thiên thần triều vốn là chỉ có bốn cái có thể thấy được c h â n quý chính mình nếu đạt được lại không thể nhược lại nếu là không đi chẳng phải là toi công bận rộn một trận pháp chủ lão ca trận diễn thần hầu nhìn trầm trầm lâm tiêu nửa này mà sau đó đến bản thiên pháp chủ trước mặt đưa tay thở dài chuyến này mở ra thỉnh cầu ngươi bản thiên pháp điện thần đạo tuấn k i ệ n t r o n g n o g tiêu nhi một hai toàn trường sôi trào thường tôn võ thần ánh mắt đều là thay đổi chân diễn thần h ậ u là nhìn ra lâm tiêu quyết định sao biết được những này lâm tiêu lại còn dám đi bản thiên thần triều lấy được tứ phía định không cờ phướn đều là tại bản thiên pháp điện trong tay bởi vì p h á p điện cao cảnh người quá nhiều là thần triều kỳ lân nhi căn cứ cái chỗ kia cố nhiên hung hiểm bất quá nếu có cao cảnh người hộ đạo an toàn cũng có nhất định căn đoan nếu không các ngươi cảm thấy ngũ đại thần triều bỏ được để kỳ lân nhi đi lịch luyện bàn thiên pháp chủ thản nhiên nói nghĩa phụ gặp chân diễn thần hầu cử chỉ lâm tiêu trong lòng ấm áp vị này thần hầu vì hắn lại đối với bản thiên pháp chủ không lưng nếu thật cảm giác hung hiểm vì sao không trực tiếp ngăn cản hắn ngươi như muốn đi lịch luyện khoáng đạt tầm mắt cũng có thể mặt khác như bản hầu nói ra một thì tình báo ngươi sợ rằng sẽ ngồi không yên ta cũng không muốn giấu giếm ngươi chân diễn thần hầu t h ầ n nhiệm tại lâm tiêu trong tâm vang vọng lời nói lâm tiêu nhữ mày một thì tình báo chân diễn thần hầu có cái gì tình báo muốn nói cho hắn biết hắn gia nhập chân diễn doanh thường xin nhờ chân diễn thần hầu hỗ trợ tìm người mệnh áo tím sợ đi tìm đại h ạ có khả năng nhất đó chính là từ thương mang đi ra võ thần có tin tức mấy ngàn năm trước dẫn đầu phát hiện cái này bích lạc lăng mộ kỳ thật cũng không phải là thần triệu tu sĩ mà là một vị từ hạ giới mà đến võ thần vì giúp ngươi tìm người bản hầu phí hết không ít tinh lực vừa vặn d o tham vị này võ thần từng danh xưng ơ vô tướng chân diễn thần hầu lại đạo để lâm tiêu hai mắt tỏa sáng vô tướng võ thần không tính hắn đó mới là thương mang khí vận chi từ a được siêu thoát nguyên dịch đi vào cổ thần giới còn dẫn đầu phát hiện bích lạc lăng mộ người này không thể khinh thường lúc đó nên có trọng đại thu hoạch sau đó cho dù ngũ đại thần triều cộng đồng che lại bích lạc lăng mộ hắn vẫn có thể tại phụ cận thần hiện thậm chí hơn một ngàn năm trước bên cạnh hắn lại tăng thêm một tôn võ thần tự xưng lăng đ ỉ n h mặt khác bản hầu cũng không rõ ràng chân diễn thần hầu tiếp lấy giải thích để lâm tiêu ngần người cái gì ngay cả lăng đỉnh võ thần đều ở nơi đó xuất hiện qua vị này võ thần còn cùng vô tướng t ụ thủ lâm tiêu một mực lo lắng từ thương mang phi thăng võ thần không có vượt qua thời điểm tốt đã nga xuống nếu không cho dù tự thân không có khả năng hạ giới cũng có thể phái người hạ giới trông nom thương mang chưa từng nghĩ nhanh như vậy phát hiện hai vị vô tướng võ thần xem như đối với hắn có ân lăng đỉnh võ thần võ thần điện đã từng che chở thương mang vậy cũng là thương mang cường giả a phi thăng đã nhiều năm như vậy phải trăng trở thành thiên thần hắn muốn tìm cái này hai đại cường giả làm không tốt chuyến này có thể đụng tới tại lâm tiêu suy từ lúc t r â n d i ệ n thần hầu một tay lấy hắn ô m đến bản thiên pháp chủ trước mặt bản thiên pháp chủ khoe miệng rốt cục có chút n í t lên bần đạo lúc trước cầu ngươi ngươi hay là cự tuyệt hiện tại thiên đạo luân hồi rốt cục đến phiên tiểu tử ngươi đi cậu ta lâm tiêu tiểu hữu như quyết ý muốn đi Bần đạo tiếp ự dự sẽ sĩ hạ lệnh, để tham dự chuyến này sĩ trong non. Nhưng chân này trong non. để tu d ễ n ngươi nên minh bạch, đi cái chỗ kia, thần chiều ngoài tầm tay với, bọn hắn chẳng còn sẽ nghe lệnh, bần đạo cũng không dám cam đoan. đi cái kia, chiều với, phải tầm dám bạch, chỗ đạo tay cam t sẽ theo b à n thiên pháp chủ nghiêm mặt nói bản hầu minh bạch chân diễn thần hầu khẽ gật đầu trong lòng thở dài cũng trách tiểu từ này một loạt thao tác từng để b à n thiên pháp điện trên mặt không ánh sáng p h á p điện tu sĩ đối với lâm tiêu ha có thể không có hỏa khí pháp chủ tam hoàng thao đâu lúc này một đạo tức giận tiếng gầm vang vọng một vị thân thể tráng kiện thanh niên xuất hiện hắn kiếm m i tả phi nhập tấn mặt như lao gọn rõ ràng là điện thứ ba con chìm hư đạo tam hoàng tháp bàn thiên pháp chủ rốt cục lấy lại tinh thần đối với hắn k é m chút quên đi luận đạo lúc còn có người trộm tháp hôn tiểu tử người trộm tháp bàn thiên pháp chủ quát lệnh để lâm tiêu ma làm sao quanh đi còn lại lại trở lại tam hoàng tháp mất trộm sự t ì n h lên đám người cũng là bạo động như tân lương hoàng cựu đều là n g ẹ n họng nhìn chân chối bọn hắn cũng là nghe được nghị luận mới hiểu được tam hoàng tháp là vật gì loại bảo vật này lại bị lâm tiêu trộm đi lâm tiêu Ta bất l u ậ nhìn ngươi dùng c í n phương h pháp là g h tháp ư qua ở đây thiên thần lâm tiêu đưa ra mồ hôi lạnh hắn bây giờ muốn đi đều đi không nổi một mực tại yên lặng ngắm nhìn huyền minh thần hầu cũng là đi tới tam hoàng tháp loại kia thần khí các ngươi cảm thấy chỉ là một cái võ thần thật có thể trốn lặng đi Các người là t ạ i thừa nhận sự bất nhận mình của sao? n sự lực h ư n g vào l ú c này, một đ ạ o thanh đột ngột lánh giọng nữ đột ngột chuyển đến, để b à n thiên pháp p điện châm chính tái tạo một tòa tam hoàng tháp trời mới bê ta việc này cho ta tiếp lấy cha trước đó bản thiên pháp điện tái tạo một tòa tam hoàng tháp cái tiêu d ọ n g nữ lần nữa truyền đến để bàn thiên pháp chủ dừng bước thứ đồ chơi gì để bọn hắn bàn thiên pháp điện tới thu thập cục diện rồi dám hướng chủ trầm hư đạo không thể tin thật nhân phía trước hướng chủ có thể nào mở mắt nói lời biện đặt đâu im miệng bàn thiên pháp chủ nghiêm nghị đánh gãy trầm hư đạo chế tạo một tòa tam hoàng tháp hoàn toàn chính xác muốn hao phí rất nhiều tài nguyên nhưng ta bàn thiên pháp điện còn không có nghèo đến không cách nào chế tạo một tòa tam hoàng tháp tình trạng trầm hư đạo nghe vậy thân thể phát run hắn xem như suy nghĩ minh bạch đối với lâm tiêu trong tháp hướng chủ đây là ngầm cho phép cái gọi là tiếp lây cha cuối cùng sẽ chỉ không giải quyết được gì ai bảo lâm tiêu mạnh đảo ngược bốn không phải bọn hắn bất tranh khí là lâm tiêu thái quái vật không muốn nhập bản thiên p h á p điện lại quyết định đi lịch luyện vậy chỉ có thể thuận nước đ ẩ y thuyền tiếp lấy tài nguyên nghiêng quy củ gì đều có thể là lạ mới mà thay đổi hướng chủ cảm ơn lâm tiêu lạc lòng bàn chân bôi dầu lôi kéo răng đen võ thần liền đi hôn tiểu tử ngươi liền nào đi c h â n diễn thần hầu theo sau khá lắm lần trước tại nịch thần cổ đạo ngươi từ bản thiên phát điện cướp đi một đầu mạch lộ lần này tốt hơn dứt khoát đem tam hoàng tháp tận diện còn muốn bản thiên phát điện đến kết thúc công việc cứ như vậy ngươi còn trông cậy vào đi bích lạc lăng mộ đúng phương pháp điện cường giả trung n o n lâm tiêu rụt cổ một cái hắn cũng không muốn dạng này a tam hoàng tháp không có khả năng giao mà lại hắn còn muốn bắt lấy hết thảy mạnh lên cơ hội ngươi còn thừa lại không ít công vân sau đó một đoạn thời gian ngươi mua thần thuật bản hầu đến chỉ đ ể ngươi c h â n diễn thần hầu than nhẹ một tiếng có thể hay không đỡ lâm tiêu tại sao cùng thời gian bên trong tiến thêm một bước liền nhìn tiểu tử này tạo hóa của mình đa tạ nghĩa phụ lâm tiêu cảm kích trong lòng thầm đủ thời gian ngắn như vậy chính mình có tam hoàng tháp tu hành nhất định có thể mở ra t h ầ n biến có thể nghĩ muốn một bước lên trời còn cần lợi dụng bàn tay vàng bên cạnh hắn g i ả bên trong g i ả sẽ có người trong đoạn thời gian này qua đời sau thời gian quá ngắn hắn cũng không thể vi phạm nguyên tắc cưỡng ép đưa tiến a lâm tiêu cùng chân diễn thần hầu một bên giao lưu một bên hướng phía chân diễn doanh tiền đến mới đến liên miên thần thổ phụ cận lâm tiêu nao nao gặp được bốn tôn toàn thân tràn đầy gió xương tháng năm võ thần ngay tại quanh quẩn một chỗ chờ đợi bái kiến thần hầu bái kiến lâm tiêu thừa thần bốn tôn võ thần nhanh chóng tiến lên đón một mặt khẩn trương nhược bản hầu không có nhớ lầm các ngươi nên là từ huyền minh doanh xuất ngũ võ thần đi. chân diễn thần hầu chúng ta nghe nói lâm tiêu thợ thần xưa nay có kính giả yêu hầu ý chí chúng ta giả thì giả rồi còn muốn phát sáng pháp nhiệt hy vọng có thể nhập chân diễn doanh một vị võ thần kiên trì giải thích để chân diễn thần hầu đều tức g i ậ n cười chân diễn doanh hoàn toàn chính xác giả yếu nhiều thế nhưng không đến mức luôn lạc tới tiếp bản tình chẳng đi nói không sai bản nhân luôn luôn kính giả yêu hấu các người đi theo ta đi ngày sau là ta quyền vị dưới võ thần lâm tiêu vội vàng mở miệng để chân diễn thần hầu sợ run người thật đúng là thu a t r ă n g nghiên c ổ khoáng đầu mạch lần này không chế tại chân diễn doanh đã t r e o đến mặt khác thần hầu doanh trông mạt h è m tam hoàng tháp mất trộm chỉ sợ đã kinh động toàn bộ thần triều ai có thể đều đoán được khẳng định cùng lâm tiêu có quan hệ hướng chủ không truy cứu cho thấy ngay cả tam hoàng tháp đều bị lâm tiêu chuyển vào chân diễn doanh bốn vị này võ thần xem xét chính là có khác tâm tư ham lâm tiêu trong tay tài nguyên cái này lại nhìn cái kêu bốn vị võ thần không thể tin cứ như vậy bốn đơn giản Bọn hắn chỉ lâm à đến đều đ vận, không nghĩ tới đều không có biểu hiện thử thời tới biểu có u liền l thành thật tạ đa tiêu đại nhân thân à toàn. n Bọn hắn h sợ lầm ở bách thần q u y ề n vị nếu là nguyện ý nhận lấy bọn hắn ngay cả chân diễn thần hầu cũng không tốt nói cái gì như còn có các ngươi loại gặp gỡ này võ thần không ngại cũng mời tới nếu không có làm ăn người ta cũng sẽ chọn giả không chọn ưu tú nhận lấy lâm tiêu trong lòng đại động cái này bốn cái võ thần cho hắn linh cảm không có khả năng ánh sáng hao chân diễn doanh a mặt khác thần hầu doanh bị đào thải lão nhân khẳng định đều nhanh không được khả năng tu vi cũng không t h lắm như vậy hắn cũng có thể muốn sự cấp toàn quyền kể từ đó đụng phải tỷ lệ không phải liền lớn hơn bất quá phải nghiêm khắc khống chế số lượng không thể để cho mình bị hao t r ọ c chân diễn thần hầu nhìn xem lâm tiêu mang theo cái kia bốn vị đầu nhập vào võ thần hướng phía tộc viện mà đi rất là không nói gì b ố n ác các ngươi chạy đi chỗ nào chết còn không giang nên đón lâm tiêu đại nhân giang đen võ thần khẩn trương bọn hắn mười cái g i ả bên trong giả bội thụ lâm tiêu xử lái cái này trả lại đối thủ cạnh tranh bọn hắn không được â n cần điểm á hai đại thần triều lận đạo kết thúc lâm tiêu tên như mặt trời ban trưa bị vô số thần triều tu sĩ đề cập trong lời nói tràn đầy sợ h ã i t h ả n phục một cái võ thần hai t ầ n g cảnh có thể có được như vậy danh khí quả thực quá khoa trương một loạt phản ứng dây chuyển cũng tại sinh ra như tứ đại thần hầu doanh chỉ là tượng trưng tìm kiếm thật nhân sau đó liền không có động tĩnh lại như bàn thiên p h á p điện ở tay đánh tạo tòa thứ hai tam hoàng tháp vừa mới bắt đầu bọn hắn phái ra tu sĩ cường đại trấn thủ một bộ muốn chằm chằm dừng chết tiêu bộ dáng tại mọi người trong suy nghĩ bàn thiên phát điện không còn thần bí không còn cao cao tại thượng đang mất đi vốn có con mang t lâm tiêu bởi sợ, sợ là từ trước tới nay yếu nhất người lịch luyện cùng làm một cái thần t r i ề u tu sĩ chúng ta tự sẽ trông nom pháp chủ vì thế cũng hạ lệnh thông báo ta chờ nhưng ở này trước đó chúng ta hy vọng lâm tiêu có thể đến phát điện cùng bọn ta một hồi có mềm mại dễ nghe thanh nhâm từ b à n thiên p h á p điện khu vực chuyển ra một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng người lên tiếng là một vị nữ tử không phải điện con cấp nhân vật lại ở vào võ thần cảnh thời kỳ cuối tại b à n thiên p h á p điện võ thần bên trong bị rất nhiều người coi là đại t ỷ đại là giữ gìn p h á p điện uy nghiêm từng xuất thủ ngược hơn người nàng này cũng là quận thiên thần hướng chuyến này người hộ đạo vì chính mình t r a n h độ cũng có thể hộ người đồng hành lần này mời lâm tiêu không thể n g h i ngờ là muốn cho lâm tiêu cúi đầu lâm tiêu đi đằng sau tương đương với tình tội khả năng sẽ còn nhận một chút làm k ó dễ cái này đại t ỷ đại muốn cho bản thiên pháp điện chút cơn giận tiền bối thật có lỗi thời gian cấp bách một tấc thời gian một tấc vàng ta muốn trở nên mạnh hơn đợi đến xuất phát lại đến một hồi lâm tiêu không có hiện thân tại chân diễn trong doanh bắt lại để cho người ta mắt t r ợ n tròn ngươi là thần đạo kỳ mới không giả có thể chỉ nhìn hai năm thời gian có thể cất cánh a n g ư ơ i hộ đạo đều mời ngươi đi hoặc là ngươi cũng đ ừ n g đi miễn cho đến lúc đó còn muốn cho chúng ta hao tâm tổn trí chiếu cố trêu đến mặt khác thần triều tu sĩ trò cười còn tường rằng ta c u ộ trời cần nhờ một cái vo thần hai tầm cảnh tu sĩ chống đỡ tràng tử đại tỷ đại lần nữa lên tiếng tiền bối thật có lỗi ta có đi trước lý do lâm tiêu lại trả lời sau đó liền không có thanh â m cái này để người ta vạn phần hiếu kỳ cái này đại tỷ đại mời nhiều lắm là chỉ là trong lời nói làm có dễ sẽ không thật làm cái gì dạng này giao hảo cơ hội lâm tiêu cứ như vậy bỏ qua tiểu từ này là thật tại cất cánh sao nghe nói kẻ này một hơi hao phí hơn năm vạn công vân lấy ra mua thần triều định tiêm thần thuật cùng bí bảo có người nghị luận nhìn lâm tiêu đích thật là đang liệu mạng tu hành trong khoảng thời gian này bãi phỏng chân diễn doanh tu sĩ cũng là có mấy nhóm đợi ngày khác bọn họ nhìn về phía lâm tiêu tộc viện đều sạp mặt lại lâm tiêu tộc viện nóc nhà hơi lộ ra một đoạn thân tháp cái kia rõ ràng là mất trộm tam hoàng tháp được phóng thích sau khi ra ngoài lâm tiêu tộc viện trần nhà đều bị đình phá m à tứ đại thần hầu doanh đối với t ạ c nhân lại là làm như không thấy lại nhìn lâm tiêu dưới trướng g i ả bên trong g i ả cũng là biến mất không thấy gì nữa tiến nhập tam hoàng tháp đãi ngộ như vậy để vô số người hâm mộ thần sinh của già còn có thể cất cánh một thanh nghe nói đã có từ mặt khác thần hầu doanh đào thải võ thần tại dục dịch tiền bối người mới là tiền bối cả nhà các ngươi đều là tiền bối một mảnh tĩnh mịch từ trúc lâm bên trong một vị vòng eo huyện chuyển một nắm người mặc băng lam quần áo nữ tử mặt mũi tràn đầy tức giận mặc dù nén giận có thể nàng dây thắt lưng bồng bềnh váy dài vũ động đại mi con cong vẫn như cũ có p h o n g tình và trùng chương năm trăm hai mươi bảy g i n g tung lưới hạ giới náo động chương năm trăm hai mươi bảy g i n g tung lưới hạ giới náo động á t ạ ngươi tu đạo đã bao nhiêu năm tiểu tử kia mới hơn năm mươi tuổi bảo ngươi tiền bối cũng không sai một vị thiếu niên lan giống như nam tử đi tới hán tuy là võ thần l ạ như thần hầu tại xuất hành ta nhìn ngươi cũng nghĩ muốn đánh nữ tử giơ tay muốn đánh thiếu niên lang c ư ờ i thối lui A đệ ta sao cảm giác ngươi võ thần khí tức hối loạn ngươi đây là tu hành cái gì thần thuật nữ tử nghiêm mặt hỏi ai ta nếm thử thôi động b à n thiên thần quyết muốn nhập đệ tứ trọng lại không thể đột nhập đi vào thiếu niên lang tục danh bạch khang chính là b à n thiên pháp điện đương đại điện thứ hai con cũng không lựa chọn b à n thiên pháp điện đại đa số người chủ tu không đến thần quyết A đệ ngươi cũng chớ làm loạn nữ tử đại mi nhắc lại ngay cả a đệ đều bị lầm tiêu ảnh hưởng đến sao a tả yên tâm kỳ thật ta rất khâm phục lâm tiêu bạch h a n g than nhẹ một tiếng đương đại tam đại đệ con điện thứ nhất con ở thiên thần cảnh ta còn tại võ thần cảnh. chìm hư đạo thì càng đừng nói nữa cái kia kỳ tài vì sao chính là không chịu nhập p h á p điện đâu dù cho chuyến này có ta hộ đạo nhưng ta cũng không muốn mang cái vương hữu ta mặc kệ hắn có nguyên nhân gì đợi đến trước khi lên đường hắn như thần biến có hạn chúng ta liền nghĩ cách để hắn biết khó mà lui nữ tử thản n h i ê nói n để bạch khang cười ra tiếng a tả mạnh miệng mềm lòng kỳ thực cũng không hy vọng vị thần này đạo kỳ mới gặp nạn năm thời gian chạy xôi u thoáng qua đã là một năm một phương võ đạo hạ giới phi hồng đại lục phía trên một cố cường đại quân lâm khí thế phóng lên tận trời giữa thiên địa quanh quần nhất bản thiên quang như thủy triều đang c u ộ n trào vạn diêu tôn thượng tiến quân đến bảy n ư ớ cảnh c vạn diêu tôn thượng tuyệt đối có võ thần chi tư các loại khen ngợi sợ hai t h á n phục như hoa tuyết bình thường bay vào trong một tòa cung điện võ thần chi tư vạn diêu mở mắt cũng không mừng rỡ trên mặt ngược lại lộ ra một vòng đ á g chát hắn mới bước vào b ả y nước. khoảng cách võ thần còn có cách xa và dặm cho dù trở thành võ thần thì như thế nào trong tay hắn đạt được một tấm bí điện biết võ thần đứng ở thần đạo lĩnh vực có hy vọng đứng trước thiên đ i ệ rộng lớn hơn chỉ là truy tìm tiền trình tổ tiên đều là một đi không trở lại chứng minh con đường này sao mà khó đi chỉ sợ thân tử đạo tiêu mới là trạng thái bình thường nếu có cao hơn thế giới phương pháp thì tốt biết bao vạn diêu vừa nghĩ đến đây lại vì mình ý nghĩ cảm thấy buồn cười võ thần đều truy tìm thế giới nói do nơi đó võ thần săn sát bồi dưỡng thủ đoạn quá kinh người tuyệt đối là cường giả như mây tại giới loại tình thế này sẽ đối với hắn chỉ là một cái bài niết mở ra phương pháp vê anh ngay tại này giây lát một đạo kinh khủng t i ê n âm đột nhiên chấn động cựu trọng tiên để vạn diêu thần sắc đột biến hắn đạt được đưa tin có cường đại niết bản đang hướng về phi hồng đại lục mà đến chư vị chớ hoảng ta chính là cổ thần giới vô khuyết thần t r i ề u thần sứ mời đạo h ư u phi thăng quân lâm võ đạo người cũng có thể phi thăng uy nghiêm thanh â m đàm thoại chấn động vô tận hư không để vạn diêu t r o n g váng thần t r i ề u bốn thần sứ chuyên tới mời người khác phi thăng trên khối đại lục này mạnh nhất chính là hắn cái này b ả y nữa ta đáng giá mời không đ ố i vạn diêu khé quát một tiếng đây là nơi nào tới tu sĩ muốn đi sát phạt tiến hành còn lập ra như thế cái hoang đường lý do ta chính là cổ thần giới bàn thiên thần t r i ề u thần sứ mời đạo hữu phi thăng mẹ nó tại sao lại là các ngươi ngay cả niết bản đều xin mời các ngươi xin mời chúng ta xin mời nhanh không hỏi được mời người thành cựu trực tiếp c ư ớ người bốn từng đợt cây kim so với cọng dâu lời nói q u a n quẩn sau đó tiếng ầm ầm bên thai không dứt để cả tòa phi hồng đại lục đều chấn động lên lại tới một cái thần c h i ề u mà lại còn đánh nhau vạn diêu nhận được tin tức càng n ộ n g hắn vốn định đi ra xem một chút nhưng bây giờ thật bị k i n h sợ căn bản không rõ ràng có bao nhiêu niết bàn đang xuất thủ đối kích gọi là một cái hôn thiên ám địa sứ phụ không xong mấy trăm vị niết bàn vọt vào chúng ta phi hồng đại lục cũng như bị điên nhìn thấy đệ cựu cảnh cường giả liền đi mời nhìn tư thế kia ngay cả tạo hóa đều không tung tha nói muốn cùng một chỗ mang đến phi thăng báo đáp ra các loại điều kiện một vị đệ tử vội vàng mà đến mặt mũi tràn đầy thất kinh hắn sống cả một đời nơi nào thấy qua trường hợp như vậy a mấy trăm vị niết bàn vạn diêu dưới chân lay động đạo thống nào có thể nuôi dưỡng được như thế niết bàn a không thể nghi ngờ là đến từ thượng giới đến tột cùng là hắn đoán sai hay là thượng giới phát sinh kịch biến chỉ cần đạt tới niết bàn cảnh đã làm cho bị chăm chú đối đãi nếu không ai làm như vậy a đồ nhi vạn diêu chỉnh lý văn áo cười to đi ra cửa vi sư muốn đi phi thang vi sư chuyện ký một câu cuối cùng khi khác vạn diêu tôn thượng được giới thần sứ cung thịnh phi thăng mà đi bốn một phương khác võ đạo hạ giới bàng hải lưu vực thương mang đại lục võ thần điện cung phụng tưởng ô lập tại đường ven biển một trận mọi người mấy tháng gần đây không ngừng có thần làm xuất hiện tại bàng hải bên trong khắp nơi đi m ờ i người thương mang đại lục bốn vị võ thần cái nào không phải mình phi thăng mà đi cũng liền tiểu võ thần đuổi kịp thời điểm tốt đánh giết viên cổ sau đụng phải bản thiên thần triệu thần sứ nhưng bây giờ lại là cái gì thao tác hắn xem không hiểu a thượng giới đã đói khắt đến nước này sao bởi vì xuất hiện thần sứ không chỉ là bản thiên thần triều còn có một cái tên là vô k huyết thần triều ta chính là vô k huyết thần triều thần sứ chuyên tới để mời võ thần phi thăng nếu có người kết xuất niết bàn cũng có thể lúc này lại là một trận cao thanh â m chuyển đến dẫn tới đường ven b i ể n tốt một trăm đạo thân ảnh nổi giận mời mẹ ngươi lan nơi này không có võ thần còn dám làm loạn lao tử giết chết các ngươi bọn hắn là lâm tiêu dưới trướng võ thần hậu nhân đưa xong đồ vật sau biết được vô k huyết thần triều cũng mở ra mời đại pháp bắt đầu rộng tung lưới là lấy có trăm người thường trú nơi này cái kêu cao thanh em chủ nhân phát hiện p ư ơ n g này hạ giới không có võ thần khí tức thế là cấp tốc đi xa vô khuyết thần triệu thần h ậ u cho hắn hạ chỉ tiêu hắn vội vã phải hoàn thành cái này đều thứ mới gọi thường lô miệng giật giật không biết hát nha võ thần hậu nhân lắc đầu thật không nghĩ tới vô khuyết sẽ bắt trước bàn thiên bàn thiên thần sứ ở đâu vô khuyết thần sứ ngay tại cái nào đây là q u á i dối cũng là thật cướp người quyền quá lợi hại hắn đoán chừng một chút đi ra võ thần hạ giới đoán chừng xoay loạn này thần sứ cùng sủi cảo vào nồi một dạng tiền bối các ngươi thủ tại chỗ này không sợ bị chậm chế sao thường lô hỏi thật không tốt ý tứ cái này nói chính là lời gì phụ thân ta lấy lâm tiêu tộc viện là nhà ta đương nhiên cũng muốn lấy lâm tiêu đại nhân cố thổ là nhà hát nhà võ thần một vị như tử vội vàng tỏ thái độ phụ thân hắn tại tuổi già còn có thể bị lâm tiêu chọn chúng đến công h â n còn có thể tam hoàng tháp nội tu đi đâu hắn ở chỗ này thủ một đoạn thời gian thế nào không sai bốn ác võ thần một vị hậu nhân cũng là cảm động gật đầu lâm tiêu đại nhân thế nhưng là cho tổ thượng bốn nghìn công h â n a bốn ác võ thần không nỡ nghiện ở trên người mình cũng bắt đầu cầm công vân hối đ o á các loại kỳ chân tới cho bọn hắn trải đường để hắn thủ đến thiên hoàng địa lão cũng vui vẻ hay tiểu võ thần thật sự là người t ô ta n h ì n xem t r ă m vị niết b à n có mắt người ngậm nhiệt lệ có kín người mặt kích động tưởng ngô cũng là cảm khái giang lão người đến tranh thủ thời gian đột phá đến c ử u niết tọa chấn thương mang tương h lai chúng ta thương mang muốn xuất hiện một đám võ thần t h ư ơ n g ngô thầm nghĩ trong lòng hiện tại thương mang võ thần tinh huyết phàm l à c ù n g lâm tiêu có quan hệ thân thích tạo hóa thái hư ai không phải nhân thủ mấy dọn mà lâm tiêu sai người trả lại võ đạo chân tảng có một phần là cho giang đạo chuẩn bị đó là cổ thần giới đ ồ tốt là võ thần bồi dưỡng hậu nhân giang đạo túng làm không có khả năng thành võ thần nếu là ngay cả cựu niết còn không thể nào vào được vậy liền không lễ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám l ử a gạt lâm tiêu tín nhiệm dưới trướng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám l ử a gạt lâm tiêu tín nhiệm dưới trướng t r â n diễn doanh khu đại môn đóng chặt tiêu vân tộc trong viện tiêu vân võ thần đang cùng một vị mặt mũi nhăn nheo lão giả ngồi đối diện nhau nếu có ngoại nhân ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình bởi vì vị lao nhân này chính là từ huyền minh doanh xuất ngũ xuống võ thần thần hào phong đ ạ o tại hơn nửa năm trước bị lâm tiêu thu nhập dưới trướng Thung trân trong như doanh bởi vì diễn vậy, trong khoảng thời ầ n l gian này lao phu đã thăm dò rõ ràng lâm tiêu thượng thần mỗi tháng có ngày hai mươi năm tại tam hoàng tháp bên trong tĩnh tu sau đó sẽ xuất ra năm ngày thời gian đi tìm chân diễn thần hầu thỉnh giáo thần thuật hắn tu hành công việc an bài đến t n đây thứ yếu hắn đối với dưới trướng võ thần cực kỳ tín nhiệm phong đào nghiêm túc nói cho dù chúng ta mấy vị này từ mặt khác thần hầu doanh đào thải võ thần hắn đều bỏ mặc chúng ta nhập tam hoàng tháp tu hành từ trước tới giờ không hỏi đến cái gì chỉ cần cầm trong tay cổ lệnh liền có thể t i ế n vào sẽ không bị nghiêm tra về phần hắn dưới trướng mặt khác võ thần đều đang bế quan ngươi điệu thấp một chút liền sẽ không bị chú ý tới tiêu vân nghe vậy t r ầ mặc m phong đào là tới tìm hắn làm giao dịch giao dịch nội dung chính là cầm trong tay phong đào cổ lệnh thay thế đối phương bước vào tam hoàng tháp tu hành cái chỗ kia hắn dị thường khát vọng nhưng ngày xưa quá hao tổn công vân hắn tu luyện không nổi thứ yếu hắn còn tại t r ắ n g n i ê n lâm tiêu cũng không muốn nhận lấy hắn cái này khiến hắn đỏ mắt ra yên tâm thật bị phát hiện lao phu sẽ đứng ra chống đỡ tất cả chịu tội gặp tiêu vân còn đang do dự phong đào vội vàng nói chống đỡ tất cả chịu tội lao thất phu ngươi cũng sắp chết chống đỡ cái giám a tiêu vân nhịn không được bạo nói tục đối với cũng bởi vì lao phu sắp phải chết cho nên mới không sợ có thể chống đỡ tất cả chịu tội phong đào cứng cổ ánh mắt trong vắt nói về phần ngươi có dám đánh cược hay không một thanh tiêu vân lại trầm mặc đây là đang lừa gạt lâm tiêu a nếu như bị phát hiện lâm tiêu không cần tự mình đậu thủ bắt đầu dùng đặc quyền liền có thể gạt bỏ hắn có thể nghĩ đến lâm tiêu nhiều lần đề cập đem chân diễn doanh tu sĩ gia chủ hắn lại do dự đã gia chủ việc này cho dù bị phát hiện cũng sẽ t ừ nhẹ xử lý đi dù sao hắn cũng là chân diễn doanh một phần t ử a chỉ là thay thế phong đào sẽ không tạo thành tam hoàng tháp trên phạm vi lớn hao tổn lâm tiêu thượng thần đi tìm chân diễn thần hầu thỉnh giáo thần thuật sắp trở về có làm hay không một câu phong đào mất đi kiên nhẫn hắn tại chân diễn doanh khu đặc điểm cảm thấy tiêu vân là có khả năng nhất bị thuyết phục tại mâm này thiên thần hướng tại cái này cổ thần giới thực lực mới là tiền vốn tiêu vân hung hăng cắn răng một cái nói giá bao nhiêu một nghìn thần tinh phong đào lập tức g ờ i dựng thẳng lên một cây ngón trỏ một nghìn lao thất phu ngươi tại sao không đi đoạn tiêu vân kém chút phu g ra trước mắt hắn góp nhặt ở trong tay thần tinh vừa vặn một nghìn khối r a mặt đ ứ n g quên năm đó tại tam hoàng tháp tầng thứ nhất tu hành cất bước liền muốn một nghìn công vân còn chỉ có một tháng thời gian đó là thần tinh có thể so sánh sao phong đào nhữ mày hắn cũng thiếu chút quên đi đây là cũng không dồi dào chân diễn doanh n h ì n người thành tâm tám trăm khối tốt năm trăm sáu trăm tốt thành dao phong đào vỗ tay một cái sáu trăm l i ề n sáu trăm dù sao đều là chơi m i ế t phí chính mình cái gì đều không cần bỏ ra hắn đạt tới võ thần sáu tầm cảnh cho dù tại tam hoàng tháp nội tu đi đoán chừng không được bao lâu liền muốn qua đời kéo dài không được thọ nguyên người khác già không còn dùng được muốn vì hậu nhân chuẩn bị càng nhiều đạo tàng đây là nhanh nhất đường tắt đến mức để hậu nhân lẫn vào tam hoàng tháp hắn không dám cái kia dù sao không phải thật sự diễn doanh tu sĩ sự tình bại lộ sẽ bị liên lụy giao dịch hoàn thành sau phong đảo cùng tiêu vân đổi một thân áo b à o chính mình tọa c h ấ n tại tòa này tộc trong viện tiêu vân toàn thân bao phủ tại rộng lớn tú bào bên d ư ớ i dùng võ thần khí hơi thở bao trùm toàn thân cầm trong tay cổ lệnh hướng phía lâm tiêu tộc viện mà đi dựa theo phong đào lời nói lâm tiêu thượng thần d ư ớ i t r ư ớ n g hơn mười vị n ế t bản hoặc là tại hấp thu võ thần khí tức n ộ đạo hoặc là chính là tại tiếp đãi tới chơi võ thần cũng là việc vặt quần thân sẽ không quá phận chú ý tam hoàng tháp tiêu vân lại bởi vì n ế t bản sinh ra tâm tình khẩn trương từ khi lâm tiêu thu mặt khắc thần hầu doanh đào thải láo nhân sau lâm tiêu tộc viện gọi là một cái nhưng cuối cùng lâm tiêu tổng cộng cũng liền nhận sáu vị lao nhân tăng thêm bên người m ộ ư ơ i vị già bên trong già chính là m ộ ư ơ i sáu vị dùng cái này cam đoan tam hoàng tháp quán đỉnh kỳ chân sẽ không cấp tốc khô cạn đó là ai dùng võ thần khí hơi thở che thân có thể không trở ngại chút nào bước vào lâm tiêu tộc viện khẳng định là lâm tiêu thượng thần dưới trướng võ thần bốn đợi đến tiêu vân xuất hiện tại tộc viện phụ cận quanh quẩn một chỗ một chút võ thần q u a n h tới ánh mắt hâm mộ hiện tại đứng ở lâm tiêu dưới trướng chỗ tốt nhiều lắm chỉ là tùy ý tiến vào tam hoàng tháp tu hành cũng đủ để chê ư đến vô số người gây t h tiêu vân rất là trộ dạ tăng thêm tốc độ đi vào lầm tiêu tộc viện nhìn thấy đứng ở trong đ ỉ n h tam hoàng tháp lập tức phi nhanh mà vào ta thật tiến đến không trở ngại chút nào bước vào tầng thứ nhất tiêu vân có chút không thể tin cái này cũng quá thuận lợi phong đ ả o không có lừa gạt hắn tại trong tầng thứ nhất tu luyện giả bên trong giả đều đang bế quan căn bản không có phản ứng hắn điệu thấp điệu thấp tiêu vân đệ xuống c u ầ n hỷ cùng kích động cẩn thận từng ly từng tí đi vào một tòa cung điện hắn lấy thần đạo thủ đoạn bao phủ nơi đây bắt đầu chính mình tu hành lâm tiêu tộc viện bên trong bàng hải lưu vực niết bản đều làm ở mắt là phong đảo cái tia láo võ thần、sao. lâm tiêu đại nhân dưới trướng gó thần ra thì ra rồi đều tại chuyên cần cái này phong đào nhiều lần thừa dịp lâm tiêu đại nhân không ở bên ngoài ra khẳng định có quỷ mục cầm ánh mắt rất lạnh bọn hắn là niết b ả n nhưng không mù a phong đào nhiều lần ra ngoài số lần càng nhiều bọn hắn hay là phát giác cổ khoái hát nha cùng bốn ác lại già đó cũng là chân diễn doanh người đối với loại này từ bên ngoài đến nhân khẩu bọn hắn ôm chất vấn thái độ một mực thay mặt lâm tiêu theo dòi đâu lâm tiêu đại nhân nói qua để cho chúng ta không cần phải để ý đến chu kiếm khoát tay áo lâm tiêu nhìn như tuổi trẻ có thể trong lồng ngực có khe ránh nên không đến mức bị một đám già bên trong già cho hố chân diễn doanh k h u thần hầu trong đ ỉ n h tiêu nhi tu được quận thiên thần quyết kết hợp thần triều đỉnh tiêm thần thuật thực lực của ngươi sẽ không thua cùng giai bốn nghịch kỳ lân m à sau đó ngươi còn muốn hảo hảo phỏng đoán thần thuật tranh thủ thể hiện ra uy lực mạnh hơn giảng đạo kết thúc chân diễn thần hầu mỉm cười nói hắn nói qua muốn chỉ điểm lâm tiêu thần thuật cho nên một n ă m d ư ớ i này thời gian hắn không những ở đề điểm lâm tiêu cầm công hơn mua loại nào thần thuật còn tại tự mình diễn hóa đối luyện có thể nói là tận tâm tận lực lâm tiêu năng lực lĩnh ngộ cũng phục. hắn thản là để hắn sợ hãi sợ một l ầ năm đề đ i kẻ n dưới lâm tiêu tại tam hoàng tháp bên trong tiến hành kỳ chân quán đỉnh còn vào tầng thứ ba tăng phúc một lần đạt tới kinh người tám lần trong đoạn thời gian này lâm tiêu mở ra bốn lần tập biến thu vi tăng vào đến võ thần ba tầng cảnh hậu kỳ tại thân biến đ ộ khó tăng lên mấy lần điều kiện tiên quyết dạng này tiến triển không thể bảo là không khủng bố nhưng muốn dựa vào chính mình tư lịch luyện bên trong toàn thân trở ra vẫn như c ũ không có khả năng cái này cần cùng bản thiên p h á p điện chuyến này người hộ đạo giữ gìn mối quan hệ trước khi lên đường ngươi đi bản thiên p h á p điện một chuyến yên tâm người ta sẽ không thật là khó ngươi chân diễn thần hầu nói xong lại là n h ữ mày lại lâm tiêu đứng trước tại nguyên chỗ một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng bản hầu nói lời ngươi nghe lọt được sao chân diễn thần hầu nổi giận hắn nói hồi lâu lâm tiêu vậy mà tại thất thần a nghĩa phụ ta nhớ kỹ lâm tiêu lấy lại tinh thần cùng chân diễn thần hầu nói chuyện phiếm vài câu quay người rời đi tiểu tử này thất thần chẳng lẽ là dưới trướng những cái kia võ thần đang làm chuyện sao nhìn chăm chú lâm tiêu b ó n g lưng chân diễn thần hầu thầm nghĩ chân diễn doanh võ thần lâm tiêu thu người nào hắn đều không hay nói nhưng những cái kia rõ ràng chính là đến lấn lâm tiêu tuổi trẻ đến hao tài nguyên võ thần hắn lại là rất phản cảm có ít người có dị dạng tâm tư hắn có thể đoán được tính toán tiểu tử này không thiệt thòi là không dài g i o hấn chân diễn thần hầu lắc đầu biến mất tại nguyên chỗ một đâu khác lâm tiêu cũng là dừng lại trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu phong đào cử động các thưởng bàng hải lưu vực n ế p bản đã sớm thông báo qua hắn hắn không để ý đến là muốn nhìn một chút đối phương muốn làm cái quỷ gì hắn s ở dĩ nhận lấy cái này võ thần toàn bởi vì biết được đối phương muốn đi tại hát nhà bốn áp phía trước mà lại tu vi còn không thấp là dưới trướng hắn người mạnh nhất khiến người khác thay thế chính mình đi tam hoàng tháp nội tu đi thua thiệt cái này phong đào có thể nghĩ ra lâm tiêu đều bị chọc giận quá mà cười lên hắn không nghiêm tra tam hoàng tháp bên trong tu sĩ là bởi vì tự thân không chế tháp này trật tự ai chỉ cần tại trong tháp chuyện gì có thể giấu giếm được hắn cái này phong đạo nên cùng hát nha tiền bối bọn hắn một dạng muốn vì hậu nhân như phúc bén lâm tiêu lại là than nhẹ một tiếng người đã g i ả nhất nhớ nhung hay là hậu nhân vô luận là ở đâu đều như thế tam hoàng thắp cũng là ta trộm được không đáng sinh khí lâm tiêu nghĩ nghĩ chưa hồi t ộ c viện mà là quay người mà đi nửa canh giờ đi nhanh hắn đi tới một mảnh khác thương mang thần thổ nơi này võ thần khí tức mức độ đậm đặc xa không phải chân diễn doanh nhưng so sánh rõ ràng là tứ đại thần hầu trong doanh võ thần nhiều nhất huyền minh doanh là lâm tiêu hắn đến ta huyền minh doanh làm cái gì chấn giữ nơi đóng quân võ thần nhìn thấy lâm tiêu đều là biến sắc đoạn thời gian gần nhất rất nhiều hơn niên kỷ võ thần đều bởi vì lâm tiêu mời chào dục dịch chẳng lẽ lại lâm tiêu là muốn tự mình đến huyền minh doanh kéo người lần này mục tiêu là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng võ thần đủ loại chỗ tốt đập xuống thực sẽ có người động tâm chư vị chớ hoảng dưới trướng của ta phong đào võ thần còn có hậu nhân tại huyền minh doanh thiên trực ta muốn đại biểu hắn đến đây t h ă m viếng lâm tiêu trực tiếp đi vào huyền minh doanh hắn bách thần quyền vị tại thân đến đây bãi phòng huyền minh doanh một vị nào đó tu sĩ đương nhiên sẽ không bị ngăn cản có thể ven đường cũng là q u ă n g tới từng đạo ánh mắt quái dị đây là người nào a kính giả dặn tình trạng này thu lao nhân còn tham viếng lao nhân hậu nhân ngươi là quên chính mình phát ra lời nói hùng hồn muốn đi tham gia lịch luyện sao còn có kẻ này hiện tại là tu vi gì cũng không nhiều chỉ mở ra bốn lần thần biến mà thôi lâm tiêu cũng không giàu giếm một câu để nghe nói người kinh hãi dạng này tốc độ phát triển thật sự là khủng bố như vậy khó trách hướng chủ sẽ ngầm thừa nhận tam hoàng tháp bị trộm đi lúc này đã có tin tức nhanh chóng hướng phía bản thiên phát điện truyền đi lâm tiêu thờ thần thế nhưng là ta lão phụ thân kia đã qua đời có ba đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới mỗi người sắc mặt đều là tái nhuận là phong đào con cháu đời sau đều là trưởng thành là võ thần không có không có phong đào tiền bối gắn ở lâm tiêu khoác tay để ba tôn võ thần đều là khẽ giật mình vậy ngươi đây là ý gì chẳng lẽ lại là tổ tông phạm sai lầm đối với nhất định là như vậy phong đào tiến đến chân diễn doanh thời điểm loại kia thần sắc bọn hắn cảm thấy có chút bất an phong đào tiền bối cũng không phạm sai lầm chỉ là rất thương yêu các ngươi ta yêu hắn tâm này lúc này mới đến thăm các ngươi lâm tiêu rất thân thiết cùng cái này ba tôn võ thần tiến vào một tòa phụ đệ bắt đầu nói việc nhà đồng thời lặp đi lặp lại cường điệu nếu có khó xử nhất định phải thông báo hắn hắn không giải quyết được sẽ gọi nghĩa phụ cái này khiến phong đ ả o người đời sau đều là cảm thấy ngoài ý mớn phong đ ả o tiến đến đầu nhập vào lâm tiêu mặc dù cũng không ảnh hưởng đến huyền minh danh o nhưng tóm lại có một ít khó nghe t h ằ n h â m nhìn nhìn lại lâm tiêu không chút nào ghét bỏ phong đ ả o già rồi còn tự thân đến thăm bọn hắn phần này lòng dạ quả thực để cho người ta bội phụ một lúc lâu sau lâm tiêu nhẹ lướt đi phong đào hậu nhân đưa ra rất xa tiêu vân tộc trong viện phong đào thay thế tiêu vân t ò a c h ấ n ngay tại một gian xa hoa trong phòng thản nhiên thưởng trả từ khi lão phu tiếp xúc tu hành sau đ ờ i này đều tại chuyên cần còn chưa từng hào hào hưởng thụ cái này mỹ rượu thế gian phong đào rất là hài lòng hắn nhận được tin tức tiêu vân thật trà trộn vào đi gọi là một cái đơn giản chứng minh hắn đã tìm đúng phương pháp lâm tiêu thượng thần cố nhiên đối xử mọi người thân mật có thể cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi phong đào lộ ra dáng tươi cười hắn lúc trước tìm tới dựa vào lâm tiêu vốn là tâm tư không tinh k ế t ai cùng hát nha vốn ác giống như đều nhanh kết thúc còn muốn mạnh lên dù sao chính mình cũng không có phạm phải sai lầm lớn một đ ổ i một kiếm điểm thần tinh mà thôi phần ân tình này chính mình nhớ kỹ chính là kiếp sau trả lại ân lao phu khả năng còn có thể chịu mấy tháng các loại hai tháng sau nghĩ biện pháp gọi tiêu vân đi ra lại tìm mặt khác võ thần đi thương lượng phong đào như vậy thầm nghĩ tại cái này chân diễn doanh k h u nguyện nhập tam hoàng tháp vừa nắm một bọ to đây chính là một đầu con đường làm giàu hắn cũng không sợ tiêu vân chó cùng rất giàu dù sao tiêu vân cũng tới thuyền giặc nghĩ tới đây phong đào lại rất lòng chỗ sót hắn là ai võ thần sáu tầng cảnh cường giả A, tại qua đời trước cần nhờ hố một tên mao đầu t i ể u tử đến làm điểm thần tinh lao cha người tại chân diễn doanh cần phải thật tốt lâm tiêu thượng thần đối với chúng ta không sai còn đại biểu ngươi đến thăm chúng ta đâu phong đào trên người một khối ngọc đội phát sáng chuyến ra đại nhi t ử thanh âm phong đào lập tức hóa đá lâm tiêu thượng thần bốn đi tìm hắn hậu nhân chẳng lẽ bị phát hiện phong đào luôn cuống lâm tiêu chấp trưởng ba lần quyền sinh sát tại thần t r i ề u nội thật muốn g i ế t hắn chỉ là động động miệng sự tình dù sao hắn đều bị đào thải không đối thật muốn bị phát hiện lâm tiêu thượng thần khẳng định sẽ nổi giận nhưng đi thăm viếng ta hậu nhân Cái gì đều không có sách, ngược gì không đều tại phong đào âm thầm nhìn soi mói trọn vẹn mấy ngày đi qua lâm tiêu tộc viện từ đầu đến cuối rất bình tĩnh cũng không nghe nói tiêu vân bị ném ra còn tốt còn tốt sợ bóng sợ gió một trận phong đào âm thầm may mắn cũng không dám có ý đồ gì Tiếp t ụ chương trốn ở tiêu vân tộc vân viện ở năm trăm ba mươi đội gai nhận tội cái chết chi chương năm trăm ba mươi đội gai nhận tội cái chết chi thứ đồ chơi gì lại đi t h ă m viếng lâm tiêu dưới trướng có m ộ ư ơ i sáu vị tuổi g i à võ thần ngươi không đi t h ă m viếng mặt khác võ thần hậu nhân chuyên nhìn ta chằm chằm cái này thật là bị phát hiện phong đào mất hết can đảm nhưng mà phong đào đợi đã lâu đều không có chờ đến giết chóc cùng trách phạt lâm tiêu t ộ c viện vẫn như c ũ rất bình tĩnh lâm tiêu không có phát ra từng câu từng chữ phong đào không thể tin người trẻ tuổi này hắn thấy thế nào không thấu đâu chẳng lẽ là bực hắn chủ động đi nhận lầm nhìn thêm một lúc phong đào nắm chặt n ắ m đấm có chút khẩn trương hay là phong khinh vân đạm vẫn như c ũ là bình tĩnh qua một tháng nữa lâm tiêu lại xuất động tiến đến t h ă m viếng phong đào hậu nhân lần này không chỉ là phong đào hậu nhân lộn xộn ngay cả huyền minh doanh đều vỡ tổ một tháng tham viếng một lần không dứt đúng không người cứ như vậy sợ bị đào thải phong đào đứng ở ngươi dưới trướng chúng ta liền sẽ khó xử con cháu đ ờ i sau mà phát sinh chấn động còn có quận thiên p h á p điện một đ á m có được kỳ lân chi tư võ thần đều là giận không kèm được đại tỷ đại mời ngươi đi qua một lần lúc ngươi dùng thời gian cấp bách một tấc thời gian một tấc vàng đến đ u ổ i hiện tại ngươi đang làm cái gì thời gian lại không đáng giá thỏa thỏa xem thường đại tỷ đại a cứ như vậy ngươi còn muốn đạt được che chở cái này hôn tiểu tử có phải hay không thần đạo kỳ tài ta không rõ ràng nhưng làm giận công phu nhất lưu khó trách phát chủ nhiều lần tức giận đến g i chân từ trúc lâm bên trong một bộ băng lam quần áo nữ tử rất là thụ thường siêu thoát sơ giai võ thần tu vi bước vào nghịch bốn lĩnh vực còn chỉ dùng một năm rưỡi thời gian liền mở ra bốn lần thần biến cứ việc có ba hoàng tháp chi công cũng chứng minh thật sự là hắn là thần đạo kỳ tài ngồi ngay ngắn một bên điện thứ hai con bạch h a n g phát ra tiếng t h a n phục võ thần cảnh khó khăn cái này từ tứ đại thần hậu doanh một đ á m tuổi già võ thần liền có thể nhìn ra mà lâm tiêu bây giờ thần biến lại có thể bảo trì lấy t h ắ n g làm đơn vị thực sự dọn người bạch tiêu kiều đạm mặt nói hữu dụng không dựa theo dạng này tiến trình đợi đến xuất phát hắn chỉ sợ ngay cả võ thần bốn t ầ n cảnh đều không thể bước vào mà theo ta được biết lần này mấy cái k h ắ c thần chiều xuất động kỳ lân m à có tầng bảy cảnh tuổi trẻ võ thần bạch khang nghe vậy gật đầu cũng đối đây là muốn á tả người hộ đạo này có thể tiểu t ử này làm giận công phu quá lợi hại á tả hiện tại là tâm tình gì ta thay đổi chú ý đợi đến trước khi lên đường ta không chỉ muốn để hắn biết khó mà lui còn muốn hung hăng ngược một ngược hắn bạch tiểu kiều neo lại con người cười lạnh không phải ta ủy thế hiếp người là tiểu t ử này quá đáng giận bốn phong đào trong lòng ngũ vị tạc trần lâm tiêu nói rõ phát hiện hắn tiểu động tác lại không nói ra để trong lòng của hắn có rất nhiều suy đoán mà trải qua lâm tiêu cử động cuối cùng chỉ còn lại có một loại khả năng lâm tiêu đoán được dụng ý của hắn đã ngầm cho phép đi thăm viếng hắn hậu nhân không phải buộc hắn làm cái gì là cảm thấy hắn dạng này võ thần còn muốn như vậy làm việc hơn phân nửa là cho là hắn hậu nhân có khó khăn lúc này mới nhiều lần đi thăm viếng lao phu đây là đang làm cái gì à nghĩ đến đây phong đào rất tày náy trong lòng cũng hiện lên một dòng nước ấ m vị này tuổi nhỏ thần đạo kỳ tài thật có có mang nhân nghĩa tri tâm đem hắn tôn lên như một cái ti tiện tiểu nhân a y vì sao đến niên kỷ này mới đụng phải tôn thượng n à y thần phong đào bi từ đó đến có khúc mắc lâm tiêu đều làm đến phân vượng này chẳng lẽ hắn còn muốn không hề làm gì cuối cùng đem đoạn này khúc mắc đưa vào âm g ra sao cái này khiến lâm tiêu tương lai như thế nào nhìn hắn hậu nhân lâm tiêu đại nhân là lao phu sai phong đào càng nghĩ càng ngồi không yên gặp lương tâm khiển trách rất nhanh hắn lương đeo một thanh đồng giản đẩy cửa phong ra đường đường chính chính đi ra ngoài kinh sợ tiêu vân tộc trong viện tu sĩ lâm tiêu dưới trướng võ thần làm sao từ tiêu vân võ thần trong phòng đi ra ân phong đào võ thần cái tia tại trong tháp tu hành là ai lâm tiêu tộc trong huyện niết bản cũng là sợ ngây người bọn hắn chính khó hiểu đoạn thời gian này phong đào đột nhiên trở nên trung thực nghĩ rõ ràng mấu chốt của vấn đề bọn này niết bản đều phẫn nộ lâm tiêu đại nhân như vậy hậu đãi ngươi ngươi còn tính toán lương tâm bị chó ăn rồi sao để hắn vào đi lâm tiêu đi ra ba hoàng tháp ngồi một mình trung đ ỉ n h để phong đào trong lòng r u lên từ lâm tiêu trên thân hắn không cảm giác được phẫn nộ chỉ có ôn hòa l â m tiêu đại nhân là bản thân sai phong đào lương meo đồng giản như đội gai nhận tội đi vào trung đình liền muốn q u gối mạ quỷ không là ta sai rồi một đôi hữu lực bàn tay nâng phong đào cánh tay ta sai tại không đắp trầm mê ở tu hành lại không để ý đến dưới trướng võ thần sở cầu lâm tiêu tiếng thở dài lọt vào thai để phong đào đạo tâm kém chút không kiềm được quả nhiên hắn đoán đúng cái này trẻ tuổi võ thần nhìn thấu hết thảy vẫn như cũ lấy tha thứ c h i tâm đối đ ạ i với hắn hắn nào có cái gì sở cầu chỉ là lòng tham trước khi chết có thể hố một thanh là một thanh ta chỗ này có một ít cổ thụ t r à xanh chính là nghĩa phụ ta tặng cho tiền bối chúng ta tọa hạ trò chuyện lâm tiêu tự mình nâng phong đào trong lòng xấu hổ phong đào lại không đến liền đến viên hắn ngồi không yên m u ố n đích thân tới cửa lâm tiêu thượng thần ngươi để bản thần nói cái gì cho phải phong đào run run dày dày rất khó tưởng tượng một cái thần đạo kỳ tài thân ở bách thần quyền vị người có thể làm được tình trạng này chưa từng nghe thấy trước đây chưa từng gặp a vậy liên không nói tất cả đều trong im lặng lâm tiêu tự thân vì phong đào châm trả không lao phu muốn nói nếu không ta sợ cũng không có cơ hội nữa phong đào thần sắc cô đơn thở dài nói như bản thần còn tại tráng n i ê n nhất định sẽ nói một câu ngày sau cần thiết nhưng bằng phân công là lâm tiêu thượng thần giải ưu tuyệt không hai lời tiền bối ngươi không đang tăng lên năm cũng có thể vì ta giải ưu lâm tiêu mỉm cười để phong đào sắc mặt cứng lại lâm tiêu thợ ư thần thế nhưng là tại cái này thần triều có n g ư ơ i m u ố n trừ lại không tiện ra mặt tu sĩ phong đào bắt lấy lâm tiêu cổ tay trên cảm xúc đầu ngươi nói lao phu giúp ngươi nghĩ biện pháp không đến mức không đến mức lâm tiêu bị giật mình kêu lên chỉ là bích lạc l a n g m ộ chi hành sắp bắt đầu thần triều đối với ta rất tốt ta lo chính mình tiến triển còn chưa đủ nhanh bây giờ ngay cả võ thần bốn t ầ n cảnh đều không thể phá vỡ mà vào bị gông c ù n x i ế xích c h ố cản lâm tiêu nói chính là lời nói thật cho dù có ba hoàng tháp nơi tay hắn tạm thời không cần lo lắng tài nguyên có thể nhanh như vậy nhanh thần biến cuối cùng lộ ra xu hướng suy tàn đụng phải bình cảnh kỳ cái này phong đào phát s ầ u bích lạc lăng mộ danh n g ạ c h cố định hắn không đi được hiện tại càng phải tọa hóa việc này tiền bối có thể thay ta xuất lực chỉ cần ở tiền bối qua đời trước tụng nhiệm một đoạn kinh văn lâm tiêu biểu đạt dụng ý cái này đơn giản thượng thần ngươi nói phong đào cười nói hắn thời điểm vốn là đến nếu không cũng sẽ không vào lúc này đến đây hóa giải khúc mắc tiền bối ngươi không cần cùng hậu nhân cáo biết sao lâm tiêu hỏi một chút để phong đào đỏ mặt hắn đến đội gai nhận tội lúc đều giao phó xong hết thảy nghĩ đến nếu là phát sinh kết quả xấu nhất chính mình cái chết chi hiện tại thân không vật dư thừa chuẩn bị đạo tàng đều đưa tiễn tôi ta lâm tiêu gật đầu chăm chú nhìn chăm chú phong đ ả o không thẹn là huyền minh doanh đi ra võ thần đạt tới võ thần sáu tầng cảnh không nói tại dưới trạng thái như vậy thần lực vẫn như cũ cuồn cuộn không tản đi hết bất quá trong khoảng thời gian này xuống tới phong đ ả o tiền bồi đối ta hảo cảm chỉ sợ còn kém một chút có thể muốn đánh, đánh lâu dài một khi bắt đầu bằng vào tu vi hiện tại của ta không biết có thể hay không tiết được lâm tiêu thầm nghĩ bắt đầu dẫn đạo ta phong đạo nguyễn t u luân hồi p h o n lâm tiêu tộc trong viện m nghiết bàn bọn họ hai mặt nhìn nhau phong đào đến đây đội gai nhận tội bị lâm tiêu đón vào sau tộc trong viện đình liền bị thần đạo thủ đoạn bao phủ bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì lâm tiêu đại nhân ta có lỗi lúc này tam hoàng tháp bên trong một bóng người đi ra khởi sạch võ thần khí thức rộng lớn tú bào bên dưới lộ ra một tấm sầu lo khuôn mặt mục cẩm t r ú kiếm đều là nhận ra cái này rõ ràng là thay thế phong đ ả o tại tam hoàng tháp nội tu làm được tiêu vân võ thần lúc qua bốn tháng tiêu vân tu vi rõ ràng có nhảy v ọ tiến t triển giờ phút này tiêu vân lại là bất an đối với trung đình không lưng thành công lẫn vào tam hoàng tháp thật sự là hắn mừng rỡ cùng kích động có thể theo thời gian trôi qua cũng là có chút lo nghĩ dù sao hắn biết phong đ ả o sắp vẫn diện cũng một mực tại yên lặng tính toán thời gian muốn đợi đến phong đào tọa hóa trước tìm cơ hội đi ra đổi về phong đào có thể chỗ nào nghĩ đến hắn tại trong tháp lại phát hiện phong đào đến đây đội gai nhận tội tiêu vân tâm thần bất định chờ đợi lâm tiêu đáp lại sự tình bại lộ sau phong đào là có thể cái chết chi nhưng hắn còn tại chân diễn doanh á nhưng mà trong trung đình lại là yên t ĩ n h nghi mắng lâm tiêu đại nhân ta có lỗi tiêu vân khẩn trương mở miệng muốn nhập trung đình thăm dò lâm tiêu thái độ nhìn có thể hay không có chuộc tội không gian sai liền sai đừng g à o khan ngươi đi đi một trận răng run lên thanh âm từ đó trong đình run ra để tiêu vân lập tức sắc mặt tuyết trắng lâm tiêu đại nhân đối với việc này đã khi đến cắn răng nghiến lợi trình độ phong đào võ thần không cách h nào n c ố lâm tiêu t giới sao. chướng mạnh nhất võ thuật phong đào đã qua đời tin tức này để một đám niết bàn trong lòng chấn động lúc trước lâm tiêu nhận lấy phong đào lúc bọn hắn là cực lực phản đối dự cảm đến một ngày này nhanh đến bây giờ thật kết thúc bọn hắn đã thấy lâm tiêu đúng là đi lại lảo đảo đi đường đều có chút lay động tự thân vì phong đ ả o báo tang lâm tiêu t h ư ợ n g thần ngài không có sao chứ tại tam hoàng tháp nội tu làm được mười lăm vị già bên trong già đều chuyện như vậy đã bị kinh động từng cái mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ phong đ ả o phạm sai lầm phía trước vị này võ thần qua đời lại mang cho lâm tiêu lớn như vậy trùng kích sao vị này tuổi trẻ thần đạo kỳ tài đối đại cấp dưới thật coi như thân nhân sao ta không sao phong đào tiền bối sự tình đã qua ngày sau đừng nhắc lại nói lâm tiêu đại nhân xem thuộc hạ lạ thân đi lại không tự mình xử lý việc này nói lâm tiêu đại nhân thiết huyết vô tình đi việc này lại làm được rất thể diện đây thật là làm cho không người nào có thể nhìn thấu phong đào tiền bối đa tạng lần này h ì hắn g đào tại thân biến độ khó tăng lên mấy lần bên trong tiến hành một mươi hai lần thần biến cái này không gọi đột phá cái này gọi tiêu thăng thân lực và thân thể biến hóa có thể kinh sợ quận thiên thần hướng tất cả mọi người cho nên lâm tiêu không dám cùng dưới trướng võ thần tiếp xúc cũng không dám đưa phong đào thọ thân trở về sợ bị người nhìn thấu xem ra cái này bích lạc lăng mộ ta càng phải đi lâm tiêu thầm nghĩ khoa trương như vậy thần biến đã vượt qua lẽ thưởng hắn không được muốn cái lý do ứng phó mà cái chỗ kia rất tà dị có võ thần cảnh thời kỳ c u ố i tu sĩ đi vào một giấc mộng dài đợi đến tỉnh lại đã tiến ra i thành một đời thiên thần hắn đi đi một vòng tu vi tăng nhiều cũng coi là hợp lý đi ta vận chuyển quận thiên thần quyết đến đệ tứ trọng có thể thường trú n ị c h bốn lĩnh vực Băng vào trên u vi hiện tại của ta, hiện ta, của a các loại thần thuật, n mạnh đoạn nhiêu. Đến giai đoạn nào, bao giai có thực ể sánh dám giác phát. thiên thần. Lâm tiêu tâm tư chập trùng, không dám ở chân diễn doanh tôi luyện, cảm giác được tranh gian Trên chập thủ thời vai tiêu tôi tâm tư xuất t Lâm cảm được ở tế khoảng cách này g xuất phát còn một tháng nữa nhưng hắn cùng chân diễn thần hầu có ước định thường xuyên muốn đi qua l ĩ n h giáo thần thuật hắn nếu không đi chân diễn thần hầu chắc chắn sẽ đến nhà nghĩa phụ này còn muốn cầu hắn lại xuất phát trước đó đi bàn thiên pháp điện một chuyến cùng chuyến này người hộ đạo cúi đầu đến nó che chở đâu ở thiên thần trong mắt làm không tốt tu vi của mình tăng vọt liền sẽ bị bại lộ dù sao ta có định không cờ phướn cũng hiểu biết bích lạc lăng mộ t o à độ bằng vào tu vi hiện tại của ta chính mình đi qua cũng không có gì ngũ đại thần triều cấm chỉ ở trên đường ám sát người lịch luyện nghĩ tới đây lâm tiêu cho hát nha bốn ác các loại giới trướng võ thần mỗi người lưu lại một đoạn văn n h ư hắn không tại tộc v i ệ t lúc phải thật tốt chuyên cần thọ nguyên không nhiều người cũng muốn chịu một t chịu v v bước vào võ thần tầng b ả y cảnh liệu tại tộc trong viện hắn sợ dưới trướng võ thần lại loạt đến cuối cùng dẫn phát khí linh bị luân hồi thiên thư đưa tiễn trần tướng thời gian một tháng vội vàng mã qua mười lăm vị tuổi già võ thần cùng hai mươi ba tôn niết bàn quay trở về chân diễn doanh dạng này kỳ dị tổ hợp c ũ n g liền lâm tiêu dưới trướng mới có lại nói lâm tiêu đại nhân vì sao muốn để cho chúng ta đi phúng viếng một tháng đây còn phải nói lâm tiêu đại nhân coi trọng cấp dưới thôi hắc phong đào phạm sai lầm đều có như thế l ã n n ộ chờ lao phu t h o hóa lâm tiêu đại nhân có phải hay không muốn đích thân cho ta giấy hắc nha đốt ngươi cái đại đầu quỷ ngươi thế nhưng là thần đạo cường giả sao còn tin p h ụ n những này bốn mấy vị già bên trong lần trước bên cạnh nói chuyện t h i ế m một bên hướng phía lâm tiêu tộc viện mà đi vê anh một cỗ siêu nhiên thần uy từ phương xa chấn động mà đến lâm tiêu g i ớ i trướng già bên trong lão thần tình bờ biến thân thể đều đang chìm xuống như muốn bị ép vào trong thần thổ ai dám tại chân diễn doanh làm càn có võ thần phóng lên tận trời có thể võ thần khí tức mới vừa vặn n ở rộ liền bị p h ấ t tản phóng nhãn nhìn lại một vị dây thắt lưng đồng bình nữ tử váy lam tay trái thả lòng phía sau tay phải nắm vớt một cây đồng côn từng bước một hướng phía chân diễn doanh mà đến lâm tiêu g i ớ i trướng g i ả bên trong g i ả có chút sợ run đây quả thật là một vị nữ từ sao t h ầ n uy ba đạo như vậy còn sách côn mà đi đây là tới khiêu khích sao ban thiên pháp điện bạch tiểu k i ể u lộ diện võ thần có người nhận ra nữ từ thân phận đây là quận thiên thần hướng lần này bích lạc lăng mộ c h i hành người hộ đạo tu vi của nó đã đạt đến võ thần tám thần cảnh cũng thuộc pháp điện kỳ lân mà nàng n à y tại toàn bộ quận thiên thần hướng có được danh khí cực lớn một cây đồng côn là cường đại thần binh là giữ gìn pháp điện uy nghiêm n ệ n nằm xuống võ thần đều nằm chắc trăm người lần này đến không thể nghi ngờ là vì lâm tiêu bởi vì vị đại tỷ này lớn tại hai năm trước liền nhằm vào lâm tiêu lên tiếng chương 532, gõ hắn trăm côn đường xá độc hành chương 532, gõ hắn trăm côn đường xá độc hành chân diễn thần hầu như đã thương ngươi nghĩa tử m ộ t hai ngài hẳn là sẽ không đau lòng đi bạch tiêu kiều không nhìn lộ diện võ thần đối với thần hầu đỉnh phương hướng mở miệng hát nhà võ thần hít sâu m ộ t hơi thật to gan đến chân diễn doanh vùng mạnh lâm tiêu ngài không nói lời nào ta coi như ngài ngầm cho phép bạch tiêu kiều lộ ra một vòng mỉm cười thẳng vào chân diễn doanh khu ép về phía lâm tiêu tộc viện lâm tiêu ngươi không muốn đi phát điện vậy ta cũng chỉ có thể đích thần đến ngươi nếu ngay cả ta một côn đều không tiếp nổi đi cái gì bích lạc lăng mộ cái k i a sẽ liên lụy chúng ta hát nha võ thần nhìn không được ngươi cô nàng này có bản lĩnh cũng đừng ý thế hết người ngươi đường đường võ thần cảnh thời kỳ cuối kỳ lân nhi đến đây nhằm vào lâm tiêu còn muốn mặt mũi sao có bản lĩnh đánh nhau cung cấp theo bạch tiêu kiệu một đạo ánh mắt trông lại hát nha võ thần lương phát lệnh rụt cổ một cái trong lòng a i thắn ngay cả chân diễn thần hầu đều không lên tiếng lâm tiêu đại nhân nhất định bị nữ nhân này vung mạnh một trận thần sinh sẽ có thua trận a tả cũng là nữ nhân a nữ nhân đều là lòng dạ hẹp h ỏ i thiếu niên lan giống g như bạch khang ở phương x a nhỏ r ộ n g t h ầ m thì sợ bị a tả nghe được bị gõ đến đầu đ ấ y bao l à m phát bực a tả điện con đều muốn bị đánh a tả khẳng định tiểu tử kia lại xuất phát trước không cách nào bước vào võ thần bốn tầng cảnh sợ là ngay cả a tả một gậy đều không tiếp nổi bạch khang cơ hồ có thể dự cảm đến lâm tiêu chạy chối chết bộ dáng cảnh tượng như vậy hắn thấy qua vô số lần đ ư n g nói thật chính diễn vẫn rất hạ giận yên lặng một cái t r ớ c mắt lâm tiêu t ộ c v i ệ n lắc lư, một đ ầ u khe nước thân o lớn, lấy tộc viện làm viện trung tộc tâm, ư ớ n thần thổ bốn phía lan tràn g phía phía thổ ra l m tiêu. tiêu. tiêu t kiều Bạch h â ảnh lại xuất hiện tuần sắt bốn phía tiếng quát vang vọng tiên vũ như lưu ly trong con người phun ra hỏa diễm đây là thế nào hát nhà võ thần bọn người không hiểu đi tộc viện xem xét nhìn thấy lâm tiêu lưu cho bọn hắn lời nói lập tức hóa đá cái k i a hôn tiểu tử đã đi xuất phát đều có tầm một tháng chân diễn thần hầu bị kinh động nói không ra lời hắn cũng không thể nhàn rỗi không chuyện gì làm chuyên môn nhìn chằm chằm lâm tiêu đi cái này hôn tiểu tử làm việc luôn luôn ngoài dự liệu hộ đạo nhân tự mình tới ngươi lại chạy ra hòa này bạch khang kém chút phun ra lâm tiêu là đ o á n được a tả sẽ đến nhà ngược người cho nên dứt khoát chạy trước đội bị động làm chủ động dù sao a tả không hy vọng vị thần này đạo kỳ mới gặp nạn dự định làm cho đối phương biết khó mà lui cứ như vậy chạy a tả không phải đến bởi không phải đến che chở thông chi mặt khác người lịch luyện đi chờ ta ngăn chặn hắn không gõ trăm côn ta liền cùng hắn họ bạch tiêu kiều, kiều sắc mặt ngập xương nàng thân hình nên có lúc để bạch khang vội vàng túi đầu sợ bị a tả gó cây gậy bạch thị tỷ lệ rời đi chân diễn thần hầu cũng là vâng nôn nếu là lâm tiêu phía trước hắn cũng muốn xuất thủ đánh người hướng chủ cần phải xuất động thần hầu doanh tiến đến tìm kiếm tiểu t ử kia hộ tống hắn đến b í c h lạc lăng n ộ chân diễn thần hầu thân nhiệm dung nhập thần hầu trong lệnh thần đạo tu sĩ đều có chính mình tu hành lộ không cần người khác quá nhiều can thiệp câu nói này không phải ngươi nói sao đối đại ngươi doanh tu sĩ ngươi một mực thờ phụng đạo này hướng chủ thanh â m chuyển đến để chân diễn thần hầu khẽ giật mình sau đó lộ ra cởi khổ bởi vì lâm tiêu hắn thiên thần tâm cảnh cũng rất khó ổn định a chúng ta có thể bảo vệ hắn nhất thời bảo hộ không được hắn cả đời thần đạo lĩnh vực cuối cùng vẫn là cần nhờ chính hắn đi chân diễn sau đó sự tình các ngươi còn muốn hảo hảo chuẩn bị hướng chủ lại đạo để chân diễn thần hầu khẽ vớt cầm năm lâm thiêu đã rời đi quận thiên thần triều cương bên trong ở trong thiên địa phi nhanh cái này thuộc về hắn lần đầu một mình du l ã m cổ thần giới hắn lui đi bách thần quyền vị thường phục mặc áo xanh quận thiên thần hướng ở vào cổ thần giới bắc bộ cho dù một giới c h i bắc cũng là sợi ngang sợi dọc tung hành hoàn toàn không phải hạ giới có thể so sánh như cái này bắc bộ liền có to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái thần triều cùng các loại thần đạo thế lực ở vào vo đạo tu sĩ hoặc là tại những thế lực này che chở cho hoặc lâm à là chính cầu là khe hẹp cầu sinh. trong l tại tiêu trong tay có một viên ngọc giản chiếu dọi ra cổ thần giới bắc bộ địa đồ đánh dấu ra một chút thế lực cùng núi non sông ngòi cùng cổ lao bí địa nhưng còn có rất nhiều trống không chỗ cho thấy miếng bản đồ này cũng không thể tưởng tận miêu tả ra cổ thần giới bắc bộ một cái bắc bộ liền lớn như vậy chớ nói chi là toàn bộ cổ thần giới lâm tiêu thầm nghĩ muốn đến cổ thần giới trung bộ cần xuyên qua rất nhiều thế lực lại đường xá xa xôi còn cần mượn nhờ một chút đặc thù truyền tống trận dạng nay truyền tống trận cũng không phải là vô chủ bị cường giả khống chế cho nên quận thiên triều chủ mới có thể biểu thị chờ hắn trở thành thiên thần lại nói ta nghĩ tới đi đều như vậy gian nan vi nhi có thể vượt qua lâm tiêu phát s ầ u mệnh áo tím biểu thị kiếp trước thân vượt qua võ thần cảnh chẳng lẽ do、so、thiên thần còn lợi hại hơn còn nói muốn vì hắn tranh đấu giành thiên hạ để hắn ăn bám a hay là đi trước tìm vô tướng võ thần bọn hắn đi hơn một ngàn năm trước hắn cùng lăng đỉnh võ thần còn tại bích lạc lăng mộ phụ cận hận hiện qua hy vọng lần này có thể đụt tới lâm tiêu suy đoán cái này hai đại võ thần có phải hay không tại bích lạc lăng mộ phát hiện thứ tốt gì dựa theo trước mắt hắn tốc độ muốn đến bích lạc l còn cần hai tháng. lâm tiêu chuyến ũ n g k ô n g t ruột. trừ thì tìm trong tháp vững chắc đạo quả, gột rửa thần thể. thần Tiêu rửa chui quả, chiếu mộ. hộ. Ngoại đường, cũng phương, hoàng vững lăng ngũ vào đạo Do lạc đại đi khi địa chắc Bích chô sẽ Lâm này đường xá trên thực tế đều bị ngũ đại thần triều tiêu diệt toàn bộ qua rất ít sẽ xuất hiện làm sàng làm bậy thần đạo tu sĩ cho nên lâm tiêu dọc theo con đường này ngược lại là an ninh hắn cũng cố ý tránh ra một số người chạy dày đặt chỗ tại đường xá ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tu sĩ hoặc là t à tu hoặc là người đi đường tới lui vội vàng cực kỳ địa thấp bởi vì những tu sĩ này cũng hiểu biết ngũ đại thần triều trăm năm một lần võ thần lịt luyện sắp bắt đầu sợ va chạm kỳ lân nhi đưa tới hỏa sát thân lâm tiêu đi ngang qua một chút mỹ lệ thành trì đại giới dòng sông lúc cũng sẽ ôm t h ư ờ n g thức thái độ ở phương xa ngừng chân dò xét mấy vạn dặm có hơn một vị nam tử lồn chính thu l i ê m võ thần khí tức đưa thân vào một mảnh trong lòng đất hắn đang lặng lẽ phóng thích thần nghiệm bao trùm phạm vi nhất định thật không nghĩ tới lại đụng phải hồng diệp thần triều kỳ lân nhi nam tử lồn thần sắc khẩn trương hàn thần hào thiếu chuyên môn tại khu vực hỗn loạn du tẩu t ẩ y sạch một phương lần này Bị đ á chương thành trọng h năm trăm ba mươi ba chuyến này biên số đến từ phương nào chương năm trăm ba mươi ba chuyến này biên số đến từ phương nào、vâng. t h từng cái, từng cái nếu không tay hiện phải lục, t độn điệu đi mà chỉ là các ngươi mấy cái này bắt con bên người có hộ đạo nhân lao tử há sợ các ngươi thiếu cảm giác nguy cơ tăng nhiều đã có kỳ lân mà đang thi triển quét sạch bầu trời thần thuật tìm kiếm phụ cận vật sống mỗi một tờ đều hóa thành hắn có được đồng dạng k h í tức bị theo thứ tự lưu tại sau lưng đồng thời thiếu thần huyết tựa như thiêu đốt bình thường cả người tốc độ tiêu thăng tại thần thuật rơi xuống vọt tới trước ra ngoài vê anh phía dưới đất rung núi chuyển hồng diệp thần triều kỳ lân mã hiện nhiên bị những phủ lục kia dẫn đi cái này ra cỏ thủ đoạn thật nhiều hồng diệp thần triều người lịch luyện tổng cộng có bốn người ba cái là tuổi trẻ võ thần nhất giả là dáng người thắng tắp trung niên nhân một cái ra cỏ các ngươi cùng hắn so sánh cái gì tình trung niên nhân tùy hành hộ đạo những mày nói hay là chuyên chú vào lần này lịch luyện đi ba vị kỳ lân mã nghe vậy đều là thần sắc biến hóa. bọn hắn cũng đ ạ trong đó một vị lấy lâm tiêu tên tự cho mình là kỳ tài sừng sững tại nịch bốn lĩnh vực còn để vô khuyết đã mất đi một mặt định không cờ phướn một vị nữ t ử thanh tú hỏi trình đấu t i ê n bối hạ giới thật có thể ra loại nhân vật này trung nhiên nhân trầm giọng nói không có khả năng ôm lấy may mắn tâm lý bọn hắn làm việc như vậy không phải là bắn tên không đích ba vị kỳ lân mà nghe vậy đều là tâm tình kiềm chế hồng diệp thần triều thực lực tổng hợp tại ngũ đại thần triều bên trong sắp xếp cũng không cao nếu không sao chỉ có thể có bốn cái danh lệch dưới mắt có cường đại thần triều đứng n g n g tương lai khả năng còn có bản thiên cùng vô khuyết ở hạ giới đào móc kỳ tài rực rỡ hà quang hồng diệp thần triều không gian sinh tồn muốn bị tiến một bước áp xúc mẹ nó ta không phải giết chết cái này ra cỏ trong đó một vị kỳ lân mà hướng phía trước phóng đi muốn thư giải trong lòng kiểm chế tiếp tục như vậy hay là sẽ bị khóa chặt bỏ chạy yếu tức g i ậ n đến lá gân đau hắn nhanh chóng p h á đất mà lên thân n i ệ m quét qua lập tức giật n ả y cả mình phía trước một khối b ả n thạch phía trên chính đoan ngồi một vị thanh niên mặc áo xanh nhu thuận sợi tóc dối tung cũng là đồng thời mở ra con người kinh ngạc nhìn xem hắn khách không mời mà đến này là tạt tu hay là mặt khác thần triều kỳ lân mà nhìn không giống như là đến chắn bản thần thiếu trong đầu hiện hiện mọi loại suy nghĩ thanh niên này nhìn quả thực quá trẻ tuổi hết lần này tới lần khác lại là một thần một mình tựa như lấy bí bảo che đậy thần đạo khí tức cái này khiến hắn có chút đắn đo khó định thiếu không muốn để ý tới muốn tiếp lấy đào vong nào có thể đoán được ngoài y muốn một màn đến thanh niên mặc áo xanh kia cũng là khẩn trương vươn người đứng dậy liền muốn rời khỏi cả hai thần thể khé động vừa vặn tại hư không gặp phải ngươi là tới đối phó bản thần ngươi muốn làm gì lâm tiêu cùng thiếu đồng thời mở miệng đều rất cảnh giác lâm tiêu rất im lặng chính mình đi m ệ n tại bàn thạch ngồi ngồi xuống cái này cũng có thể toát ra cá nhân đến không t ớ i bích lạc lăng mộ hắn kiên kỵ nhất người khác phát hiện tu vi của hắn dù sao hắn biết mình chạy như vậy hộ đạo nhân khẳng định tức giận đến giơ chân làm không tốt liền đến c h ắ n người hắn cũng không muốn hiện tại bại lộ tự thân người này thần thái như thế không có chút nào thần triều kỳ lân mà phong thái tại k h í tức của ta bên dưới lộ ra vẻ sợ hãi xem ra thực lực không mạnh thiếu nhìn ra lâm tiêu khẩn trương nó võ thần khí tức phô thiên cái địa khóa chặt lâm tiêu hắn như vậy làm ệ n h không ngừng tiêu hao nếu có thể tay đoạt một chút tài nguyên vậy cũng có bảo mệnh tiền vốn thiếu bàn tay lớn vụ một cái càng k h ô n tứ cực đều là tối sầm xuống muốn đem lâm tiêu bao trùm lạch cạch một tiếng một cái bàn tay thon dài nắm chặt thiếu cổ tay khiến cho thần thuật lập tức bị hóa giải ngươi người này làm sao gặp mặt liền giật đổ t h a n h âm trầm t h ấ p truyền vào trong thai nhường đất thiếu tâm thần run lên bàn tay kêu mang theo bao lấy thần lực như thần đạo sóng lớn vào tới lại để hắn tránh thoát không được hắn nhưng là võ thần tầng b ả y cảnh cường giả lại bị cái này rõ ràng e ngại với hắn người trẻ tuổi trực tiếp cầm giữ thả ta ra thiếu một tay khác như huyễn hóa thành một ngôi sao hướng phía lâm tiêu chấn áp ngươi trả lại lâm tiêu lại nắm chặt thiếu một tay khác cổ tay thiếu hoàng hốt người trẻ t u ổ i kia là như thế nào thần đạo cường giả đơn giản so hồng diệp thần triệu kỳ lân mà còn khủng bố cướp người người người hàng bạc chi lâm tiêu liếc nhìn thiếu dự định ép hỏi một phen lại là giật mình trong lòng hắn cũng cảm giác được có thần đạo tu sĩ hướng phía bên này gần lại gần mẹ nó người còn có đồng bọn lâm tiêu không có khả năng chấn định một câu nhường đất thiếu t r ò n váng hắn ở đâu ra đồng bọn hắn tại bị truy sát、ra. nhưng mà thiếu không cách nào giải thích lâm tiêu hai tay giam cầm thiếu đùi phải giống như trường tiên đập đến một cỗ kinh khủng thần lực anh đến khiến cho thiếu bay ngang ra ngoài tiếp theo vô số đáng sợ thần đạo chỉ ảnh bao lại thiên địa đem thiếu bao phủ uy hư thần chỉ mười cái trong khi hô hấp giữa thiên địa đã mất đi thiếu thân ảnh lâm tiêu mang theo thiếu càn khung i ớ i mau chóng bay đi h ắ n cái kia đạo thẳng tắp bóng lưng bị võ thần khí tức bao phủ vừa vặn xa xa ánh vào bốn bóng người trong mắt đó là ai không phải cái kia giặc cỏ ba vị kỳ lân mà nhìn chung quanh toàn trường nơi nào còn có thiếu thân ảnh người này là cùng cái kia giặc cỏ đấu một trận phát hiện chúng ta tới gần sau đó ai đi đường lấy sao nữ tử thanh tú khai nói muốn tiếp tục đuổi đi lên nhưng lại là kinh ngạc mới gặp được rời đi người bóng lưng có thể thần nghiệm phóng thích mở đi ra nơi nào còn có tung tích của đối phương đây là phương nào cao thủ nữ tử nỉ non lúc này hộ đạo nhân trình đấu mở miệng nói cái kia ra cỏ đã bị nghiền xương thành cho cái gì hồng diệp thần triều kỳ lân mà nghe vậy đều là biểu lộ k ỳ biến từ bọn hắn phát giác chiến đấu lại đuổi tới nơi đây cũng liền mười cái trong khi hô hấp bị bọn hắn truy sát đã lâu ra cỏ liền bị nghiền xương thành cho phải biết bọn hắn lúc đó bắt được hai cố võ thần khí tức ngoại trừ thiếu bên ngoài còn có một cỗ tại võ thần sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong tu h vi như thế còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tùy tiện phản sắt thiếu lại tránh khỏi bọn hắn thần niệm thăm dò n ị c h cả hai ở cảnh này là có thể nhẹ nhõm chém giết cái tia giặc cỏ cần phải như vậy n g h i c n ép để nó không có lực phản kháng chút nào cuối cùng còn có thể cấp tốc tránh đi chúng ta n ị c h ba đều quá sức rất có thể có nghịch bốn tiêu chuẩn trình đấu thân là hộ đạo nhân tầm mắt kinh người một phen suy luận để ba vị kỳ lân mà hít vào khí lạnh gần nhất là thế nào mới nghe nói bản tiên toát ra một cái n ị c h bốn nhân vật tại sao lại đi ra một tôn tu vi càng mạnh Lịch h ba đều i ế một thấy đến cực điểm. lịch bốn không đáng giá như vậy. đến điểm, đáng bốn cực giá m vị kỳ lân mả gian nan mở miệng ngũ đại thần triều xuất động kỳ lân mả bên trong ưu tú nhất người lịch luyện đều là chỉ có thể lịch ba đặt ở cổ thần giới bắc bộ cái kia đã là phượng mao lân giác tồn tại là các đại thần triều quý trọng tri tài bọn hắn ở trên đường đụng phải một vị l ị c h bốn người còn có tu vi như thế đây quan hệ đến không chỉ là lịch luyện còn có thần triều tương lai trình đấu biểu tình biến hóa loại nhân vật này nếu không đi lịch luyện ở phụ cận đây ẩn hiện làm cái gì hắn rời đi phương hướng rõ ràng chỉ hướng bích lạc lăng mộ bốn vị kỳ lân mà trầm mặc đối phương đi được quá nhanh bọn hắn đều không có thấy rõ chân dung trình đấu trầm giọng nói xem ra chuyến này có thể sẽ có biến số đem tin tức thả ra nhìn xem mặt khác thần bí này thân phận cũng tốt có cái chuẩn bị mấy ngày qua đi một mảnh xanh lam như tẩy trên bầu trời thần nhật đồng đồng bạch tiêu kiều đang tay cầm đồng côn ở trong hư không l ẻ loi mà đứng chuyến này bàn thiên thần triều người lịch luyện ngoại trừ lâm tiêu bên ngoài còn có bốn người nàng là người hộ đạo lấy đại tỷ đại thân phận an bài mặt khác ba vị người lịch luyện tại ven đường tìm kiếm lâm tiêu tung tích cho dù tại thần triều cư ơ ngoại h chỉ cần báo ra bàn thiên thần triều danh tự một chút thế lực hay là sẽ cho mặt mũi có thể tiểu tử này tựa như tránh đi nơi phồn hoa trước mắt còn không có xác minh lâm tiêu đến phương nào rồi a tỷ nhưng vào lúc này điện thứ hai con bạch khang l ư ớ t đến đường đường điện con a địa vị có thể so với thần hầu lại muốn vì tìm kiếm lâm tiêu động tĩnh mà bôn u ba vẫn là không có tiểu t ử kia hạ lạc bất quá ta thăm dò được một tin tức bạch khang thiếu niên giống như trên khuôn mặt viết đầy vẻ sầu lo hồng diệp thần triều kỳ lân mà trước khi đến bích lạc l ă n g mộ trên đường phát hiện một tôn hư hư thực thực đứng ở nghịch bốn tu sĩ cụ thể tu vi tại võ thần sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong còn không biết xuất từ cái nào thần triều cái gì bạch kiều kiều trên mặt bình tĩnh lập tức biến mất ngũ đại thần triều phương nào lại ra nhân vật như vậy đây tuyệt đối đáng giá cảnh giác bọn hắn b à n thiên ngược lại là lại xuất hiện một vị có thể tu vi còn quá thấp tăng thêm tốc độ bắt lấy tiểu t ử kia ta muốn g õ hắn một nghìn côn bạch tiêu kiều, kiều nghiến răng nghiến lợi người tu vi gì liền chạy luận a cứ việc ngũ đại thần triều cấm chỉ ở trên đường ám sát người lịch luyện thật là muốn đụng phải vậy cũng chỉ có thể trách người không may cổ thần giới bắc bộ thần tiêu dâng lên hảo quang không khí trong lành bởi vì nhuộn dần thần đạo khí tức cây rừng tại thịnh vượng sinh trường có phi lá hồ nước cánh hoa các loại đ ề cùng đẹp đẹp cùng run run, trong lúc tháng qua bốn tôn võ thần xuất hiện giống như thần đạo lưu tinh vạch phá thiên vũ phá hướng về phía trước đây là hồng diệp thần triều người hộ đạo cùng ba vị kỳ lân nhi chúng ta đem tin tức thả ra đã có hai tháng còn không biết nhân vật thần bí kia thân phận ba vị kỳ lân nhi thần sắc khác nhau bọn hắn một bên đi đường một bên khuyết tán trình đấu suy tính ra tình báo huyên náo ven đường thế lực lớn nhỏ đều là hành động từ mặt khác thần triều lên đường người lịch luyện c ũ như nhưng g có p n ồn vì sao không có người lộ ra dị dạng trong đó nữ tử thanh tú rất là nghĩ hoặc nhân vật bừng này thực lực đã là phi thường đáng sợ bên người khẳng định cũng có người hộ đạo như vậy trái lấp mục đích vì sao chẳng lẽ lại là sợ bại lộ thân phận bước vào bích lạc lăng mộ sau gặp nhằm vào sao nếu thật sự là như thế cần gì phải tới chờ đến lăng mộ có lẽ liền biết rồi trình đấu khé quát một tiếng nhắc nhở bích lạc lăng mộ ngay tại phía trước ba vị k ý lân nhi đều đã phát hiện bốn phương tám hướng hư không đều đang không ngừng vào phòng hướng phía trước mà đi hư không chập trùng biên độ càng lúc càng lớn để bọn hắn tựa như đưa thân vào chạy xiết trong dòng sông nếu không có bọn hắn bước vào thần đạo lĩnh vực sợ muốn khống chế không nội thân hình mà bọn hắn phóng thích ra thần nghiệm cũng bắt được từng luồng từng luồng võ thần ký tức rất hiển nhiên mặt khác thần triều người lịch luyện cũng là lần lượt chạy tới là hồng diệp thần triều võ thần Tôn, còn có thể lịch quét ngang trình đấu các i i k ngươi lịch h tứ t sau đó có thể phát hiện vị kiêm lịch bốn người vật tung tích bên trong một cái thần triều người lịch luyện bên trong đi ra một vị chẳng hán nên hướng trình đấu đây là thanh mạc thần t r i ề u võ thần người hộ đạo minh đình huynh trình đấu cùng đối phương quen biết quan hệ còn có thể nghe vậy lắc đầu thanh mạc thần t r i ề u thực lực tổng hợp so với bọn hắn lá đỏ còn kém một chút chỉ có ba cái danh lệch biết được tình báo này khẳng định càng thêm lo lắng không có t r ẳ n g hắn minh đình trầm mặc minh đình huynh ngươi cũng không có phát hiện sao trình đấu thần nghiệm hóa âm ánh mắt quét về phía mặt khác hai đại thần t r i ề u vô khuyết cùng huyền dự người lịch luyện bên trong hoàn toàn chính xác ra một cái lạ mặt kỳ lân nhi có thể nên đều không phải là minh đình cũng là âm thầm đáp lại hắn biết trình đấu tính cách nếu không có thấy được mánh khỏe sẽ không giống như vậy khuyết t á n tin tức cái này võ thần sáu tầng cảnh đ ỉ n h phong lịch bốn người vật dấu thật là sâu a đến cùng là cái nào thần triều tại lạng yên không một tiếng động bên trong bồi dưỡng được loại nhân vật này không biết mới có thể để cho người ta bất an ha ha hồng diệp thần triều tùy ý một câu các ngươi cũng tin một đạo âm thanh trói thai truyền đến xuất từ huyền dực thần triều một vị tổ y h ề mặc phát nam t ừ miệng dẫn tới toàn trường nhất thời an tĩnh tại bọn hắn cái này ngũ đại thần triều bên trong huyền dực thần triều thực lực hùng hậu nhất có đ ư c chín mặt định không cờ phướn cái này tố Y y hề mặc phát nam tử bước vào nghịch ba lĩnh vực chính là theo như đồn đại tầng bảy cảnh tuổi trẻ võ thần không tính người hộ đạo tuyệt đối là trình diện kỳ lân nhi bên trong cường đại nhất thiên phú kinh người hẳn là ngươi hồng diệp thần triều sợ tiến vào lăng mộ không tranh nổi chúng ta cho nên cô Y tạo ra một vai đi ra m u ố n chuyển di chúng ta lực chú ý đi tố Y y hề mặc phát nam tử tên là bắt á c h khoe môi niết lên một vòng miệng ai khi nghịch bốn là rau cải trắng các người đi trên đường đều có thể đụng phải trình đấu lời nói cũng không chứng cứ bọn hắn vốn là không tin ôm cẩn thận thái độ tới chỗ này sau sớm đã lẫn nhau thăm dò qua nơi nào có trình đấu trong miệng người không cần cùng hắn đấu khẩu trình đấu âm thầm thông báo bên người kỳ l ầ n nhi sau đó đi qua một bên bác ách ta trình đấu sau lưng nữ tử thanh tú có chút hé miệng bọn hắn hồng diệp thần triều thực lực tổng hợp kém xa huyền l i n h dực cần cùng người khác liên thủ mới có thể chế ước ta ngược lại thật ra hy vọng nhân vật thần bí kia có thể tới gặp một lần cái này bác ách nữ tử thanh tú thầm nghĩ bác ách cố nhiên cường đại có thể vị nhân vật thần bí kia đương kim thực lực tuyệt đối sẽ không kém hơn bác ách bích lạc lăng mộ ngoại trừ phải dùng định không cờ phớn mở đường bên ngoài ngũ lại thần triều còn lời h vừa nói ra huyền dự thần triệu một đám người lịch luyện đều là cười ra tiếng v ô k huyết thần t r i ề u bảy vị võ thần thì là nghẹn vào mặt hai năm này bọn hắn cùng bản thiên thần triệu tranh chấp bản thiên thần t r i ề u thần sứ đến đâu bọn hắn thần sứ đều sẽ theo tới tiến hành cướp người vô luận là tại tà nguyệt cổ mỏ hận hiện lâm tiêu hay là tại luận đạo bên trong xuất thủ lâm tiêu đều để bọn hắn không dám k i n h thường kết quả cướp về sau thần hầu tự mình các phương diện k hảo hạch để bọn hắn mở rộng tầm mắt một cái kỳ tài đều không có phát hiện cái này khiến đại thông minh ú c tây thần hầu cực kỳ b ỏ tay đều thành chê cười â n nếu không phải vô khuyết thần triều cái kia hơn phân nửa chính là bản thiên thần triều bác ếch giống như cười mà không phải cười để nghe nói người lắc đầu nghe nói bản thiên thần triều hoàn toàn chính xác ra một vị nịch bốn kỳ tài tự xưng lâm tiêu nhưng đối phương hai năm trước luận đạo lúc mới tu vi gì cái này hoàn toàn không hợp t a rất nhanh ở đây người lịch luyện hướng phía phía trước nhìn lại cái cuối cùng thần triều cũng là chạy tới chập t r u n g trong hư không có bốn bóng người cùng nhau xuất hiện lập tức để toàn trường ngạc nhiên làm sao mới đến bốn vị ban thiên thần triều vốn là có tứ phía định không cờ phớn hai năm trước lại chiếm một mặt nên có năm người tham dự lịch luyện mới đối chẳng lẽ là có được không cần vị nhân vật thần b í kia đến tột cùng là ai nhô ra tới rồi sao cung a tả cùng đi tới b ạ c h a n g liếc nhìn ở đây người cũng tại phòng đoán ngũ đại thần triều kiềm chế lẫn nhau nhà ai ra một cái kỳ tài đều muốn coi trọng bạch tiêu kiều đi tới đều nhanh phát điên lâm tiêu đâu nàng một đường nhanh chóng chạy đến liền sợ lâm tiêu bị ai ám hại làm sao đến mục đích còn không thấy lâm tiêu bạch tiêu kiều các ngươi bàn thiên đây là ý gì một vị vô khuyết thần triều võ thần nhịn không được quát to cùng ý gì là mất rồi một mặt định không cờ phướn sao mà tự trách kết quả các ngươi bàn thiên đạt được giải quyết xong lại bỏ đi không cần đây là buồn nôn bọn hắn sao bạch tiêu kiều lạnh lùng nhìn đối phương một chút không muốn nói chuyện cũng không thể nói cho các ngươi biết ta bàn thiên một vị khác người lịch luyện chạy mất đi Cái tiểu này hôn tử, quả nhiên phương xa xuất hiện một vị thanh niên chính chậm rãi đi tới dẫn tới từng kia ánh mắt nhìn lại là cái kia tự xưng l â m tiêu kỳ tài q u â n tiên thần hướng thứ năm mặt định không cờ phướn vậy mà cho hắn trong chốc lát vô khuyết thần triều võ thần bọn họ đều là một mặt kinh ngạc người này đến tột cùng gọi không gọi lâm tiêu bọn hắn còn ôm trần trở thái độ bởi vì ban đầu ở trang nghiêng cổ khoáng xuất hiện đặc s ứ cũng gọi lâm tiêu đưa thân tại nịch ba lĩnh vực chỉ là nhân tài này tu vi gì a người qua đây chơi phải không cái kia từng để vô khuyết ăn quả đáng kỳ tài hắn thật là đến từ hạ giới sao mặt khác thần triều võ thần đồng dạng chăm chú nhìn chăm chú lần lịch năm này thật đúng là toát ra một cái nghịch bốn nhân vật chỉ là nhìn chăm chú qua đi bọn hắn lại là thần sắc cổ quái đi tới thanh niên mặc áo xanh mà bọn hắn thấy rõ ràng đối phương áo xanh phía dưới còn bao trùm lấy một kiện màu vàng t ầ m giáp đem trần chùi ở bên ngoài ra thịt bao lại kim lũ t ầ m giáp bạch tiêu kiều liếc nhìn qua đi có chút c h o n g váng nàng là nghe nói lâm tiêu đạt được định không cờ phấn sau vì chuyến này một hơi hao phí hơn năm vạn công vân mua thần triều định tiêm thần thuật cùng bí bảo so sánh với hôi đói đồ vật hơn năm vạn công vân kỳ thật cũng không nhiều nàng cho là lâm tiêu ngoại trừ thần thuật bên ngoài sẽ còn hối đoái công kích loại bí bảo kết quả hối đoái là kim lũ tầm giáp vật này giá trị mười không không không c ô ngược hân, n g lại là có không tệ hộ thân năng lực có thể so sánh với bọn h ắ n loại tu sĩ này không coi là cái gì ngươi là bạch tiên bối đối mặt bạch tiểu kiệu nhìn chăm chú lâm tiêu có chút chột d ạ ân kim lũ tầm giáp che lấp thần đạo khí tức năng lực cũng không tệ xem ra ở đây người cũng không có phát hiện tu vi của mình không phải vậy không phải là vẻ mặt này ha ha ha một cái võ thần hai tầng cảnh tu sĩ cũng tới bích lạc lăng mộ còn đem chính mình hộ đến như thế kín ngươi muốn thật sợ chết cũng đừng đến tranh thủ thời gian hoàn hồn hướng đi bốn rốt cục các đại thần triều võ thần nhịn không được rất nhiều người cười nhạo lâm tiêu bạch tiêu kiều lồng ngực rất chán nắm chặt trong tay đồng côn sắp bạo phát bạch khang trực n ế t miệng ngươi lấy loại phương thức này đăng trảng còn gọi a tả tiền bối cái này một nghìn côn ngươi nhất định là chạy không thoát bạch tiền bối đừng nóng giận sinh khí dễ dàng g i ả đi lâm tiêu vội và nói cái này còn không có nhập bích lạc lăng mộ đâu bạch tiêu kiều, kiều vừa ra tay h ắ n chẳng phải bại lộ cổ thần giới nhân tài thật nhiều chính mình đánh rất yếu sau đó cực tốc bỏ chạy liên bị người lấy một chút chi tiết suy đoán g i a nghịch bốn trí năng còn huyên náo dư luận xôn xao lâm tiêu nhanh chóng tiến lên lật bàn tay một cái xuất hiện một cây cái trâm cải đầu đưa tới thiếu cái này giặt cỏ thân ra không sai trừ mấy vạn khối thần t i n h các loại thần thuật đổ lục bên ngoài còn có một số đồ chơi nhỏ cái này cái trâm cải đầu cũng là xem như đẹp đẽ h ắ n cầm trong tay phát hiện còn có ngưng thần tĩnh tâm hiệu quả coi như chính mình sớm chạy trốn b ồ i tội lễ bạch tiêu kiều ngộng đây là cái gì xáo lộ tứ lại thần triều võ thần bọn họ lại là cười vang đem chính mình hộ đến như thế kín còn tưởng là trận hối lộ lên người hộ đạo ngươi đây là nhiều sợ chết ta cái này một nghìn côn hắn chạy không thoát bạch tiêu kiều bình tĩnh trở lại t i ê n lặng thu hồi cái châm cài đầu lâm tiêu cử động đã làm cho người ta chê cười ở chỗ này gõ lại lâm tiêu sẽ ném thần triệu mặt mũi đợi đến trốn không người nàng tự sẽ thanh toán pháp này điện người hộ đạo tính tình sao bốc lửa như vậy lâm tiêu không biết bạch tiêu kiều trong lòng suy nghĩ gặp tránh thoát một kiếp thở ra một hơi dài trên thực tế hắn ở đây đã có mấy ngày tại phụ cận quanh quẩn một chỗ muốn tìm vô tướng lăng đỉnh hai đại võ thần tung tích làm sao phụ cận gọi là một cái quặng cũ hệ a cuối cùng chỉ có thể đi tới xem ở trong lăng mộ có hay không manh mối lâm tiêu hình ta gọi bạch khang là p h á p điện điện thứ hai con đối với người bạn tri kỷ đã lâu hai vị này cũng là ta p h á p điện k ỳ lân m à tên là xà bồi tôn ninh tuyết bạch khang ngược lại là cảm thấy lâm tiêu thú vị chủ động cùng lâm tiêu hàn huyên điện thứ hai con ở vào võ thần sáu tầng cảnh định phong lâm tiêu nao nao tính như vậy đứng lên mình nếu là toàn lực bộc phát thực lực không phải so điện thứ hai con mạnh hơn một mảng lớn dù sao mình cũng sẽ cuộn trời đỉnh tiêm thần thuật mà người hộ đạo bạch、Tiều、kiều ngược lại là cường đại thường trú nghịch nhị thủ lĩnh vực như đ ộ n thủ chính mình chưa chắc sẽ bại bởi đối phương chờ hắn có thể phá vỡ mà vào tầng b ả y cảnh bạch t i ề u kiều cũng không thể thắng qua h ắ nhân đều là một cái thần triều chờ nhập lăng mộ ta tới cấp cho các ngươi hộ đạo lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng hồng diệp thần triều võ thần đều là không hiểu ngũ đ ạ i thần triều người lịch luyện đều đã t h ể tụ không thấy hoài nghi mục tiêu chẳng lẽ là bọn hắn đoán sai vị tiêu nhân vật thần bí thật chỉ là đi ngang qua sao ngay cả trình đấu đều nghi hoặc chính mình phải chăng phỏng đoán có sai ầm ầm vùng trên h nhiên bột phát i ê n này địa đột bột a ra thần âm, có thần đạo trận pháp mở rộng, chiếu ra một xét tác t pháp chiếu mảnh chạy chục rộng, dòng sông, tác động đến vạn Nói là dòng sông. âm, mở mấy giảm. có đạo r dọi là thực tế đó là hư không mãnh liệt chập trùng mang theo cho người h ảo giác bắt đầu lâm tiêu chấn động trong lòng cảm giác được thể nội định không cờ phớn sinh ra cảm ứ n g đi mặt khác thần triều người lịch luyện đều là vươn người đứng dậy hướng phía mảnh k i a dòng sông phóng đi huyền d ự c thần triều chín đại người lịch luyện đội hình xa hoa xông lên phía trước nhất nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa hai năm trước luận đạo lúc vô khuyết thần triều tới bốn tôn lịch ba cái lần này chỉ có hai tôn lâm tiêu cũng ở trên trước trận lịch luyện này không phải võ thần cảnh cao thủ chính là võ thần cảnh thời kỳ cuối nhân vật mà các đại thần triều nghịch ba võ thần cũng không phải là đều đạt đến cao cảnh trọng yếu nhất chính là các đại thần triều cũng muốn cân nhắc nhân vật bực này hao tổn thật có đồ tốt tự sẽ có người mang về cho nên phái ra đội hình ngay tại một cái vi diệu khu gian t h â n ở trong dòng sông chỉ cần thôi động định không cờ phướn phía trước liền sẽ vỡ ra một đầu thông đạo Bá. Cuộc trời ngũ đại võ thần đại ngũ võ k chỉ cảm thấy một mảnh đ e n kịp cần dựa vào thần n i ệ m mới có thể thấy rõ phụ cận đồ vật như đứng ở âm tạo địa phủ bên trong nơi này chính là bích lạc lăng mộ lâm tiêu sợ hai thán phục bọn hắn đã ở trong lăng mộ nơi này như một tòa to lớn vô cùng địa cung có thể nuốt hết hết thảy đều không gặp được đ ỉ n h mộ gọi là một cái khổng lồ lăng mộ này chủ nhân thật chỉ là thiên thần sao q u â n thiên thần hướng thần hầu như vẫn lăng mộ có thể đạt tới cấp bậc này theo s á t ta bạch tiêu kiều, kiều lạnh giọng biểu thị bích lạc lăng mộ biến hoa khó lường ngoại giới hư không chập trùng dẫn tới lăng mộ cũng đang không ngừng biến hóa thiên nhân xác minh kinh nghiệ một tìm tòi bí mật m nhiều bí vậy. lần như vậy. Một chút cũ chấp phát hiện. thần như nhất. vật, triều Một bảo bị vẫn đều đại Ngũ là thủ bí là lớn mơ một giấc cơ duyên hai là lần bí là có thể diễn hóa khủng bố thần thuật gì k h á c vật này còn t à n mát không ít tại trong l ă n g mộ bạch tiền bối một giấc mộng dài cơ duyên nên như thế nào đạt được lâm tiêu hiếu k ỳ hỏi hắn dự định cầm cái này khi ngụy trạng à nếu không không tốt thi triển thủ đoạn đương nhiên cần hiểu rõ rõ ràng không rõ ràng không có dấu vết mà tìm kiếm phát động điều kiện không người có thể biết bạch tiêu kiều, kiều lại muốn có người tiền bối cả nhà ngươi đều là tiền bối vậy thì dễ làm rồi lâm tiêu lạc không có dấu vết mà tìm kiếm vậy liền có thể theo dệt vô cớ lâm tiêu hình người đối với thủ bí cũng không cần quá chấp nhất bạch khang cười nói tất cả tìm tòi bí mật người đối với thủ bí đều rất khát vọng lúc này mới bị liệt vào thủ bí một khi phát hiện vậy tuyệt đối muốn đánh l ậ t trời nhưng trên thực tế mấy ngàn năm qua thủ bí xuất hiện cũng liền giải rác hai lần sau đó chúng ta muốn vạn phần coi chừng bạch khang tiếp tục nói lăng mộ bản thân có hung hiểm trừ cái đó ra cũng muốn cảnh giới mặt khác thần triều tu sĩ ngũ lại thần triều chỉ là nghiêm cấm dọc đường Ám sắp xếp không cao thần triều một khi có uy hiếp cũng có thể lẫn nhau liên hợp cái này cũng dẫn đến cho dù là huyền dược thần triều cũng tại tuân thủ nghiêm ngặt quy cụ không co sinh tử nguy hiểm tính là gì lịch luyện thật ở nơi đây có c h ế t cũng có t h ể đẩy l ê n lăng là lần liền lẫn hung bên trên. nếu vẫn nhau trinh thần mộ hiểm một mà Thư hai phạt, yếu, triều cái diệt, vì kỳ đạo ã sớm đánh không、có. Thôn nên lệnh n h có. tuyết tu sĩ chứng kiến tuyến nguyện không phải mắc phu tại cổ thần giới ở trong co chỗ đứng làm việc muốn cân nhắc được mất xem ra cần phải tranh thủ thời gian lộ ra ta phát động thủ bí lâm tiêu vội vàng đến lăng mộ sẽ khai chiến hắn cái này lịch tứ tiến đến làm không tốt đã sớm bị mặt khắc thần triều để mắt tới cái này muốn thật đánh nhau hắn còn phải bó tay bó chân chương năm trăm ba mươi sáu bị kéo mệt mỏi lâm tiêu tỉnh lại chương năm trăm ba mươi sáu bị kéo mệt mỏi lâm tiêu tỉnh lại mà lại thu vi của ta vốn là có hy vọng đột phá lâm tiêu tư tác đưa tiễn phong đào sau hắn thu vi đưa thân v õ thần sáu t ầ n g cảnh đ ỉ n h phong đang đổi hướng lăng mộ trên đường hắn thường xuyên tại ba hoàng trong tháp t ẩ y lễ ổn định đạo quả cái này đã qua ba tháng lâm tiêu cảm giác cảnh này hàng rào rốt cục bắt đầu bung l ỏ n g nghĩ tới đây lâm tiêu đột nhiên ngừng chân đối mặt bạch kiểu kiểu căng tới ánh mắt lâm tiêu giải thích nói tiền bối ta cảm giác mình có thể mở ra một lần thần biến dù sao lần lịch lắm này vừa mới bắt đầu còn có bó lớn thời gian có thể hay không chờ ta một hai b ngay sau n đó lâm tiêu tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng xuống lấy ra một viên trọn triệu sinh ra thất khiếu thần đan mỗi một khiếu bên trong đều giống như ngồi xếp bằng một tôn thần ngự kỳ đây là hán tử thiếu càn q u n giới tìm ra tới căn cứ phán đoán đan này tên là thất khiếu thần đan có được cường đại thần tính nhưng tại sông có lúc hộ võ thần chi thể võ thần như trùng kích hàng rào cũng có thể sinh ra phụ trợ uy tại bản thiên thần triệu bên trong giá trị năm mươi không không không thần tinh bị lâm tiêu lấy ra chưng dụng muốn xung kích v õ thần bốn tầng cảnh sao ngược lại là so trong tưởng tượng của ta phải nhanh một chút bạch tiêu kiều thầm nghĩ nàng là b à n thiên pháp điện kỳ lân mà đối với thất khiếu thần đan loại bảo vật này sớm đã miễn dịch đương nhiên sẽ không ngạc nhiên ông theo lâm tiêu phục d ụ n g thất khiếu thần đan quan hóa thất tôn thần kỳ rơi vào hắn lồng ngực phía sau lưng hai tay hai chân đỉnh đầu Tiếp theo, thất tôn thần kỳ cũng đang tan g ã đáng sợ thần tính che mất lâm tiêu toàn thân lần này đột phá còn bạch tiểu ệ n t h kiều nắm chặt đồng côn phát ra trường thiên thần âm ông xuyên thần thể khô gầy chính là người hộ đạo thực lực không kém gì bạch tiểu kiều, kiều không ở bên ngoài đột phá tại trong lăng mộ đột phá ông xuyên lăng lệ con người quét về phía bị quan g huy bao phủ lâm tiêu chúng ta không có ý định làm cái gì chỉ là muốn để cho các ngươi giao ra trên thân thần tinh những vật này để mà chỗ tội một vị chấp đao người trẻ tuổi tiến lên hắn là nghịch ba cái tu vi cùng bạch khang bằng nhau thân là bản thiên pháp điện kỳ lân mà thân ra nên không ít thịt mũi cũng là thịt thôn nên t u y ế t liêu mi vậy một cái chỗ tội đây là muốn một giải luận đạo lúc mất đi một mặt định không cờ phớn mối thù sao nhập lăng mộ lịch luyện cái gì cũng còn không có phát hiện các ngươi liền muốn làm to chuyện liền không sợ cuối cùng bị người khác thừa lúc nhìn như hiền lành bạch h a n g tản mát ra điện thứ hai con uy nghiêm thần âm như kinh lôi tại bích lạc trong lăng mộ sẽ phát sinh tranh đấu nhưng này cũng là tại có phát hiện trọng đại lúc ở thời điểm này liều mạng ai có thể chiếm được tốt làm không tốt liền sẽ bị mặt khắc thần c h i ề u hạ độc thủ nếu là trước đây bản tọa từ muốn cân nhắc việc này có thể có kẻ này tại vậy liền không giống với lúc trước ông xuyên lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền n g ấ m lời nói xong hắn áo bào phượng lên vọt lên một cỗ tuyệt thế thần uy một trưởng hướng phía lâm tiêu vỗ t ớ ông xuyên ngươi dám bạch tiêu kiều nhìn như nhược liếu phủ phong kỳ thực bá đạo vô địch thân thể mề mại nhảy lên liền thoáng hiện tại ông xuyên trước mặt trong tay đồng côn tản mát ra giết chóc thần quang bang ông xuyên tay háo hất lên một thanh ngọc kiếm như g i ế t xuyên và cổ hai đại thần binh đụng nhau lập tức để m ả n h khu vực này bạo động ông xuyên cười to lần nữa hướng lâm tiêu đánh tới lại bị bạch tiểu k i ể u ngăn trở lại nhìn v ô khuyết thần triều sáu vị kỳ lân m à đồng d ạ n g bước tới bọn hắn đi lại nhất trí có được cộng đồng công phạt mục tiêu đều là lâm tiêu cái này khiến bạch h a n g sa bồi tôn nên tuyết đều là vận chuyển thần quyết đúng rồi đi lên trong lòng tức giận bọn hắn rốt cuộc minh mạch v u khuyết thần triều dụng ý chỉ cần thỏa thích công Hết l ầ bạch tiêu kiều, kiều sắc mặt tái nhuận nàng không chỉ ở ngăn cản ông xuyên còn ngăn cản vua khuyết thần triều một vị nịch ba kỳ lân mạ đầy đủ gánh vắt lên người hộ đạo chức trách lâm tiêu mau dạy đi bạch tiêu kiều, kiều không ngừng hô quát nàng mạnh thì mạnh vậy có thể không thiếu thần triều người lịch luyện số lượng chiếm cứu thượng phong cho nên muốn kêu gọi lâm tiêu cùng nhau rời đi có thể khiến bạch kiều kiểu không l ờ i là lâm tiêu phục d ụ n g tất h khiếu thần đ ằ n sau liền tựa như nhập định bình thường thần huy bên trong thân ảnh không núp đ í c h x o n g cái quan mà thôi về phần ngươi sao ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đã ngủ thế nào có cho hay không chúng ta cũng không muốn b u ộ c ngươi liều mạng dù sao chúng ta còn có tìm tòi bí mật c h i lộ muốn đi làm sao các ngươi mang theo một cái cản trở t i ề n đến ông xuyên cười nói để gian nan cản địch x a bồi tôn nên tuyết đều nhanh thổ huyết bọn hắn dự cảm sẽ bị lâm tiêu liên lụy nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy a mới tiến vào liền bị người nắm bạch tiêu kiều tại trong chinh chiến do dự để vô khuyết thần triều võ thần đều là nợ nụ cười lạnh ban thiên thậm chí bạch tiêu kiều người hộ đạo này quả nhiên rất xem trọng lâm tiêu hết lần này tới lần khác lâm tiêu hiện tại lại không thể đứng dậy bạch tiền bối cái này xảy ra chuyện gì một thanh em đột ngột rung ra chỉ gặp trong nhập định lâm tiêu đã mở ra con ngươi nhìn thấy trong sân cảnh tượng một mặt c h ấ n kinh xảy ra chuyện gì ngươi còn không biết xấu hổ hỏi bạch tiêu Kiều hộ tại lâm tiêu trước người đều tức giật cười tiểu t ư n à y lấy sợi vàng tăm giáp bao khoả tự thân vẫn như cũ chưa từng phóng thích thần đạo khí tức có thể đã lúc này chận mắt nên là xông quan thành công võ thần bốn t ầ n g cảnh tăng thêm thường chú nịch bốn lĩnh vực có thể cùng bọn hắn cùng đối thủ l i ề u mạng một cái không được còn có thể rút đi trước b ắ t hắn lại nói bạch tiêu kiểu thần sắc biến hóa để ông xuyên cười lạnh lần này yếu nhất người lịch luyện cho dù lâm trận thần biến một lần vẫn như cũng là kẻ y ế u ông xuyên lời nói rơi xuống một vị kỳ lân m à đã để mắt tới lâm tiêu nhanh như vậy liền đánh nhau may m à ta đã sớm chuẩn bị lâm tiêu đứng dậy đang chuẩn bị xuất thủ lại cảm thấy không đối chính mình trước được lưu lại một phiên lý do thoái thác vừa rồi ta làm sao rơi vào trong động k h a i lần â m một bộ mê mang mới làm cảm mộng một mấy năm. Tiêu tình trận, giống giác đại giống qua lộ là là l bộ bộ ra sao dáng, như ngủ, như ngàn đã này trong sân t r i n h phạt đ ố n g nhiên yên tĩnh vô luận là b ả n thiên hay là vô khuyết thần triều võ thần đều là tâm thần r u t lên một giấc mộng dài lời này thuật làm sao nghe cùng bích lạc lăng mộ thủ bí như vậy tương tự chẳng lẽ lại ngươi muốn nói ngươi phát động bích lạc lăng mộ thủ bí vị tiêu chấp đao người trẻ tuổi cùng tiếu lúc này mới tiến đến mọi người còn tại tìm kiếm đâu ngươi liền phát động thủ bí không hợp thói thường đến nhà tự hồ đúng vậy lâm tiêu chút nghiêm túc đầu tiếp theo bắt đầu giải trừ sợi vàng t ầ m g i á p bao phủ trong chốc lát hắn như một tôn khổng lồ thần linh thất t ỉ n h thần đạo u y năng từ toàn thân nở rộ bắt đầu quét sạch bát phương lục hợp. lập ụ c hợp. l tức vùng thiên địa này như hóa hầm băng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Trưng 537, thất sát thần thuật, nôn hàm kim lượng. Trưng 537, thất sát thần thuật, nôn hàm kim lượng võ thần. Tầng 7 cảnh. Bạch Tiêu lượng. lượng hoang nôn hoang nôn cảnh. Khang hàm hàm Bạch Bạch su Kiều, kim kim võ bọn hắn cũng không có quá để ở trong lòng kết quả trực tiếp làm đến cảnh giới này cái này xảy ra chuyện gì lại nhìn vô khuyết thần triều kỳ lân m à hết thể c h o á n váng cảm giác rất không chân thực đủ loại thần sắc đều là ngưng kết trên mặt hai năm trước luận đạo đằng sau cái này lâm tiêu cho dù lại mở ra thần biến cũng sẽ có hạn nhưng bây giờ xem ra đây là mở ra bao nhiêu lần thần biến rõ ràng là tu vi người yếu nhất đột nhiên đến cái hoa lệ q u a y người tấn thăng đến tình trạng này mẫu chốt là kẻ này còn thường trú nịch bốn lĩnh vực đây không phải chạm đến thủ bí lại là cái gì người trước đây mới tu vi gì như thế nào chạm đến thủ bí như cái kia d ế cận lâm tiêu chấp đao người trẻ tuổi trái tim nhảy lên kịch liệt hắn không muốn tiếp nhận sự thật này tại vô ý thức lùi gấp chỉ gặp lâm tiêu đ a hướng phía hắn bước ra một bước một bước này mang theo khỏa vô tận võ thần khí thức t r ù n g t r u n g điệp điệp, quét sạch thiên ngoại khiến cho lâm tiêu thân ảnh gần như m ộ n g ảo bình thường trực tiếp đổi u tới trước mặt hắn Bá. băng Người lanh tuổi kia trẻ một th ra đau, chém cùng lúc trước so sánh khoảng chừng nghìn đạo thân âm n ị c h sôi r ồ i thiên địa lập tức người trẻ tuổi kia thân hình run lên chỉ cảm thấy mắt nổi đ o n g đóm thần quyết vận chuyển quỹ tích đều hứng chịu tới quái nhiễu hắn bổ ra một đau cũng là hơi chậm lại vẹn vẹn cái này chỉ trệ ở giữa lâm tiêu háo xanh ống tay háo p h ồ n g lên trong tay háo có cả n khôn như vậy hướng phía trước phất một cái để người trẻ tuổi kêu kêu lên một tiếng đau đớn trong tay lập tức không còn Tiếp theo, lang tiên nhất trưởng, lang đi mau b ú n giữa sân đã bạo động người hộ đạo ông xuyên sớm đã kịp phản ứng lại bị bạch tiểu kiều ngăn lại vô khuyết thần triều kỳ lân mà bọn họ cũng bị bạch khang bọn người ngăn lại bọn hắn từng cái lưng phát lệnh đại sung làng lịch ba võ thần đứng ở võ thần s á u t ầ n g cảnh đối mặt lâm tiêu nhanh như vậy liền ngã bên dưới để bọn hắn vạn phần hoảng sợ tại trong lăng mộ này tranh đấu chết không n g á n người các ngươi muốn cướp bóc vậy ta chỉ có thể bẩm b ệ lâm tiêu ánh mắt bằng lãnh vô khuyết thần triều thật chỉ là tẩy sạch sao không càng nhiều chỉ là một loại thăm dò nếu là ở chinh phạt bên trong mặt khác thần triều người l vô khuyết sẽ chỉ được một tấc lại m u ố n tiến một thước nhằm vào h ắ n dụ ý sao mà rõ ràng lâm tiêu thần n i ệ m k h ẽ động một thanh thần kiếm từ c ả n khôn bên trong bay ra thân kiếm quan hậu quanh quẩn thần uy chính là lâm tiêu đến bách thần quyền vĩ l ú c đoạt được thần binh tên ngọc quân ông theo lâm tiêu chém ra ngọc quân kiếm tại thăng thắng đó là một vòng huyết nguyệt cũng không phải là dị tượng là huyết nguyệt gián g lâm tròn t r ị ệ bên trong tràn ngập thần kiếm chi mang huyết nguyệt nhoáng một cái quấn lên bắt phương đây là đông viễn cùng phong đạo đều tu thành huyết nguyệt thần thuật phóng nhãn nhìn lại. Hoàng lại. sáu ợ ố n phá vị ò n vô khuyết thần triều kỳ lân mạ đã, đã là toàn bộ đấm máu tại chỗ hắn quay đầu nhìn lại ông xuyên tôn này người hộ đạo đầu tiên là bị bạch tiểu kiểu chỗ cản sau đó điện thứ hai con bạch khang xuất lĩnh xà bồi cùng tôn nên tuyết cũng là vây lại giờ phút này ông xuyên đình chỉ đấu tranh chiến đấu Thế ra một tròn, t khối ra r mâm cổ láo ông i ổ i tại đỉnh xuyên t cũng khối thần tinh, rủ xuống trận xuống phát hiện lâm tiêu tiến lên đón vội vàng nói việc này là chúng ta qua thả bản tọa một ngựa coi như việc này chưa bao giờ phát sinh qua thân là người hộ đạo ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài tự có hộ mệnh thủ đoạn thông qua lâm tiêu phương tài biểu hiện phán đoán kẻ này cũng vô pháp nhanh chóng phá trận mà nơi đ â y chiến đấu chỉ sợ bị những cường giả khác phát hiện chỉ cần lâm tiêu chạm đến thủ bí tin tức chuyển ra thế tất sẽ một đám cường giả v ọ t tới cho nên hắn chỉ cần kiên trì cho đến lúc đó là được rồi bạch tiêu kiều khe nhữ n g mày bất an nhìn về phía nơi xa nàng lấy thần đạo thủ đoạn ngăn cách nơi đ â y chiến đấu động tĩnh nhưng chiến đ ấ u quá kịch liệt chỉ sợ vẫn là sẽ khiến mặt khác thần chiều chú ý bích lạc lăng mộ thủ bí lần thứ ba xuất hiện một khi chúng cường san sát khẳng định phải căn cứ lâm tiêu cử động đến phòng đoán thủ b í phát động điều kiện vậy tuyệt đối muốn đánh lật trời tình thế sẽ triệt để mất k h ô n g chế anh. trong chốc lát lâm tiêu lại là đột nhiên xông ra để ông xuyên tâm thần run lên lâm tiêu còn muốn chiến hiu hiu hiu ông xuyên nghịch h à n h lúc chỉ t r ư ờ n g liên động từng khối thần tinh giống như mưa to bình thường dung nhập vào trong ngâm t r ọ n tiến hành cực hạn phòng ngự khiến cho nó thân ảnh đều trở nên mơ hồ một tiếng ẩm vang vang vọng ông xuyên thần thể lắc một cái ổ quay thần trận nhận vô lượng chủ kích trận pháp chi quang đều tại kịch liệt run dày cái gì ông xuyên giật này cả mình lâm tiêu xuất thủ vẹn vẹn một cách liền để mâm tròn xúc tích thần tinh năng lượng tiêu hao hơn phân nửa thấy lại hướng lâm tiêu h ắ n càng là con người co r ụ t lại lâm tiêu hiện ra vô thượng thần tư thần lực của thân một kiếm chém ra liền quanh quẩn lấy bảy bục ánh sáng rất chóc hóa thành bảy đầu sắt thần thắc nước hiện thế to lớn vô địch mơ hồ có thể nghe được vô số sinh linh đang t h t đ à o tại trong hoàn cảnh như vậy dị thường làm người ta sợ hãi đây là quận thiên thần hướng thất s ắ t thần thuật ông xuyên kinh hãi quận thiên thần hướng đỉnh tiêm thần thuật đều có lớn lao danh khí thất sắc thần thuật vì đó bên trong một trong bảy đầu sát thần thác nước đủ lộ ra cùng đồng cấp nhân vật giao đấu cũng có thể đứng ở thế bất bại khống chế tinh túy không câu n g ệ tại hình thức vạn vật đều có thể diễn hóa lâm tiêu đối với cái này thuật đã có không sai tạo nghệ tại lấy thần binh diễn hóa nghe nói hai năm trước luận đạo bên trên hắn cũng không động tới c u ộ n trời đỉnh tiêm thần thuật ông xuyên vong hồn bay lên không ngừng thế ra thần tinh giữ gìn trận pháp mẹ nó ngươi thật đúng là cái bại gia đồ chơi lâm tiêu thấy vậy trong lòng đều đang chảy máu xuất thủ điên cuồng hơn để ổ quay thần trận đều xuất hiện vết rất tốt bạch tiêu kiểu như lưu ly li con ngươi b ộ c phát quang mang h ư n g vực cũng là nắm lấy đồng côn tấn công mạnh tại điện thứ hai con bạch khang trong ánh mắt khiếp sợ ba đầu thân ảnh dây dưa một đường chiến đến nơi xa địa con hắn sẽ còn bao nhiêu t r ù n g quận bầu trời nhọn thần thuật xa b ồ i sợ run hắn thực lực cũng cường đại có thể theo lâm tiêu xuất thủ biến thành bên ngoài sân người chỉ sợ chỉ có thất s á t thần thuật thật diễn thần hầu một mực tại chỉ điểm hắn tu hành thuật này bạch khang nghĩ nó nói người khác không biết hắn còn có thể không rõ ràng sao tiểu tử này đánh chết không vào p h á p điện cái này thất s á t thần thuật vẫn là dùng công vân hối đ o i lấy lâm tiêu bách thần q u â bị hối đ o i thuật này còn cần hao phi bốn mươi nơi nào còn có cơ hội hối đ o i m ặ khác trước đem những thi thể này xử lý sạch bạch khang kịp phản ứng tại bích lạc lăng mộ tranh đấu chết không đoán người ngũ đ ạ i thần triều loại này lịch luyện bộ phát xung đột mà chết võ thần cũng không phải là chuyện hiếm lạ nhưng có thể đẩy lên lăng mộ hung hiểm bên trên tất nhiên là tốt nhất hủy thi d i ệ t tích lại nói đợi đến lâm tiêu cùng bạch tiểu kiểu đi về tới rơi đ ầ y đất bái thi đều là biến mất không thấy gì nữa ngay cả vết máu đều bị xóa sạch gọi là một cái chuyên nghiệp lại nhìn bạch khang cùng tôn ninh tuyết xà bồi đều là ngồi ngay ngắn ở lâm tiêu phương tài sông quan trí địa còn đóng lại con người một bộ phải lớn mơ một dốc tư thế để lâm tiêu không lợi là ngay cả đại tị đại bạch t i ề u kiều đều là hứng thú bừng bừng mà đi nàng không có hỏi thăm lâm tiêu bởi vì lịch đại xúc động thủ bí người sau đó cũng nói không ra cho nên bạch t i ề u kiều đem ba vị kỳ lân mà gặp mở đặt mông ngồi tại lâm tiêu phương t ạ i vị trí bên trên lâm tiêu thấy vậy sạc mặt lại cái này nói láo quả thực quá có hàm kíp lượng để cho người ta không tin đều không được nhìn điệu bộ này các ngươi là không nỡ đi chương năm trăm ba mươi tám tranh đoạt bảo địa tư thế không đối chương năm trăm ba mươi tám tranh đoạt bảo địa tư thế không đối vá vá vá lúc này tiếng xe gió đột nhiên nổi lên tại n ồ n g đậm võ thần khí tức bên trong ba đầu thân ảnh xuất hiện cầm đầu là một vị tráng h á n đó là thanh mạc thần triều người hộ đạo minh đ ỉ n h bên người đi theo hai vị kỳ lân nhi võ thần tầng bệnh cảnh ba người ánh mắt toàn bộ lạc tại lâm tiêu trên thân lập tức có chút đứng không vững lảo đảo lui lại lâm tiêu yên lặng nhìn chăm chú ba người cũng không có giải thích trên thực tế không cần giải thích vừa rồi chúng ta hộ pháp cho ngươi hiện tại đến p h i ê n ngươi chờ ta một giấc mộng dài trở thành thiên thần ai là khó ngươi ta chém ai bạch tiêu kiều chưa từng đứng dậy lấy thần miệm hóa âm lâm tiêu miệm giật, giật không biết nên nói cái gì lại nhìn thanh mạc thần triều tam đại võ thần không chi d a o chạy cái gì thối lui đến nơi xa cũng không tiến lên cũng không rời đi giống như là đang chờ đợi qua trong giây lát lại có tiếng xe gió vang vọng mà lên hồng diệp thần triều người hộ đạo trình đấu mang theo ba vị kỳ lân nhi đến quận thiên thần hướng c h ư vị có thể nhường ra một chút vị trí cho chúng ta minh đình cùng trình đấu đối mặt sau đó cùng nhau mở miệng lịch bốn kỳ tài chỉ c h ư ớ c mắt nhảy nhót đến võ thần tầng bảy cảnh lại thêm quận thiên thần hướng võ thần cử động quả thực là thực t r u bích lạc lăng mộ thủ bí bị lâm tiêu phát động cái này phát sinh quá nhanh có lẽ còn có dư huy chưa tán phân ra vị trí lâm tiêu tâm tình phức tạp hắn vừa rồi vượt qua ải khu vực là muốn trở thành bạo địa lâm tiêu không có trả lời lúc minh đình cùng trình đấu lo lắng bất an vẫn không có tiến lên nịch bốn kỳ tài nhảy nhót đến võ thần tần g b ả y cảnh thực lực khủng bố đến cực điểm bọn hắn đ ỏ mắt cũng không muốn rời đi không chịu để cho đi ra đây là muốn buộc chúng ta tứ đại thần triều liên thủ sao đội hình xa hoa huyền dực thần triều đang tràng phóng nhãn nhìn lại chín vị cường đại võ thần sánh vai mà đến mỗi người con ngươi đều làm màu đỏ tươi hô hấp dọn dợp dị thường điên cuồng rất có một lời không hợp liền muốn khai chiến tư thế sắp xếp không cao thần triều có thể lẫn nhau liên thủ ngăn được hắn huyền rực đối mặt để cho người ta điên c u ồ n g thủ bí bọn hắn cũng có thể lựa chọn cùng mặt khác thần triều liên thủ tứ đại thần triều liên thủ vô khuyết thần triều người lịch luyện cũng bị mất ta lâm tiêu trong lòng thầm đủ vì một cái không tồn tại bảo địa đây là đánh đâu hay là không đánh đâu thật không cần thiết ta trong các ngươi đã có người chạm đến thủ bí nơi đây khi giao cho chúng ta tôi ý mặt phát bát ách gác gao nhìn chằm chằm lâm tiêu toàn thân đều đang run dày hắn là lần này lịch luyện kết xuất nhất kỷ lần nhi Mặc dù lâm tiêu t h ư ờ n giả trú thể tu nghịch bốn lĩnh vực, có v k é ra hắn. Có khẩn trương bộ dáng để bạch tiểu kiều, kiều tức giận đến cắn chặt hàm răng gánh không được lấy tu vi của ngươi tăng thêm thất sắc thần thuật cản nhất thời nửa khác nên không thành vấn đề đi làm sao lại gánh không được ta đột phá quá nhanh căn cơ bất ổn nếu là bị bọn hắn phát hiện chúng ta chắc là phải bị vây quét ngươi dự định để cho ta một người đánh bọn hắn một đám người à. ta phải ngã hạ đó là quận thiên thần hướng tổn thất lâm tiêu lại cho ra lý do để bạch tiểu kiều không c ă m lòng bất quá nàng cũng thử chính mình không cách nào chạm đến thủ bí không biết phải chăng là là tư thế không đối lâm tiêu nói một giấc ngọc dài giống như là đi qua rất nhiều năm nàng cũng không có phát hiện loại này cảm xúc đi t i ê n lặng một cái trước mắt bạch tiểu kiều đứng dậy bạch h a n g xà bồi tôn nên tuyết cũng là biệt khuất đứng lên cùng lâm tiêu lập cùng một chỗ b ọ trong i chúng n ta không có yếu như vậy võ thần chấn động thiên địa thần âm quanh quẩn sau đó chính là ẩm ẩm đối kích tân thanh lâm tiêu dùng mình một cái yên lặng là đám kia võ thần cầu phúc các n g ư ơ i đánh đi thật đánh ra chân hỏa phát sinh l i ề u mạng cũng đừng o á n ta vì cái gì chúng ta cùng một chỗ đồng hành lịch luyện làm sao thủ bí liền bị cái này hôn tiểu t ử phát động bạch tiêu kiều trong tay đồng côn âm vang rung động á tỷ ta nhớ được ngươi xuất phát lúc còn nói qua ngăn chặn lâm tiêu sau không gõ hắn t r ă m côn ngươi liền cùng hắn họ ta hiện tại có phải hay không nên gọi ngươi lâm tiêu kiều bạch khang cười nói một câu đem lâm tiêu nói n g ộ nữ nhân này còn muốn vung mạnh hắn a bịch một tiếng bạch khang bị đau kêu thảm một tiếng c á i c h á n xuất hiện một nốt sần không còn dám nhiều lời xa bồi cùng tôn nên tuyết đều là vội vàng tản r a đại tỷ đại tại đang tức giận bọn hắn cũng sợ bị đánh đồng thời bọn hắn cũng đang suy tư xuống mỗi lúc chính mình đối với lâm tiêu thái độ có phải hay không ác liệt một chút lâm tiêu nhược thanh toán bọn hắn có thể gánh không được a năm người này tổ tâm tư khác biệt cũng là trở nên dị thường trầm mặc lâm tiêu ngược lại là nhàn nhã móc ra ông xuyên càn không giới rất nhanh hắn liền đen mặt cấp bậc này tu sĩ thân gia khẳng định không thấp nhưng đối phương thôi động ổ quay thần trận tiêu hao không ít thần tinh hắn lại chỉ phát hiện một vạt khối vẫn còn so sánh không lên cái kia giặc cỏ thần thuật thần quyết cũng là không thấy bất luận cái gì thần triều sẽ không để cho nhà mình truyền thừa do tu sĩ mang ra ngoại trừ thần tinh bên ngoài còn có một số lộn xộn tu hành tài nguyên trong đó một thanh thần đao ngược lại là gây nên lâm tiêu hứng thú đây là trung vị thần binh lâm tiêu hai mắt tỏa sáng thần đạo chư giới thần đạo cường giả thần binh chia làm hạ vị trung vị thượng vị c ự vị tuyệt đại đa số tu sĩ chỗ chấp thần binh đều là hạ vị như cuộn trời tứ đại thần hậu doanh ngay cả hắn ngọc quân kiếm cũng chỉ là hạ vị thần binh trung vị thần binh rất hiếm thấy sao bạch tiêu kiều tức giận nói ngươi muốn nhập phát điện đã sớm đạt được điện nào con không phải tay cầm trung vị thần binh hắc lâm tiêu một phát miệng nhận lấy lao này một thanh trung vị thần binh tại quận tiên thần hướng giá trị một trăm không không không thần tình còn cần quyền vị mới có thể mua trong tay hắn một mực không giàu có có có sẵn hắn tự nhiên phân chấn ngươi cái tên này là nhiều nghèo rất mồng tới a gặp lâm tiêu nhiều lần hướng chính mình xem ra bạch khang khỏe miệng giật một cái đoán được tâm tư của đối phương hắn móc ra chưa từng thiếu thần triều kỳ lân nhi trên thân tìm kiếm tới càn không giới cho ngươi cho ngươi đa tạ bạch huynh ngươi cũng đừng trách ta tham tài toàn bởi vì thật diễn doanh không thể cùng p h á p điện so mà lại ta là tới từ hạ giới không thể cùng các ngươi so a lâm tiêu cười đón lấy một câu để lòng ghen tị cháy h ừ n g hực bạch tiểu k i ể u lại phải bảo tẩu thật diễn doanh hạ giới ngươi cái này ép buộc chúng ta những n à y p h á p điện kỳ lân nhi đầu chư vị tiền bối sau đó ta cho các ngươi hộ đạo bằng vào ta thực lực bây giờ cái kêu mấy đại thần triều nên không dám t h y tiện trêu chọc đi lâm tiêu rất thượng đạo đem lồng ngực đập vang động trời để xả bồi t ô n nên t u y ế t đều là cởi ư khổ một cái cản trở nhân vật đảo mắt liền có thể đứng ở người hộ đạo trên ghế ngồi lâm tiêu bắt đầu chính thức tìm t ỏ i bí mật hành trình Trưng 539, đến từ Thương mang, vô tướng đáp lại. Trưng 539, đến từ Thương mang, vô tướng đến Mang, đến Mang, 539, 539, đáp đáp vô vô lại. lại. sau đó thời gian một tháng lâm tiêu khắc sâu nhận thức đến bích lạc lăng mộ quỳ dị nơi này không ngừng biến hóa như một cái phức tạp mê cung như cầm trong tay địa đ ồ bạch t i ể u kiểu cũng là nhiều lần nhữ mày thu hoạch cũng không có đi ngang qua chi địa đều là khó khăn cũng may cũng không có đụng phải hung hiếm phát hiện mấy ngàn năm ngũ đại thần triều võ thần mười trăm năm qua lịch luyện một lần coi như vật bồi táng lại nhiều cũng bị vơ vét sạch sẽ lâm tiêu than nhẹ hắn vốn là không nhiều hứng thú lắm như các đại thần triều kỳ lân nhi cố chấp cũng l i ề n thủ b í cùng lần b í đã là thiên thần lăng mộ tóm lại có thiên thần quan tài đi nhưng bây giờ cũng không biết ở đâu a lại nói đồ tốt có thể hay không bị vô tương võ thần cho đóng gói đi lâm tiêu thầm nghĩ vô tướng là phát hiện trước nhất nơi đây sau đó còn vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ khẳng định có nguyên nhân tiếp tục như vậy cũng quá lãng phí thời gian t h i ế qua mấy ngày lâm tiêu kiềm chế không được vô tướng cùng lăng đỉnh tung t í c h cũng là không thấy hắn lo lắng tộc viện già bên trong già a ngươi cái này không có kiên nhẫn bạch tiêu kiều, kiều lắc đầu mỗi lần luyện luyện đều có mười năm đối với thần đạo cường giả mà nói mười năm sau mà ngắn ngủi mà lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu bạch tiền bối trong lăng mộ này phải chăng có cái gì khí linh cũng hoặc là là người t r o n g t r ư ờ n g lại hoặc là nói mai táng ở chỗ này thiên thần thi thể thông linh loại hình lâm tiêu hỏi muốn lấy một loại n h ả y thoát tư duy tìm đến phương pháp thương mang đại lục tạo hóa đan đều có thể thông linh tồn tại mấy ngàn năm thiên thần lăng mộ như da cái người trông chừng cũng không tính quá phật đi bạch tiêu kiều, kiều không phản bắt được vấn đề này nàng không có cách nào tiếp tha không có bị phát hiện không có nghĩa là không có lâm tiêu cảm thấy nếu thật có người trong trường loại hình khẳng định biết ngôi đại mộ này bí mật còn không bằng coi đây là điểm vào tiền bối có đ â y không ta chỗ này có kỳ văn chuyện lạ người muốn nghe một chút sao tu đạo nhàm chán không như nghe nghe giải buồn cũng tốt ta bốn sau đó lâm tiêu một bên hành tẩu một bên nói dông dài đây không phải là phổ thông lời nói mà là vận chuyển trường thiên t h ầ n âm t o rõ thanh âm chuyển ra thật xa quận thiên thần hướng kỳ lân nhi bị lôi không nhẹ người đây là đối với không khí vẫn là đối người chết nói chuyện đâu bọn hắn liền không có gặp qua lâm tiêu người như vậy nhất làm cho bọn hắn im lặng là lâm tiêu thật đúng là đối với âm khí âm ủ hoàn cảnh đại đ ả m kỳ văn có hay không người trông chừng nghe được bọn hắn không rõ ràng có thể quận thiên thần hướng kỳ lân nhi ngược lại là từ đây trước vông nôn chuyển thành sinh ra h ứ n g thú chăm chú lắng nghe xem như giải buồn cái này lâm tiêu là điên rồi sao đó là một giấc mộng dài gì chứng phương xa có bốn bóng người ngừng chân bọn hắn là hồng diệm thần triều người lịch luyện thấy vậy đều là hai mặt nhìn nhau không chút huyền n i ệ m bảo điệm bị huyền dự thần triều chiếm đoạt lĩnh bọn hắn không muốn dây dưa muốn tiếp tục tìm bí đã thấy lâm tiêu đang nói kỳ văn chớ có đi t r e o chọc kẻ này người hộ đạo trình đấu nghiêm mặt nói dẫn tới ba vị kỳ lân nhi gật đầu ngũ đại thần triều tiến đến lịch luyện những ngày qua xu ố n g tới bọn hắn một mực không có đụng phải vô khuyết thần triều trong lòng có phỏng đoán cái t i ê u nhìn như hiền lành thanh niên thật đối lập đứng lên tuyệt đối là cái nhân vật hung ác đoán trường hiện tại vô khuyết thần triều đều là một mặt choáng váng huyền d ự c thần triều chiếm cứ bảo địa đều không có thể xúc động thụ ý các ngươi nói vậy có phải hay không lâm tiêu cố ý tạo ra mà cái này lâm tiêu chính là chúng ta đụng phải cái kia lịch bốn người vật một vị kỳ lân nhi đột nhiên mở miệm để trình đấu cười nạo h một tiếng kẻ này tại hai đại thần triều luận đạo lúc tu vi tại võ thần hai tầng cảnh ý của ngươi là hắn có thể tại trong hai năm tu luyện tới tình trạng này dạng này tiến ra i tốc độ so cổ thần giới những cái kia có được siêu cấp cường giả huyết mạch người còn kinh khủng hơn một chút cái kia kỳ lân nhi ngay vậy cũng là vì ý nghĩ của mình cảm thấy buồn cười hồng diệp thần triều người lịch luyện đi xa cái kia b á c vương cuối cùng như thế nào cùng h u y n h đệ cùng một chỗ thành đế sao bạch tiêu kiều cảm thấy hứng thú lôi kéo lâm tiêu tìm ò i nghiên cứu người sau trong miệm kỳ văn lâm tiêu thần sắc cổ quái hắn cùng nhau đi tới nói qua không ít người nói qua văn học mạng các loại tiết mục ngắn tầng tầng lớp lớp chúng yêu cái này bị vùi dập giữa chợ văn học mạng trừ lao hoàng cũng liền trước mắt bạch kiểu kiểu đối với cô sự này cũng chỉ là từ làm tinh người khác trong miệng nghe được hiểu rõ tương đối v ụ i vặt trọng yếu nhất chính là hắn ngẫu nhiên đề cập bắc v ư ơ n g lúc phát hiện thể nội vô ách châu tựa như chấn động một cái hạt châu này từ khi ở trong cơ thể hắn cắm dễ vẫn không có động tinh á chẳng lẽ ta đòn đúng trong hạt châu này thật ở cái lao da da cũng bị văn học mạng mê hoặc lâm tiêu xạ dun hắn làm ơn tới làm gì hy vọng khảo thí tòa lăng mộ này bên trong phải chăng có người t r ô n g chừng làm sao mê hoặc bạch tiểu kiểu còn xúc động vô ách châu tiền bối đại lão lâm tiêu thăm dò lấy thần nghiệm hòa âm lại giảng mấy cái bắc vương tiểu đoạn không có động tính ai lâm tiêu bàn tay nâng chán đây là náo loại nào a không được thử lại lần nữa lâm tiêu cùng b à n thiên kỳ lân nhi tìm kiếm l a n g mộ lại lấy trường thiên thần âm tự thuật lên rất nhiều kiến thức cùng lúc đó l a n g mộ chốt sâu nam sắp lấy một đạo bóng ma đó là một đầu cầu n i ê m có được rắn thân thể sinh trưởng ra hai cánh chỉ là cực kỳ hư hảo bị giam cầm ở nơi này ở đâu ra võ thần thật đúng là đáng ghét nói rông dài cái không dứt so lao thái bà còn rông dài cầu nhiêm một đôi dựng t h ẳ n g mắt tràn ngập băng lãnh chi mang tính toán quyền đương nghe không được đi cầu nhiêm rất cảm thấy không thú vị thẳng lên đầu nhìn về phía phương xa ai ta tại thương mang đại lục thời gian trải qua thật tốt lăng đỉnh tên kia cũng không biết chúng gió gì nhất định phải mang bọn ta phi thăng nếu có cơ hội thật muốn trở về nhìn nhìn lại a không có ta thương mang đại lục đằng máu rán mạch nên không thấy đi cầu n i ê m phát ra âm thanh thượng giới quá nguy hiểm lăng đỉnh phi thăng cùng vô tướng tụ họp vô tướng lại dẫn lăng đỉnh tới chỗ này hắn cũng theo tới rồi kết quả hắn đã mất đi nhục thân chỉ còn một s ợ i tàn hồn bị giam cầm ở nơi này cầu nhiêm đối với lăng đỉnh đoán khí trung tiên sau đó hắn cúi đầu lại không động tĩnh thiếp qua hơn tháng lâm tiêu một bằng người tại trong lăng mộ phát hiện một chút tàn tích có thể thực hiện đi qua sau chỉ phát hiện tiền nhân dấu chân bị vơ vét gọi là một sạch sẽ cái này khiến lâm tiêu phát s ầ u cái này cần tìm vận may tới khi nào a thủ b ị quá mơ hồ lần bí cũng không có phát hiện a hắn nước bọn đều nói làm cũng không gặp đáp lại tìm không thấy thủ bí tìm không thấy lần bí đụng phải vô tương võ thần bọn hắn cũng tôi ta lâm tiêu cô đơn lâm tiêu m ì n h ngươi nếu là không muốn ở lại chỗ này vậy liền rời đi đi bạch khang nhìn ra lâm tiêu tâm tư dù sao lâm tiêu đều chạm đến thủ bí cái này đã là lớn nhất thu hoạch rời đi cũng không có gì vậy không được ta nói qua muốn cho các ngươi hộ đạo có thể nào như thế rời đi lâm tiêu lắc đầu nghe nói ngũ đại thần triều cộng đồng che lại bích lạc lăng mộ vô tương v õ thần cũng có thể tại p h ụ cận lần hiện như vậy lần này phải t r ă n g trong bóng tối tiến đến ân giảng văn học mạng không có trả lời liền thay cái phương pháp vạn nhất hữu hiệu đâu lâm tiêu nghĩ tới đây thân hình mở ra lấy đương kim tu vi thi triển vô tướng quyền ấn trong chốc lát mịt mờ vô tướng chi quang bị võ thần khí tức mang theo khỏa quét sạch bắt phương t i ể u t ử này sẽ không điên thật rồi đi bạch tiêu kiều liền vội vàng kéo lâm tiêu yêu cầu đối phương dừng lại ngươi dùng trường thiên thần âm giảng thuật kỳ văn có tốt có thể tùy ý phóng thích khí tức làm không tốt sẽ xúc động trong lăng mộ hương hiểm lâm tiêu hai tháng i ả n g văn vô dụng cũng không để cho đánh quyền hán phiền mượn a không tốt vào thời khắc này bạch tiêu kiều thần sắc đột biến nàng phóng thích ra thần niệm ẩn ẩn cảm giác trong lăng mộ hình như có một tia di động mà phụ cận cũng không mặt khác thần triệu võ thần t i ể u t ử thúi ngươi khả năng thật xúc động nguy hiểm bạch tiêu kiều như lâm đại địch lâm tiêu cũng là ngươi dại vô tướng quyền ấn vừa ra danh s ư n g tiên địa có tiếng vang nhưng loại này tiếng vang rõ ràng không phải như thế t u y ệ t học trí năng hắn gào nửa ngày hoàn toàn t ĩ n h mịch tùy tiện đánh c á i quyền làm sao lại xúc động nguy hiểm chớ hoảng có ta ở đây lâm tiêu đem quận thiên thần hướng kỳ lân nhi bảo hộ ở sau l ư n g vô tướng quyền ấn ngươi là ai cùng lúc đó một trận tiếng tê minh đột ngột chuyển vào lâm tiêu tâm hải hôm nay trong nhà có việc tiểu bối muốn xin phép nghỉ một ngày vạn phần thật có lỗi sáng sớm ngày mai điểm đổi mới chương năm trăm bốn mươi vô tương thủ đoạn khí v ậ n ngập trời chương năm trăm bốn mươi vô tương thủ đoạn khí v ậ n ngập trời lâm tiêu mộng đây không phải mặt khác thần triệu võ thần truyền lời mà là bích lạc trong lăng mộ có sự vật nào đó tại cùng hắn cách không câu thông mới mở miệng liền nhận ra vô tương quyền ấn chất vấn thân phận của hắn ngươi là ai chẳng lẽ là vô tương võ thần lâm tiêu tê cả ra đầu chẳng lẽ lăng mộ này thật có người trong chừng hay là vô tương võ thần vô thương võ thần đối phương rõ ràng kinh ngạc một chút người đã biết cái này thần hào lại biết được vô t ư ơ n g quyền ấn chẳng lẽ là đến từ tòa nào đó đại lục ta tên lâm tiêu đến từ thương mang đại lục tại võ đạo lĩnh vực lúc từng tu luyện vô t ư ơ n g cổ công e rằng cùng nhau võ thần t u y ệ t học truyền thừa lâm tiêu phát hiện loại này câu thông cũng không phải là thần n i ệ m là xâm xâm âm khí chấn động hình thành q u ỷ dị song âm chấn nhập tâm h ả i của hắn bên người quận trời kỳ lân mạ mặc dù không có nghe được nhưng lại đều cảm nhận được loại chấn động này tại cảnh giới hướng phía đầu nguồn từ từ bức tới ha, ha ha thương mang không nghĩ tới tại địa phương quỷ quái này còn có thể đụng phải đến từ cố thổ tu sĩ thanh âm kia lần nữa truyền đến mang theo điên cuồng mừng rỡ ta không phải vô tường tục danh hóa vũ từng là thương mang cựu giai dị thú thân có đ ằ n g rắn huyết mạch thương mang dị thú lâm tiêu đại ngoài dự kiến hắn nhớ kỹ lăng đỉnh phi thăng lúc hoàn toàn chính xác mang đi tứ hung trong huyết mạch có được cùng kỳ cùng đ ằ n g máu rắn mạch dị thú tại sao lại lưu lạc ở chỗ này ta cảm nhận được trong lăng mộ âm khí chấn động chẳng lẽ là lại có người xúc động thủ bị sao tiếng ồ nào nhất thời không chỉ là quận trời kỳ lân mà liền ngay cả mặt k h ắ c thần triều võ thần cũng là phát hiện loại chấn động này chỉ gặp lần lượt từng bóng người xuất hiện tại lâm tiêu bọn người phụ cận sau đó t ừ n g đạo thần huy trật hiện hướng phía đầu nguồn phương hướng mà đi tiền bối lâm tiêu đại bị kinh ngạc dị thú này liền không thể thay cái phương thức cùng hắn câu thông sao thần đạo cường giả thần n i ệ m nhìn rõ mọi việc một tiết dị động liền có thể gây nên cảnh giật hay ta cũng muốn a làm gì được ta đã mất đi nhục thân còn sót lại một sợi tàn hồn bị giam cầm bây giờ còn có thể cùng ngươi câu thông hay là dựa vào ta tàn hồn những năm này lợi dụng hoàn cảnh nơi này phỏng đoán ra tai đoạn ngươi yêu cầu cũng đừng quá cao dị thu hai t h á n để lâm tiêu khỏe miệng giật một cái mất đi nhục thân còn sót lại tàn hồn đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì vô tương cùng lăng đỉnh lại đang cái nào siêu siêu siêu lúc này bạch t i ê u kiều bạch khang b ọ n người đều đang nhanh chóng hướng phía trước phóng đi lâm tiêu cũng là cấp tốc đuổi theo binh lạc lăng mộ còn tại không ngừng biến hóa vì vậy đám người bọn họ cũng đang không ngừng cải biến tiến lên phương hướng âm khí kia chấn động cảm xúc lưu lại thần đạo cường giá trong tâm tăng thêm trong tay tiền nhân địa đồ đủ để cho bọn hắn phán đoán phương vị lâm tiêu gặp đã không che giấu được dứt k á t một bên đi đường vừa cùng dị thú kia giao lưu muốn biết rõ ràng ngọn nguồn tại quá khứ xa xôi tòa lăng mộ này là vô tương phát hiện trước nhất hắn bước vào tiến đến dị thú kia cũng không thèm để ý thần triều tu sĩ tìm tới hơn một ngàn năm trước lăng đỉnh mang theo chúng ta phi thăng lại vừa lúc cùng vô tương c h ạ mặt m lăng đỉnh tên kia đụng phải khí vận ngập trời vô tương kém chút đạo tâm mất cân bằng yêu cầu vô tương dẫn hắn tiến đến đi một vòng nhìn phải chăng còn có cái gì còn x u ấ t lại ai lúc đó cũng trách ta lòng tham xúc động trong lăng mộ hưng hiểm mới rơi xuống đến nông nỗi này lâm tiêu vì đó mặc n i ệ m đây là thiên thần lăng mộ cựu gia dị thú làm loạn. xuôi đến đổ máu đó là tất nhiên ai nói đây là thiên thần lăng mộ dị thú kia bật cười một tiếng đây là một tòa thần quân lăng mộ trôn xuống thiên thần cũng chỉ là vị này thần quân nô b u ộ c đông lâm tiêu dưới chân một cái lào đạo kém chút ngã sấp xuống dẫn tới đi nhanh bạch kiểu kiều xem ra ta không sao lâm tiêu khoát tay áo giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng trong lòng lại là hoảng hốt thần quân tại thần đạo lĩnh vực gáp đảo thiên thần phía trên quân tiên triều chủ t ự a n h ư ngay tại tu vi này nhưng vì sao ngũ lại thần triều chỉ cảm thấy bích lạc lăng mộ quỳ dị lại không có thể phát hiện cái này nặng chân tướng đó là bởi vì năm đó vô tương xóa sạch một chút vết tích không phải vậy ngươi cảm thấy tìm thấy chỉ có ngũ đại thần triều dị thú thanh âm quanh quẩn trong tâm để lâm tiêu ngần người vô tương võ thần tại mấy ngàn năm trước còn có loại năng lực này ai nói cho ngươi hắn là võ thần hắn ở chỗ này tìm được thần quân truyền thừa cũng coi đây là nhà mở ra thần đạo tranh độ ngũ đại thần triều phát hiện nơi đây lúc hắn tại trong mộ được lợi nhiều năm sớm đã đạt đến thiên thần cảnh gia hòa này thật sự là khí vận ngọc trời không phải vậy lang đình như thế nào đạo tâm mất cân bằng dị thú đáp lại để lâm tiêu nghẹn họng nhìn chân chối vô tương thiên phu không đơn giản phi thăng nhiều năm trở thành thiên thần cũng là bình thường có thể cái này khí vận có chút nghịch thiên a đầu tiên là tại thương mang nhặt được siêu thoát nguyên dịch sau khi phi thăng lại phát hiện thần quân đại mộ cái nào hạ giới võ thần có loại này khí vận a a t ỷ đó là cái gì lâm tiêu bên người chuyển đến bạch khang tiếng k i n h hô hạn tại trong lăng mộ đi nhanh cảnh tượng trước mắt biến hóa xâm xâm âm khi đều trở nên mỏng manh đứng lên phóng thích ra thần nhiệm bắt được một mảnh phiêu miểu thắng thổ hồng diệm thần triều thanh mạc thần triều võ thần bọn họ đã đi tới nơi đây từng cái mắt lộ ra tinh mang n ó n g nhìn tán g thổ bên trong ẩ n ẩ n có thể thấy được có năm thanh quan tài sắp xếp tại tán g thổ trung ương nhất quan tài không có hợp đóng tràn ngập ra chưa tán thần uy trong đó nằm rõ ràng là thiên thần thi thể vẹn vẹn cách không cảm thụ lâm tiêu liền phát r i c rộng lượng thần tinh cùng các loại bảo vật ba động mỗi một chiếc quan tài trước đều trưng bày một mặt b i a cổ giống như là một địa nhưng lại khác biệt rõ ràng là trong truyền thuyết gì khác lâm tiêu đỏ mắt nam cỗ thiên thần thi thể đang nằm vật bồi táng đông đảo nơi này cũng không bị phá hư hiển nhiên ngũ đại thần triều tìm tòi bí mật khả năng còn không có tới qua nơi đây mà dị thú h o a vũ tàn hồn liền bị giam cầm tại tán g thổ trung ương vô tương làm đầu hành giả lại vẫn lưu lại nhiều như vậy b ả o bối thủ bí hội xuất hiện ở đây sao thủ bí căn bản không tồn tại tán g thổ trung ương chuyển ra một tia d ị động dị thú h o a vũ thanh âm truyền vào tâm hải để lâm tiêu lần n ữ a ngộng không tồn tại cái kia võ thần cảnh thời kỳ cuối nhân vật một giấc mộng dài tiến giai thành thiên thần lại là chuyện gì xảy ra vô tương cách làm dị thú giải thích binh lạc lăng mộ ai dẫn đầu phát hiện khẳng định sẽ thụ nhằm vào vô tương không muốn cổ thần giới bắc bộ thế lực khắp nơi biết được tự thân đã trở thành người được lợi lớn nhất cân nhắc cho dù chính mình có thể nắp đi nhưng cái tia thần đạo cường giả khả năng cũng sẽ ngược dòng tìm hiểu lai lịch cuối cùng họa ngay cả thương mang cho nên bắt đầu diễn kịch như tại phụ cận bồi hồi một đoạn thời gian lại như thừa cơ đánh cho bất tỉnh hai tôn vốn là có nhìn đột phá võ thần dựa vào thần quân trong truyền thừa bảo vật âm thầm giúp đỡ t ẩ y lễ nhanh chóng tiến giai thành thiên thần tăng thêm một chút bố trí cái này tạo thành thủ bí ngũ đ ạ i thần triều vội vàng tìm kiếm thủ bí chế ước lẫn nhau hắn liền có thể tiến tối có độ thông rời đi lâm tiêu hóa đá tại chỗ đây chính là trong truyền thuyết một giấc ngọc dài quá bất hợp lý hắn nhiều lần vô tương cũng là đạo này cao thủ a bận rộn đ ư ờ n g này thủ bí đúng là bịa đặt vô tương còn để lại gì k h á c cũng là một loại lừa dối chứng minh cái này cho dù là thiên thần lăng mộ tự thân cũng không có năng lực tìm tòi bí mật sao thần quân trong truyền thừa bảo vật có bao kinh người a lâm tiêu thầm t h a n để võ thần cảnh thời kỳ cuối tu sĩ một giấc mộng dài tỉnh lại trở thành thiên thần quận thiên thần hướng có loại đạo này giấu sao vô tương nguyện ý làm như vậy cho thấy truyền thừa bảo vật rất nhiều hiện tại vô tương lại được mạnh cỡ nào ta bị ngươi đánh thức nghe được m ặ khác thần triều tu sĩ nghị luận ngươi được thủ bí chỉ có thể cảm thán ngươi cùng vô tương rất giống n g ư ơ i khí v ậ n tuyệt đối so với vô tương khí v ậ n còn kinh khủng hơn dị thú thanh âm mang theo t chế vẹo hắn biết được lâm tiêu cầm thủ bí khi ngụy trang tiến hành đột phá cái tia thần quân nô bộc u lưu lại trôn cùng đồ vật cũng là không thể coi thường n g ư ơ i như đạt được khả năng ngươi thần t r i ề u thiên thần đều muốn định mặc ngươi mảnh này tán g thổ bị chín chín t á m mươi mốt trùng thần đạo trận pháp bao phủ có lưu một góc xinh môn lúc trước vô tương lúc đi vào ta nhớ kỹ dị thú kia lại đạo đối đãi quê quán tu sĩ hắn thái độ khác biệt lâm tiêu nếu làm ớn hắn có thể dẫn đạo đà tạ tiền bối lâm tiêu chân thành nói nếu phát hiện cũng không thể một chuyến tay không đi. Chi? hắn n g chi? h còn muốn thử một chút có thể hay không giải cứu dị thú này tàn hồn giờ phút này đứng ở hồng d i ệ p thần triều thanh mạc thần triều võ thần đều là đồng thời hướng phía trước bước tới bọn hắn cũng đoán được nơi đây nhất định có hung hiểm nhưng không muốn làm chết lại bởi vì lâm tiêu dẫn người chạy tới Trưng chương i u năm trăm bốn mươi mốt h i ể u sơ một hai nam thanh quan tài phát hiện lần bị sao hét dài một tiếng âm thanh truyền đến thần uy phô thiên cái đ ị a chỉ gặp hư không nơi xa chỗ xuất hiện một vị tố y mực phát tuổi trẻ võ thần cái kia rõ ràng là huyền dực thần triều bất sau lưng tám tôn v õ thần lần lượt chạy đến đám người bọn họ chiếm cứ bảo địa sau muốn đi vào một giấc mộng dài trạng thái có thể từ đầu đến cuối đều không được bận rộn mấy tháng căn bản chạm đến không đến thủ bí nhưng lại biết được lần bí bị phát hiện cấp tốc chạy đến nhìn ra xa táng thổ sắt na bác ách mặt mũi tràn đầy tham lam tại ngũ đại thần triều lịch luyện trong tuyến n g u y ệ n lần bí hoàn toàn chính xác bị phát hiện không ít lần có thể ngũ đại thiên thần thi thân đều hiện còn thuộc lần đầu lần này tìm tòi bí mật thật sự là không giống bình thường còn chưa đủ một năm thủ bí cùng lần bí liên tiếp xuất hiện tại sao lại dạng này huyền dực thần triều hộ đạo nhân là một vị hói đầu lão già áo xám cũng là cảm giác khó hiểu càng l à tại cảnh giác lâm tiêu ông bác ách thần lực quay cuồng hướng phía mảnh k i a táng thổ phóng đi bác ách coi chừng hộ đạo nhân đuổi theo phát ra nhắc nhở bác ách đương nhiên sẽ không chủ quan hắn lấy thần lực bao khỏa toàn thân thần nghiệm bao phủ các phương ông theo bác ách tới gần táng thổ biên giới chỗ đột ngột có chập trùng một cây nu h ỏ a t r ậ n văn đột ngột xuất hiện vậy quá yếu ớt như là một sợi tóc có thể tránh đi thần n i ệ m dò xét cho đến tới gần lúc bác ách lúc này mới cảnh giác lui lại né tránh lúc vẫn là bị quét qua cánh tay phốc phốc b á là vẹn vẹn lần thứ nhất thăm dò tam đại thần triều liền có võ thần cao thủ thủ thương cũng may không ai hao tổn có thể cái này cũng kinh sợ bọn hắn cùng nhau đứng ở táng thổ bên giới tại hiện ra thần đạo thủ đoạn điều tra nơi đây bị trung điệp thần đạo trận pháp bao phủ đều là cực kỳ sát phạt bố trí rất tinh liệu ngày thường không thể gặp thân nhiệm dò xét không ra chỉ có tự mình đi lên mới có thể bị xúc động. Tôi nên tuyết âm thầm may mắn, hướng có xúc thể Tôn tuyết bị động. nên lâm tiêu bờ môi ánh mắt cảm khẽ Vừa ồ nhúc ních dị thu kia là biểu thị nơi này có một góc sinh môn có thể dẫn đạo hắn đi qua nhưng hắn thế nào cảm giác không quá đáng tin cậy đâu dù sao dị thú này chính mình cũng chơi thoát ngồi thu ngư ông thủ lợi bạch khang nết i nết miệng cái này tựa hồ không phải không được lâm tiêu thực lực b ả y ở nơi này nhưng này tam đại thần triều không đốc bọn hắn ngừng chân bất động người ta sẽ xông về phía trước sợ là không còn kịp rồi ngũ đại thần triều đều tại tăng thêm người lịch luyện bạch tiêu kiểu một câu đem lâm tiêu nói n mẫu tăng thêm người lịch luyện không phải nói mỗi lần lịch luyện các đại thần triều danh lệch đều là cố định sao đây chẳng qua là dưới tình huống bình thường trên thực tế phạm là chỉ cần có thần hướng tu sĩ phát động thủ bí dựa theo lệ cũ ngũ đại thần triều đều sẽ dựa theo danh n lạch phối trộn tăng thêm võ thần cảnh người lịch luyện chớ nói chi là lần này lại phát động lần bí năm thanh thiên thần quá tài quá kích thích người bạch tiêu kiểu đạo nàng l à hộ đạo nhân đã thông qua chính mình cổ lệnh xác định tin tức cái này chẳng phải là nói tăng thêm nhân mã sớm đã ở trên đường lâm tiêu kém chút phun ra nữ nhân này làm sao không nói sớm hắn xúc động thủ bí cái này đều đi qua mấy tháng a ta đối với thần đạo t r ậ n pháp hiểu sơ một hai các ngươi theo xa ta lâm tiêu cảm thấy không thể chờ trực tiếp cho ra một cái lý do ân vô tướng sự tình hay là đường bại lộ bạch tiêu kiều ngẩn ngơ tiểu từ này như vậy tuổi trẻ còn hiểu đến thần đạo t r ậ n pháp cái tiêu tam đại thần triều hộ đạo nhân cũng có tinh thông đạo này người đều dừng lại a đi theo sau nhìn xem bạch tiêu kiều trần c h ờ một chút hay là lựa chọn tin tưởng l â m tiêu một lần dù sao là do lâm tiêu xung phong bạch khang xà bồi t ô n nên tuyết ngay vậy đều là đi theo lâm tiêu nơi này có năm cỗ thiên thần thi thể chúng ta bốn nhà liên thủ phá cục sau đó có thể chia đều như thế nào huyền dực lá đỏ thanh mạc tam đại thần triều người lịch luyện đều là g ư ơ n g mắt nhìn đến thần triều là tại tăng thêm người lịch luyện nhưng bọn hắn cũng không muốn khổ đợi sợ c h ậ m thì sinh biến lâm tiêu nhìn tam đại thần triều võ thần một chút không có trả lời đi lại không ngừng tiểu tử này là dự định mang theo quận thiên thần hướng tứ đại võ thần một mình đi phá cục lâm tiêu cử động để tam đại thần triều võ thần đều là những mảy thông qua vừa rồi thăm dò bọn hắn liền hiểu phá cục này độ khó nếu không có bọn hắn cẩn thận sợ là đã có võ thần điêu linh lâm tiêu có lòng tin tiền bối ngươi cần phải đáng tin cậy đ i ể m a lâm tiêu dừng ở táng thổ biên giới trong lòng mặc niệm đạo để dị thú hóa vông ôn ngươi như thế không tín n h i ệ ta cũng đừng tiến lên a lâm tiêu hình ngươi được hay không a lâm tiêu bộ g á n g này trực tiếp để bạch khang khẩn trương lên cái này cũng không giống có lòng tin phá trận a đây làm lớn trực tiếp đôi cứng nơi đây hung hiểm lấy thực lực của hắn cũng là làm không được huyền dực thần triều hộ đạo nhân thấy vậy lắc đầu hắn nguyên lai cũng coi là lâm tiêu tinh thông thần đạo t r ậ n pháp hiện tại lâm tiêu bộ g á n g rõ ràng lực lượng không đủ để hắn đi bác ách cười lạnh lần lịch l ă m này quân thiên thần hướng lịch bốn kỳ tài lại trực tiếp xúc động thủ bí nhân vật như vậy như suốt ngày thần có lẽ có thể một chút xíu cải biến ngũ đại thần triều sắp xếp nếu có thể đổ vào nơi đây tất nhiên là tốt nhất đáp lâm tiêu đã hướng phía tán g thổ bước ra một bước vẹn vẹn một bước này một cây nhẹ nhàng trận văn h i ể n hiện quét ngang xuống m u ố nứt n chư thần nào có thể đoán được lâm tiêu lại giống như là sớm có dự phán bình thường thân thể k h ẽ động vừa v ậ n thắt thân mà qua lại nhìn bạch t i ề u kiều bọn người cũng là bắt t r ư ớ c lâm tiêu cấp tốc tránh đi đạo trận văn này đầu tiên là kinh ngạc sau đó mừng rỡ cái gì trong chốc lát đang xem đùa dỡ tam đại thần triều võ thần toàn bộ đều là thần sắc h ư n g kết bọn hắn trùng kết lúc trần văn quét tới không lưu góc chết lâm tiêu như vậy tùy tiện liền tránh ra đi không nhìn ra lâm tiêu vận dụng thủ đoạn gì a có tại chư thần l h n trầm mặc ở giữa lâm tiêu đã liên hành mấy bước thân ảnh của hắn nhanh như cầu rồng tán g thổ bên trong trận pháp nhiều lần bị xúc động có thể lâm tiêu mang theo quận thiên thần hướng kỳ lân mà chưa thụ nửa phần giết chóc chương á i này k i ế n Khang Bạch h n g p h cười n năm h h a n trăm bốn mươi hai lâm tiêu thu qua tải lưới dao ra khỏi vỏ chương năm trăm bốn mươi hai lâm tiêu thu qua tải lưới dao ra khỏi vỏ tiểu t ư n à y huyền dực thần triều người hộ đạo đuổi theo cũng là một mặt bất đắc dĩ lâm tiêu che đậy hành động quy tích bọn hắn hay là chỉ có thể dựa vào chính mình căn bản là không có cách đuổi theo giờ phút này tam đại thần triều võ thần đều ngồi không yên tại liên thủ hướng phía trước trùng kích đây là một bức quái dị cảnh tượng lâm tiêu thân hình lơ lửng không cố định t u ế nguyện tĩnh hảo sau lưng lại là phẫn nộ gào thét tiếng rên dị không ngừng khi t h ì có huyết cốt vẩy ra mà lên để bạch tiểu kiểu đều không còn lời gì để nói người cái này gọi hiểu s ơ một hai tại mảnh này tám thổ cùng đi dạo nhà mình hậu hoa viên giống như ta thừa nhận trước đây nói chuyện quá lớn tiếng xa bồi tôn nên tuyết càng thêm đ ắ g chát cái này cái nào gọi càng trở a cái này rõ ràng là mang theo bọn hắn cất cánh tiền bối lăng đỉnh cùng vô thương đều đã rời đi cổ thần giới bắc bộ lâm tiêu lâm tiêu một bên tiến lên một bên hỏi thăm hơn một ngàn năm trước vô tương h biểu thị chính mình tu vi có thành tựu muốn đi cổ thần giới trung bộ chuẩn bị tham gia một việc trọng đại hắn đến vị này thần quân truyền thừa thiếu người nhân quả nhất định phải đi dị thú kia đáp lại để lâm tiêu chân kinh cổ thần giới trung bộ theo quận tiên triều chủ lời nói tên là đại hạ vô địch thế lực ngay tại trung bộ xuất hiện qua á vậy ngươi mất đi nhục thân sau tàn hồn chưa tán bị một bộ thiên thần thi thể chỗ giam cầm lâm tiêu hỏi lại không sai hóa vũ đáp lại mang theo lòng c h ư a sót hắn tàn hồn bị giam cầm sau ngay lúc đó vô tương thi pháp muốn giải cứu phát hiện cho dù làm đến hắn cũng chỉ là tàn hồn trạng thái tan học ở thiên địa thêm nữa lúc đó ngũ đại thần t r i ề u bắt đầu tìm tòi bí mật tự thân lại muốn đi cổ thần giới trung bộ thế là vô tương thở dài một tiếng mang theo lăng đỉnh rời đi tốt ta đem cỗ kia thiên thần thi thể mang đi ra ngoài sau nhìn có thể hay không xin mời hướng chủ hỗ trợ để cho ngươi lâm tiêu mở miệng nói để hóa vũ cảm động đến nói không ra lời hắn cảm thấy vô tương cùng lăng đỉnh lại không giảng nghĩa khí ngày sau khẳng định sẽ còn trở lại cho nên hắn không gây chuyện không gây sự yên lặng chờ ai chờ thế mà chờ đến một cái lâm tiêu còn nguyện ý như thế giúp hắn vội vàng nửa cách giờ lâm tiêu bọn người đã nhập táng trong đất khu vực cứ như vậy tiến đến bạch khang quay đầu nhìn lại như giấc ngộng nam kha bừng con mắt dậy thấy mình tay không cái này tựa hồ cũng quá đơn giản còn tốt cái này thương mang dị thú coi như đáng tin cậy lâm tiêu nhìn về phía phía trước bị giật nảy mình trước mắt của hắn một chiếc quan tài bên trong nằm một bộ thiên thần thi thể vẫn như c ũ chưa từng n ụ c nát sinh động như thật mà tại trong quan tài chất đống rực rỡ n g u ô n màu bảo vật thần tinh có mấy triệu khối tả hữu trừ cái đó ra còn có thần đan thần binh cùng một chút quần c h ủ cẳng có lâm tiêu đều nhận không ra bảo vật Cái như à y k ô đông n còn n g gì chỉ có khác, có h là đảo bảo vật.、Như、vậy vô tương cái vận khí này c h i tử lấy đi bao nhiêu đ ồ tốt ta mười cái trung vị thần binh không đối nơi này thế mà còn có một cái thượng vị thần binh bạch kiều, kiều bạch h a n g xà bồi tôn nên tuyết cũng là riêng phần mình đứng ở một chiếc quan tài trước thân là bản thiên pháp điện kỳ lân mà cũng bị rực rỡ muôn màu bảo vật sở kinh ở bọn hắn phải gấp lấy đoạt bảo lấy vật gì lấy hiện tại lại không đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngay cả quan tài toàn bộ k h i ê n đi trở về lại nghiên cứu lâm tiêu đầu tiên là thu hồi năm mặt gì khác mà hậu chiêu trưởng phất qua càn không giới ngọc quân kiếm xuất hiện ngũ đại thần triều tại tăng thêm người lịch luyện xuất thủ đương nhiên phải nhanh không có thời gian cho bọn hắn tính toán tốt bạch tiêu kiều cùng ba vị kỳ lân mà đi vào lâm tiêu bên n g tập trung lực lượng đi dung chuyển một chiếc quan tài thiên thần quan tài đứng xưng ở này võ thần muốn mang đi cũng không dễ dàng lâm tiêu cầm trong tay ngọc quân、kiếm. diễn hóa thất s á t thần thuật đều mấy lần c h ấ n trở về cũng may có b à n thiên pháp điện kỳ lân mà trợ trận đi lên chính là các loại thần thuật bận rộn thời gian đốt một nén hương một chiếc quan tài rốt cục bị lâm tiêu gian nan thu vào chư vị chúng ta lại đến ra tay đừng quá nặng những quan tài này cho dù không phải bảo vật khả năng cũng có giá trị nghiên cứu lâm tiêu thân hình loại lên đi vào một chiếc quan tài khác trước tiếp tục dẫn người thu quan tài tiểu tử này không những ở đảm bảo ngay cả trong quan tài thi thể đều lấy đi không đối hắn làm sao ngay cả quan tài dưới âm thổ đều đang đào đi còn tại sông trận tam đại thần triều Võ thần, đều tại bắc cuồng ngũ đại thần triều đến rèn luyện bọn hắn còn không có mỏ được bảo vật lại muốn trơ mắt nhìn xem chỗ tốt toàn bộ bị lâm tiêu chiếm cái kia năm cỗ thiên thần trong quan tài đến có bao nhiêu bảo vật thứ bị di k h á c cũng bị lâm tiêu lấy đi năm bích lạc lăng mộ bên ngoài đang có thần đạo cường giả tại phi nhanh đây không phải là một tôn hai tôn mà là một đám chia làm hai đại trận doanh bên trái trận doanh có hơn hai vật chúng có thể xưng long tinh hổ mãnh chính là quận thiên huyền minh doanh các tu sĩ phía bên phải trận doanh thì là lấy giả yếu chiếm đa số rõ ràng là chân diễn doanh các tu sĩ có thể cũng là chiến ý dâng cao chỉ có thiên vị tả hữu thủ bí bị xúc động hơn nữa còn là chúng ta lâm tiêu đại nhân chân diễn doanh tu sĩ bên trong giang đen b ố n ác võ thần bọn họ đều rất là phân chấn lâm tiêu giới chướng mười lăm vị giả bên trong giả đều ở trong đó kích động cái gì a hướng chủ phái chúng ta tới chỉ là vì nghiêm phòng ngoài ý mớn tăng thêm người lịch luyện cũng muốn từ bản thiên pháp điện bên trong chọn lựa cùng chúng ta vô duyên huyền minh trong doanh có võ thần chua xuất đạo tứ đại thần hậu doanh chính là thần triều lưới dao cần trực diện h ư n g hiểm thủ bí nhanh như vậy bị xúc động khiến cho lần lịch lãm này vượt u qua qua lại nghe nói mặt khác tứ đại thần triều đều tại tăng thêm cừng giả cuộc chơi từ không có khả năng thờ ơ hắc các người liền ghen ghét lâm tiêu đại nhân đi b ố n ác võ thần biết miệng cười to lâm tiêu sớm rời đi hắn là không thôi bởi vì hắn sợ lâm tiêu còn chưa có trở lại chính mình không giữ quy tắc mắt lần này phiên trực nhiệm vụ đến hắn sung phong nhận việc khăng khăng muốn cùng mặt khác giả bên trong lần trước lên tới lâm tiêu đối với bọn hắn như vậy bọn hắn có thể không có điểm phản ứng vê a n một cỗ thần đạo tiếng o a n minh đột ngột từ đại quân hậu phương trần đến phóng nhãn nhìn lại giữa thiên điệm ộ t mảnh hương n ự c thần huy thương mang tựa như biển. trong nháy mắt một tôn thiên thần giáng lâm đó là một vị dáng người gầy gò nam tử trong con ngươi hình như có nhật nguyện chìm chìm n ổ i nổi uy nghiêm vô song huyền minh thần hầu thần hầu đại nhân người sao đích thần tới huyền minh doanh c ấ p tu sĩ đều là giật nảy cả mình ngũ đ ạ i thần triều ở giữa tranh đấu đều không sẽ xuất động thiên thần đây là một loại a n ý rõ ràng tại thần triều bế quan huyền minh thần hầu đội theo là cho thấy bích lạc lăng mộ phát sinh đại sự sao không chỉ thủ bí bị xúc động ngay cả thứ bí đều bị phát hiện huyền minh thần hầu không nói nhảm tự mình thống ngự huyền minh doanh các tu sĩ lao tới mục đích đáng sợ nhất là tại chân diễn doanh trước trận chân diễn thần hầu cũng là từ trên trời giáng xuống tại nhanh chân tiến lên chân diễn thần hầu cũng tới hát nhà võ thần giật cả mình lâm tiêu sau khi rời đi chân diễn thần hầu liền yên lặng tựa như không có lâm tiêu tại vị này thần hầu rốt cục có thời gian hảo hảo bế quan tu hành vừa mới qua đi mấy tháng vị này thần hầu lại lên đ ư ờ n g rồi hiện tại là tâm tình gì a vẫn chưa tới một năm thủ bí cùng thứ bí liên tiếp bị phát hiện qua nhiều năm như vậy hay là thuộc về lần thứ nhất ta thực sự rất cổ quái huyền minh các tu sĩ đều là khẩn trương lên quận thiên thần hướng là bộ dáng này mặt khác thần t r i ề u lại nên làm như thế nào bá bá vào thời khắc này tại trước trận đi nhanh hai đại thần hầu lại lào đống nhiên dừng lại thân thể tại lay động để hai đại thần hầu doanh tu sĩ nghi hoặc cái này lại thế nào tại bọn hắn nhìn soi mói hai đại thần hầu trên khuôn mặt hiện lên đủ loại thần sắc để cho người ta đoán không ra h ư ớ n g chủ đem mặt khác hai đại thần hầu doanh cũng điều động đến đây đi huyền minh thần hầu trong tay có một tấm lá b ù a đang t i ê u đốt nó thanh âm đàm thoại chuyển đến để giữa sân tu sĩ toàn bộ đ ề u n g thần triệu bốn c h ô i lưới dao toàn bộ ra khỏi vỏ đây là muốn buộc phát thần triều chiến tranh tư thế Bích lạc l ă năm thanh trong có 5 thanh thiên thần lâm thiêu, lại, mặt hiện hiện 5 thanh quan tài thiên thần thi thể đều là sinh động như thật mất đi nhiều năm dư duy chưa tán là lấy muốn thu đi năm thanh thiên thần quan tài cũng không dễ dàng dựa vào bốn vị kỳ lân mà hỗ trợ hắn cũng hao phí không nhỏ bằng vào ta thực lực bây giờ tại võ thần cảnh không nói vô địch nên khó gặp đối thủ bởi vậy có thể thấy được những thiên thần này khi còn sống cảnh giới nên không đơn giản lâm tiêu vận chuyển bản thiên thần quyết bắt đầu luyện hóa thần tinh đây vẫn chỉ là bích lạc lăng mộ nô b ộ c của chủ nhân vị kia thần quân nên mạnh bao nhiêu vì hết sức biến mất đây là thần quân chi mộ manh mối hắn lấy đi quan tài di khắc ngay cả phụ cận âm thổ đô triều bên dưới đảo mấy thước thấy lại hướng bốn vị kỳ lân mà lâm tiêu có chút kinh ngạc chỉ gặp bạch tiêu kiểu bạch khang xà bồi tôn nê i tuyết đều đang ngồi xếp bằng một bộ muốn nhập mộng tư thái cho ăn chúng ta mau rời đi a lâm tiêu tức giận nói các đại thần t r i ề u đều tại tăng thêm người lịch luyện còn không đi ra đây là giữ lại cho người làm bia ngắm a cái này sắp đi ra ngoài bốn vị kỳ lân mà mở ra con ngươi đều là vẫn chưa thỏa mãn lúc này mới tiến đến mấy tháng a tính toán đi thôi mỗi lần lịch luyện đều có mười năm của chúng ta danh lệch cũng có thể bảo trì mười năm ở bên ngoài nhìn xem tình huống không được lại đi vào bạch tiêu kiểu đứng dậy nàng t h ử qua nơi này cũng không thể nhập mộng chậm c h ễ nữa xuống dưới liền muốn phát sinh đại chiến cùng lúc đi vào một dạng các người theo s á t ta lâm tiêu mở miệng năm c ỗ thiên thần q u a n tài hắn dùng năm mai c ả n khôn giới đến cất giữ trong đó một viên hắn bóp tại trong lòng bàn tay dị thú hóa vũ tàn hồn còn bị giam cầm ngày hôm đó thần thi thân chúng ra ngoài lúc vẫn như c ũ muốn đi sinh môn hắn sợ trí nhớ của mình có sai lầm muốn kết hợp dị thú tàn hồn nhắc nhở em trai lần này chúng ta thu hoạch đã không ít chỉ là thần tinh liền có năm triệu khối còn có năm mặt di khắc bạch tiêu kiều đi theo lâm tiêu còn một bên an ủi bạch khang bạch khang nhẹ gật đầu ánh mắt đảo qua lâm tiêu bóng lưng tại sao ta cảm giác có chút không đúng lúc này sa bôi nhìn qua c h ố n g rông hai tay đột ngột tỉnh ngộ lại chúng ta ánh sáng phối hợp lâm tiêu thu quan tài cuối cùng vô luận là thiên thần thi thể hay là các loại bảo vật toàn bộ đều bị hắn thu lại a bạch tiêu kiều giật mình bọn hắn bận rộn lường này hoàn toàn chính xác cái gì đều không có mò được r a có lẽ là từ cường tâm để ý bọn hắn vào xem lấy cho lâm tiêu trợ thủ c h ứ vị chúng ta là một cái thần triệu tu sĩ n ắ m ở trong tay của ta thì tương đương với nằm ở trong tay các ngươi làm gì phân rõ ràng như vậy lâm tiêu vội và nói ý đồ tiến hành tẩy nào không được nhất định phải phân rõ ràng khác ta không muốn giao ra một mặt di khắc là được rồi bạch tiêu kiều, kiều tức g i ậ n đến tiêu to tiểu t ử này cái gì bản tính vô khuyết thần triều kỳ lân mà càng khôn giới toàn bộ đều muốn lẽ thẳng khí hùng biểu thị chính mình quá nghèo lăng mộ đào được di khắc có thể diễn hóa kinh khủng thần thuật cùng thần quyết thân hầu đều muốn động tâm thử hỏi lâm tiêu còn không siết thật chặt gặp lâm tiêu không có phản ứng bạch khang cũng là lạnh mặt nói lâm tiêu h u n h làm người muốn phúc hậu ai nha ta đột n h i n quên làm như thế nào đi ra ta gả mở này trình độ không có khả năng thủ c á n nhiễu các ngươi cũng không muốn bị vây ở chỗ này từ từ phá trận đi lâm tiêu vua hót một cái một bộ khẩn trương thần sắc để bốn vị kỳ lân mà đều là xạ mặt lại tốt h á nhịn huyền rực lá đỏ thanh mạc thần chiều võ thần bọn họ đều đã thối lui đến tán g thổ bên ngoài bởi vì lâm tiêu thu quan tài để bọn hắn thâm thụ kích thích đối cứng trận pháp lúc đó có võ thần bị thương nặng giờ phút này đều là tức giận nhìn xem lạnh nhạt đi ra l â m tiêu bọn người trình đấu ba nhà chúng ta liên thủ có thể áp chế kẻ này cùng bàn thiên mặt khác kỳ lân mà không sai chúng ta liên thủ hắn và bảo, bảo chúng ta và bảo, bảo rất tốt kế hoạch thật sự cho rằng hắn một người có thể độc chiếm tất cả chỗ tốt、bốn. tam đại thần triều người hộ đạo đều là một bên ném lấy ngoan thoại giao lưu một bên ăn ý hướng về sau thối lui muốn đem s u n g phong thân vị giao cho mặt khác võ thần tiếp theo bọn hắn lại là nhìn hàm hàm đối phương trắng trận c ấ p đoạt lâm tiêu thực lực ở nơi đó bày biện bọn hắn liên thủ lại muốn tiến hành áp chế phe mình cũng sẽ chết người thử hỏi tam đại thần triều để ai lên trước di khác cho dù tốt cũng so ra kém tính mệnh trọng yếu hết lần này tới lần khác tăng thêm người lịch luyện còn chưa tiến đến bọn hắn như thế một phen trần t ờ dãy rùa bên trong lâm tiêu một đoàn người đã đi xa yên tâm ta lâm tiêu hứa hẹn cái này năm mặt di khác ta sẽ lưu tại thật diễn doanh phàm là thần t r i ề u tu sĩ đều có thể tới l i n h hội các ngươi đương nhiên cũng có thể lâm tiêu đang nhanh chóng mà đi còn tại vỗ ngực cam đoan tiếp tục bánh vẽ lưu tại thật diễn doanh bạch tiêu kiều rất muốn vung mạnh lâm tiêu đây chính là lâm tiêu sau cùng thỏa hiệp đến lúc đó có thể hay không thiết cửa h ạ m thì như giao nạp thần tinh loại hình các ngươi chém ta thần t r i ề u kỳ lân mà hét dài một tiếng đột ngột chuyển đến loạn thạch băng vân chấn người thần hồn để lâm tiêu một đoàn người báo động đại sinh bọn hắn đã đi ra bích lạc lang mộ như đưa thân vào chạy xiết trong dòng sông phía trước vô tận thần quang nối liền trời mây lên tiếng, là một tôn thân hình cao lớn thiên thần xuất lĩnh c h ú n g cường mà đến là vô khuyết thần triều ú c tây thần hầu bạch tiêu kiều trong lòng run lên ú c tây thần hầu người là tận mắt thấy bích lạc lăng mộ nguy cơ từ phía không thể chết người thì trách đến trên đầu chúng ta bạch khang lãnh đ ạ m nói loại này lịch luyện tránh không được lẫn nhau hạ độc thủ người chết liền đẩy lên hung hiểm bên trên đây là nhất quán s á o lộ tất cả mọi người quen bản hầu cần cùng các ngươi nói n h ằ n sao ú c tây thần hầu như hồng hoang manh thu thất tỉnh thiên thần uy thế hiển lộ không thể nghi ngờ trực tiếp một trường trộ tới lại là một kích thất bại chỉ gặp lâm tiêu bọn người đều đã biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện ở phương、xa. nơi đó đứng thẳng một vị áo giáp nam tử như là chiến thần tại thế thâm thúy trong mắt tràn ngập tuy nghiêm ước tây như n g ư ờ i loại này diễn xuất có mất thiên thần thân phận bích lạc lăng mộ lịch luyện sợ chết cũng đ ừ n g đi chết cũng đ ừ n g bán người nghĩa phụ lâm tiêu ngẩn ngơ sau đó mừng rỡ chân diễn thần hầu đích thân tới lâm tiêu đại nhân chúng ta tới ai dám làm chúng ta bị tổn thất thật diễn doanh lâm tiêu thượng thần bốn phương xa tiếng hò hét không ngừng thiên vị thật diễn doanh tu sĩ xuất hiện bọn hắn đều là ngầm đầu nhanh chân mà đến để lâm tiêu trong lòng ấm áp chỉ bằng người thật diễn doanh già yếu cũng nghĩ cùng ta đấu một trận sao ước tây thần hầu lạnh lùng thanh â m như thần cổ văn minh ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút bản hầu một người có thể d i ệ t ngươi dưới trướng chư thần c h â n diễn thần hầu bát phương bất động cả người khí cơ đều đang thăng hoa ha ha thật diễn nghe nói ngươi công sát thần thuật rất k i n h người ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một chút một tiếng vang động trời động q u e n quẩn lại có một chi thần đạo cường quân đ ổ i tới cầm đầu là một vị chắp tay mà đi t r u n g nhân nhân trên người t u ế n g u y ệ t vết tích ấn chứng nó tu đạo năm tháng cũng là một vị thiên thần hạng hy người muốn lĩnh giáo thật diễn có phải hay không nói còn quá sớm không bằng chức cùng bản hầu động thủ thử một chút chỗ tối như có lũ quét của tới. từng luồng từng luồng thần đạo khí tức hình thành p h ô thiên cái địa chi thế hướng phía phương hướng này đánh tới g i á n g người g ầ y gò huyền minh thần hầu xuất hiện sau lưng đi theo huyền minh doanh tu sĩ thần binh cùng vang lên như chống trận g i ó n g lên huyền minh ngươi tới được ngược lại là nhanh không phải nghe nói ngươi cùng thật diễn không hòa thuận sao trên bầu trời xuất hiện bóng ma khổng lồ cái k i a đúng là một mặt rộng lớn c h i ế n kỳ trên c h i ế n kỳ chư thần s ư ơ n g xứng, xứng cầm đầu là một vị ẩn tại ngân vụ bên trong thiên thần nhìn xuống vùng địa vực này trong mắt thần mang như cổ sáng chúng ta không hòa thuận cũng chỉ là nội bộ cạnh tranh chúng ta đều có một cái cộng đồng thân phận bàn thiên thần triều thần đạo tu sĩ. một đầu màu đỏ xâm cánh hoa đường đi ngang qua thiên địa một vị dáng người t h ư ớ c tha thiên nữ đem người đi tới ông ông hai đại thần t r i ề u thiên thần đều tại x u ấ t lĩnh bộ hạ hiện thân cái này quá kinh khủng chư thần đương đại thần huy ước vạn sợi cứ việc còn không có buộc phát c h i n h chiến lại làm cho rộng lớn địa vực đều muốn l u ô n hãm chương năm trăm bốn mươi b ố kẻ may mắn phá giới người chương năm trăm bốn mươi b ố kẻ may mắn phá giới người c h â n diễn huyền minh hoác thanh không đối ngay cả luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đôi tề đình thần hầu đều tới bạch tiêu kiều cảm khái lần lịch lam này vượt ra khỏi qua lại đã dẫn phát lớn như vậy gợn sóng tề đình thần hầu lâm tiêu nao nao nhìn về phía một vị thái dương tóc đen lưu động giống như thừa phong m à đến thanh niên đối với người này nhìn đúng như là một vị thanh niên rõ ràng là tề đình thần hầu lúc trước tiếp dẫn thịnh hội lúc quân thiên thần hướng tứ đại thần hầu tới ba vị sau đó hắn náo ra một loạt phong ba hay là không thấy tề đình thần hầu hiện thân hắn cảm giác vị này thần hầu tựa hồ không có gì cảm giác tồn tại nhưng bây giờ hắn cảm giác đến gì thường tề đình thần hầu đến không phát từng câu từng chữ liền để toàn trường yên tĩnh lại như vô khuyết thần triệu thiên thần đều là mặt lộ vẻ kiêng rẻ lâm tiêu hình tề đình thần hầu giống như ngươi là bích lạc lăng mộ kẻ may mắn h ã n tại hai ngàn năm trước tiến quân tiên thần cảnh cá nhân thực lực tại ta quận trời tứ đại thần hầu bên trong sắp xếp thứ nhất bạch khang cười nói để lâm tiêu ngần người tề đình chính là lúc trước bị vô tướng đánh cho bất tỉnh hai đại võ thần một trong lập tức vị này quận trời đệ nhất thần hầu trong lòng hắn kính lọc phá toái tiểu hữu ngươi đây là ánh mắt gì tề đình thần hầu phát giác lâm tiêu ánh mắt phát ra trình diện câu nói đầu tiên chẳng qua là cảm thấy tiền bối trên thân tràn đầy cảm giác th cho nên nhịn không được nhìn nhiều mấy lần lâm tiêu cười nói hắn vốn định nhìn cái này thần hầu cái hót có phải hay không bằng phẳng ngươi tiểu tử này ngay cả ta đều muốn vì ngươi mà động tề đ i n h thần hầu lắc đầu ngóng nhìn phía trước vô khuyết thần triệu thiên thần chư vị các ngươi khẳng định muốn có mấy kỳ lân m à cùng chúng ta quận thiên bạo phát chiến tranh sao nếu là các ngươi có thể đợi nhất đ ẳ n g ta quận thiên phát chiến tranh sao nếu là các ngươi c thể đợi nhất đ ta quận thiên bạo phát điện còn có mặt khác thiên thần thậm chí hứng chủ đều s ngự giá thân trinh lâm t i ê tâm thần run lên thật vô khuyết thần triều trình diện thần hậu cũng đạt tới sáu tôn ha ha vì mấy cái kỳ lân mà lên cao đến hướng chủ c h i chiến người coi ta vô khuyết chết không d ậ y nổi người nếu bàn về kỳ lân mà chúng ta thần triều vừa nắm một bò to úc tây thần hậu ánh mắt t h a m thẳm sau đó thu hồi chiến ý đạm đ à i đợt ngươi nhập bích lạc lăng mộ là một vị nam tử háo lam trong đám người kia đi ra dựa theo ngũ đại thần triều ước định thăng thêm người lịch luyện cũng không thể là thiên thần mà đây là một vị cường đại võ thần làn da trắng non bóng loáng có một loại âm nhu cảm giác trong lúc hành tẩu phong lôi âm thanh quanh quẩn tiếp nhận một mặt định không cờ phướn bắt đầu lấy tinh huyết luyện hóa đạm đại đợt vô khuyết thần triều tăng thêm người lịch luyện bên trong lại có hắn may mắn chúng ta đi ra nhanh bạch t i ề u kiều khen nói lâm tiêu hình đây là vô khuyết thần triều bên trong một vị thành danh đã lâu kỳ lân m à bản thân sừng sững tại nịch ba lĩnh vực hiện tại càng l à đ ạ t tới v õ thần chín tầng cảnh thực lực có thể có thể so với thiên thần là một vị hiếm thấy phá giới người kinh khủng dị thường bạch khang cũng là thần sắc nghiêm trọng nịch ba lĩnh vực giả bọn hắn cuộn trời không phải là không có nhưng khi thay mặt không người ở cảnh này cho dù nghịch ba nhân vật vậy mà cũng muốn đạt tới v õ thần chín tầng cảnh mới có thể vượt qua thần đạo lệch trời có thể so với thiên thần lâm tiêu tán thưởng v õ thần cùng thiên thần thật sự là một cái trời một cái so sánh với võ đạo lĩnh vực thần đạo đại cảnh giới trinh lệch đơn giản lớn đến không hợp t ố i thưởng khó trách các đại thần triều đều không muốn để thiên thần chém giết chỉ là cái này tứ đại thần triều có nghịch bốn lĩnh vực v õ thần sao lâm tiêu cảm thấy cái này đoán chừng là không muốn tuyên bố bí mật các ngươi nên may mắn lần này lịch luyện không có đụng phải ta sau đó n ư ợ c bản tiên còn có người nhập lăng mộ sợ rằng cũng phải bởi vì hữu hiểm theo gió mà qua đạm đài ba luyện hóa hoàn tất bình thản ánh mắt quét về phía quận thiên thần hướng mang theo bảy vị võ thần biến mất không thấy gì nữa huyền d ự c thần triều cũng xuất động một vị phá giới người thanh mạc cùng lá đỏ tạm thời còn không có động tĩnh tin tức như vậy chuyển đến để lâm tiêu minh bạch xứng xứng võ thần cảnh đỉnh cao nhất nhân vật vậy cũng là tương lai thiên thần đột phá chỉ là vấn đề sớm hay mượn cho nên chuyến này đương nhiên sẽ không tùy ý phái ra có thể nhóm đầu tiên người lịch luyện do đường có phát hiện an vị không nổi tình thế phát triển đến nước này thanh mạc cùng lá đỏ tạm thời không có động tĩnh là bởi vì đương đại không có phá giới người sao nghĩa phụ chúng ta trở về đi lâm tiêu đối với chân diễn thần hầu đạo nơi nào có cái gì thủ bí ai cho dù còn có gì k h á c cũng không đang đến như vậy bản hầu tới không có một chút thu hoạch có thể nào như thế trở về chân diễn thần hầu mở miệng để lâm tiêu nghe lời nếu q u ậ n trời đương đại cũng không có pha giới người nếu là đi vào đây không phải là bị người chặn lấy g i ế t chúng ta muốn ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian thứ nhất xác minh mặt khác tứ đại thần triều những năm gần đây thành i ự u bởi vì bản hầu nghe nói lần này lịch luyện trên đường còn có người phát hiện một vị cường đại lịch bốn người vợn không biết xuất từ nhà nào hoặc thanh thần hầu mở miệng nói để lâm tiêu không nói gì nhân vật thần bị kia chính là hắn a có thể cái này khiến hắn giải thích thế nào thứ hai chúng ta cùng thanh mạc lá đỏ đã đạt thành nhất trí như h u y ề n dực cùng vô k h u y ế t lần nữa xúc động thủ bí sẽ liên thủ đi áp chế hoặc thanh thần hầu lại đạo để lâm tiêu thần sắt chết lặng một cái hoang ôn dẫn tới phong ba càng lúc càng lớn các ngươi đây là hưởng phí công phu á tiểu t ử túi ngươi biết thiên thần đối với thần triều ý nghĩa sao một tôn thiên thần tại phe mình là thần triều sống lưng tại đối thủ nơi đó là một thanh lưới dao chớ nói chi là bây giờ có đại sự kỷ tới gần chân diễn lại đạo để lâm tiêu nhũ mày loại sự tại nhân l u kiện mới có thể được xưng tụng đại sự kỷ hết lần này tới lần khác nghĩa phụ này nói chuyện nói một nửa lâm tiêu tiểu hữu lúc này an nói có ý tứ huyền minh thần hầu đột nhiên n ở nụ cười còn xoa xoa đôi bàn tay lâm tiêu thấy vậy trong lòng l ộ bột nhảy một cái hắn nhớ kỹ dị thu hữu kế h ó a vũ nói qua hắn đến t r ô n cùng đồ vật cùng dì khắc thần t r i ề u thiên thần đều muốn làm hắn vui lòng cái này tới rồi sao hắn phát hiện hoắt thanh thần hầu cũng là ánh mắt trong vắt ngay cả phong khinh vân đạm tề đình thần hầu cũng là xem ra chư vị tiền bối ta phải thần triệu ân huệ đoạt được đồ vật tự sẽ lưu tại thần triều bất quá ta khẳng định phải nghĩ đến chân diễn doanh lâm tiêu lui lại sợ mình bị thiên thần ngăn chặn một câu để giả yếu đông đảo chân diễn doanh tu sĩ sôi trào cái này kỳ tài đã làm thật diễn doanh lấy được một đầu mạch lộ hiện tại còn muốn đem tự thân thu hoạch đặt ở chân diễn doanh cái này khiến bọn hắn kích động ngay cả mặt khác thần hầu doanh tu sĩ đều là tâm tư dị vệ tốt chúng ta trước xây dựng cơ sở tạm thời ngươi tự hành tìm một chỗ tinh tu ổn định đương kim tu vi chân diễn thần hầu cười ra tiếng hắn là nghĩa phụ sau đó yếu điểm thiên thần vật bồi táng không quá phật đi lâm tiêu thở g i i hắn c ó đồ tốt ở trên người tứ đại thần hầu không đi hắn cũng không thể rời đi cần đồng hành miễn cho nửa đường bị nhân k i ế p đi cái này nhiều chậm trễ công phu a tứ đại thần hầu doanh tu sĩ đã bắt đầu tại phụ cận đóng giữ lâm tiêu cũng tới đến một phương trong danh o trướng đang chuẩn bị kiểm kê chiến lợi phẩm lại nghe được tiếng bước chân chuyển đến gặp qua lâm tiêu đại nhân lâm tiêu đại nhân không có quáy dày ngươi đi có hai bóng người đối với danh o trướng thi lễ để lâm tiêu n g o ạ i ý muốn đó là dưới trướng hắn g i ả bên trong giả một cái là bốn ác võ thần một cái là trát phương võ thần chương năm trăm bốn mươi năm lâm tiêu mất tích cung tỉnh triệu chủ chương năm trăm bốn mươi lăm lâm tiêu mất tích cung thỉnh triều chủ c á c ngươi làm sao cũng đến đây lâm tiêu đem hai người đón bảo dưới t r ư ờ n g hắn những n à y võ thần cũng tới phiên trực có thể những người này dần dần ra đi loại nhiệm vụ này nhưng thật ra là có thể không sử dụng bùn ác g â y đến cùng cái khô lâu giống như n ế t miệng cười nói những người khác là tới phiên trực chúng ta tới là vì gặp ngươi một lần cuối tại ba hoàng tháp tu hành cố n h ư n tốt nhưng cuối cùng vẫn không có thể tỏa sáng tân xuân a đối với chắc phương võ thần gật đầu đầu đầy tơ bạc đều nhanh rơi sạch cuối cùng một mặt lâm tiêu tâm thần run lên mặc dù hắn đã sớm biết dưới t r ư ờ n g hắn m ộ ư ơ i năm vị g i ả bên trong g i ả thọ nguyên đều nhanh hao hết nhưng bây giờ vẫn là có người muốn điêu linh lâm tiêu đại nhân người cũng chớ có thương tâm chúng ta tại chân diễn doanh người già bị người ngại chỉ có người thiện đ á i chúng ta còn tặng cho chúng ta công vân ta đổi không ít bảo vật lưu tại tộc trong viện nhà ta tiểu tử thúi kia có hy vọng đột phá nữa nha b ố n ác vỗ vỗ lâm tiêu bả vai thật muốn cảm tạ lâm tiêu đại nhân chắc phương võ thần đồng dạng hốc mắt ướt át đến cái tuổi này bọn hắn nhớ t h ư nhất ngoại trừ hậu nhân còn có ân nhân biết được lâm tiêu xúc động thủ bí có thể sẽ dẫn phát chiến loạn có thể nào không đến có chiến bọn hắn lên trước cũng coi là báo ân muốn đi lâm tiêu không biết nên là tâm tình gì hắn do dự nửa n g à y lúc này mới nói các ngươi hẳn là rõ ràng ta đến thượng giới còn muốn tìm ta vậy còn chưa xuất giá thế tử nhưng cổ thần giới nguy cơ từ phía ta muốn càng nhanh trưởng thành hy vọng các ngươi có thể giúp ta lâm tiêu vừa nói vừa hướng một viên càn không i ớ i thực hiện phong ấn muốn ngăn chặn dị thú hóa vũ tàn hồn biết những này hai vị võ thần đang chìm ngâm ở đối với lâm tiêu cảm kích bên trong nghe vậy khẽ giật mình càng nhanh trưởng thành ngươi trưởng thành còn không mau giút này làm sao giút lần này đ ế những t i cái kia vật bồi táng là thiên thần đồ vật như hắn tại bây giờ trên tu vi thời gian ngắn mở ra một lần thần biến cũng nói qua được có thể hai vị này võ thần tu vi nếu là điệp ra rõ ràng không chỉ một lần a sau đó trở về thần triều lúc tứ đại thần hầu nhìn ra tu vi của hàn biến hóa khẳng định cũng sẽ truy vấn ngọn nguồn chân diễn thần hầu trong miệng đại sự kỷ còn không biết là phúc là họa chẳng lẽ muốn bước ta lại vào lăng mộ một lần nói ta lại xúc động thủ bí lâm tiêu cảm thấy không bằng cứ làm như thế có hay không cùng nhau trải đường cái kia dù sao cũng so chống giông tạo ra mặt khác hoan g hôn tới càng có tin phục lực hắn chỉ là hy vọng sau đó sẽ không thật đánh nhau lâm tiêu đi ra ngoài trước một chuyến cáo chi tứ đại thần hầu doanh tu sĩ biểu thị mình không thể bị q u ấ y dày bốn áp tiền bối chắc phương tiền bối chúng ta tìm nơi khác sau đó lâm tiêu móc ra chính mình thần minh tại trong doanh chướng đào ra một đầu địa đạo lâm tiêu lúc này mới dừng lại hắn đem một tòa hùng phong ngọn núi được mở hình thành một động quật lại lấy thần đạo thủ đoạn bao phủ núi này tốt một trận bận rộn lâm tiêu lúc này mới đối hai vị sợ dun võ thần tự thuật luân hồi thiên thư kinh văn ta bùn ác nguyễn tuân luân hồi ta chắc phương nguyễn tuân luân hồi hai tôn võ thần liếc nhau một cái sau đó bắt đầu tụng niệm kinh văn lâm tiêu yên lặng chờ đợi vẹn vẹn yên lặng một cái trước mắt ông luân hồi thiên thư mãnh liệt r u t lên bắt đầu hiện hiện văn tự b ố n ác thần đạo lĩnh vực võ thần ba tầng cảnh đ ỉ n h phong trắc phương thần đạo lĩnh vực võ thần bốn tầng cảnh sơ kỳ hai đại võ thần một thân sở học tại luân hồi trên thiên thư hiện hiện lâm tiêu thân thể r u t lên hãn tại chân diễn doanh tính giả dẫn đến hai vị này võ thần đều là một lần thành công cả hai tu vi cũng không tính cao so ra kém phong đạo có thể để lâm tiêu cũng không dám chủ quan bắt đầu tiếp nhận tái giá hai vị tiền bối các ngươi yên tâm c bọn hắn phản ứng cố nhiên rất nhanh nhưng vẫn là tất cả tổn hại một vị kỳ lân mạ chính là p h á giới người cách làm hai tôn pha giới người càng là bàn tiếng bích lạc lăng mộ hung hiệp khắp nơi trên đất lại có không phải hai đại thần triều tu sĩ đi vào đều là sẽ bị đại hung hiểm quấn quanh đây là một loại uy hiếp để lá đỏ cùng thanh mạc thiên thần đều là sắc mặt tái nhật cứ việc nói đây là thuộc về ngũ đại thần triều lịch luyện có thể phá giới giả đều xuất thủ bọn hắn không bỏ ra nổi ngang nhau cờ ư n giả g liền không cách nào lại tham dự vào b í c h lạc lăng mộ cơ hồ trở thành huyền dự cùng c vô khuyết sân nhà để vừa mới đến quận thiên pháp điện kỳ lân mà đều là trùn bước b ấ t quá vẫn không có người nào dẫn đầu rời đi tại mật thiết chú ý lăng mộ tìm tòi bí mật công việc cũng đang n g ư ợ n cơ thăm dò các nhà những năm gần đây tiến triển đột nhiên mảnh khu vực này lại là bạo động lên cũng không phải là lăng mộ có biến cố mà là lâm tiêu mất tích màn đêm thời gian huyền minh thần hầu hoát thanh thần hầu không hẹn mà cùng đi vào lâm tiêu danh o trướng muốn dòm ngó gì khác lại đột nhiên phát hiện lâm tiêu biến mất cái này khiến tứ đại thần hầu doanh đều vỡ tổ lâm tiêu người mang cho bảo chính là lần này lịch luyện trước mắt người được lợi lớn nhất q u â n thiên thần triều vì thế tứ đại lưỡi dao đồng thời ra khỏi vỏ thậm chí không dám để cho lâm tiêu một mình trở về xoay đồ lại lâm tiêu mất tích trừ phi lâm tiêu đầu góc hỏng nếu không, không có khả năng một mình rời đi phương nào đạo trích dám cầm t a n nghĩa tử chân diễn thần hầu vừa giận vừa sợ tại dưới mí mắt bọn hắn người còn có thể mất tích lâm tiêu cho dù không địch lại tuy tiện chế tạo một điểm độc tính bọn hắn cũng có thể biết t a tề đ ỉ n h huyền minh h o a thanh trong lòng đều bị khói mù bao phủ bọn hắn một mực muốn xác minh các đại thần triều nội tình lâm tiêu loại này chống không tan biến mất phải chăng cho thấy có cái nào đó thần triều xuất hiện một vị tuyệt đại cao thủ thủ đoạn viễn siêu bọn hắn cái này đã không phải lâm tiêu mất tích đơn giản như vậy lại muốn lên thăng một độ cao khác là vô khuyết thần triều cách làm sao cung tỉnh triều chủ ngự giá đích thần tới tề đình thần hầu đốt lên một trụ thần hương lựa lờ thần vụ cuốn lên thập phương để bích lạc khu lăng mộ vực trong chốc lát trở nên hoàn toàn t ĩ n h mịch thần vụ i mắng lại thắng qua thần âm gào thét trong cõi u minh hình như có một loại nào đó nhân quả muốn g á n g lâm tề đ ỉ n h ta ân cần thăm hỏi người tổ tông người ném đi liền cho rằng là ta vô khuyết thần chiều cách làm úc tây thần hầu người đều tê liền xem như hiện tại cũng sẽ không lên cao đến thiên thần chém giết trình độ người này cũng tốt trực tiếp xin mời triều chủ người xin mời ta cũng xin mời lẫn nhau trấn yết nếu là chém giết đứng lên mọi người cùng nhau chơi xong lại là một trụ thần hương bị nhét lửa xông lên cựu tiêu mẹ nó xin mời t r i ề u chủ lá đỏ thanh mạc thần t r i ề u thiên thần cũng có phản ứng để bích lạc khu lăng mộ vực thời không gần như đọc lại các phương võ thần đều là choáng váng bọn hắn biết thần t r i ề u tác phong tại cổ thần giới đặt chân làm việc muốn cân nhắc được mất cho dù tại trong lăng mộ đã chết đi một chút kỳ lân m à cũng sẽ không chân chính làm to chuyện cái k i a dù sao chỉ là võ thần đây là ăn ý ước định lần này còn không có buộc phát chính phạt bởi vì lâm tiêu mất tích dây dẫn nộ các đại thần triều triệu chủ đều muốn giáng lâm chư vị thần hầu lâm tiêu không có mất tích ta nhìn thấy hắn trở về tại các phương thiên thần cung thỉnh triều chủ lúc bạch tiêu kiều, kiều vội vã đưa tin thần sắc là lo lắng hắn hắn lại đã định không cờ phớn mở đường phóng tới bích lạc l a n g mộ cái gì chân diễn thần hầu t r ò n váng huyền dự cùng vô khuyết thần triều đều có một vị phá g i ớ i người ở bên trong một ngày này thời gian bọn hắn còn tại quan sát đều không có lại phái võ thần đi vào ngươi người mang trọng bảo còn dám đi vào đây không phải vội vàng đi đưa đồ ăn sao tiểu t ử túi cho láo tử dừng lại chân diễn thần hầu phóng lên tận trời quả nhiên ngóng nhìn một đạo thân phụ kim lũ tầm giáp thân ảnh hướng phía mánh liệt chập trùng hư không phóng đi t r â n diễn thần hầu nói chưa dứt lời lời nói mới rơi thân ảnh kia vọt nhanh hơn như một đầu lớn lý không vào biển trong nước biến mất không thấy gì nữa mẹ nó lao tử là đối với ngươi quá tuốt rồi đúng không t r â n diễn thần hầu tức g i ậ n đến thổ huyết muốn đích thân giáng lâm bích lạc l a n g mộ t r â n diễn ngươi làm cái gì thiên thần không thể nhập bích lạc l a n g mộ đây là ngũ đại thần triều ước định chẳng lẽ ngươi muốn gây nên tiên h thần chém giết sao ước tây thần hầu đã kịp phản ứng mừng rỡ như liên ngăn lại trận diễn thần hầu chư vị hắn nguyện ý lại vào lăng mộ liền để hắn đi làm gì nổi giận có lẽ kẻ này có phát hiện gì đâu chúng ta hay là lặng tr mặt khác năm tôn thần hầu cũng là chạy nhanh đến tại t r ậ n đường tề đình huyền minh hoát thanh có kín người mặt lạnh m ạ c có người giống như cười mà không phải cười đã ở chiều trong lăng mộ đưa tin tiểu từ này c h â n diễn thần hầu sắc mặt tâm trầm lâm tiêu như vậy đi vào là kết quả gì còn có lâm tiêu vì sao còn muốn đi vào chương năm trăm bốn mươi sáu hai đại phá giới sao d á một m hồi chương năm trăm bốn mươi sáu hai đại phá giới sao d á một m hồi bích lạc lăng mộ âm kỳ âm u một mảnh đen kịt lại tiến đến một bóng người đột nhiên xông vào may mắn ta chạy nhanh đây chính là lâm tiêu biết được ngũ đại thần triều đều cung tại thỉnh hướng chủ. hướng lâm tiêu bị lôi không nhẹ, thừa còn ơ nhanh chóng đột hướng bích lạc lăng ngộ nghĩa phụ khẳng định tức giận đến không nhẹ. Có lẽ quận thiên thần hướng kỳ lân nhi, bích phụ ta. lạc tức Có cũng c đột đi tìm Tiêu lẽ lại Lâm kỳ sẽ vào cảm giác không yên lòng đi nhanh một đoạn đường lúc này mới dừng lại đưa thân vào trong một vùng tăm tối lâm tiêu thần n i ệ n g bao phủ tự thân hãn thần thể cấp độ càng sâu thể biến kinh khủng thần lực chạy xuôi khắp toàn thân có thể xưng cực đạo chi lực từ sau khi phi thăng chỗ gặp phải võ thần lâm tiêu đều có một loại cảm giác không cần hiện ra bất luận cái gì thần thuật phổ thông m ộ t trường một quyền đều có thể nhẹ nhõm chân sát giống như có được một loại cao cao tại thượng đặc quyền hắn tu vi quá mạnh bốn ác cùng chắc phương tu vi được ra cũng chỉ để hắn tại trong vòng một ngày miễn cưỡng mở ra năm lần thần biến đang lâm võ thần tám tầng cảnh trung kỳ phần tu vi này tăng thêm thường trú n g lịch bốn lĩnh vực đã là danh xứng với thực phá giới người lại tại hàng ngũ đó cũng coi như cường đại quả nhiên thiên phu thuế biến không phải dễ dàng như vậy lâm tiêu than nhẹ một tiếng hai vị này già bên trong lão thiên phú tài giá cũng không thể để hắn đem c u ộ n thiên thần quyết thôi động đến đệ ngũ trọng cứ việc ta là tiến đến mạ vàng nhưng bây giờ không có khả năng lập tức liền rời đi lâm tiêu thầm nghĩ một giấc ngọc dài cũng không thể quá bất hợp lý cũng không thể dây tiến dây lui nói mình xúc động thủ bí mà đột phá đi sau đó lâm tiêu năng đ o á n được hắn như vậy tiến đến huyền dực cùng vô khuyết thần triều người lịch luyện khẳng định sẽ tới tìm hắn lần này tình thế hiểm trở ta phải làm một chút chuẩn bị lâm tiêu từ trong càn k ô n giới tay lấy ra sách cổ đây là hắn từ thiên thần trong quá tài có được vật bồi táng là danh xứng với thực cổ vật chỉ là tuế nguyệt xa xưa văn tự cùng đồ án bị ma diện có thể xưng vô tự thiên thư ngay sau đó lâm tiêu ngồi xếp bằng xuống đem sách c ổ tại hai đầu gối ở giữa mở ra bắt đầu nhập định cùng lúc đó lăng ngộ một đầu khác đang có bảy tôn v õ thần tại trong một mảnh khu vực ngồi ngay ngắn bọn hắn là vô khuyết thần triều tu sĩ mà mảnh khu vực này từng một lần bị nhóm đầu tiên người lịch luyện coi là bảo đ ị a tiến hành tranh đoạt rõ ràng là lâm tiêu nhập mộng c h i địa đạm đài đại nhân vẫn chưa được khả năng xúc động điều kiện cũng không phải là cố định địa điểm bảy tôn võ thần bên trong có người mở mắt hướng phía một bên đứng chắp tay nam tử á o lam nhìn lại đó là thực lực có thể so với thiên thần đạm đài ba đạm đài ba âm nhu trên khuôn mặt viết đầy thần tình lạnh như băng một đám phế vật lập tức bảy tôn võ thần n h ẹ n lời thôi nhìn tình thế này mặt khác tam đại thần triều là không còn dám phái kỳ lân nhi tiến đến một đám cá chết t ô m nát cũng dám cùng tá tranh đạm đài ba nhìn thoáng qua nơi xa như thiên thần tại thế ánh mắt liếc nhìn lại bức lui âm khí huyền dực thần triều phá dưới người tại trong lăng mộ tiến quân thần tốc đã ở dẫn người quét sạch tại mặt khác tam đại thần triều không can dự lúc bọn hắ chúng ta cũng đi đi dạo một vòng bàng bạc thần lực tại đạm đài ba dưới chân chạy xuôi vì đó mở đường hắn mở ra tuần sắt bắt phương chi lộ ân nhưng vào lúc này đạm đài ba lại là thân hình dừng lại sau đó cười ra tiếng cái k i a lâm tiêu không ngờ vào bích lạc lăng mộ có ý tứ cái gì bảy tôn võ thần biểu lộ đột biến hai tôn phá giới người đã bàn tiếng khắc kỳ lân nhi không dám vào đến lâm tiêu dám quân tiên thần hướng thiên thần đều bị ngăn chặn đạm đài ba âm n u khuôn mặt hiện hiện một vòng n h e g i n g cười giống như thợ săn nhìn thấy động tâm con mồi tìm cho ta đừng để lâm tiêu chạy đạm đài đại nhân k h ô rất h nhanh t g c một phương khác cũng có kinh dị cấp thần quang phóng lên giống như hành không thiên hạ tại tuần săn lâm tiêu bích lạc lăng mộ quá lớn lại đang không ngừng biến hóa cho dù hai đại thần triều người lịch luyện đều là gia cũng vô pháp tìm khắp cả tòa lăng mộ nhưng có phá giới người tại vẹn vẹn đi qua một canh giờ đạm đài ba liền dẫn đầu có phát hiện thần thuật xé mở âm khí xa xa nhìn thấy một đạo ngồi xếp bằng thân ảnh là cái kia lâm tiêu vô khuyết thần triều bảy tôn võ thần thần uy phừng lên tại đạm đài ba dẫn đầu xuống tựa như thần đạo mây đen muốn t ổ i thành đạm đài đại nhân cái này có chút không đúng a bảy tôn võ thần cấp tốc tiếp cận lại là nổi lên nghi hoặc lâm tiêu có thể coi nhẹ bọn hắn nhưng có thể nào coi nhẹ đạm đài ba đây là một tôn phá giới người có thể so với một đời thiên thần giáng lâm nhìn xuống v õ thần cảnh đối mặt bọn hắn lâm tiêu làm sao có nửa điểm phản ứng vẫn như c ũ manh mối bông u xuống không n ú c đ í c h một m ặ n này liền ngay cả đạm đài ba đều là có chút nhũ mày hắn cũng tin đó là chân nhân còn khoác trên người sợi vàng tầm giáp chấn định như thế tự nhiên là có cái gì lực lượng chẳng lẽ lại cây bên này có cái gì s ắ c cục không đối các ngươi nhìn có một tôn võ thần đột nhiên nhắc nhở nhìn thấy lâm tiêu hai đầu gối ở giữa đang nằm lấy một tấm sách cổ cái này khiến bọn hắn trong lòng giật mình chẳng lẽ đây là lâm tiêu tìm tới chiến lợi phẩm cần tại bích tại lăng ạ c trong l mộ mới có c thể tu thành. h oanh nên, lúc này mới lại tiến đến. lúc lại mới h ha! ba, Đạm đài đ ư ờ g đường, đường p á giới người, cũng bị minh ộ t c á tiểu i kinh cho không sợ, d á một lên Lăng trước sau. m hoanh minh, m ộ đám cường giả đuổi tới đó là huyền dược thần triều nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai lịch luyện võ thần tổng cộng có mười tám người cầm đầu là một vị cường thế nam tử người mặc bạch cốt áo bảo đó là võ thần chi cốt sen lẫn mã thành hắn môi chém một tôn võ thần chỉ lấy một đoạn xương cuối cùng tố thành cái này bạch cốt áo bảo là đối phương cá nhân huân trường công lao huyền dược thần triều tới thật nhanh Vô khuyết t đạo đài u võ thần ba đồng dạng cất bước hướng về phía trước thần đạo khí tức độc bộ thiên hạ cả hai không tại một con đường dẫn phía trên cũng đã có cực đạo chi lực đang tỏ ra đều có một loại thương mang thiên địa ta là đỉnh vô địch khí khá âm ẩm hai loại cực đạo chi lực tại đụng nhau thiên địa cộng minh các loại thần đạo kỳ cảnh tại giữa hai bên không ngừng tỏa sáng lại không ngừng mẫn diệt giống như phá vỡ thời không cái này kinh sợ hai đại thần triều kỳ lân nhi bọn hắn giữ một khoảng cách sợ bị quân bảo cái này hai đại phá giới người từng nhất trí đối ngoại dẫn đến mặt khác tam đại thần triều cũng không dám phái kỳ lân nhi tiến đến bây giờ chạm mặt bởi vì lâm tiêu xuất hiện bắt đầu cách không đấu cùng là võ thần lại có một đầu l ạ c h trời vắt ngang phía trước để bọn hắn chỉ có thể nhìn lên đây chính là phá giới người sao t ô y mực phát bách xưng sững tại huyền dược thần triều tu sĩ bên trong yên lặng nắm chặt nắm nấm hắn cũng là nghịch ba người vật có kiên định lòng tin có thể bước vào cái kia nhất trọng thiên trở thành một vị khác phá giới người kỳ quái cái kia lâm tiêu làm sao còn không có động tĩnh thương kia ánh mắt lại nhìn phía lâm tiêu thần s á c cổ quái hai tôn phá giới người một bên tiến lên một bên tranh hùng lâm tiêu năng cảm giác không đến kinh người là cái kia k h u y ế t tán ra phá giới sóng to trùng kích đến lâm tiêu trước mặt cũng chỉ là làm cho đối phương thân thể hơi rung nhẹ giống như là sóng biển bên trong b è o tấm tuy ý sóng lớn đánh tới từ đầu đến cuối không chìm chương năm trăm bốn mươi bảy thủ bí xác cổ là một hồi h o à n tráng chương năm trăm bốn mươi bảy t hai, hai đại phá giới người không còn giao phong phách tuyệt thiên địa như thần ma là không đủ bắt cuốn sách cổ kia chuyện này quá đáng sợ như hai tôn thiên thần đủ phạt một chỗ để lâm tiêu thân ảnh rốt cuộc không vững vàng một tiếng ầm vang bị, bị hất tung lên bị cực đạo chi lực bao phủ hoàn toàn ta còn tưởng tiểu từ này lại có tiến triển gì nguyên lai、like、là chỉ có bề ngoài lúc ách thầm này h một n người phá h giới trận Lâm Tiêu t chỉ có thức tiêu n lô hổn hển g ờ i m ộ thanh người p nhất nhâm vang vọng mà lên để bác ách sắc mặt cứng lại đây là lâm tiêu thanh nhâm t hai h đại, đại thần á g i ớ triều người lịch luyện toàn bộ đều nộng cái này đại biểu cái gì tiểu tử ngươi đừng nói cho ta ngươi lại xúc động thủ bí đạm đài ba lệ bốn g lúc l â mà Thiêu đã để mắt tới t đã để r o giờ tay p h ư khắc này lâm thiêu cũng như thần đạo cự thú khôi phục thần thể như trời từng luồng từng luồng t cực đạo thần lực quận thân hình thành khí thôn hoàn vũ chi thế trong nét mắt sinh tử thần vực dung chuyển đã nứt ra một đầu khe ránh lâm tiêu trực tiếp bước đến đạm đài ba trước mặt khiến cho thần sắc đột biến đang lùi lại lúc ngay cả đập mười trưởng lại không xây tất công bởi vì cái này mười trưởng đều bị một nắm đ ấ m chỗ cản đáng sợ ba động máy liệt thậm chí ép tới đạm đài ba đang lùi lại Vâng! về vật thân Lâm phần động, hoán hình động, người thần thể đang lớn lên, như thần đạo cự nhạc chấn hướng về phía lâm tiêu vật của ta, hiện tại còn muốn đánh lén, Xưng xứng Bạch bào đạo tại tại cốt cả cự cướp của coi ước cực phật khẽ thể phía hết Tiêu ta, ta áo sao. mà đồ đ lô dễ hóa thành bảy đầu sắt thần thác nước đây là bản thiên đỉnh tiêm thần thuật thất s ắ t thần thuật do bây giờ lâm tiêu thi triển nó cảnh đáng sợ bảy đầu sắt thần thác nước rủ xuống mỗi một đầu đều rất giống nhất trọng tiên cùng thần đạo cự nhạc chống đỡ thần đạo tiếng vang tựa như chấn động cả tòa lăng mộ l ô hoán to lớn thần thể hơi rung nhẹ lui về phía sau một chút mà đạm đài ba cuối cùng làm ư ợ n cơ hội thoát khỏi xu hướng suy tàn cảm xúc gần như mất khống chế lại là giống to nhạo tới đem sách cổ trả lại cho ta lâm tiêu thất dài hắn thiên phú siêu tuyệt hai tay đong đưa tại đồng thời diễn hóa thất sắc thần thuật phóng nhãm nhìn lại lâm tiêu trái đối với Lô hoán. p vô vô tại tòa lăng mộ này bên trong là vô địch chính là thiên thần lâm tiêu có thể một chọi hay thu vi của tiểu tử này bước vào võ thần tám tầm cành trung kỳ kịch liệt tiếng thở dốc không biết xuất từ người nào miệng để ở đây người toàn bộ t cả ra đầu thần đạo lạnh trời rất khó khăn vượt qua lịch tam tài có tư cách giống như một loại đặc quyền lâm tiêu là hiếm thấy đến cực điểm lịch bốn kỳ tài sơ lâm võ thần tám t ầ n g cảnh liền có tư cách phá giới chớ nói chi là đối phương không phải sơ lâm n ấ p thang này là lại hướng phía trước đi ra một bước một ngày vẹn vẹn thời gian một ngày lâm tiêu lại mở ra nhiều lần thần biến dần dần già đi bàn thiên thần triều xuất hiện một thanh thần đạo lơi ư dao mẹ nhà hắn hắn hắn lại xúc động thù bí bác ếch đi lại lay động thanh âm đều bé nhọn để giữa sân sôi trào một người có thể liên tiếp hai lần xúc động thù bí cái này nghe không thể tưởng tượng nổi lại tựa như diễn ra khó trách hắn lại mạo hiểm tiến đến hắn khẳng định là tại cái k i a tán g thổ bảo vật bên trong tìm được xúc động thủ bí phương pháp huyền d ự c thần triều võ thần đều nhanh đ ế n cuồng nếu không phải bọn hắn kịp thời đánh gãy bàn thiên thần triều có phải hay không lại phải xuất hiện một tôn thiên thần vê anh vê anh ba tôn phá giới người đấu tranh chiến đấu càng phát ra m á n h liệt lại tiến hành mấy chục lần giao phong qua đi riêng phần mình t ố i lui cẩn thận nhìn lại ba cái khoe miệng đều diễn ra thần huyết cái này để người ta bày hãi nhiên chẳng lẽ lại đạm đài ba cùng lộ hoán liên thủ nhất thời đều không thể cầm xuống lâm tiêu trừ cái đó ra khoái đản một màn ở t r ê n diễn lỗ hoán cùng đạm đài ba cũng là cảnh giới lẫn nhau tạo thành thế chân và cuốn sách cổ kia ghi chép xúc động thủ bí phương pháp sao không có dấu vết mà tìm kiếm thủ bí lại có xúc động c h i pháp hai đại thần triều võ thần đều là tỉnh n ộ sách cổ đưa ta lâm tiêu thở hồng hộc con người huyết hồng c ự c đạo thân lực ngập trời còn phải lại nâng công phạt lỗ hoán cùng đạm đài ba thì là đồng thời lui lại lâm tiêu ngươi cảm thấy chúng ta liên thủ ngươi thật có thể cướp về sao đạm đài ba âm l u trên khuôn mặt viết đầy vẻ mặt nghiêm trọng thông qua lâm tiêu một loạt phản ứng h ắ n cũng có phỏng đoán cũng không muốn tái chiến tiếp hắn cùng lỗ hoán liên thủ là có thể áp chế lâm tiêu thế nhưng không cách nào nhanh chóng cầm xuống lâm tiêu mà thủ bị nơi tay quan hệ quá lớn hắn vội vã phỏng đoán lâm tiêu n g ư ơ i nên biết thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý n g ư ơ i muốn độc chiếm tất cả chỗ tốt sẽ chỉ làm bà tiên trở thành công địch thủ đoạn tàn nhẫn lỗ hoán cũng là quát to đã giận lâm tiêu ngừng chân ảo não không gì sánh được ánh mắt lại nhìn phía hai đại thần triệu mặt khác võ thần lập tức những n à y võ thần đều là như ong vỡ tổ lui lại hiện tại lâm tiêu nếu là đối bọn hắn hạ sát thủ tuyệt đối là quét ngang cũng may đạo đài ba cùng lỗ hoán đều là kịp thời đứng ở trước người bọn họ coi như các ngươi hung á c lâm tiêu trầm mặc một lát lúc này mới hung á c nói chờ đó cho ta ta đi gọi người lời nói xong thân hình hắn nhất chuyển biến mất tại trong một vùng tăm tối đi hai đại thần t r i ề u võ thần phóng thích thân nhiệm phát giác lâm tiêu hoàn toàn chính xác tại rời xa đều là t h ở phào nhẹ nhõm sau đó bọn hắn cùng nhau hướng về sau hai tôn phá giới người ném đi khát vọng ánh mắt xách cổ xé ra hai nửa hai tôn phá giới người một người một nửa sợ cần chấp và mới có thể trở lại như cũ thủ bí trên thực tế đạm đài ba cùng lộ hoán cũng là như vậy nghĩ bởi vì vẹn vẹn nhìn một nửa như vô tự thiên thư chỉ là để ai đi trước lĩnh hội ai suốt ngày thần đều có giết khắp đối thủ năng lực huống hồ lâm tiêu lúc rời đi c ò n biểu thị muốn đi gọi người đây là môn u tướng thủ bí sách cổ sự t ì n h triệt để công khai dẫn tới mặt khác tam đại thần t r i ề u kỳ lân nhi xuống tới nếu là những cái k i a kỳ lân nhi nguyện ý phối hợp lâm tiêu đoạt lại sách cổ khả năng cực cao ự c c hai tôn phá giới người tại lẫn nhau đối mặt thủ bí l ô hoán thần sắc âm tinh bất định bích lạc lăng mộ thủ bí quá kinh thế hai tục để một cái võ thần ba tầng cảnh tự tử tại ngắn ngủi thời gian m ư ờ tháng tiêu thăng đến phá giới người độ cao ví dụ như vậy phía trước nói toạc trời đi hắn cũng muốn đem tới tay chuyển quá khẩn cấp thừa dịp hiện tại làm một hồi hoành trắng các ngươi phối hợp ta cấp tới sách của một nửa khác lỗ hoán thần nhiệm h ó a âm chấn động tại huyền dược thần triều võ thần trái tim đoạn huyền dược thần triều kỳ lân nhi lòng có minh ngộ vô k huyết thần triều nhóm đầu tiên người lịch luyện toàn bộ đẫm máu hiện tại bọn hắn có mười tám tôn võ thần trái lại vô k huyết vẹn vẹn chỉ có tám tôn thật muốn đ ộ u thủ bọn hắn phần thắng cực lớn chương năm trăm bốn mươi tám lẫn nhau mất chết chân tràng tử chương năm trăm bốn mươi tám lẫn nhau mất chết chân tràng tử đạm đại đạo hữu phần cơ duyên này hai nhà chúng ta cùng hưởng như thế nào lúc này l ô hoán bạch cốt áo bảo phần phật m à động cười hướng đạm đài ba đi tới l ô hoán đạo hưu việc này hay là xác định cái kia lâm tiêu rời đi lăng mộ rồi nói sau miễn cho hắn đánh lén chúng ta đạm đài ba lui lại l ô hoán bản tính hắn rõ ràng là lấy hắn cũng muốn đưa tin bên trên l ô hoán thấy vậy ánh mắt lạnh lẽo lập tức huyền dự c thần triều mười bảy tôn võ thần toàn bộ đô triều trước công tới trong chốc lát tiếng ồn ào lê thiên thần minh tiếng dung âm thanh kinh động cựu thiên đi tới phương xa lâm tiêu đang yên lặng quay đầu ngắm nhìn lập tức m i t miệng cười một tiếng phải thưa dịp lấy thực lực mình tăng nhiều chẳng cái này hai đại thần triều võ thần giết lung tung cũng không sáng suốt cái này hai đại thần triều nội tình đều rất kinh người lần này bởi vì hắn thu hoạch ẩn ẩn có liên thủ chi thế còn không bằng để hai đại thần triều xích mích đối với nhau quan hệ vỡ tan lại không liên thủ khả năng đợi đến hai đại thần triều lấy lại tinh thần hắn có lẽ đều rời đi đây cũng là vì bị ta đưa tiễn võ thần hậu nhân muốn a lâm tiêu khé nói hắn không có khả năng bởi vì cá nhân cách làm dẫn phát chiến tranh để những cái kia võ thần hậu nhân đều mặc giáp ra trợ ân cần phải trở về nghiên cứu di khắc kiểm tra bảo vật tổ kiến dưới trướng võ thần quân đoàn tiến giai thành thiên thần đi tìm vi nhi lâm tiêu rời đi bích lạc lăng mộ trước chập trùng trong hư không không khí ngột ngạt tới cực điểm giống như là núi lớn ngăn ở đám người lồng ngực lâm tiêu mất tích đầu tiên là dẫn phát các đại thần t r i ề u thiên thần đều tại xin mời h ư ớ n g chủ phía sau lâm tiêu xông vào lăng mộ lại dẫn phát thiên thần g i à n g co bây giờ sừng sững tại lăng mộ trước ngăn lại bàn thiên tứ đại thần hầu người không chỉ là vô khuyết thần triệu thiên thần liền ngay cả huyền dự thần triệu thiên thần đều hiện thân mà đến ngăn ở nơi đó hôn t i ệ u tử chân diễn thần hầu nghiến răng n g h i ế n lợi rất muốn đánh tơi bởi lâm tiêu chân diễn các người b à n thiên quan tâm như vậy tiểu t ử kia có thể cho kỳ lân nhi đi vào tìm kiếm chỉ cần là võ thần chúng ta tuyệt không chặn đường tuân thủ nghiêm ngặt ngũ đại thần triều quy củ liền có thể úc tây thần hầu ôm lấy cánh tay một câu để chân diễn thần hầu sắc mặt càng phát ra âm t r ầ m lâm tiêu vội vàng đi gặp nạn hắn còn có thể để b à n thiên thần triều kỳ lân nhi đi theo vào úc tây thần hầu bên n ờ i tên là hạng hy thiên thần cười nhạt nói trước đó ta thu đến một thì tin tức đạm đài ba đã phát hiện lầm tiêu tung tích hiện tại không biết tình huống như thế nào thật muốn đi vào nhìn một chút chân diễn, tỉnh táo. Tề đình thần diễn, táo. Tề lúc này tại phụ cận chờ đợi bạch kiều kiều đột nhiên là người chỉ hướng phương xa hư không các ngươi mau nhìn vậy có phải hay không lâm tiêu lâm tiêu lời vừa nói ra ở đây thiên thần s ư n g sở cùng nhau nhìn lại quả nhiên chập t r ù n g trong hư không một bóng người mờ ảo xuất hiện một bộ áo xanh tuấn tú bất p h ẳ m chuyện gì xảy ra đ ạ m đài ba phát hiện lâm tiêu còn bị tiểu tử này chạy trốn úp tây thần hầu trong lòng hiện lên h ỏ a khí nhóm đầu tiên người lịch luyện chết thảm trên miệng hắn nói không thèm để ý có thể có thể nào không thèm để ý đường đường phá g i ớ i người mà ngay cả lâm tiêu đều không thể lưu lại hôn tiểu tử ngươi chân diễn thần hầu đầu tiên là vui mừng sau đó giật mình hắn nhìn thấy lâm tiêu khoe miệng còn chưa khâu cạn vết máu đụng phải hai vị phá giới người bọn hắn cướp đồ vật của ta ta chỉ có thể cùng bọn hắn khai chiến lâm tiêu thanh â m chuyển đến để chân diễn thần hầu khỏe miệng giật một cái ngươi có thể kịp thời chạy đến xem như vận khí tốt nhưng thổi cái gì bị hai vị phá giới người ngăn chặn khai chiến sau ngươi còn có thể toàn thân trở ra không đ ố i tiểu t ử này trên thân làm sao có một cỗ phá giới khí tức chính nghi ngờ gốc tây thần hầu thần sát đột biến bên cạnh hắn năm tôn vô khuyết thần hầu đồng dạng có phát giác thiên thần chi mâu đóng ở để lâm tiêu trên người sợi vàng tầm giáp rung động một cỗ thần đạo khí tức tùy theo tuy để vùng tiên h điệu này đ ỗ n g nhiên yên t ĩ n h võ thần tám tầng cảnh trung kỳ bạch tiêu k i ề u như bị xét đánh bên người bạch khang cũng là nghẹn họng nhìn c h â n trối tiếp theo vùng tiên h điệu này bạo động huyền dực vô huyết lá đỏ thanh mạc thần t r i ề u thiên thần cùng nhau vây quanh b à n tiên h đệ nhất thần hầu tề đ ỉ n h thân thể nhảy lên liền đem lâm tiêu đưa đến chân diễn thần hầu bên người muốn khai chiến sao t ư ơ n g đạo thiên thần á n h mắt thực sự quá đ â m người cái này khiến lâm tiêu tâm thần nghiêm nghị hắn vừa định muốn giải thích đã thấy tề đình thanh â m đều trở nên h ẳ n g t h n g tiểu tử ngươi lại xúc động thù bí đối với lâm tiêu nhẹ gật đầu để tề đình hắn là kẻ may mắn không giả thế nhưng không có lâm tiêu may mắn như vậy a đây là làm sao làm được một người liên tiếp hai lần xúc động thủ bí ngươi tìm được phương pháp lần này đến phiên úc tây thần hầu thân thể phát r u n chất vấn tiếng như lôi minh n g ư ờ i vô khuyết một chiến c h â n d i ệ n thần hầu lấy lại tinh thần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên đem lâm tiêu bảo hộ ở sau lưng không lộ ra bí này phải chiến không chỉ là vô khuyết huyền dự c thần triều tám tôn thiên thần như tám chắn ma sơn sứng sững thần uy ép người để thiên địa đều phiêu khởi thương mang sương lệnh ghi chép phương pháp sách cổ đã bị các ngươi hai đại thần triều phá giới người cất đi không phải vậy ta đều trở thành thiên thần các ngươi muốn tìm bọn hắn không tin các ngươi cũng có thể đến hỏi lâm tiêu một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng để vô khuyết cùng huyền d ự c thần c h i ề u thiên thần đều là nao nao ta rất muốn đánh chết hắn a bạch tiêu kiều, kiều kém chút ngã s ắ p xuống mọi người cùng nhau đi tới mộ đồ tốt ngã ư i c ũ sắt xuống c m b i người cùng c nhau người đi tới mộ đồ tốt ngã sắt xuống ngã ngã ngã ngã ngã ngã ngã h ngã ngã ngã ngã hà nguyên là một vị nịch một kỳ lân nhi tại vô khuyết thần triều bên trong không tính được coi trọng nhất võ thần nhưng lại bị huyền dược thần triều giết chết cái này khiến hắn lộ ra vẻ không vui thần hầu vô khuyết thần triều đạm bé ba cùng lỗ hoán đại chiến đến phát cuồng đã đánh chết bên ta ba vị kỳ lân nhi huyền dược thần triều một vị thiên thần cổ lệnh bên trong cũng t r u y ề n tới tức giận tiếng nói để vị thiên thần này lông mày níu lại vô khuyết thần triều phá giới người tại bóp chết bọn hắn một phương kỳ lân nhi vừa ra tay hay là ba vị thiên thần lã kỳ phượng chết trận thiên thần độc cô toàn bị trọng thương thiên thần bác ách bị đạm đài ba bắt được yêu cầu lộ hoán đình chỉ công phạt bốn rất nhanh từng đoạn tin d ữ chuyển đến để vùng thiên địa này nhiệt độ hạ thấp điểm đóng băng đường đánh nữa mẹ nhà hắn đừng đánh nữa hai đại thần t r i ề u thiên thần đều đang điên cuồng đưa tin quắt trói h a i cái này chân diễn thần hầu xứng sở đi bích lạc l a n g mộ lịch luyện ngũ đại thần triều phái ra đội hình luôn luôn đều rất vi diệu thuộc về v õ thần cảnh cao thủ nhưng lại không phải nhà vô địch chính là lo lắng tranh phong quá mức lẫn nhau bóp chết đối phương kỳ tài tổn thất tương lai thiên thần hiện tại một màn này tựa hồ đang phát sinh rượu a chân diễn thần hầu nín cười. Ngũ đại thần triều bên trong, huyền d ự c cùng vô khuyết nội tình ở vào thứ nhất cùng thứ hai mặt khác tam đại thần triều kiên kỵ nhất song cường liên thủ như vậy lần hai đại phá giới người chặn lấy mặt khác tam đại thần triều kỳ lân nhi không dám vào bên trong mà bây giờ song phương rõ ràng có vết rách lại nhìn huyền d ự c cùng vô khuyết thần triều thiên thần khuôn mặt đều hiện ra màu gân heo từ đây trước sánh vai tạo áp lực chuyển thành lẫn nhau đối mặt vô tận sát ý để hư không lốp bốp rung động rất có mở làm s u thế yên lặng một cái trước mắt g ố tây thần hầu cấp tốc hướng phía lăng mộ đánh tới một c h i c ngăn lại bi kịch các người muốn vi phạm ngũ đại thần triều m i nước lá đỏ cùng thanh mạc thần t r i ề u thiên thần cùng nhau hiện thân chặt đường lâm tiêu trong miệng thủ bí xách cổ cũng làm cho bọn hắn ngồi không yên bọn hắn đã hạ lệnh làm cho đến định không cờ phớn kỳ lân nhi đi vào liền hướng về phía thủ bí cũng muốn liều một đợt dù sao hai tôn phá giới người tại ngao cò tranh nhau là lấy tự nhiên không hy vọng thiên thần đi vào mẹ nó các ngươi hai cái này thần triều cũng dám ngăn lại chúng ta úc tây thần hầu điên cùng têu to trước đây ta nghĩa tử đi vào lúc ngươi cầm ước định tới dọa ta ngươi bây giờ lại đang làm cái gì chân diễn thần hầu cười lạnh cùng tề đỉnh huyền minh hoắt h a n h hầu sánh vai tiến lên bọn hắn cùng lá đỏ thanh mạc thiên thần bọn họ đứng ở cùng một trận doanh ai yếu bọn hắn liền đứng ai liên một cái mục đích kéo dài thời gian để trong lăng mộ lẫn nhau tàn sát tới m a n h liệt hơn một chút kể từ đó cái này hai đại thần triệu thiên thần đấu khả năng cực cao còn có loại sự tình này lâm tiêu cũng đứng dậy lấy có thể so với thiên thần thân phận châm ngoài thổi gió không có quy củ sao thành được vương trọn bài kêu bí sách cổ bị c ấ ớ p đi ta bản thiên còn muốn phái ra kỳ lân nhi đoạt lại hy vọng các người thủ quy củ chỉ là một cái phá giới người còn không phải thiên thần cũng dám ở chúng ta trước mặt đàm luận quy củ Úc sắc chiều chủ, cũng Tây thần hầu sắc mặt thiết thanh, ta vô khuyết thần hầu hướng chủ, cũng còn không vô có lâm ê thiên, n tiếng. Khiến cho chúng bàn không có hướng chủ một dạng. ta một cho có chủ l tiêu nhìn quanh t o à n trường tề đình tiền bối hướng chủ giáng lâm sao nếu là giáng lâm liền để nàng đến c h ấ n tràng tử hảo hảo luận một luận quy củ này tề đình miệng giật giật đang muốn mở miệng một đạo huy nghiêm giọng nữ đột ngột tại lâm tiêu bên thai q u a n quẩn ngươi tại gọi ta chương năm trăm bốn mươi chín không cần thần trương tùy tiện nhìn xem chương năm trăm bốn mươi chín không cần thần trương tùy tiện nhìn xem lâm tiêu thần sắc và ngơ hắn trên cảm xúc đầu nâng lên hứng chủ kết quả hứng chủ thật đúng là dáng lâm sao ở đâu lâm tiêu tìm theo tiếng nhìn lại vị này nữ hướng chủ hắn một mực là chỉ nghe nó âm thanh không thấy một thân nhớ mang máng ban thiên pháp chủ mỗi lần nghe được hướng chủ thanh âm đều sẽ run lần này lâm tiêu vẫn không có nhìn thấy hướng chủ phóng thích thần n i ệ m cũng phát giác không ra hướng chủ châu ngươi tại t ì m ta thanh âm kia lần nữa chuyển đến để lâm tiêu giật cả mình bên người của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người đó là một vị tính trẻ con t i ế u nữ vỏ quýt váy theo gió bay múa một đầu nhu thuận sợi tóc tùy ý buộc lên từ lâm tiêu góc độ chỉ có thể nhìn thấy mở gương mặt xinh đẹp trong sân chân y hẽ diễn tề đình huyền minh hoắt thanh thần hầu đã là thi lễ là bản thiên triều chủ không đây không phải đối phương bản tôn là thân hồn ly thể p h ú nước biến thành phân thân huyền dực vũ khuyết thanh mạc hồng diệp thần triệu thiên thần bọn họ cũng là như chánh hồng thủy m á n h thú bất quá thần sắc coi như chấn định ban thiên triều chủ giáng lâm bọn hắn h ư ớ n g chủ cũng là đến không cần khẩn trương chỉ cần các ngươi không vi phạm ngũ đại thần triều minh ước vậy ta liền chỉ là đến xem dù sao ta thần triều kỳ tài muốn ta đến luận một luận quy củ này ta làm sao có thể không hiện thân tính trẻ con thiếu nữ có chút như g đầu để lâm tiêu chấn động trong lòng nàng này có được một đôi thâm thúy tinh âu trong mắt hình như có thần quốc hiện hiện giống như có thể xem thâu hắn thần thể bản thiên triều chủ ngươi muốn n ú n tay việc này một đạo huy nghiêm tiếng q u á c khẽ chính muốn vỡ vụn người khác thần hồn chỉ gặp hư không nơi xa chỗ một mảnh đất màu mỡ nổ tung trong đó ngưng tụ ra một tấm to lớn núi đá khuôn mặt hướng chủ vô khuyết thần t r i ề u thiên thần tất cả không người mặt mũi tràn đầy vội vàng bọn hắn thần triều kỳ lân mà còn tại cùng huyền dược thần triều lẫn nhau bóp chết đâu bọn hắn lại bị ngăn chặn hướng chủ mặc dù đến nhưng cũng chỉ là phân thân cho thấy lần này tranh chấp sẽ không lên, lên tới hướng chủ xuất thủ tình trạng ban thiên triều chủ tinh mâu hướng phía một phương hướng khác nhìn lại huyền dược hướng chủ ngươi cảm thấy chúng ta năm nhà muốn phá lệ xuất động thiên thần đi vào sau phương hướng k vân g i á vụ cháo trong đó trầm mặc sau đó mới t r u y ề n ra một đạo thanh â m trầm thấp một đám tiểu quỷ đồ dỡn đáng ra chúng ta xuất động thiên thần thần triều lười dao như b ẻ gãy vô luận nhà nào đều là tổn thất bất quá lần này ngươi bản thiên thu hoạch quá lớn hay là chớ có lại tham dự chuyện này huyền dực thần triều thiên thần nghe vậy tỉnh ngộ trong lăng mộ mặc dù tại tàn sát nhưng hắn huyền dực tuyệt đối vững vàng thượng phong dù sao đều đã người chết ưu thế tại bọn hắn hiện tại nhập mộ kết cục đã định nếu là thủ bí sách cổ tới tay cái kia hết thầy đều là đáng giá chân diễn thần hầu nhữ mày huyền d ự c hướng chủ ý tứ chuyến này muốn đem bọn hắn bản thiên loại bỏ ra ngoài hắn còn dự định để lâm tiêu mang theo pháp điện kỳ lân m à lại xông đi vào tranh đoạt thủ bí sách cổ đông ngươi thấy thế nào ban thiên triều chủ lại hướng phía lâm tiêu xem ra để tứ đại thần hầu doanh tu sĩ hãi nhiên hướng chủ lại hỏi thăm lâm tiêu ý kiến lâm tiêu mặc dù không phải thiên thần vừa vặn là phá giới người đã có thiên thần quyền h à n h sao cái này lâm tiêu lộ ra lo lắng bộ dáng hắn rất muốn nói tính toán có thể cái này không tương đương tại giảm xuống hoang nôn hàm k i lượng gặp lâm tiêu trầm mặc bàn thiên triều chủ ánh mắt n h ấ t chuyển sau đó nói ngũ đại thần triều có m i c nước không có khả năng bởi vì ta b à n thiên thu hoạch quá lớn liền ngăn lại ta b à n thiên lại tham dự huyền dự hướng chủ âm vang đáp lại ngươi nếu muốn khư khư cố chấp vậy ta chỉ có thể liên hợp lá đỏ thanh mạc hướng chủ cùng nhau đối với ngươi bản thiên tạo áp lực cái này khiến huyền dự thần triều tu sĩ chấn động hướng chủ trực tiếp nhảy qua vô khuyết thần triều tại cái này cổ thần giới bắc bộ đỏ mắt cái này bích lạc lăng mộ làm sao dừng chúng ta năm nhà đặc biệt là thủ bí sách cổ xuất thế các ngươi tạo áp lực ta liền dẫn mặt khắc thần triều tới nhiều người càng náo nhiệt bàn thiên triều chủ đi theo đáp lại lâm tiêu tê cả ra đầu này làm sao càng náo càng lớn còn muốn đem mặt khắc thần triều đưa vào đến các phương hướng chủ cách không đấu pháp để úc tây thần hầu đều lộn xộn các ngươi những n à y hướng chủ muốn lâm trận thương thảo tới khi nào khắc thần triều không n ó n g nảy nhưng hắn quan tâm nhà mình kỳ lân con a thiên thần đạm đài ba bắt bác ếch ngăn lại công phạt không có kết quả đã đem nó đánh chết lá đỏ cùng thanh mạc thần triều kỳ lân mà cũng gia nhập vào lúc này úc tây thần hầu cổ lệnh bên trong chuyến ra lời nói như vậy âm thanh để trước mắt hắn tối sầm bác ếch là ai võ thần tầng bảy cảnh lịch ba người vật đặt ở h u y ề n dược thần triều võ thần bên trong cũng là địa vị tôn sùng lại bị nhà mình đạm đài ba giết chết thăng thêm mặt khác nợ máu đây là kết xuống lương tử như hắn đều có thể cảm giác ra h u y ề n dược thần triều thiên thần hô hấp r ồ n dập tốt ta chúng ta bàn thiên rời khỏi các ngươi tùy ý lúc này bàn thiên triều chủ làm ra nhượng bộ lâm tiêu c h o n g váng cảm tình hướng chủ dựa vào lý lẽ biện luận đường này cũng là vì kéo dài thời gian a đại sự kỷ tới gần nhà ai cũng sẽ không tại trước mắt này quy mô chinh phạt ta bàn thiên càng là như vậy trân diễn thần hầu thất vọng xem ra bài tiêu bi s á c h cổ nhất định cùng bọn hắn vô duyên cũng may ngược lại là tạo ra được lâm tiêu cái này phá giới người để bọn hắn bản thiên đa ra một tôn thiên thần chiến l ự c ban thiên triều chủ xoay người s á t n a phụ cận mấy chục vạn dòng sông núi hồ nước đều đang phập phồng s ô i trào ở trong hư không ngưng tụ ra một đầu đường thủy chỉ hướng p h ư ơ n g xa hồi t r i ề u ban thiên triều chủ mở miệng lập tức tứ đại thần hầu xuất lĩnh tứ đại thần hầu doanh tu sĩ đều là mang khác biệt tâm t ì n h đi lên đường thủy này gặp bạch kiều, kiều bạch khang các loại kỳ lân mà đều là ai đoán nhìn xem chính mình lâm tiêu hơi cảm thấy không có ý tứ độc chiếm thủ bí sách cổ coi như xong còn đem sách cổ làm mất rồi trở về lại tìm ngươi tính số sách bạch tiêu kiêu hư l ệ n h một tiếng đi tới lâm tiêu xấu hổ hoàn hắn làm sao dừng những n à y kỳ l ầ n mà đi ngang qua bên người thần hầu doanh tu sĩ cái nào không phải một mặt t i ế t h ậ n nếu không có hắn đã là phá giới người chỉ sợ có người muốn truy hắn hồi chiêu đội hình phi thường chú trọng võ thần dựa theo cảnh giới cao thấp quyết định đội hình sắp xếp như rừng tiêu không chút h u y ề nghiệm đi theo tứ đại thần hầu phía sau cái mông cái này khiến lâm tiêu g i ớ i trướng g i ả bên trong giả kích động lâm tiêu t h ư ợ n g thần đã bay lên tới thời điểm là một thân một mình lúc trở về lại do hướng chủ mở đường lâm tiêu cảm khái cái này đúng như một giấc m ộ n g dài ngoại trừ chiến lợi phẩm bên ngoài bốn ác cùng chắc phương thi thể hắn đã phái răng đen võ thần đi mang về thần quân cảnh rất lợi hại thần hôn xuất hiếu đều có thể chạy xa như vậy còn có thể phụ nước hóa thành phân thân lâm tiêu lại n ó n g nhìn phía trước hướng chủ thần quân cảnh cừng giả có thể ảnh hưởng hậu đại có nhất định tỷ lệ đạt được thần đạo huyết mạch gia trì sinh ra thiên phú siêu tuyệt hậu nhân hướng chủ ngươi nên chọn phu quân vì ta thần t r i ề u đóng đô theo ta được biết mặt khác mấy cái thần t r i ề u hướng chủ hậu nhân bên trong có nghịch bốn người vật lúc này phía trước truyền đến thanh âm như vậy để lâm tiêu ngẩn ngơ tứ đại thần h ậ u vây quanh hướng chủ thuộc cưới hắn đến cổ thần giới là nghe nói có t r ư ở n g nghi ngờ siêu cấp cường giả huyết mạch là vô địch mà thành bái vật kể từ đó cái thưa tứ đại thần t r i ề u bên trong quả nhiên là có nghịch bốn người vật chỉ là không lộ diện mà thôi chọn phu quân chọn ai người sao hay là pháp chủ lão đạo sĩ kia ban thiên nội ai phối ta b à n thiên bên ngoài ai đáng giá ta hủy thân ơ n b à n thiên triều chủ kén vợ kén c h ồ n g tiêu chuẩn rõ ràng rất cao về phần nghịch bốn võ thần chúng ta b à n thiên không phải có một cái sao lập tức trên đường về đám người đồng loạt hướng phía lâm tiêu t r ô n g lại chương năm trăm năm mươi chăm sông hợp thành biển tam giai thịnh hội chương năm trăm năm mươi chăm sông hợp thành biển tam giai thịnh hội tại b à n thiên nghịch bốn võ thần ta không phải là phần độc nhất đi lâm tiêu vẫn cảm thấy b à n thiên có ẩn tàng lao lục đâu cũng đối hướng chủ đại lao này không có hậu nhân phát hiện ba vị địa con cũng đều tại n ị c h ba cho dù có ẩn tàng lao lục c là là chính chính lâm tiêu hầu nghi h hắn rõ ràng phát giác nghĩa phụ nói thần sắc có chút khoái dị hắn đã đến như thế cảnh giới sớm muộn đều sẽ biết được việc này b a n thiên hướng chủ mở miệng nói hướng chủ chân diễn thần hầu muốn nói lại thôi cổ thần giới trung bộ sẽ định kỳ cử hành tam giai thịnh hội rộng mời các phương thần đạo tu sĩ lên này c h í tại chọn ra trên thịnh hội mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần mạnh nhất thần quân đến mạnh nhất xưng hào giả nhưng phải rất nhiều chỗ tốt ta liền không lắm lời bởi vì vậy quá xa xôi loại thịnh hội này cử hành rất nhiều lần thanh thế càng lúc càng lớn đã tạo thành trăm sông hợp thành b i ể n chi thế mỗi lần đến đều sẽ có vô số thế lực nghe tin lập tức hành động lần này tam giai thịnh hội đã tới gần chỉ còn mấy năm bàn thiên hướng chủ mở miệng giải thích cái gì lâm tiêu chấn động trong lòng cổ thần giới trung bộ đây không phải là hắn vẫn muốn đi địa phương sao đại hạ là ở chỗ này xuất hiện qua ta liền biết gặp lâm tiêu thần sắc chân diễn thần hầu đau đầu hắn biết lâm tiêu đối với cổ thần giới trung bộ rất mất cảm nghe đến mấy cái này khẳng định nhịn không nổi hướng chủ cho nên chúng ta bàn thiên cũng muốn tham gia lâm tiêu chăm chú hỏi tham gia thịnh hội muốn chọn ra ba cái đại cảnh giới người mạnh nhất lại tạo thành trăm sông hợp thành b i ể n chi thế cái này muốn tham gia đến đánh thành bộ dáng gì a thử hỏi bàn thiên võ thần cùng tiên thần thật đủ đánh sao hướng chủ còn nói chỗ tốt quá xa xôi cái tia đáng giá đi qua sao chúng ta an phận phát triển không tốt sao rất nhiều thần triều phái tu giả đi qua cũng không phải là vì lên đài càng nhiều chỉ là quan sát cùng trao đổi tài nguyên mà thôi lúc này là cao quý đệ nhất thần hầu tề đình giới thiệu thần t r i ề u tọa lạc một phương nếu là bảo thủ ngăn chặn tiếp thu chuyện ngoại giới sớm muộn cũng sẽ lạc hậu hơn người khác t a m gia i thịnh hội lực ảnh hưởng quá lớn một khi tới gần rất nhiều chấp trưởng thông hướng giới bên trong truyền tống trận thế lực cũng không thể không mở ra trong sông hợp thanh biển rất nhiều thế lực t ề tụ vốn là một trận thịnh đại hội giao lưu ở nơi đó có thể giao dịch tài nguyên trao đổi tình báo là sự phát triển của tương lai mưu cầu tiện lợi đây là đại bộ phận thần triệu mục đích còn có thể trao đổi mua sắm tài nguyên lâm tiêu tỉnh n ộ hôn tiểu tử n g ư ơ i cũng muốn đi nhìn ra lâm tiêu đậu tâm chân diễn thần hầu còn mặt lại đạo nghĩa phụ lâm tiêu nghĩ nghĩ hỏi ta đi đến một chút náo nhiệt cũng không có gì đáng ngại đi cổ thần giới trung bộ hắn nhất định phải đi vạn nhất có thể đụng tới mệnh á o tìm đâu dù sao đại hạ tàn tích còn tại cổ thần giới trung bộ tham gia náo nhiệt ta nhìn ngươi là ngửa tay muốn lên đài đi ngươi tại như thế trên sân khấu k h ả năng chỉ có niên kỷ có thể ló đầu tề đình thần hầu cho lâm tiêu tạt một chậu nước lạnh trời đất bao la lâm tiêu cho dù sừng sững tại võ thần chín tầng cảnh đình phong cũng không thể s ư n g mạnh nhất võ thần bởi vì, Sẽ có r lần i này tam giai n l dẫn thỉnh một â n càng vật hội n g hướng chủ thủ thần triều sẽ có hai tôn thần hầu mang theo mấy vị tu sĩ đại biểu bản thiên mà đi không để cho tiểu tử này đi lần này bích lạc lăng mộ chi hành tiểu tử này đều sớm một tháng chạy trốn cũng không thể đem nó trói lại đi thôi hắn muốn đi vậy liền đi thôi xem ở hắn lần này vì thần triều mang đến di khắc phân thượng trận diễn ngươi đến lúc đó hao t â m tổn trí chiếu cố hắn đi ban thiên hướng chủ phép tấm trận diễn thần hầu chỉ có thể xác nhận để lâm tiêu lạc hướng chủ cũng không nói hắn có được chiến lợi phẩm muốn lên giao tam giai thịnh hội tại cổ thần giới trung bộ vô tương không phải là đi tham gia đi lâm tiêu thầm nghĩ trong lòng dị thú kế hoá vũ tản hồn nói qua hơn một ngàn năm trước vô tương liền biểu thị muốn đi cổ thần giới trung bộ tham gia một việc trọng đại a đúng rồi lâm tiêu vô hót một cái e m chút quên muốn mời hướng chủ hỗ trợ để dị thú này xuất hiện lại đâu đã mất đi nhục thân tàn hồn chưa từng lập tức tiêu tán ngược lại là vận khí không tệ nhưng ta là thần quân không giả không phải diêm vương bàn thiên hướng chủ tinh m â u nhìn lâm tiêu một chút để người sau mắt t r n tròn thần quân cũng làm không được hắn cũng không có nói quá sâu dù sao dị thú này tàn hồn liên quan đến bích lạc lăng mộ sự tình n g u y n h ư n g tại bản thiên thần triều mua thu hồn kỳ dung nạp hồn của hắn lại tìm bảo vật chữa trị tàn hồn một lần nữa tạo nên nhục thân. loại bảo vật này bàn thiên thần t r i ề u không có bàn thiên hướng chủ đề điểm lâm tiêu vội vàng mở ra bảo giám một phen tìm kiếm lập tức không nói gì thu hồn kỳ cần lấy thần tinh mua sắm l ạ i cao đạn hai trăm không không không thần tinh nhìn hướng chủ tư thế hắn muốn chơi miễn phí hiển nhiên không cử ai a vì đồng hương dị thú phải tốn nhiều như vậy thần tinh lâm tiêu phiền muộn cũng may chính mình chuyến này lấy được thần tinh đủ nhiều ân tìm tới vô tương tìm nó thanh lý dù sao dị thú này là đối phương mất có trách nhiệm thanh lý lần này đi cũng có hưu hiểm giết người lo bảo khẳng định nhìn mãi quen mắt lâm tiêu thầm nghĩ nghe nói tam giai thình hội hắn cũng là nhiệt huyết dân trào chính mình nếu có thể đem bản thiên thần quyết vận chuyển tới đệ ngũ trọng thu vi lại đạt tới võ thần chín tầng cảnh bình phong vạn nhất di khắc bên trong còn có vượt qua bản thiên thần triều hạn mức cao nhất thần thuật cho đến lúc đó mình liệu có thể bộc lộ tài năng bản thiên thần triều nhân mã trùng trùng điệp điệp hồi chiều bích lạc trong lăng mộ người mặc bạch cốt áo bào lô hoán đi lại lảo đảo toàn thân đẫm máu trên mặt lại tràn đầy cùng tiếu hắn mang huyền dự thần triều kỳ lân nhi nổi lên cùng đạm đại ba chép giết song p ư ơ n g đều có tổn thương cuối cùng hắn hay là đánh lui đạm đại ba đoạt tới một nửa khắc sách cổ đ ạ m đài ba đã bị thương rời đi các ngươi nếu là m u ố n tranh đại khái có thể đến thử xem lỗ hoắn như thần ma sừng sững dưới chân bò lổm lổm mấy cô thi thể phương xa lá đỏ cùng thanh mạc thần triều kỳ lân nhi đều là thần sắc biến hóa hai đại phá giới người xuất lĩnh kỳ lân nhi lẫn nhau bóc chết bọn hắn cũng gia nhập tiền đến nhưng vẫn là không thể thay đổi cái gì đi thôi cuối cùng hai đại thần triều kỳ lân nhi đều là cô đơn quay người trận lịch luyện này hoàn toàn chính xác còn có không ít thời gian có thể cái này có phá giới người sừng sững còn được đến thủ bí sách cổ bọn hắn sao dám dừng lại thù bí l ô hoán mặt mũi tràn đầy kích động đem sách cổ ghép lại với nhau tiếp theo cả người hắn n gây ngẩn cả người không có bất kỳ cái gì nội dung chẳng lẽ là phương pháp k h ô n g đối lâm tiêu đột phá trước đó liền có thể thấy rõ ta chẳng lẽ còn không được l ô hoán phong thích t h ầ n nhiệm hiện ra các loại thần thuật kém chút đem sách cổ nhu t o á i cả người hắn sắc mặt cũng từ trước đây kinh hỉ chuyển thành kinh ngạc lại đến năm t r ầ m chẳng lẽ là bị lâm tiêu xóa sạch cũng không giống dù sao bọn hắn phát hiện lâm tiêu lúc đối phương ngay tại nhập n ộ n bọn hắn xuất thủ cực nhanh đối phương căn bản không kịp chẳng lẽ đây là giả l ô hoán thấy lại hướng phụ cận mấy vị bị thương quá nặng ngay tại tính dưỡng kỳ l ầ n nhi đ ộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng cảm giác muốn nổ tung t r ư nhất g ạ hạ giới xương hùng, thần giới xương、tôn. Trưng 551, hạ giới xương hùng, thần giới xương tôn không có khả năng. thần tôn. thần tôn n khả h có định là phương pháp không đối l ô hoán gào thét một tiếng hướng phía ngoại giới phóng đi bích lạc lăng mộ trước theo bản t i ê n hướng chủ rời đi mặt khác bốn vị hướng chủ cũng là biến mất mà đi cái này chính là một phần vô dụng cổ vợ còn tại rằng có tứ đại thần triệu thiên thần đều là vỡ tổ trong nháy mắt có phỏng đoán lâm tiêu hoàn toàn chính xác xúc động thủ bí lại công việc này làm văn t r ư ơ n g gây nên huyền dược cùng vô khuyết thần triều lẫn nhau tàn sát ta muốn giết chết tiểu xúc sinh này t h ầ n hầu kêu gọi vô khuyết thần triều chúng ta liên thủ công hướng bản thiên chân chính xúc động thủ bí c h i pháp khả năng còn tại trên người hắn l ô hoán hoa ho ra máu vất vả t r i n h phạt kết quả là chỉ là hoa trong kính trăng trong nước kêu gọi vô khuyết đạm đài ba đánh chết b á c h ngươi lại trọng thương đạm đài ba đánh trả đập chết vô khuyết một phương bốn vị kỳ lân mạ cho dù bọn hắn bởi vì nộ khí liên thủ ngươi cảm thấy đáng tin sao một khi công phạt ngươi cảm thấy lá đỏ cùng thanh mạng sẽ không động hợp tác sao bọn hắn hận không thể chúng ta h ô n chiến người thật muốn vì võ thần lên cao đến thần triều chiến tranh tình trạng để cho chúng ta đều đi chém giết một vị thần hầu nhìn về phía lá đỏ cùng thanh mạc nhân mã sắc mặt tái nhuận chẳng lẽ cứ tính như vậy lộ hoàn g nghiến răng n g h i ế n lợi không thể nào tiếp thu được tính toán một vị nữ t i n h thần hầu l ạ n h quất lên hắn có thể mượn cơ hội sinh sự dẫn phát chiến hỏa chúng ta liền không thể sao chúng ta thay mặt kẻ này tại cổ thần giới sưng hùng hôm nay cổ thần giới sưng tôn hơn năm mươi tuổi hạ giới võ thần muốn tại tam gia trên t h n h hội hái mạnh nhất vòng n g ư ờ quế lỗ hoán thần sắc trì trệ thần hầu người vững tin lâm tiêu sẽ tham gia tạm d à i thịnh hội t r ă m s ô n g hợp thành biển quái vật khắp nơi trên đất hắn như đi cũng chỉ là quan sát không có lòng tin đăng chẳng hắn có đi hay không có trọng yếu không đại sự kỷ tới gần bất luận cái gì có quan hệ thịnh hội gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng đại chớ nói chi là hắn là tới từ h ạ giới cái này thần hầu âm thanh lạnh l ù n g nói dựa theo nhất quán lệ cũ lên đài người sẽ sớm thu thập đối thủ tình báo rất nhiều thần đạo tu sĩ đều sẽ trở nên đ i ệ thấp sợ bị người để mắt tới tuổi của hắn cùng lai lịch có thể xúc động một chút kiệt ngạo người thần kinh n h ư còn không có chúng ta lại trợ giúp minh bạch lộ hoán cuối cùng là lấy lại tinh thần biết được bàn thiên toát ra một cái năm mươi tuổi tuổi trẻ võ thần hắn đều là kinh ngạc mà bây giờ hắn mới bỗng nhiên phát hiện lâm tiêu bây giờ cũng liền hơn năm mươi tuổi liền không thể dùng võ thần đối đãi dựa vào bích lạc lăng mộ thủ bí thẳng tới mây xanh đều thành phá giới người bằng chứng lấy tuổi phá giới người có thể tại phụ cận thần triều nhấc lên một trận địa chấn cho dù đặt ở cổ thần giới cũng cực kỳ kinh người năm lâm tiêu trở lại bản thiên thần triều đã có hai tháng dư đối phương khải hoàn mà đến không thua gì một trận xưa nay chưa từng có biển động trước khi đi chưa tới võ thần bốn tầng cảnh trở về s a u đã là một tôn phá giới người trước hết nhất không t ì m được không thể nghi ngờ hay là bản thiên p h á p điện điện thứ ba con chìm hư đạo rõ ràng đ ă n g lâm thần vị thời cơ tương cận pháp chủ còn từng để hắn đem lâm tiêu coi là đối thủ muốn đạp xuống đi hiện tại hắn còn tại võ thần cảnh t r a n h độ lâm tiêu lại là phát ra lửa nóng hương h ự c thực lực có thể so với thiên thần mà chịu ảnh hưởng lại đâu chỉ là chìm hư đạo phát điện mặt khắc kỳ lân mà cũng là trở nên trầm m c bọn hắn lại không ngày xưa ngạo nghễ rất nhiều người đi ra p h á p điện đều là c ư i đầu lâm tiêu là do h ư ớ n g chủ tự mình hộ tống trở về cho dù đây không phải là chân thân cũng đầy đủ để bọn hắn hoài nghi p h á p điện tài nguyên lại muốn bị suy yếu cũng may cũng không có kỳ thật cũng căn bản không cần lâm tiêu thu hoạch quá phong nghe nói trở về ngày đó liền lấy ra không ít võ thần cấp tài nguyên đưa cho mấy vị đã qua đời võ thần hậu nhân sau đó đem năm mặt gì khác lưu tại chân diễn doanh bên trong phàm chân diễn doanh tu sĩ đều có thể không ràng buộc lĩnh hội nghe nói đã có thần vật biến hóa ra đặt ở b à n thiên thần triều cũng thuộc về đ ỉ n h tiêm để chân diễn doanh manh động một đám giả yếu đều cảm động đến rơi nước mắt mà ngoại trừ chân diễn doanh bên ngoài thần triều tu sĩ khác muốn đi lĩnh hội đến giao nạp thần tinh sau đó dựa theo tỷ lệ phân phối cho chân diễn doanh tu sĩ xem như chân diễn doanh phúc lợi l i ê n hướng chủ đều không có nói cái gì cái này khiến chân diễn doanh tu sĩ đều kém chút cảm động quỳ xuống cũng may tiểu t ử này không tính quá phận như đồng hành bạch tiêu kiều bạch h a n g xà bồi tôn nên tuyết đều có thể tùy ý lĩnh hội thiên thần cảnh cường giả cũng ở trong hàng ngũ này chính là không có khả năng mang đi gì khác cái này cũng dẫn đến tứ đại thần hầu cùng mấy vị này kỳ lân m à cơ hồ ở tại chân diễn doanh cảm thấy di khắc còn có càng lớn giá trị có thể đảo chân diễn doanh khu cửa ra vào các ngươi muốn nhập chân diễn doanh tự nhiên có thể nhưng muốn đi theo lâm tiêu đại nhân còn chưa đủ tư cách bởi vì các ngươi không đủ g i ả hát nhà võ thần rất là thần khí g i a n dạy một đám được mời phi thăng mà đến hạ giới võ thần hướng chủ tướng việc này trở thành sự nghiệp cứ việc cũng không phát hiện cái thứ hai kỳ tài cứ việc vô khuyết thần triều còn tại quay dối có thể thường cách một đoạn thời gian hay là có linh tinh võ thần được mời mà đến đang tiếp dẫn trên thịnh hội phi thăng võ thần thứ nhất lựa chọn không còn là bản thiên pháp điện pháp cửa điện hạng cao chân diễn doanh ít người cần máu mới có lâm tiêu tại tài nguyên cũng không kém mặt khác thần hầu doanh tu sĩ đều có đổi lập tâm tư hạ giới võ thần bọn họ nghe gian dạy trong lòng đắng chất đồng dạng là hạ giới võ thần trên lệch làm sao lại lớn như vậy không đủ giá chẳng lẽ muốn chờ chúng ta nhịn đến đầu đầy tóc bạc mới có thể đi theo lâm tiêu thượng thần lan lộn sao Vâng anh. Một cỗ võ anh. thần khí Một tức cỗ đ chính là lâm tiêu dưới chướng nhậm thải như thế bối rối làm cái gì đừng cho lâm tiêu đại nhân mất mặt h á c nhà võ thần quát lớn cổ thần giới bắc bộ gần nhất có một thì liên quan tới lâm tiêu đại nhân lời đồn đại biểu thị hắn vị này hơn năm mươi tuổi hạ giới võ thần m u ố n tại tam giai trên thịnh hội lên đài hái mạnh nhất vòng người quế tối thiểu nhất có mười cái thần triều biết đều đang khiếp sợ lâm tiêu đại nhân tu đạo niên kỷ nhậm thải võ thần trầm giọng nói để h á c nhà võ thần sợ r u n lâm tiêu tiếp xuống hành trình tại bàn thiên thần triều cũng chỉ có số ít người biết được mà lại cũng không phải là lên đài lời đồn mà thôi truyền truyền liền tan đi không cần phải để ý đến lâm tiêu tộc phía học viện hướng chuyển đến thanh âm như vậy để nơi đóng quân cửa ra vào võ thần bọn họ trông mong nhìn lại nhưng không thấy vị này nhân vật chuyển kỳ hệ thân nhâm hải võ thần cười khổ đây là lời đồn sự tình sao biết việc này thần triều cũng không đốc cũng biết bản thiên thần triều mợi mọc giới võ thần đ ộ n g tính dù sao vô khuyết thần triều cũng bắt t r ư ớ c qua đ ộ n g tính này huyên náo không coi là nhỏ từ một điểm này tối thiểu nhất có thể chứng minh đến từ hạ giới lâm tiêu tu đạo niên kỷ cho dù khoa chứng chút nhưng vẫn là có nhất định có độ tin cậy mấy ngày qua đi nhâm hải võ thần vừa vội lừng hực xuất hiện lâm tiêu đại nhân tình thế thăng cấp cổ thần giới bắc bộ đột nhiên ra một cái thần bí phá giới người tự xưng lâm tiêu hắn hành tung quỷ dị tại các nơi gieo rắc lời nói hùng hồn biểu thị chính mình mặc dù đến từ h ạ giới lại có thể nhìn xuống đương đại muốn đạp xuống cùng giai người trở thành mạnh nhất cái này đã gây nên không ít thần triều kỳ lân mà chú ý n h â m h ả i võ thần bẩm lên ta đây là bị động nổi danh ngay tại đối với một mặt di khắc ngồi ngay ngắn lâm tiêu lập tức tức g i ậ n đến nhảy dựng lên bị bị bịa đặt coi như xong bây giờ còn bắt người giả mạo hắn đây là muốn gây sự a cảm tạ thích uống trà sữa tiểu hỏa từ cự t ư ở n g cảm tạ tô mộc sơn tào sư huynh quân phàm, ly, chán vẽ lê á o t ầ n gia tiểu ca ưa thích xuyên cây mưu tất vương duy học người sử dụng ba trăm linh tám ba hai n h n a i bảy mươi nhàn người vui sách thánh lợi á thành bạch hạc tiên nhân họ dù ý ý mây còn ở khách tiêu d i ê u bình thành tiểu ma vương ưa thích bạch linh gấu ma kiệt thích ăn trứng gà xào ba tia đỏ tiêu người sử dụng tên hai mươi ộ t n h ì n bốn bốn t r ă bảy sáu khen thưởng vạn phần c ả m tạng chương năm trăm năm mươi hai trí tôn thần thuật hướng chủ bác bỏ tin đồn chương năm trăm năm mươi hai trí tôn thần thuật hướng chủ bác bỏ tin đồn rất có thể là huyền dực thần chiều cách làm lâm tiêu tức dẫn đau răng hãn đạc vào đường về sau bích lạc lăng mộ sự tỉnh bàn thiên thần triều cũng đang chăm chú hắn biết được cái kia sách cổ cuối cùng rơi vào phá giới người lô hoán trong tay nghe nói lúc đó tôn này phá giới người lấy lại tinh thần tức giận đến ho ra máu hiện tại những sự tình này thuộc về nhân quả báo ứng hắn hố người người ta cũng bắt đầu hố hắn như thế nào xuống dưới đ o á n chừng lại phải có thần triều đến dò xét tại trong lúc mấu chốt này làm không tốt sẽ còn tung ra một chút muốn hái mạnh nhất danh hiệu quái vật cùng hắn động thủ luật b ả n vô luận thắng thua đều không có chỗ tốt thật làm lớn chuyện sẽ cho bàn thiên gây thủ hẳn các ngươi có thể làm như vậy ta cũng được lao tử về sau đi ra ngoài đánh người liền báo chính mình đến từ huyền dự thần triều lâm tiêu ngầm mực gặp chân diện thần hầu còn tại đối với di khắc phỏng đoán lâm tiêu bất đắc dĩ hỏi nghĩa p h ụ ngươi làm sao chấn định như thế chân diện thần hầu hào hứng rất nồng nặc thuận miệng ứng phó nói trời sập có cái con cao đỉnh lấy ngươi sợ cái gì cũng đối lâm tiêu gật đầu bịa đặt há miệng bác bỏ tin đồn chạy chân gãy sự tình đều phát sinh hắn chẳng lẽ còn đi theo phía sau bác bỏ tin đồn biểu thị chính mình không có xem thường người khà cái kia tinh khiết lãng phí tinh lực thật không nghĩ tới mặt này di khắc bên trong lại vẫn ghi chép một môn trí tôn thần、thuật. lúc này chân diễn thần hầu sợ hai t h á n phục trí tôn thần thuật lâm tiêu mâu quang lưu t r u y ề n tại b à n thiên thần triều thần thuật đẳng cấp thông qua hối đoái thần tinh công h â n có thể dòm ngó phẩm cấp mà phóng nhãn toàn bộ cổ thần giới thần thuật tam lưu đằng sau là đỉnh cấp trí tôn bất hủ thần thuật như b à n thiên thần triều đỉnh tiêm thần thuật ngay tại đỉnh cấp hàng ngũ mà b à n thiên thần triều thần thuật cũng không cấp trí tôn bởi vậy có thể thấy được giá trị đỉnh cấp thần thuật bản thân đụng phải đồng cấp nhân vật có thể lập tại thế bất bại cấp trí tôn thần thuật tu thành có thể chống rông điệp g a g a nhất trọng định phạt trí năng chân diễn thần hầu khen nói nghĩa phụ lâm tiêu nghe h ư n i vậy kinh ngạc biết được t h í tôn thần thuật sao không thấy những người kia như ông vỡ tổ tới trí tôn thần thuật không phải một viên tạc đạn nặng ký sao phàm là trí tôn thần thuật đều có các loại tu luyện môn hạo như bảo vật phụ trợ lại nếu như hắn cứng nhắc điều kiện môn này trí tôn thuật này tu luyện cũng không cần n g o ạ i vật chỉ là đối với tu sĩ tự thân yêu cầu cực cao chân diễn thần hầu truyền đạt một tấm đ ộ giám môn này trí tôn thần thuật hắn đã dùng thiên thần thủ đoạn t h á c cấn xuống dưới thanh thiên bằng thuật thường c h ú nghịch năm lĩnh vực giả có thể tu không có bất kỳ cái gì từ ngữ tân trang vẹn vẹn cấp trí tôn thần thuật là đủ rồi lâm tiêu gặp chi n g ẹ n họ nhìn chân chối môn này trí tôn thần thuật bậc cửa cũng quá cao phóng nhãn toàn bộ bản t i ê n không n g ờ đủ tư cách đã rơi vào trong tay bọn họ chẳng phải là tương đương với gân gà tam gia thịnh hội tới gần thuật này ngược lại là có thể xảo ra một tốt giá cả. c h â n diễn thần hầu vừa cười nói để lâm tiêu d ở khóc d ở cười nghĩa p h ụ đây là dự định đem thuật này đổi tiền a chỉ là đến muốn tốt biện pháp miễn cho bị người khác cướp đi trước hết để cho ta tiến đến mô một phần lâm tiêu mở miệng nói c h â n diễn thần hầu cũng không thèm để ý b á n đi không có nghĩa là không có khả năng lưu tại thần triều ngay sau đó bản thiên là không người có tư cách tu luyện có thể tương lai nói không chừng có đâu lại bị ta đoàn chúng năm mặt di khắc bên trong vậy mà thật sự có vượt qua bản thiên hạn mức cao nhất thần thuật vẽ phòng theo bên trong lâm tiêu tim đập thình thịt hắn đưa ôn đoán có thể tăng lên t i ê n phú nếu đem bản thiên thần quyết thôi động đến đệ ngũ trọng liền có thể thường trú nghịch năm lĩnh vực từ đây mở ra thế giới mới cửa lớn cấp c h i tôn thần thuật còn có thể điệp ra ra nhất trọng nghịch phạt c h i năng kể từ đó ta chẳng phải là có thể nghịch sáu lâm tiêu bị cái số này giật mình tê u lên tam giai t h ị n h hội là quái vật khắp nơi trên đất đảo ngự bốn nghịch năm cũng tuyệt đối không phải rau cải trắng chớ nói chi là còn có nghịch sáu thiên thần di k h á c đều có c h i tôn thần thuật đến thần quân truyền thừa vô tướng nên có bao nhiêu đổ tốt ra cái vận khí này c h i tử thật là làm cho hắn ghen é t vẽ phòng theo hoàn tất lâm tiêu vội vàng rời đi tiêu nhi ngươi không tìm hiểu trần diễn thần hồi hỏi năm mặt di khắc tóm t lại chính ó a suất t h là tài nguyên thần thuật đều có sau đó cùng chết tu vi là được rồi đó mới là tiền vốn a tiệu từ này cũng bắt đầu an bài lên chúng ta chân diễn thần hầu cũng không để ý lâm tiêu phân không ít thiên thần vật bồi tán cho hắn trong lòng cũng là thoải mái tiêu nhi hai chữ này cũng làm cho thuận miệng cái này h ố n tiểu tử như thế khắc khổ sẽ không thật muốn lên đài đi đến lúc đó nhất định phải xem trọng hắn c h â n diễn thần hầu trong lòng nói nhỏ tam giai t h ị n h hội lên đài người cơ hồ đều là cái nào đó đại cảnh giới đ ỉ n h phong tồn tại lúc kia lâm tiêu có thể hay không đạt tới võ thần cảnh đ ỉ n h phong đều là cái vấn đề tam hoàng tháp bên trong lâm tiêu tại tầng thứ ba mở ra trọn vẹn gấp chín tam phúc cái này cần nhờ vào hắn thiên phú và tu vi tăng cường gột dựa thân thể vững chắc đạo quả đẩy mạnh tu vi không nói chơi vì mình đại nghiệp hắn còn lớn hơn vung tay lên hao phí mười mấy vạn thần tinh mua sắm một chút võ thần cảnh thần đan điên cuồng hơn một phá so với bích lạc lăng mộ chi hành tu vi của hắn có chỗ tinh tiến tại chiều tám tầng cảnh hậu kỳ tích lũy thần lực ba động kinh người thời gian trôi qua đảo mắt lại là ba tháng trôi qua cái k i a tự xưng lâm tiêu phá giới người sinh động sau một thời gian ngắn lại thu lại tung tích biểu thị muốn trở về thần triều là tham gia tam giai thịnh hội làm sao cùng xung quanh cái này khiến chân diễn doanh tu sĩ đều là đen mặt đi ra ngoài trước thả của nôn sau đó lại hoàn hồn hướng đây không phải thỏa thỏa cho bản thiên dẫn được sao mà liên quan tới lâm tiêu lời đồn cũng không bình phục ngược lại càng náo càng lớn dù sao hạ giới tu đạo n i ê n kỷ muốn sưng mạnh nhất chờ chút chữ thực sự quá trói mắt b à n thiên pháp chủ có chút ngồi không yên lời đồn này chuyển đi quá nhanh tam gia i thịnh hội tới gần long tranh hổ đấu đã bắt đầu đó là lên đài trước tiêm nhiệt thu thập các phương tình báo h ắ n tự nhiên lo lắng việc này sẽ khiến một chút quái vật cấp kỳ tài chú ý gián tiếp đến đây thử lầm tiêu đến lúc đó lại muốn cho b à n thiên p h á p điện thần t r i ề u vững tâm chư vị không cần tìm tòi nghiên cứu triều ta kỳ tài sẽ tiến đến tam gia thịnh hội tham gia giao lưu các ngươi thật muốn, muốn thứ nhất chiến nhưng đợi đến khi đó cho nên không cần vất vả đi một chuyến đi vào b à n thiên b à n thiên hướng chủ trong miệng không nói ngoa đối mặt nổi lên bốn phía lời đồn b à n thiên hướng chủ rốt cục phát ra tiếng cái này khiến thần t r i ề u tu sĩ choáng váng để lâm tiêu dưới trướng giả bên trong giả kinh ngạc người muốn bác bỏ tin đồn cũng đừng dạng này a cái này không tương đương tại vì b à n thiên yên tĩnh trở tay liền đem lâm tiêu bán lâm tiêu biết được đầu tiên là những mày sau đó phóng bình tâm thái dạng này vừa vặn m i ễ n cho quấy dày hắn tinh tu trừ cái đó ra mượn lời đồn uy lực chính mình danh tự bay qua vô tướng cùng lang đình không biết hắn cái này thương mang tu sĩ nhưng mệnh áo sau đó không lâu chuẩn bị hoàn tất chân diễn thần hậu cũng thúc giục lâm tiêu lên đường cứ việc nói tham gia thịnh hội còn có vài năm có thể lần này đi là tiến về cổ thần giới trung bộ muốn đi ngang qua rất nhiều địa vực đương nhiên muốn nhanh chóng xuất phát bây giờ cổ thần giới bắc bộ rất nhiều thế lực đều lần lượt xuất động tu sĩ lên đường nghĩa phụ ta cảm giác mình sắp đột phá nếu không chúng ta chờ một chút lâm t i ê u từ tam hoàng tháp bên trong đắp lại để chân luôn thần hầu kém chút hoa đá tiểu từ này dựa vào thủ bị cất cánh đến nước này sau khi trở về mở ra một lần thần biến những này hắn đều có thể tiếp nhận hiện tại lại sắp đột phá rồi nói đùa sao lâm tiêu lại không cách nào giải thích nội tâm cũng là lo lắng từ bích lạc lăng mộ sau khi trở về muốn đứng ở dưới trướng hắn võ thần thực sự nhiều lắm quả thực là đoạt phá đầu hắn chỉ mới thu mười vị giả bên trong giả đều là mặt khác thần hầu doanh xuất ngũ võ thần nghiêm ngặt khống chế số lượng tổng cộng hai mươi ba vị giả bên trong giả là rất nhiều người hâm mộ mục tiêu cái này lại muốn tới thu hoạch mùa hát nha võ thần báo cáo lâm tiêu dưới trướng có một vị chân diễn doanh võ thần sắp kết thúc vị này võ thần tên là thi điển là cùng hát nha võ thần cùng thời kỳ liền gia nhập lâm tiêu tập viện còn bị lâm tiêu phân công h â n luận tình cảm kỳ thật sớm đã trô đi ra hắn hiện tại đi sẽ bỏ lỡ dù sao hắn cũng không thể mang đi, đi. Lần này, cho dù không có bích lạc lăng mộ thủ bí khi n g u y trang lâm tiêu cũng không lo lắng bởi vì tôn này võ thần tại bốn t ầ n g cảnh điệp ra cũng sẽ không để hắn tăng vọt nhưng lâm tiêu nghĩ đến có thể tích lũy một chút cũng là tốt hắn hy vọng thiên phú có thể tăng lên trận diễn thần hầu chỉ có thể chờ đợi lâm tiêu cũng ở một bên tu hành một bên khổ đợi loại sự tình này không n ộ i vàng được cũng thúc không được nửa tháng trôi qua thi đ i ể n rốt cục đều nhanh không được trận diễn võ thần cũng không đội bởi vì lâm tiêu biểu thị tự mình xử lý tăng sự sau liền sẽ lên đường lâm tiêu kính giả yêu hấu nhân vật thiết lập rất là thành công hắn là thần hầu cũng sẽ không đi đụng loại náo nhiệt này chân diễn doanh khu bên trong thái dương tóc đen lưu động giống như thừa phong tề đ ỉ n h thần hầu đến cùng chân diễn thần hầu tại thường trà chuyển thiếm bọn hắn là chuyến này quan sát tam gia thịnh hội hai đại thiên thần tiến đến trao đổi tài nguyên giao lưu tình báo một đôi tỷ đ ệ cũng đi vào chân diễn doanh rõ ràng là bạch tiểu k i ề u cùng bạch khang đại biểu là quận thiên pháp điện lại nói A tỷ ngươi vì sao muốn từ điện thứ nhất con nơi đó đoạt lấy nhiệm vụ lần này thiếu niên lang giống như bạch h a n g hiếu kỳ hỏi điện thứ nhất con ở thiên thần cảnh vốn nên ở đây giữa các hàng cũng không phải là là l ê n đài bởi vì đối phương còn chưa nhập thiên thần cảnh đ ỉ n h phong bạch tiêu kiều kéo qua nhiệm vụ lần này đối phương cũng vui vẻ chuyển ngượng ta cảm thấy tiểu tử này vận khí không tệ lần này có h ắ n tại nói không chừng chúng ta có đại thu hoạch bạch tiêu kiều cười nói vận khí không tệ bạch khang ngạc nhiên chẳng nghĩ đến bích lạc lăng mộ thủ bí bị lâm tiêu xúc động hai lần còn phát hiện ngũ diện gì k h á c lập tức nhẹ gật đầu ta cũng coi như đột phá đến v õ thần tầng b ệ n cảnh nói đến đây bạch khang nét mặt biểu lộ một vòng dáng tươi cười tam đại điện còn bên trong thiên p h của hắn tuyệt đối không kém so điện thứ nhất con cũng chỉ là trẻ hơn một chút thôi á đệ đừng quên tiểu tử kia nói hắn lại sắp đột phá rồi bạch tiêu kiều, kiều cho a đệ dựng nên mục tiêu bất quá là lại tiến hành một lần thần biến thôi thông thường tiến hành tu hành ta chưa hẳn kém hắn bạch khang có chút c h u a xót lâm tiêu như thế nào hắn cái này đệ con cũng áp lực lớn như núi a lúc này lâm tiêu từ tộc trong viện sầu mi khổ kiểm đi ra a lâm tiêu hình ngươi là bởi vì dưới trướng võ thần qua đời mà bờn bạch khang nên đón tiếp lấy nhìn thấy lâm tiêu thần sắc n h t miệng trêu kẹo hỏi hay là đột phá thất bại ân các ngươi cũng muốn cùng đi lâm tiêu ngẩm đầu chống lại bạch h a n g chính muốn nói cái gì lúc lại phát hiện chân diễn thần hầu từ trên trời giáng xuống bên người đi theo đệ nhất thần hầu tề đ ỉ n h hai đại thần hầu cẩn thận n ó n g nhìn lâm tiêu đều có chút đứng không yên hôn tiểu tử người chính thức đột phá đến võ thần chín tầng cảnh cái gì bạch khang như bị xét đánh không thể tin nhìn qua lâm tiêu võ thần chín tầng cảnh đây chẳng phải là nói lâm tiêu lần này đột phá trực tiếp tiến hành hai lần thần biến đây là khái niệm gì n ị c h bốn phía dưới võ thần vô luận cảnh giới gì tới lâm tiêu đều có thể quét ngang một chút thiên thần xuất thủ cũng có thể giao phong nghĩa phụ ta trước đây xông có lúc đứng trước thất bại ta sốt ruột phía dưới dù sao năm thanh trong quan tài vật bồi táng đại bộ phận đều trong tay hắn cái này lại không phải cái gì kinh thế hai tục tăng lên hoàn toàn có thể ứng phó ngươi tiểu tử này đối với mình thật hung hát luôn luôn lạnh nhạt tề đình thần hầu giơ ngón tay cái lên thiên thần vật bồi táng bên trong thần đan vo thần cũng dám phục vụ ngươi là thật không sợ đem chính mình giết chết đã hôn tiểu tử lần sau cũng đừng làm ẩ u phát hiện lâm tiêu không việc gì chân diễn thần hầu thở phào nhẹ nhõm tốt lâm tiêu liên tục gật đầu trong lòng đắm chát tài giá thi điền thiên phú vẫn như cũ không thể để cho hắn đem quận thiên thần quyết thôi động đến đệ ngũ trọ mẹ nhà hắn đừng nói cho ta đến tam giai thịnh hội địa điểm ngươi có thể đạt tới võ thần cảnh đ ỉ n h phong bạch khang đều phát nổ nói t ụ lâm tiêu đều đến võ thần cảnh thời kỳ cuối đột phá còn không thấy xu hướng suy tàn dạng này tình thế thật quá kinh khủng t r i để đà kích hắn đường xá còn có nhiều năm nói không chừng có thể đâu lâm tiêu cười nhạt một tiếng tiêu nhi nhớ kỹ ngươi hứa hẹn chân diễn thần hầu nhỡ quát lớn một câu lâm tiêu hứa hẹn chỉ là đi đi dạo một vòng sẽ không lên đài nhưng nhìn điệu bộ này lâm tiêu làm sao có đạt tới lên đài điều kiện s u thế đâu nói xong hắn lấy ra một kiện thần khí phi hành h i y n hóa thành một chiếc phi thuyền khổng lồ một đoàn người cướp đi lên ta đi nghiên cứu vừa mới có được thần thuật chư vị các ngươi tùy ý nếu có phiền phức lại đến gọi ta tề đình luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đôi u mới lên thuyền liền tiến đến b ế quan đệ nhất thần hầu mặt bài tại cái kia nếu không có cùng nhau là muốn tham gia trận này thịnh sự nên không khó tìm về phần mệnh ao tím có thể muốn từ đại hạ tàn tích phương diện hạ thủ chính mình đây cũng là thừa tam gia thịnh hội gió đông tiêu nhi lần này ngươi chớ có gây sự c h â n diễn thần hầu nhắc nhở lần nữa đạo hướng chủ trở tay đem lâm tiêu bán cái tên này chỉ sợ đã tại con đường tắt này tải lên mở dù sao lâm tiêu niên kỷ quá kinh người một khi bại lộ có thể sẽ gây địch tới cửa trên thực tế tại trong suy nghĩ của hắn cho dù bọn họ rời đi nói không chừng còn sẽ có tham gia thịnh hội tu sĩ đến quận t i ê n nhất dòm đến tột cùng một cái tên mà thôi chỉ cần ta vui lòng ta có thể gọi trương tam gọi lý tứ lâm tiêu con ngươi đảo một vòng nghĩa phụ ngươi biết huyền dược thần triều xuất chúng nhất võ thần yêu cái gì sao mấy cái thần hầu thúc cưới hướng chủ lúc đề cập qua mấy cái kia hướng chủ hậu nhân bên trong có nghịch bốn người vật chỉ là không có chạm qua mặt huyền dược thần triều đương đại thái tử tên là trát chi khuyết cụ thể tu vi cũng không rõ ràng nhưng hẳn là còn không có trở thành thiên thần c h â n diễn thần hầu đáp lại thần bí như vậy lâm tiêu chép miệm đi miệm bích lạc lăng mộ thủ bí xuất thế đều không thể dẫn xuất người này a ngươi coi m ặ khắc thần triều n ị c h bốn giống như ngươi nắm lấy cơ hội liền chạy ra ngoài bạch tiêu kiều hư nhẹ một tiếng cái kia không vừa vặn lâm tiêu cười ra tiếng về sau các ngươi xin gọi ta chát chi khuyết t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đòn lại trả đòn l ờ i đồn nổi lên một phía t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đòn lại trả đòn l ờ i đồn nổi lên một phía bạch tiêu kiều cùng bạch hang s ạ n mặt lại bọn hắn đoán được lâm tiêu đây là muốn đòn lại trả đòn chỉ là người xác định như vậy đ ị a đặt chính là huyền dự thần triều tối thiểu nhất bọn hắn có hiểm nghi lớn nhất nếu không phải lời nói vậy coi như bọn hắn xui xẻo lâm tiêu từ càn khôn giới móc ra một bộ phức sức bộ này phục sức là hắn xuất phát trước cố ý để cho người ta bắt t r ư ớ c huyền dược thần triều phục sức chỗ rèn đúc chắc chi khuyết mặc quần áo gì hắn không rõ ràng có thể bộ này phục sức ngực huyền dược hai chữ ngược lại là tương đối dễ thấy bộ này phục sức không tính là cái gì thần khí bất quá một khi rót vào thần lực cũng có thể thần quan g tre kín thân thể t â n ai bảo cái này nghịch tứ thần bí ta cũng có thể thần bí ngươi muốn làm gì chân diễn thần hầu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tiêu có loại dự cảm bất tường bọn hắn có thể tại trong lúc mấu chốt này bịao không thể tin ta lâm tiêu cười nói năm Cổ bác thần giới một vị võ thần hỏi thăm trải qua việc này trình đấu ai biết được hiện tại chúng ta tứ đại thần triều cho dù có mâu thuẫn nhưng đối với việc này có nhất trí thái độ ngăn lại cuộn trời tu sĩ lại vào bích lạc l a n g mộ trình đấu nói ra nếu xúc động không được t h ủ bí như vậy mọi người cũng đừng nghĩ chuyến này kết thúc hơn nửa năm không biết cái này kỳ tài hiện tại phải t r ă n g lại mở ra t h ầ n biến trình đấu lại nhắc tới nói lâm tiêu quật khởi tốc độ thật là làm cho vô số người hâm mộ a mở ra t h ầ n biến bất luận cái gì để tu v i tăng vọt phúc phận đều sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn sẽ vây khốn tự thân từ hắn hai lần xúc động t h ủ bí mở ra thần biến số lần cách xa liền có thể đã nhìn ra không đến thời gian một năm hắn muốn tiếp tục thần biến khó khăn cỡ nào một tôn thiên thần hừ lạnh một tiếng trong khoảng thời gian này hắn đoán được có người tại đ ị a đặt cũng vui vẻ thấy vậy sự tình dẫn phát không thể làm gì hậu quả chỉ là quân tiên h triều chủ đủ hung ác trở tay liền đem lâm t i ê u bán xem như tạm thời rời đi q u ậ n trời áp lực cũng không biết lâm tiêu là có hay không sẽ lên đường kế nguyên thiên thần ngươi mau nhìn nhưng vào lúc này trình đấu đột nhiên kinh hô một tiếng để cái kia thiên thần nao nao phía trước phía trên đại địa dãy núi đứng vững trong đó một tòa tú phong bị khắc xuống mấy hàng lần câu thiết họa chữ lớn giống như ẩn chứa một loại vĩ lực làm cho tâm thần người nghiêm nghị thần đạo cuối cùng ai là đình thấy một lần chắc mô đạo thành không Ta chứ ắ c chi khuyết huyền đại biểu sẽ này. này đại biểu quyết tâm của ta đại biểu ý chí của ta làm trên thương chứng kiến cái kia thiên thần con người co rụt lại thật cuồng tự cho là ngọn núi dám dạy chư thần đạo không cái này chẳng lẽ cuộn trời cách làm một vị nữ võ thần cả kinh nói liên quan tới lâm tiêu lời đồn tại cổ thần giới bắc bộ quyết tán nhanh như vậy liền đụng phải một cái tự xưng chắc chi khuyết người lưu trữ đây cũng qua trùng hợp của trời kế nguyên thiên thần bay đi cẩn thận chú đáo thi triển thần thuật dùng bàn tay đụng vào những tiểu trước kia thần sắc dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng nơi này còn lưu lại lưu trữ người v õ thần khí tức cùng thần lực ba động kéo dài không tiêu tan người trước có thể phán đoán đây là võ thần chín tầng cảnh lưu lại người sau có thể phán đoán người này sợ có n ị c h bốn trí năng hồng diệp thần triều ngũ đại võ thần nghe vậy khẽ giật mình lưu lại loại lời này coi như xong còn ẩn chứa võ thần khí tức cùng thần lực ba động đây là trên cảm xúc đầu hay là tận lực cuộc chơi hoàn toàn chính xác có n ị c h bốn kỳ tài nhưng kế nguyên thiên thần mới phán đoán qua lâm tiêu tại trong hơn nửa năm nay rất khó mở ra t h ầ n biến chớ nói chi là nhất cử đạt tới võ tần h chín t ầ n g cảnh mà theo bọn hắn biết chắc chi khuyết có thể là có bản sự này nhưng cũng có khả năng là mặt khác cung cấp số nhân vật cách làm hồng diệp thần triều tu sĩ tiếp tục lên đường mấy ngày qua đi bọn hắn nhìn thấy hoàng hôn dưới một mặt trên sườn đồi đứng đầy mấy vị đi ngang qua tu sĩ tại cái kia quan sát nơi đó có một khối bầu đoàn giống như là có tu sĩ từng tinh t u qua trên sườn đồi cũng khắc xuống một hàng chữ thể cổ thần giới bên trong cùng giai chư thần bay tán loạn tiên đ i ệ ai mạnh ai yếu ta chắc mỗ muốn xư vương hồng diệp thần triều tu sĩ lộn thật là khí phách lời nói đây rốt cuộc là ai làm quá kiêu căng hắn tiếp tục lên đường rất nhanh lại nghe nói đến một tin tức một vị người mặc huyền dược thần t r i ề u phục sức phá giới người đi ngang qua một tòa thần đạo đại thành hắn thần quang tre kín thân thể hiện ra cái thế khí cơ muốn vào thành nhưng lại dừng bước đông nhiên than nhẹ một tiếng biểu thị chính mình có thể nhìn xuống thành này đi vào cũng không thú cứ vậy rời đi thấm l ư n g kia như là nhìn thoáng qua để cho người ta khắc sâu ấn tượng phá giới người chưa báo danh huy nhưng ngóng thầy háo bảo còn có cảnh giới các loại đặc thù để cho người ta chấn kinh trêu đến ồn ào náo động không chỉ có người tại một vũng bích hồ phía trên nhìn thấy một vị phá giới người đạp hồ mà đi ngửa mặt lên trời hét lớn trời không sinh ta chắc chi khuyết thần đạo vạn cổ như đêm tối có một đám g i ặ cỏ c bị một tôn võ thần chỗ chém lưu trữ huyền dực nghi ngờ nghĩa khi giúp đỡ chính nghĩa g i a o hoa chúng sinh nếu có là không phải là mắt giả hắn gặp qua một cái g i ế t một cái gặp một đám diệt một đám bốn từng cái tin tức lưu truyền cho thấy đón gió dậy sóng là cùng một vị phá giới người có rất nhiều chi tiết cho thấy vị này phá giới người thật đứng ở n ị c h bốn lĩnh vực cái này khiến rất nhiều tu sĩ nghị luận tại cổ thần giới bắc bộ n g ị c h ba cũng không phải khắp nơi có thể thấy được n g ị c h canh bốn là khan hiếm mà tại phụ cận vùng địa vực này có thể bước vào lĩnh vực này còn có tu vi như thế liền có thể trực tiếp bài trừ rơi đại đa số người vậy thì thật là huyền dược thần triều c h ắ c chi khuyết sao tu vi đại thành sau bắt đầu hiện ra chính mình hào vân trí khí muốn dương n g o à i sao đoán không ra thấy không rõ mẹ nhà hắn là ai tại địa đặt tin tức truyền vào huyền dược thần triều đã là nửa tháng sau người mặc bạch cốt áo bảo lộ h á n tức dẫn đến toàn thân run dày hắn từng giả mạo lâm tiêu khắp các nơi gieo rắc lời nói hùng hồn nhưng không có xuất thủ làm sao hiện tại lại xuất hiện một cái t ự xưng hướng chủ hậu nhân ra hỏa mấu chốt nhất là đối phương cũng là người bốn tận lực lưu lại v õ thần khí tức cùng thần lực ba động so với chính mình làm rất thật của trời nhất định là của trời l ô hoán hét lớn nếu là của trời cái k i a hơn phân nửa là lâm tiêu cách làm có thể ngươi cảm thấy hắn hiện tại đạt tới v õ thần chín tầng cành khả năng cao bao nhiêu một vị nữ tinh thần hầu mở miệng cũng là thần sắc nghiêm trọng dù n g loại phương pháp này gây sự hay là nàng dẫn đầu nói ra lỗ hoán nắm chặt nắm đấm hắn cảm thấy khả năng không cao vậy sẽ là ai có thể là v u khuyết bọn hắn nên có thủ đoạn này ghi hận lăng mộ bóp chết kỳ lần n h i sự t ì n h cũng có thể là làm mặt khác đối địch thần triều từ đây trước sự tình bên trong tìm được linh cảm muốn bắt pháp này cho chúng ta rất khó vị này thần hầu rất đau đầu gần nhất huyền dược thần triều cần giới nghiêm lỗ hoán trầm mặc đại sự kỳ tới gần bất luận cái gì có quan hệ thịnh hội gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng đại ai dám như vậy cao điệu lâm tiêu lời đồn là như vậy bọn hắn hiện tại cũng là như vậy những cái kêu ba khí mười phần từ ngữ quả thực là một loại khiêu khích tối thiểu nhất huyền dược thần triều chắc chi k u y ế t khẳng định đã bị người nhớ kỹ hào chết không chết chính là thái tử chắc chi k u y ế t thật lên đường nếu là không biết việc này tùy ý báo ra tục danh sợ là sẽ phải có phiền phức cái này nên xử lý như thế nào chúng ta sẽ tăng thêm một tôn thiên thần xuất lĩnh võ thần đi qua cùng thái tử bọn hắn gặp mặt l ô hoán ngươi cùng nhau đi cái này thần hầu mở miệng để l ô hoán hơi s ư ơ n g sở hắn đi qua giả mạo thái tử người như vậy cao đ i ệ u chính mình tiến đến có thể hay không cũng phiền phức quấn thân nhưng thần hầu nghiêm khắc ánh mắt để l ô hoán chỉ có thể quay người mà đi cảm tạ ta không gọi đút ta gọi sở vũ tẩm ưa thích bạch linh hùng mạ kiệt tô mộc sơn tào sư h u n h quân phạm thần gia tiểu ca thích ăn trứng gà xào ba tia đỏ tiêu đạo viên hôn đồ thú nhàn người vui sách ưa thích xuyên cây mưu tất vương duy học t h ị n h thế phế liệu mỹ ẩ n đi ly mười năm biện sách hai thương mang không suy nghĩ thích ăn đường sơn mắm tôn kỷ cầm tú hai mươi chín tuổi giả ngây giả dại họ du ý y, ưa thích tiên diệp lan diệp tinh riêu chán nhỏ lưu hình nghi phi cung y ý ý ấy chát na tiêu g i a o thánh lợi á thành bạch hạc tiên nhân thích ăn nước rửa bánh nghìn chiếc lá phong m â y thích uống trà sữa tiểu hòa tử mao thạch lộ thần nông đại đế người sử dụng ba trăm tám mươi ba nghìn hai trăm hai trăm hai mươi bảy không khen th so với trác n g chi n h l khuyết thực lực tu vi lâm tiêu ném một chút từ ngữ càng thêm thu hút sự chú ý của người khác thần đạo cuối cùng ai là đình thấy một lần trác mô đạo thành khuyết công trời không sinh ta chắc chi khuyết thần đạo vạn cộ như đêm tối năm những câu này ném đi ra hoàn toàn chính xác khí thế m ư i phần không có huy hoàng cùng vô địch kinh lịch rất khó nói đi ra thật khiêu khích dọc đường tu sĩ chú ý bọn hắn liền nghe đến rất nhiều tiếng bàn luận thậm chí bị người lấy ra nhắc tới có thể nói chắc chi khuyết danh hiệu này là thật nội danh cùng huyền d ự c thần triều cùng những câu này khóa lại ở cùng nhau vẫn là câu nói kia bịa đặt h á miệng bắt bỏ tin đồn chạy chân gãy cổ thần g i i quá lớn huyền d ư c thần triều cũng không phải vô địch tại thế ra nào đó mảnh địa vực ai ngờ chắc chi k u y ế t hình dạng đặc thù lại biết cái gì thần thuật không biết có hay không thần đạo kỳ tài đường vòng đi huyền dược thần triều tìm hắn đ bỏ xước lâm tiêu lại đổi lại chính mình áo xanh chính bưng lấy thanh thiên bằng thuật nghiên cứu lâm minh người ra tâm lớn như vậy thật đúng là muốn tu thành môn này trí tôn thần thuật ta bạch k h a n g hỏi tại dọc đường lâm tiêu cũng là khắc khổ trừ tu luyện chính là bưng lấy môn này trí tôn thần thuật phỏng đoán đi vạn giảm đường đọc vạn quyển sách thôi lâm tiêu cười nói coi chừng tàu hòa nhập ma bạch tiêu kiểu nhắc nhở thanh thiên bằng thuật bọn hắn cũng nghiên cứu và qua nhưng cửa này thần thuật đối với tu sĩ nịch phạt yêu cầu quá cao Lung tung tu mua tu thuật. hành, thần đạo cường、già、cũng phản đến tỉnh nhìn không môn, chúng hành tôn thần già gặp thể thể một ta trí phải chờ hội, hay đạo đủ có có có vệ bạch khang nói ra bọn hắn đi theo lâm tiêu cùng một chỗ xuống mộ lại lấy ra một môn trí tôn thần thuật giá trị quá lớn trí tôn thần thuật không phải phổ thông bảo vật có thể trao đổi cần ngang nhau thần thuật trí tôn thần thuật là có các loại tu luyện môn h ạ n g nhưng luôn có thể tìm tới bọn hắn có hy vọng tu thành đó là toàn bộ thần triều đại sự tốt t u t lâm tiêu lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra dù sao hắn là có hy vọng tu thành thuật này đương nhiên muốn sớm phỏng đoán đánh trước tốt cơ sở lại nói lâm hình ngươi có phải hay không lại sắp đột phá rồi bạch khang hiếu kỳ hỏi đột phá không được a đến võ thần chín t ầ n g cảnh thần biến k h ó hơn khả năng còn cần một đoạn thời gian lâm tiêu thuận miệng nói để bạch khang thở ra một hơi lâm tiêu tiến ra i tình thế đã kích hắn lần này đi đường hắn thường xuyên nhìn chằm chằm lâm tiêu muốn nhìn cái này kỳ tải là thế nào tu hành có thể nhiều lần quan sát xuống tới cũng không có gì kỳ quái a cũng chính là thiên phú mạnh một chút tiêu hao thần tinh thần đan tốc độ nhanh hơn hắn một chút mà thôi ông đúng lúc này một cố cường hành không gì sánh được thân n i ệ m đột ngột dò tới b a phủ chiếc phi thuyền này nằm vị tu sĩ giao nạp năm mươi thần tinh theo thần nghiệm v ớ i lui một đạo lệnh n h ạ t thanh âm vang vọng mà lên lại tới lâm tiêu n h í u mày đến cổ thần giới trung bộ thực sự quá xa vời cần phải mượn một chút cỡ lớn truyền t ố n g trận cứ việc bởi vì t r ă m sông hợp thành biển chi thế truyền t ố n g trận bị ép mở ra có thể người chấp trưởng vẫn như c ũ muốn thu lấy phí tổn cái này đã là lần thứ năm mệnh áo tím có thể tới sao bắt đầu dùng cỡ lớn truyền t ố n g trận cũng muốn tiêu hao năng lượng cho điểm phí qua đường cũng là bình thường thái dương tóc đen rủ xuống tể đình thần hầu xuất q a n mỗi lần đi ngang qua trọng yếu đường đi lúc hắn đều sẽ hiện thân là cái t ậ n trách đội trưởng bảo an lâm tiểu hữu người tại bích lạc lăng mộ nhập mẫu lúc có hay không trong ngộng nhìn thấy một vị nam tử tê đình thần hầu t h u ậ n miệng hỏi hắn cùng lâm tiêu đều là kẻ may mắn cả hai chủ đề phần lớn là thủ bí ân có sau khi tỉnh lại cảm giác cái h ốt còn có chút đau đại khái là thủ bí di chứng lâm tiêu nín cười tê đình thần hầu trong miệng nam tử chính là vô tướng chỉ làm ngộng cảnh phiêu miểu đối phương miêu tả không ra bộ dáng ai ta đến nay đều rất khó hiểu thủ bí đến tột cùng là vật gì hy vọng đời này có cơ hội biết được tê đình thần hầu cảm khái rất có nhìn thấy người trong thấy thế có cùng cảm giác. nhìn người hệ lúc â m Mà mình tìm Tiêu đã nói thẳng, huyền dực thần triều đoạt đi thủ bí sách cổ là giả. Mà mình đích thật đạt được thủ bí chi pháp, nhưng thủ bí đã hao hết tòi nói đi giả. chi nghiên nên huyền cứu đã đích được đã đông. nhưng không cần sách pháp, hao cho dực cổ bí bí bí là l này phi thuyền một trận run r ẩ y tại thông qua cự hình truyền thống trận đợi đến bình phục lâm tiêu trong lòng vui mừng thôi động phi thuyền chân diễn thần hầu biểu thị đã tiến vào giới bên trong địa vực vi nhi lâm tiêu kích động đầu tiên là lấy ra truyền âm bảo thạch nhưng mà vật này ảm đạm không thấy bất kỳ phản ứng nào cái này khiến hắn có chút thất vọng truyền âm bảo thạch tại thương mang đều có khoảng cách hạn chế, chớ nói chi nói khoảng hạn lâm tiêu liền phát hiện mấy ngàn đạo thân ảnh đều tụ tập đến nào đó một chỗ nơi đó có một khối bia đang phát sáng cao có năm trượng tàn m á t ra ánh sáng nóng ánh sáng chói chói mắt đi ngang qua người hoặc là tại ngừng chân quan sát hoặc là tiến lên xuất thủ đó là võ thần hỏi địa lấy ra kiểm nghiệm võ thần chiến l ự c tổng cộng có bốn tòa phân biệt đứng ở tư phương nghe nói lần này mỗi một tòa võ thần hỏi địa đứng đầu bảng đều là nghịch năm lĩnh vực võ thần có thể cung cấp tham gia thịnh hội võ thần để cân nhắc tự thân cùng đối thủ lấy loại phương thức này khuyên lui một chút muốn lên đài người bạch tiêu kiều mở miệng biểu thị tam giai trên thịnh hội võ thần là nhiều nhất cũng là dễ dàng nhất buộc phát xung đột quần thể n ị c h năm lĩnh vực lâm ti Cái này đương ụ n g p h nhiên đứng ở v õ thần cảnh tinh phong vậy liền không nhiều lắm bạch tiêu kiều nói ra tam giai thịnh hội quái vật khắp nơi trên đất không phải nói ngoa a vậy chúng ta đi thôi lâm tiêu quanh người muốn đi tìm địa phương nghe ngóng đại hạ tản tích chỗ tiêu nhi n g ư ơ i đi thử xem lấy thực lực của ngươi hiện tại có thể nhập bảng lúc này chân diễn thần hầu mở miệng nói nghĩa phụ ta nói ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt ngươi không cần thiết dùng loại phương thức này tới khuyên lui ta lâm tiêu còn bận bịu hơn chính sự đây chẳng qua là thứ nhất thứ hai lên bảng người đều có thể đến một khối hỏi cổ lệ đây chính là tại nịch phạt võ thần bên trong thực lực xếp hạng rất có hàm kim lượng đây coi như là một khối nước c ơ đầu chứng minh phe ta nội tình có trợ giúp chúng ta của trời cùng giới bên trong một chút địa đầu xa liên hệ miễn cho đi phí nước miếng chân diễn thần hầu cười nói giới bên trong không phải địa bàn của bọn hắn làm việc có rất nhiều không tiện lại vô luận vương nào thế lực đều có tính bại ngoại có lẫn vào địa đ ầ u xà cung cấp con đường nhân mạch tin tức vậy cũng có ưu thế địa đ ầ u xà lâm tiêu hai mắt tỏa sáng cái này nghe ngóng đại hạ không phải dễ dàng hơn đều do cái này hai đại thần hầu cũng không biết đại hạ sự tình không đối nghĩa phụ các ngươi tại sao không đi đã có võ thần hỏi địa luôn có ngày thần hỏi địa đi lâm tiêu hầu nghi tiểu từ thúi cho ngươi đi liền đi ở đâu ra nói nhảm nhiễu như vậy chân diễn thần hầu quát lớn chúng ta là thiên thần có thể tùy tiện xuất thủ sao chứng minh thần t r i ề u nội tình lộ một chút giấu một chút là tốt nhất tề đình thần hầu cũng là một mặt chính k h í nói thuận tay đánh ra một mảng thần quang bao phủ lâm tiêu toàn thân khiến cho như lập thân trong sương mù để thiên thần đều không thể thấy rõ lâm tiêu tên ai biết chuyện không có chuyện tới làm không tốt sẽ bị mặt khác thần t r i ề u nhận ra tốt ta tốt ta các ngươi đều đối với lâm tiêu chậm rãi xê dịch bước chân hướng phía võ thần hỏi bia bước đi ngẫu nhiên quay người nhìn lại hắn k é m chút ngã s ắ p xuống chỉ gặp chân diễn tề đình thần hầu cũng là phồng lên, lên thần quang đem tự thân cùng bạch tiểu kiểu bạch hàng tỷ đệ báo phủ lâm tiêu ngầm mực dù sao có tu đạo niên kỷ hạ giới thân phận ra chỉ lời đồn làm không tốt thật chuyển đến năm trượng võ thần hỏi trên tấm địa phù văn t ừ n g đạo đang dẹp ra trăm cái danh tự ở vào không ngừng trong biến hóa chương năm trăm năm mươi sáu đi không đổi danh ngồi không đổi họ chương năm trăm năm mươi sáu đi không đổi danh ngồi không đổi họ khá lắm lâm tiêu âm thầm liễu lưới lên bảng người liền có trăm người cái này võ thần hỏi địa đến bị bao nhiêu nhân truy qua đây vẫn chỉ là nguyện ý người kiểm tra không có xuất thủ lại có bao nhiêu lên bảng sẽ không đều là nghịch m ố n đi trừ danh tự cũng không có lưu lại mặt khác tin tức lâm tiêu ở trên đó tìm kiếm cũng không nhìn thấy tên quen thuộc không giới hạn đứng đầu bảng khắc lấy l ệ n h vô song tên bị hắn nhớ kỹ vê anh lúc này một vị thanh niên phóng xuất ra một k í c h mạnh nhất đánh vào võ thần hỏi trên tấm địa khi ký nhìn lại lại không thấy xếp hạng biến hóa lập tức có chút t ủ dũ tiểu h ư u chớ có nạn trí tu vi của ngươi tại võ thần chín tầng cảnh sơ kỳ còn chưa từng viên mãn mà khảo nghiệm này người đại bộ phận đều là võ thần cảnh định phong tồn tại một tôn chủ khỏe thiên thần thiện ý nói ra không có có ý tốt để cặp đối phương lịch phạt năng lực quá yếu đa tạ tiền bối an ủi thanh niên kia gửi tới lời cảm ơn hắn chỉ là ngứa tay thử nhìn một chút thấy do chính mình cùng mặt khác v õ thần chênh lệch đối với kết quả này kỳ thật cũng không tính ngoài ý m u ố n nhưng vào lúc này một cố v õ thần khí tức bay lên dẫn tới thanh niên kia hiếu kỳ nhìn lại xuất thủ người kiểm tra rất nhiều nhưng cố khí tức này cùng hắn giống nhau cảnh giới chỉ là toàn thân bị thần quang bao phủ thần nghiệm đều không thể xuyên thấu cái này trả lại cái dấu đầu lộ đôi thanh niên này thầm nghĩ hắn có chút đốn h ậ u không hề rời đi nghĩ đến đối phương nhập bảng không thành chính mình cũng đi sau đó cũng an ủi vài câu xem như cá mẹ một lứa trò chuyện lấy ý tại đây là nào có thể đoán được trong sân mấy vị thiên thần lại là thần sắc khẽ biến vây anh lâm tiêu đánh xuống một đòn lập tức võ thần hỏi b ị a dung chuyển một vòng ánh sáng bay lên tại trèo lên bảng sắt na hướng phía phía trước phóng đi cuối cùng dừng lại tại hai mươi tám tên lịch bốn lĩnh vực thỉnh hội thêm nhiệt không lâu lại xuất hiện một cái lịch bốn cái kia đôn hậu thanh niên mắt t r ò n tròn giống nhau cảnh giới nhưng người ta tại lịch bốn lĩnh vực là pha giới trong hàng ngũ cường giả cao như vậy lâm tiêu cũng là giật này cả mình không phải nói k h á i vật khắp nơi trên đất sao chính mình cũng chưa từng đạt tới võ thần cảnh định phòng cũng có thể làm đến cái hàng này đối với cho dù sừng xứng lịch bốn lĩnh vực giả rất nhiều nhưng đạt tới võ thần chín tầm cảnh hay là số ít chỉ sợ còn có một bộ phận không có xuất thủ lâm tiêu suy tư lúc võ thần hỏi bịa ầm ầm tại hỏi thăm hắn lưu tên gì lâm tiêu tâm niệm khai động lập tức hai mươi tám tên xuất hiện chắc chi khuyết ba chữ to ân hắn đương nhiên không thể dùng tên của mình dù sao lời đồn hại người a chắc chi khuyết danh hiệu này dùng thuật tay b á võ thần hỏi trong đ ị a bay ra một khối hỏi cổ lệnh phía trên khắp có tiếng lần đạo hữu ngươi gọi chắc chi khuyết xin hỏi ngươi đến từ phương nào thế lực cái k i u đôn hậu thanh niên thần sắc q u á i dị đứng lên nam t ử đại hán đại trợ phu đi không đ ổ i danh ngồi không đ ổ i họ huyền d ự c thần triều chắc chi h u y ế t là cũ n g lâm tiêu thu hồi hỏi cổ lệnh xoay người rời đi đi tới đi tới hắn phát giác không đúng kỉnh giờ phút này giữa sân trở nên yên tĩnh đi mắng từng đạo ánh mắt rơi vào trên người mình chắc chi h u y ế t cái k i u tự cho là ngọn núi dám dậy chư thần đạo chống không chắc chi h u y ế t ngươi rất có dũng khí phương x a một đạo xếp bằng ở trong thiên hà thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy nổ bắn ra lăng lệ ánh mắt để lâm tiêu thần sắc ngờ、ngơ. không thể nào chắc chi quyết cũng nổi danh lời đồn đều chuyển đến nơi này tiểu từ túi h đi mau c h â n diễn thần hầu gấp để cho ngươi cầm hỏi cổ lệnh ngươi có thể tùy ý lại nói bừa một cái tên a tề đ ỉ n h thần hầu đã xuất thủ mang theo lâm tiêu cùng đám người cùng một chỗ phi tốc rời đi đối với ta gọi trác chi khuyết ta chính là muốn bại tận các lộ võ thần muốn xưng mạnh nhất đừng nhìn ta hiện tại mới hai mươi tám tên đó là bởi vì ta còn không có đạt tới võ thần cảnh đ ỉ n h phong xa xa lâm tiêu thanh âm quanh quẩn dù sao đều nổi danh cái k i a lại thêm tết bước cái này để người ta bất ngờ chạy trốn còn ném ngón thoại tầm thứ này thực lực cũng dám ở loại địa phương này khẩu suất của nôn cái k i a ngồi xếp bằng ở trên trời trong sông thân ảnh đứng dậy đuổi theo ra một đoạn đường sau đó xoay người trở về đến hắn một trưởng vô hướng h ỏ i địa phun trào lên cương phong để rất nhiều người đều đang ngồi lại mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đây cũng là một tôn võ thần nhưng đã sừng sững tại võ thần cảnh đình phong đồng dạng bước vào nghịch bốn lĩnh vực v ọ thẳng t nhập hạ tám lưu danh hồng đạo lại là hồng đạo nghe nói đây là một vị thần quân con trai trưởng đám người xôn sao hồng đạo ở đây lúc như dòng quận hồ nằm cả thiên thần đều không có chú ý tới một khi xuất thủ vào chỗ hàng thứ tám có thể thấy được cường đại a vốn định tại phụ cận nhìn xem cái kia xem thường chư thần hạ giới võ thần lâm tiêu không nghĩ tới cái kia c h ắ c chi khuyết hiện t h ầ n một cỗ thần lực b a động để c ả n không phá vỡ một mảnh bóng dâm bao phủ tứ cực lại huyện hóa thành một tôn mái tóc dày cuộc nam tử đó là nguyên lập nghe nói thực lực không kém hơn hồng đạo đám người o a n h động lại là một vị võ thần cảnh đỉnh phong nịch bốn người vật tại phụ cận ngồi chờ lâm tiêu đi ngược lại là rất nhanh trong khoảng thời gian này chúng ta g i ớ i bắc ngược lại là ra hai cái khó lường của n tự á một cái hạ giới nhân vật khinh thường chư thần một cái n ị c h bốn cũng dám dạy chư thần đạo không nguyên lập thần niệm manh động cũng k hồng ô ông. không n Hán thần quang thiên g giác phát xếp phá chát chi khuyết hạ cách chỉ hào chiếu tiêu, mắt tới một quyết lại điểm mục để điện, ra, r x u ố n hồng đạo đ ứ như g à n nguyên. Hồng n g thứ tám h Lập.、Hồng、đạo như manh thú để mắt tới nguyên lập làm sao muốn đánh với ta một trận nơi đây xếp hạng đã nói rõ hết thảy nguyên lập cười nhạt nói thần đạo tu giả luận thắng bại thần thuật thần quyết thần binh ý chí lực đều là nhân tố quyết định nếu không làm gì lên đài quyết đấu ta nhảy vào võ thần cảnh đình phong nhưng còn có tăng lên không gian một thời gian sau người ta gặp lại trần trương hồng đạo cũng không xuất thủ vứt xuống một câu sau quay người rời đi nơi đây cũng không yên tĩnh chắc chi khuyết cái tên này xuất hiện chỉ là thứ nhất hồng đạo cùng nguyên lập cái này hai tôn lịch bốn người xuất thủ cũng t r e o đến một chút đồng cấp nhân vật chú ý nghịch phạt võ thần tụ tập thế tất là cường cường tranh chấp cục diện cho dù đa số người cũng sẽ không l ê n đài nhưng vẫn là muốn bắt võ thần hỏi bia kiểm nghiệm tự thân cân nhắc tại đương đại bên trong tiêu chuẩn n ị c h bốn lĩnh vực một tia thực lực sai biệt liền sẽ ảnh hưởng xếp hạng là lấy mặt này võ thần hỏi bia xếp hạng đang kịch liệt biến hóa cảnh tượng như vậy tiếp tục làm cho người mà đến để hỏi bia trước tu sĩ đều là lộn、sột. không t h ẹ là thịnh hội một viên hỏa tinh ném xuống liền có khả năng hình thành liệu nguyên chi thế lần này nhập bảng độ khó không thể nghi ngờ là tại tăng nhiều nửa ngày qua đi một chiếc màu xanh đậm thuyền gỗ tự chuyện đưa trong trận bay ra phía trên đứng thẳng bốn vị thiên thần năm vị võ thần lấy một vị dáng vẻ đường đường cánh tay trang kiện thanh niên làm trung tâm thái tử cho dù đến cổ thần giới trung bộ ngài cũng chớ có lại báo danh huy hoa khanh thần hầu cười khổ nói thái tử c h ắ c chi khuyết lên đường cũng là tiêu sái du sơn n g o n thủy xuất phát dọc đường đụng phải thế lực khác tu sĩ cũng sẽ tiến đến nói chuyện với nhau có thể báo ra tục danh sau bầu không khí liền trở nên không được bình thường từng bị ép cùng người quyết đấu mặc dù chưa từng n g o ạ i ý muốn nổi lên thế nhưng quả thực để bọn hắn n ơ m n ớ p lo sợ bác bỏ tin đồn quá phiền thoái ra nào đó mảnh địa vực ai chẳng cần biết ngươi là ai bọn hắn sợ bị quái vật cấp kỳ t à i để mắt tới cho nên đều che giấu huyền d ự c thần triệu đặc thù lỗ hoắn chắc chi quyết nhìn chằm chằm lô hoắn g i ậ n không chỗ phát tiết đ ị a đặt sự t ì n h là lô hoắn dẫn đầu cách làm đây là để mặt khác thần triệu tu sĩ đạt được linh cảm cũng tại bắt trước hắn cái gì cũng không làm lại tại trên con đường này bị động nổi danh thái tử l ô hoán miệng giật giật không biết nên giải thích như thế nào thái tử nơi đó có một tòa võ thần h ỏ i địa ngươi có muốn hay không đi kiểm tra đo lường thực lực l ô hoán rời đi chủ đề chắc chi khuyết mặt l ệ n h lấy đi tới chương 557, lừa dối đ ạ i pháp trưởng tôn bộ tộc chương năm t r ă năm m ư lừa dối đ ạ i pháp trưởng tôn bộ t ổ n g hắn chuyến này đã là quan sát cũng nghĩ tùy thời nhìn xem phải chăng xuất hiện cái gì cao cảnh quái vật chặt đường có thể hay không tại tam gia thịnh hội trổ hết tài năng cũng là xem vật lý cái này võ thần họ địa hắn nhất định phải thử một chút cùng lắm thì thay cái danh tự chính là lại tới một tôn võ thần n h ì nội đ hình này sợ là thực lực không kém đám người gặp chắc chi khuyết đi tới ánh mắt liếc nhìn chắc chi khuyết liếc nhìn võ thần hỏi địa lập tức hóa đá tại n g u y ê n chỗ tên của hắn đã xuất hiện ở trên bảng danh sách bây giờ xếp hạng năm mươi năm đó cũng không phải trùng tên có người đang nghị luận huyền dực thần triều k i n h người quá đáng chắc chi khuyết răng đều cắn nát người gọi chắc chi khuyết ta gọi cái gì bốn không biết việc này lâm tiêu đi theo tề đ ỉ n h chân diễn thần hầu đã đi tới một tòa thần quan quanh quẩn trong thành trì đây là cổ thần giới trung bộ một cái thần đạo c ộ tộc ký tên trưởng tôn trường tôn thị mặc dù cũng vô thần quân nhưng cũng có năm tôn thiên thần toa c h ấ n thuộc về vùng địa vực này địa l u xạ thiên thần toa c h ấ n trường tôn thị còn có thể truyền thừa có thể thấy được là có nhất định nhân mạch tham gia thịnh hội muốn trao đổi tài nguyên tình báo thế lực bình thường vui lòng tìm loại này dù sao có thần quân toa c h ấ n người ta chưa chắc sẽ chào đón người ở quá khứ trong tuyến nguyện ban thiên thần t r i ề u tu sĩ một khi tham gia loại giao lưu hội này cũng sẽ ở trường tôn cổ tộc đặt chân xem như giao hảo bản thiên chư vị cháu đích tôn của ta thị thiên thần ngay tại tiếp khách xin chờ một chút ban thiên thần triệu một nhóm năm người bị đón vào một gian trong thiên điện chỉ có một tôn hồng y võ thần tiếp khách bạch tiêu kiều cùng bạch khang đều là lẫn nhau đối mặt ban thiên thần triều cùng trường tôn cổ tộc hoàn toàn chính xác giao hảo nhưng theo thần triều dần dần, dần già đi trường tôn cổ tộc cũng không như ngày xưa như vậy nhiệt tình tam giai thịnh hội mở ra như bọn hắn như vậy muốn cùng địa đầu xa hợp tác thế lực khẳng định cũng không ít cái này hồng y võ thần nhìn như khách khí kỳ thực chỉ là mặt ngoài khách sáo vị đạo hữu này các ngươi là không có nghe được lời đồn không chuyên môn sao ta thần triều sớm đã tỏa sáng tân xuân như vậy lần liền ra một tôn lịch bốn lĩnh vực phá giới người bạch khang chân thành nói g i a hiệu lâm tiêu xuất ra hỏi cổ lệnh khối này nước cờ đầu khi phát huy chỗ dùng chứng minh thần triều nội tình truyền n ôn cái k i a hồng ý võ thần giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâm tiêu t a m gia i thịnh hội thêm nhiệt truyền n ôn đi trong biển bọn h ắ n trường tôn cổ tộc cũng sẽ không vì tranh mạnh nhất chỉ là chiếm vị trí địa lý tại trong hợp tác giành tiện lợi thôi ai sẽ quan tâm những tin đồn này đối mặt bạch khang thúc dụng. lâm tiêu lại tại những mày tại cái k i a trần chờ các ngươi bản thiên không phải là muốn giả tạo hỏi cổ lệnh đến chứng minh tự thân cường đại đi lâm tiêu thần sắp này để cái tia võ thần trong mắt trợt l o ạ sáng sinh ra phiền trán cảm xúc b h â n d i ê n thần t r i ề u dần dần ra đi bắt đầu đi thiên môn tiểu t ử túi ngươi đang làm cái gì chân diễn thần hầu q u á c khẽ nói để cho ngươi cầm hỏi cổ lệnh ngươi còn do dự lên không phải nghĩa phụ lâm tiêu mở miệng nói ta phát hiện hỏi cổ lệnh bên trên xếp hạng số lượng một mực tại biến hóa ta xếp hạng đã rơi xuống đến thứ ba mươi tám nói xong cầm vật này khi nước cờ đầu làm sao chính mình sau khi rời đi xếp hạng nhanh như vậy nhanh trượt thứ ba mươi tám chân diễn thần hầu cũng là ngạc nhiên dựa theo hắn giải nguyện ý khảo nghiệm không phải là toàn bộ có thể đạt tới võ thần chín tầm cảnh cũng sẽ không quá nhiều đây là tới bao nhiêu manh n h â n à. phương bắc hỏi ba mươi tám tên cái kia hồng ý võ thần lại là lập tức đứng lên mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ tiểu hữu có thể hay không đem hỏi cổ lệnh cho ta nhìn qua tiền bối cho lâm tiêu không có ý tứ đẩy tới cảm giác mất mặt cái kia võ thần tiếp nhận đầu tiên là xác nhận vật này thật giả sau đó lại nhìn chằm chằm cái kia số lượng ánh mắt lộ r a tinh mang chư vị chờ một lát ta cái này đi mời tộc ta một vị quản sự thiên thần tới cái kia võ thần khách khí rất nhiều đứng dậy muốn đi để chân diễn thần hầu cảm thấy ngoài ý muốn chư vị các n g ư ơ i chỉ sợ còn không biết phương bác t ò a kia võ thần hỏi địa bởi vì xuất hiện chắc chi khuyết tên kinh động đến không ít võ thần cảnh cừng giả sau đó lại đưa tới mặt khác võ thần hiện tại khối kia võ thần hỏi địa cạnh tranh rất là kịch liệt không ít hơn bảng người đều bị chen l ấ n sung dưới tại dưới loại tình thế này quý triều kỳ tài còn có thể duy trì cái hàng này đủ thấy kinh người cái kia võ thần cười giải thích nói lâm t i ê u ma thứ đồ chơi gì chắc chi khuyết danh tự vừa ra lại dẫn cường giả đi qua bản hầu cũng không nói nói n g a chiều ta giống như hắn như vậy ra đời võ thần kỳ thật không chỉ một vị lúc này ngay tại thưởng trà tề đình thần hầu cười nhạt một tiếng trêu đến cái k i a hồng ý võ thần ngừng chân trông lại lâm tiêu xấu hổ hoàn toàn chính xác bàn thiên mời không ít hạ giới võ thần nói như vậy cũng không có tâm bệnh như vậy c ò n chỗ kinh người cũng không chỉ ở những ngày đâu tề đình thần hầu đứng dậy ở trong sân bố trí một cái t r ậ n pháp sau đó đối với lâm tiêu làm cái mời động tác tiểu tử ngươi đ ứ n g tiên đế đến làm cái gì vậy lâm tiêu nghi hoặc nhưng vẫn là đứng đi vào lập tức lâm tiêu thân thể lắc một cái cảm giác một cỗ khí tức lan tràn toàn thân sau đó đỉnh đầu hắn hiện hiện từng vòng từng vòng đường vân như đại thụ niên luân tổng cộng năm mươi lăm vòng đo linh thần trận cái kia hồng ý võ thần chừng lớn hai mắt hán thật mới năm mươi lăm tuổi năm mươi lăm tuổi phá giới người b a n thiên thần triều có thể nuôi dưỡng được loại cấp bậc này tu sĩ trâm nghe không bằng một thấy b ê ngoài n thể hiện ra niên kỷ có l ừ a g ạ tính t nhưng trận này sẽ không làm giả ngươi như cảm thấy ta cái này đo linh thần trận bị động tay chân các ngươi trưởng tôn bộ tộc có thể tự mình bố trí tề đình thần hầu ôm cánh tay ngựa ra sau không cần không cần cái kia võ thần lấy lại tinh thần cười khoát tay háo đo linh thần trận hán cũng hiểu nhìn ra không sai ta cái này sẽ trưởng lão thiên thần cũng mời đến cái kia võ thần nghĩ tới điều gì hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay liền muốn rời khỏi lại bị chân diễn thần hầu ngăn lại rừng tiểu tử này không phải siêu cấp cường giả huyết mạch chúng ta đã cầm thử máu la bàn kiểm nghiệm qua chân diễn thần hầu thản nhiên nói để cái kia hồng ý võ thần như bị xét đánh như vậy tu đạo niên kỷ phản ứng đầu tiên đều là thân có siêu cấp cường giả huyết mạch là thuộc về quái vật cùng dị loại kết quả lại không phải cái này nhìn có chút đáng tiếc nhưng lâm tiêu cá nhân tiềm năng bản thiên bồi dưỡng năng lực trong mắt hắn lại là tại thẳng tắp tiêu thang ta đem mặt khác mấy vị trưởng lão cũng cùng nhau mời đi theo cái kia v õ theo cái vì vậy có thể chứng minh tiềm lực của hắn sợ không có triệt để phóng thích nghịch phạt năng lực có thể tăng lên chân diễn thần hầu mở miệng cho dù lần này tam giai thịnh hội hắn không cách nào lên đài xương mạnh nhất nhưng t r i ề u ta có thể cho hắn tiềm tu như bắt t r ư ớ c một chút ngon nhân áp chế cảnh giới mấy trăm năm nếu là vận khí tốt có thể đoạt mạnh nhất võ thần xương hảo t h ụ c ngươi tại giới bên trong nên biết ở trong đó ý nghĩa đi áp chế cảnh giới mấy trăm năm lâm tiêu ngộ hắn lúc nào đồng ý cái kia võ thần đồng dạng l người bọn hắn là địa đầu xà không giả nhưng có thể đoạt mạnh nhất võ thần danh hiệu tu sĩ bọn hắn có thể tiếp xúc không đến đó là vô số người truy phủ tồn tại nhắc tới cái trẻ tuổi phá giới người có hy vọng tại lần tiếp theo đoạt giải quán quân vậy thì có chút lừa dối người thật là diễn thần hầu trong lời nói tin tức để trong lòng hắn đại động a xem gia tộc ngươi thiên thần hoàn toàn chính xác sự vụ bận rộn nếu như thế vậy chúng ta liền không làm phiền tề đình cùng chân diễn đứng dậy liền muốn vẩy tay áo bỏ đi để cái kia võ thần khẩn trương ta đi mời người các ngươi lần lượt ngăn lại hiện tại còn muốn đi chân diễn lao đệ tề đình lao đệ từ biệt nhiều năm các ngươi ngược lại là phong thái vẫn như cụ a ban thiên cùng tộc ta đời đời giao hảo các ngươi đã tới cũng muốn để cho chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị có thể nào vội vàng mà đi quay đầu các ngươi hương chủ lại muốn trách tội chúng ta người tới dân trà chuẩn bị món ngon t i ê n lặng một cái trước mắt cửa ra vào thiên thần uy thế phun trào năm bóng người sánh vai mà đến có vang dội tiếng cười truyền ra à trường tôn thiên thần nếu như thế nhiệt tình vậy bọn ta liền từ chối thì bất kính c h â n diễn cười nên đón tiếp lấy để bạch tiểu kiểu bạch khang s ạ mặt m lại lúc này một bóng người đã nhanh chân đi tới rõ ràng là lâm tiêu chư vị tiền bối các ngươi có biết đại hạ lập tức cái k i ê u năm tôn thiên thần đều là đi lại một trận cùng nhau hướng phía lâm tiêu chống lại thần sắc đều là trở nên cổ quái không gì sánh được tiểu hưu ngươi cùng đại hạ có quan hệ gì chương năm trăm năm mươi tám đại hạ cấm k � ba bại vương chương năm trăm năm mươi tám đại hạ c ấ m kỵ ba bại vương lâm tiêu kịp phản ứng chính mình dưới tình thế cấp bách như vậy hỏi thăm đại hạ sự t ì n h rất dễ dàng để trưởng tôn thị thiên thần nghĩ sai dù sao hắn còn không biết tại giới bên trong xuất hiện đại hạ tu sĩ khác đến tột cùng là như thế nào đối đãi ta trước đó từng nghe nói đại hạ lại được biết thế lực này từng cường thịnh nhất thời cường đại vô địch lại đột nhiên biến mất đi vào giới bên trong ngẫu nhiên lại nghe người nghị luận thật sự là hiếu kỳ nghĩ đến nếu đã tới có thể hay không đi mảnh kia tàn tích đi dạo một vòng nhìn phải chăng có bảo vật gì giút ta bản thiên cuộc khởi lâm tiêu vẻ mặt tươi cười cấp ra một lời giải thích tiểu hữu ngươi rất có dũng khí một vị tóc bạc lao tẩu cười ra tiếng đó là trường tôn thị tộc trường tên là trường tôn n h i ê u ở thiên thần cảnh cực kỳ cường đại đại hạ tồn tại qua hoàn toàn chính xác cường đại vô địch nhưng tựa hồ xúc phạm một ít cấm kỵ lúc này mới đã dẫn phát quả đắng đã bị xóa sạch nguyên nhân cụ thể bản tọa cũng không rõ ràng mà đại hạ sự hưng thịnh của ngày xưa dẫn tới bây giờ tàn tích bị dối bên trong một chút nhân vật cường đại nắm trong tay há lại cho ngoại nhân nhung trảm trường tôn n i ê u nhắc nhở lâm tiêu mạc muốn hang mảnh kia tàn tích để tránh cho mình đưa tới họ lâm tiêu tâm tình lập tức nặng nề đứng lên xúc phạm một ít cấm kỵ đó là cái gì quỷ đây chẳng phải là nói mệnh áo tím như đến cũng sẽ đứng trước đại h u n g hiểm trường tôn n i ê u tiền bối đại hạ tàn tích thật sự có bảo vật lâm tiêu tiếp tục nói bóng nói gió dựng nên muốn tìm bảo nhân vật thiết lập có thì như thế nào không có thì như thế nào người bản tiên tuy có thần quân tòa c h ấ n có thể khống chế đại hạ tàn tích người cái nào không phải thần quân người muốn cùng bọn hắn khiêu chiến cảm thấy bản t i ê n có thể gánh vác được sao một vị t i ê n thần cảnh trưởng lao nói ra nếu không có bọn hắn đã biết được kẻ này chính là bản t i ê n đương đại kỳ tài quả thực có chút d ọ người bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho tới để tài cầm kỵ tiểu h ư u nếu thật có đi dò xét đại hạ tàn tích tâm tư cái này cũng rất đơn giản trường tôn nhiêu mở miệng như tại tam giai trên thịnh hội vẻ mạnh nhất võ thần vòng nguyệt quế vô số thần đạo thế lực đều sẽ kính ngươi ngươi muốn đi đại hạ tàn tích đi dạo một vòng thần quân nên sẽ thả đi lâm tiêu trầm mặc t a m gia i thịnh hội chọn ra lên đài mạnh nhất võ thần mạnh nhất thiên thần mạnh nhất thần quân nhưng phải rất nhiều chỗ tốt ngay cả bản thiên hướng chủ đều nói rồi một câu quá xa xôi lần nay tới hắn cũng khắc sâu nhận thức đến tranh mạnh nhất độ khó lâm tiêu hình chúng ta tới gặp từng trải là được rồi ngươi nhưng chớ có làm ấu bạch khang lôi kéo lâm tiêu g á p á o phương bắc hỏi lâm tiêu ngay cả t ố t mười đều không thể xông đi vào đứng đầu bảng cảng làng n ị c h năm lĩnh vực võ thần mà tam giai thịnh hội chỉ còn lại có hai năm tà hữu gia hòa này sẽ không thật muốn đánh cái chủ ý này đi ta sẽ không cho bản thiên gây phiền thoái lâm tiêu phiền muộn đáp lại hắn hiểu được cho dù thiên phú của mình lại tăng lên nữa đem bản thiên thần quyết vận chuyển đến đệ ngũ trọng mà trí tôn cấp thần thuật vừa muốn thỏa mãn điều kiện tu luyện hay muốn hao phí đại lượng thời gian theo chân diễn lời nói như võ thần tu luyện loại cấp bậc này thần thuật là có t h ể yếu như lúc hơn trăm năm có thể có sở thành cái kia đều tính ngộ tính kinh khủng nếu không làm sao có thể điệp ra ra nhất trọng đ ị c h phạt trí năng cái này cũng dẫn đến tham gia thịnh hội võ thần mặc dù có thu hoạch được trí tôn thần thuật con đường cũng không nhất định có thể bày ra lâm tiêu tự hỏi chính mình ngộ tính không kém cũng không thể ngắn ngủi mấy năm liền tu thành cho nên lần này hắn là đ ư ờ n g bừa lúc này trường tôn bộ tộc năm vị thiên thần cùng tề đình chân diễn thần hầu ngồi xuống bắt đầu ông chuyện dù cho là thần đạo c ờ g i ả cũng là hiện thực ban thiên thần triều dần dần giả đi để trưởng tôn bộ tộc thái độ phát sinh một chút biến hóa vốn định phơi lấy bản thiên nhất đoạn thời gian tranh thủ thêm một chút hợp tác điều kiện hiện tại bồi dưỡng được lầm tiêu nhân vật như vậy chân diễn cùng tề đình lại mịt mở đưa ra bản thiên bây giờ khác biệt là lấy trưởng tôn bộ tộc tự nhiên không thể thiếu chủ đề bên trên tìm tòi nghiên cứu tề đình chân diễn thần hầu giọt nước không lọt đắt lại đem chủ đề kéo đến quỹ đạo nâng lên lần này mượn dùng t r ư ở n g tôn bộ tộc giao tiếp con đường hợp tác công việc bọn hắn muốn tìm bồi dưỡng thần triều tu sĩ、si、bí địa tài nguyên năm vị thiên thần đều tới đã đại biểu thái độ bắt đầu hiệp thương chủ đề dạng này Lâm tiêu cũng không cảm thấy hứng thú. hắn còn đang suy nghĩ lấy mệnh áo tím sự t ì n h lâm tiêu ngươi có phải hay không quên chuyện gì lúc này lâm tiêu trong càn không i ớ i chuyên ra một đạo hồn âm đó là dị thú hóa vũ tàn hồn tại truyền lời suýt n ữ a quên mất tiền bối không có ý tứ lâm tiêu kịp phản ứng hắn tại bàn thiên mua lại thu hồn kỳ tạm thời dung nạp sợi tàn hồn này lần này cũng cùng nhau mang theo tới lâm tiêu đang muốn mở miệng hỏi thăm chữa trị tàn hồn một lần nữa tạo nên đ ụ c thân bảo vật lại bị hóa vũ tàn hồn đánh gãy lâm tiêu ngươi vì ta bỏ ra nhiều như vậy thần kinh ta đã cảm thấy có thiếu những bảo vật kia ngay chút liền có giá trị không nhỏ ngươi chỉ sợ ra không ngươi tìm vô tướng liền có thể gia hỏa này đến thần quân truyền thừa bảo vật khẳng định rất nhiều hóa vũ tàn hồn nhắc nhở trong thanh â m lại mang theo kích động lâm tiêu lần thứ hai xúc động thủ bí hắn cũng là sau đó mới hiểu chỉ cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối tiểu tử này khí vận s o vô tướng còn n g u y tiên hắn phi thường chờ mong thương mang hội sư c ũ n g đối lâm tiêu cười ra tiếng lại đánh gây chính đan g thương nghị chư vị thiên thần tiền bối các ngươi tại giới bên trong có thể nghe qua vô tướng lang đình tên vô tướng lang đình trường tôn n i ê u kinh ngạc trông lại tiểu tử này vấn đề đều không quan hệ tam gia thịnh hội a đây là quê hương ta tu sĩ vô tướng tại vài ngàn năm trước phi thăng không vào thần triều bây giờ khả năng ở thiên thần cảnh có lẽ muốn tham gia tam giải thịnh hội lâm tiêu mở miệng nói câu này khả năng là lâm tiêu không có cách nào xác định vô tướng phải t r ă n g làm thành thần quân dù sao tại ngũ đại thần triều phát hiện bích lạc l a n g mỗi lúc vô tướng liền đạt đến thiên thần cảnh còn chiếm được thần quân truyền thừa tiểu hữu ngược lại là đánh giá cao cháu đích tôn của ta bộ tộc người tại cổ thần giới bắc bộ có thể tận nghe võ thần danh nghĩa thiên thần sao trường tôn liêu trong lòng có chút rung động hắn biết lâm tiêu đến từ hạ giới cái này còn có tu sĩ hạ giới thành cự thiên thần dám đi tranh đoạt mạnh nhất danh sưng cái kia phải là cảnh giới gì lại không có lâm tiêu nhữ mày cái này biện người thương mang mệnh áo tím cùng vô tướng b ọ n người đều không đụng tới sao chân diễn cùng tề đình đều là đọc dung lâm tiêu chưa nói qua muốn tìm quê hương tu sĩ khả năng cường đại như vậy á chẳng lẽ là vô tướng còn không nổi danh chỉ có thể chờ đợi đến lúc đó quan sát lại đi nhìn một chút lâm tiêu chỉ có thể như vậy coi như thôi sau đó ban thiên nhất người đi đường sẽ ở trưởng tôn bộ tộc đặt chân lâm tiêu đang luôn sớm cáo đui tìm phòng khách đi tu hành lại nghe trường tôn nhiêu đột nhiên cười ra tiếng nhắc tới cũng xảo q u ý triều muốn nghe ngóng có t r ợ tương lai phát triển tình báo ta chỗ này vừa vặn có một thì có thể miễn phí cung cấp cho người bọn họ trường tôn nhiêu lời nói để chân diễn thần hầu nhữ mày ban thiên thần triều cùng trưởng tôn cổ tộc hoàn toàn chính xác giao hảo có thể mượn trợ người của đối phương mạch con đường người ta cũng không phải không ràng buộc sẽ thu lấy một chút thần tinh đôi bên cùng có lợi hiện tại lại nguyện ý miễn phí giới bên trong có một tôn muốn tranh m ạ n nhất ba lần đều là bại trận võ thần mấy ngày trước lộ g a hành tùng bị một số người phát hiện tộc ta vừa mới biết được người này chỗ trường tôn nhiêu thần bì nói để lâm tiêu giật này mình t a m gia thịnh hội ngàn năm một giới ba lần đều là bại trận cái này chẳng phải là nói tôn này võ thần khả năng tại võ thần đỉnh phong cảnh đặt chân ba ngàn năm có d ũ n g khí đăng lâm mạnh nhất sân khấu người thiên phú khẳng định không kém cũng không thể ba ngàn năm đều không thể đột phá đến thiên thần cảnh đi cho nên cái này rất có thể là kẻ hung hãn t ậ n lực á p chế tự thân không đi đột phá tiền bối bại trận võ thần tại sao sẽ bị người để mắc tới bạch tiêu kiều rất khó hiểu người này tên là tần linh hắn l ị c phạt năng lực không tính xuất chúng nhất đáng tin lấy tính bền dẹo tu thành một môn trí tôn thần thuật mỗi lần đều đụng phải quái vật cả đường bị người gọi đùa là ba bại vương trường tôn n ê u đạo để đám người thân thể rung động trí tôn thần thuật lần này bản thiên muốn lấy ra trí tôn thần thuật sẽ không cáo chi trường tôn bộ tộc chuẩn bị bí mật tìm phòng đấu giá một đầu này lại ra một môn trí tôn thần thuật cấp bậc này thần thuật cơ hồ đều là hái được vòng nguyện quế lợi khí tại giai đoạn này thực sự quá gây cho người chú ý không nói thần quân thiên thần cùng võ thần chỉ sợ đều sẽ đi tìm đi cái này ba bại vương tiền bối có cái gì cường đại bối cảnh sao nếu không có chẳng phải là sẽ bị đánh thành cái sảng lâm tiêu l i ễ u l ư ỡ i chương năm trăm năm mươi chín tiến đến cầu thuật người hào tràng chương năm trăm năm mươi chín tiến đến cầu thuật người hào tràng cũng không cường đại bối cảnh bất quá ngươi nói ngược lại không đến nỗi tham gia tam gia i thịnh hội có đỉnh phong võ thần đỉnh phong thiên thần đỉnh phong thần quân một khi v ì thế sẽ đến đến giới bên trong liền cấm chỉ tùy ý tàn sát nào sẽ xúc động một chút cái thế cường giả trừ phi quá không may lại nghe đồn hắn từng là bắc đạo đứng đầu bảng lạnh vô song sư tôn một vị trưởng tôn thiên thần đạo tứ phương đứng đầu bảng đều là n ị c h năm lĩnh vực đỉnh phong võ thần tại lịch đại tam gia trên thịnh hội nếu là không có đụng phải càng biến thái quái vật hái được vòng n g u y ệ t quế khả năng cực cao ự c c liền hướng về phía cái này nhất trọng quan hệ liền không có bao nhiêu người dám dùng sức mạnh tiến đến người hoặc là bãi làm sư hoặc là đi giao dịch như trường tôn nhất tộc đang định phái tu sĩ đi đến một chút náo nhiệt có hy vọng hái mạnh nhất vòng n g u y ệ t quế người uy thế lớn như vậy lâm tiêu kịp phản ứng thế này sao lại là miễn phí cung cấp tình báo à, là việc này khẳng định h u y ê n náo không nhỏ bọn hắn chỉ cần ra ngoài hỏi thăm một chút liền có thể biết được trường tôn nhất tộc khẳng định hy vọng có thể cùng cuộn trời liên thủ như đối phương mở ra bảng giá quá cao có thể hợp tác tân ta c u ộ trời có lực lượng này a dù sao chúng ta nắm trong tay một môn trí tôn thần thuật lấy thuật đổi thuật không có tâm bệnh đi lâm tiêu thầm nghĩ nếu như thế tiêu nhi các người đi dò đường nhìn xem loại giao dịch này đối phương sẽ nói tới yêu cầu gì đừng gây chuyện nếu có phiền phức có thể gọi ta cùng tề đ ỉ n h trận diễn thần hầu còn có việc vặt phải bận rộn muốn cho lâm tiêu tìm một chút chuyện làm trí tôn thần thuật liền s ô n g tên tuổi này đã làm cho vừa đi dù sao tần ninh lịch phạt năng lực không tính xuất chúng nhất đều có thể tu thành loại này trí tôn thần thuật đại biểu môn này trí tôn thần thuật đối thiên phú lịch phạt năng lực yêu cầu không cao các ngươi không đi trường tôn n h ê u hơi n h ư n g mày tiếp theo nghĩ đến ngay cả lâm tiêu đều đi thật có phiền phức cái này hai tôn q u ộ n trời thiên thần có thể không xuất thủ là lấy hắn sai khiến một vị người mặc ma y vỉa thiên thần người này tên là trường tôn địch vậy chúng ta đi trước tìm kiếm đường lâm tiêu đứng vậy m ạ c h thị tỷ đệ cũng muốn đi tham gia náo nhiệt rất nhanh một nhóm bốn người rời đi trường tôn nhất tộc thành chín năm sừng xưng phương bắt võ thần hỏi địa vẫn như cũ náo nhiệt bởi vì có không ít nghịch bốn người tại khối này hỏi bia trước xuất thủ tranh giành kịch liệt mà lui tới võ thần cũng sẽ ở nơi đây kiểm tra đo lường thực lực lại có một chi thần triều nhân m ạ đến rõ ràng là giới bác hồng diệp thần triều huyền dực thần triều thái tử thật tới hơn nữa còn nhập bảng bây giờ xếp hạng lại vẫn tại bốn mươi tên trình đấu nhìn về phía họ địa lập tức giật n ả y cả mình đây là đang lịch phạt võ thần bên trong thực lực xếp hạng rất có hàm kim lượng cái này chưa chắc là chắc chi khuyết làm không tốt là giả mạo b người của hắn hồng diệp thần triều một vị t i ê n thần đạo để trình đấu ngạc nhiên đoạn đường này đi tới chắc chi khuyết làm ra động tinh không nhỏ hắn cũng không rõ ràng cái kia đến cùng có phải hay không huyền dực thần triều thái tử ta đây là cái vận khí gì đi bích lạc lăng mỗ lúc trước đụng phải một cái thần bí nghiệp bốn đến nay không biết thân phận lần này tới tham gia hội giao lưu lại đụng phải một cái c h á t chi khuyết trình đấu than nhẹ một tiếng đang muốn tiến đến thử một lần lại cảm giác chỗ tối không biết san sát bao nhiêu bóng người lập tức lại dừng bước mà đi bọn hắn hồng diệp thần triều thật chỉ là đến t h ử gió đông thần triều kỳ lân m à không có chút nào lên đài suy nghĩ đi vào giới bên trong rồng rắn lẫn l ộ t càng là phải khiêm tốn làm việc phương xa một đạo hất lên áo c h à n g thân ảnh đưa mắt nhìn hồng diệp thần triều một đoàn người đi xa không phải quận thiên thần hướng tu sĩ người áo c h à n g k h a nói trong con người hiện hiện vẻ thất vọng đại nhân có lẽ là trước đây truyền ôn huyên náo quá lợi hại quân tiên thần hướng hoặc là cũng không đến hoặc là chính là không có đánh ra cờ hiệu một tôn võ thần phát hiện đối với người á o choàng không người bầm lê biết đánh tiếp nghe người á o choàng k h o á t tay á o hắn cũng là mới nghe được lời đồn đại nhân xin cho thuộc hạ lắm miệng cái kia võ thần trần c h ờ một chút mở miệng hỏi tại như vậy thời kỳ ngươi vì sao còn muốn chấp nhất tại tìm hiểu cái kia lâm tiêu bởi vì theo như đồn đại hắn đến từ hạ giới người á o choàng trầm giọng nói đến từ hạ giới tu sĩ trừ thiên phú kinh người, người phần lớn là nửa bước khó đi là mặc người ức hiếp đối tượng k ưng y nếu hô thế n t h này để cái này võ thần trong mắt hiện hiện vẻ kính nghệ rất nhanh rời đi hơn một ngàn năm này đến ta đi theo đại ca gián tiếp cổ thần giới nhiều lần gặp phải nguy hiểm cũng không biết cố hương như thế nào bây giờ nghĩ đến cái này vội vàng ngàn năm giống như một cái trước mắt người áo t r o à n g khen ó i ánh mắt giống như là xuyên tấu h vô tận không gian cố hương kỳ tích không ngừng đ ợ i thứ tư thần toát tử còn mơ hồ phát giác tương lai thương mang sẽ có đột phá thiên địa chi vi a người áo t r o à n g ánh mắt lại nhìn phía cái kia võ thần họ ỏ địa không thấy lâm tiêu tên lập tức lắc đầu đi xa năm lâm tiêu đi theo trường tôn địch lên đường liền thấy đối phương lấy ra một kiện hắc bảo thùng thỉnh đem chính mình che lấp ở trong đó loại này áo bảo đen là dùng đặc thù vật liệu rèn đúc thần khí có thể ngăn cách ánh mắt cùng thần n i ệ m tiền bối ngươi đây là lâm tiêu yên lạng vạn nhất chúng ta thật câu thuật thành công cái kia không được bị người hữu tâm để mắt tới mà lại nguyện ý đi qua khẳng định đều là có nhất định vừa liếng đương nhiên muốn ngụy trang một chút trường tôn địch đáp lại mỗi người phát một bộ để lâm tiêu tỉnh nộ c ũ n g đối ta còn có lời đồn tại thân thương chủ còn bán đứng ta lâm tiêu cùng bạch thị t ỷ đệ đón lấy m ặ c vào t a m gia i thịnh hội tới gần giới bên trong khắp nơi đều là náo nhiệt cảnh tượng các loại tin tức t r u y ề n bay lời trời rất nhanh lâm tiêu liền thấy mấy vị người đồng hành như bọn hắn một dạng có thể là lấy thần khí che khuất toàn thân có thể là biến mất chân dùng cái này khiến lâm tiêu mở rộng tầm mắt mấy canh giờ đi nhanh trường tôn địch dẫn bọn hắn tiến vào một tòa truyền thống trận xuyên qua đến sau lại phi hành một đoạn đường lúc này mới đi vào một mảnh tối tăm mở mịn đại địa đây là một coi cực lạc không chỉ có rất nhiều điểm sáng bay múa cách đó không xa còn có một số tú lệ ngọn núi đứng sừng sững phóng nhãn nhìn lại nơi đây đã có mấy trăm vị tu sĩ đến đều là thần đạo c ư ờ n giả toàn bộ đứng ở một tòa tú phong bên dưới tú phong bị một phương kết giới bao phủ phía trên có cung điện lâu đài có chim loan bay múa tựa như tại thế ngoại quả nhiên cùng trường tôn nhất tộc nói một dạng nơi này cũng không c h í n h phạt lâm tiêu phát hiện trong sân tu sĩ mặc dù đại bộ phận đều biến mất chân dùng có thể rõ ràng cũng có thiên thần nhưng tụ tập ở một chỗ không người đi trùng kích kết giới có người đang chờ đợi có người tại đối với t u phong thi lễ hy vọng có thể đi vào một lần đây chính là có hy vọng hái mạnh nhất võ thần danh hiệu đứng đầu bảng ủy thể a lâm tiêu đi theo trường tôn địch rời bước mà đi cảm giác có chút kỳ quái đến tu sĩ tựa hồ không coi là nhiều ai chẳng lẽ là tin tức còn không có triệt để truyền ra sao các ngươi cũng là đi cầu thuật một vị chờ đợi thật lâu võ thần nhìn thấy lâm tiêu bọn người đó là một vị đôn hậu thanh niên lấy chân dung đến là cái người thành thật để lâm tiêu nam nào, nào người này hắn có ấn tượng lúc đó hắn tại võ thần hỏi bia lúc xuất thủ đối phương nguyên nhân chính là nhập b ả n thất bại mà ủ rũ không ngờ tới không ngờ đụng phải đạo h ư u có người cầu thuật thành công không lâm tiêu hỏi ta chỗ này ngồi chờ đã mấy ngày ba bại vương tiền bối đều không có lộ diện liên thiên thần b á i phỏng đối phương đều không có bất kỳ đáp lại nào đôn hậu thanh niên cũng không nhận ra lâm tiêu biểu thị chính mình dự định rời đi lúc này đã thấy trường tôn địch đã cất bước tiến lên đối với tòa kia tú phong thi lễ vạn b ố i đến đây b á i phỏng không biết có thể hay không có thể cùng tần linh tiền bối gặp mặt một lần lâm tiêu nghe lời đường đường thiên thần vị trí tôn thần thuật nhưng vẫn xưng văn bối chương năm trăm sáu mươi bác đạo đứng đầu bảng Nông cạn, 560, bảng, nông cạn tình cảm trong ư c bác đ ạ đ ứ đầu bảng, cảm. nông cạn tình Trong sân chờ đợi người biểu lộ như thường đến người tâm tư ai lại không rõ ràng các ngươi có hết hay không tân l i n h tự thần r ờ i bước mà đến đã không làm lên n à i chỉ là muốn gặp lại thấy một lần thịnh hội phong vân các ngươi một đám võ thần thiên thần không phải q u ấ y dày h ắ n sao trên túi phong truyền đến một vị nữ t ử quát lớn âm thanh đó là một vị ghim bím tóc sừng dê thiếu nữ trên mặt chứng ngông viết đầy phẫn nộ để trước mắt mọi người sáng lên cái này nên là tân l i n h bên người một vị thị nữ ở vào võ đạo lĩnh vực lập tức ở đây rất nhiều tu sĩ cách không cùng thị nữ này nói chuyện với nhau muốn cho đối phương đưa nói đi đều đi cho ta thiếu nữ lớn quát hận không thể xuất thủ xua đổi ở đây người nếu không chúng ta hay là đi thôi lâm tiêu thấp giọng nói tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến người chán ghét phiền bọn hắn ở chỗ này vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian tần minh đạo hữu có thể hiện thân gặp mặt lúc này một đạo to rõ thanh â m đàm thoại chuyển đến chỉ gặp một tôn hình dạng phổ thông nam tử buộc phát thần huy đi tới đây là một tôn võ thần nhưng cùng ở đây người khác biệt xưng tần minh là đạo hữu cái này khiến chờ đợi thật lâu võ thần bọn họ đều là khe nhữ mày người này bối cảnh gì trên t ú phong không có phản ứng nam tử kia cách không lạnh nhạt lại nói ta là đại biểu lãnh vô song thượng thần mà đến lập tức ở đây người đều kinh ngạc lãnh vô song bác đạo đứng đầu bảng tôn này đáng sợ võ thần chẳng lẽ cũng tới là vi sư tôn thụ nhiễu mà tới sao trong nháy mắt ở đây rất nhiều võ thần đều là khẩn trương lên lạnh hơn thần ngươi đã đến vì sao không hiện thân muốn môn chuyện sao không tự mình thấy một lần t ú phong bên trong rốt cục truyền ra một thanh âm rất y ế u đất như là phàm nhân tại mở miệng lại bị ở đây người thần m i ệ n bắt thần ninh cuối cùng mở miệng chỉ là vẫn như c ũ không thấy đối phương chân thân đối với bác đạo đứng đầu bảng xưng ơ hô cũng rất kỳ quái mang theo khoảng cách cảm giác tần đ i n h tiền bối người ta chỉ là ở quá khứ bên trong ký kết một đoạn nông cạn sư đồ tỉnh mà thôi ngắn ngủi bất quá mấy ngày chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cho ta s ư n g ngươi là sư sao tối tăm mở mịn đại địa cuối cùng dáng ngây bước lên thủy khí sáng chói giống như là trống giống mở rộng một cánh cửa có một c u ố c ự c đạo thần lực ba động đánh tới chấn động phương này tịnh địa ở đây người đều trong lòng báo động phàm là võ thần đều là cảm nhận được áp lực lớn lao liền ngay cả là cao quý thiên thần trường tôn địch đều là kinh hô một tiếng bác đạo đ còn đứng ở v õ thần cảnh mà ngay cả hắn đều cảm nhận được gáp lực lớn lao cái này thật bất khả tư nghị mấu chốt nhất là chỉ nghe nó âm thanh không thấy kỷ danh lãnh vô song người này có cái gì năng lực lâm thiêu cũng tại nhìn ra xa đối phương rõ ràng đứng ở đó tòa trong môn hộ nhưng không thấy thân hình giống như là cao ở trên chín tầng trời ngay cả hắn đều cảm nhận được tranh l ệ n h hắn càng kinh ngạc là đối phương lời nói cái này không giống như là sư đồ gặp nhau a ngắn ngủi bất quá mấy ngày ha ha cũng đối ngươi năm đó đến đây bãi sư bất quá là hy vọng có thể cho ta sở hội trí tôn thần thuật là lần này thịnh hội tăng thêm thẻ đánh bạc phát hiện ta đã vô lực diễn hóa đoạn này sư đ ồ t ì n h tất nhiên là nông cạn một đạo tự dễu thanh â m q u e n quẩn để đám người bắt được mấu chốt tin tức vô lực diễn hóa biết được trí tôn thần thuật người như thế nào vô lực diễn hóa tại t ừ n g k i a ánh mắt nhìn soi mói chỉ gặp tú phong trong cung điện từ từ đi ra một bóng người đó là một vị người mặc thú b à o người tóc bạc toàn thân trên dưới đều là vết sẹo thần đạo vết tích vốn nên thẳng tắp cá heo cũng còn xuống đây là tần ninh trường tôn địch cách không nhìn lại biểu lộ biến đổi theo hắn biết tân l i n h ngừng chân võ thần cảnh đỉnh phong ba ngàn năm dù có vẻ dạn mua cũng không nên là cái dạng này bởi vì từ tân l i n h trên thân hắn phát giác không ra bất kỳ thần lực ba động tựa như chống giống một bộ thể xác ta biết các ngươi ở sau lưng gọi đùa ta là ba bại vương ba lần tranh hùng đều là bị thua bại bại tướng thêm có thể nào không tương tổn tân l i n h bị thị nữ nâng trong lời nói tràn ngập bi thương các vị đạo hữu ta sở tu thành trí tôn thần thuật văn không thể thuật hình không thể vẽ linh hồn không thể thụ cần tự mình diễn luyện mới có thể truyền thừa mặt khác còn cần chín loại hiếm thấy trí bảo phụ trợ mới có thể tu thành bây giờ truyền thừa không thể c h í bảo giới bên trong không thể tìm ra nếu không ngươi cảm thấy vì sao chỉ có các ngươi tìm tới tân ninh mở miệng lúc cũng tại ngóng nhìn tòa môn hộ kia còn có ngươi nhìn thấy ta bây giờ bộ dáng nên biết được ta lúc đầu cũng không lừa ngươi có thể rời đi toàn trường yên tĩnh tân ninh cùng lãnh vô song ở giữa nguyên lai chỉ là ngắn ngủi gặp nhau khó trách lấy lãnh vô song thiên phú như thế nào b á i vị này ba bại vương v i sư trường tôn địch n h ỉ non lãnh vô song bây giờ đích thân tới là còn đang suy nghĩ lấy môn kia trí tôn thần thuật sao phương này tịnh thổ bầu không khí trở nên cổ k h á i một cái là ba bại vương Một cái đã lần à cao quý bác đạo quý đứng đ u b ả g Cách h k ô này g tương đối, ai cũng không có tiến đến gặp nhau, tựa như giữa hồng, tiến tựa một như đến nhau, lẫn nhau, cách một đầu vô hình đối, đầu ai có cách câu vô l m sao. Lần n à ngươi còn muốn tự thân lên trước điều tra tần linh thượng thần trạng thái mới bằng lòng tin tưởng sao nâng tần linh thị nữ nói đừng quên dù nói thế nào ngươi đã từng gọi hắn là sư tôn t h i ế u nguyên để bây giờ bắc đạo đứng đầu bảng xưng ta là sư tôn đó là c h ế t sát ta tần linh k h o á t tay á o mở miệng nói ta chưa bao giờ lấy cái kia nông cạn sư độ tỉnh đi làm cái gì trước đây không giải thích là sợ có hại bắc đạo đứng đầu bảng uy danh lần này hắn đích thân tới tự mình nói ra cái này cái cọc chuyện cũ lại có chư thần ở đây vậy liền thuận thế làm sáng tỏ cái này cái cọc h i ể u lầm đi ta tần linh cũng không phải là bắc đạo đứng đầu bảng chi sư lãnh vô song vẫn không có hiện hiện chân thần giống như tại cách không nhìn chăm chú tần linh thờ thần đại biểu lãnh vô song mà đến võ thần quay đầu cách không thỉnh giáo đi thôi g i á n g m â y bốc lên thụy khí sáng chói chỗ chuyến đến lạnh lùng như vậy thanh âm tiếp theo cánh cửa kia biến mất ngắt ở đám người ngược một toàn núi lớn giống như là bị rời đi các vị đạo hữu ta đã làm sáng tỏ hiệu lầm các ngữ như còn cảm thấy ta thân thể tàn phế có bảo vậy liền tấn công vào tới đi trên túi phong t ầ n ninh mở miệng nói đ ể thị nữ trở nên khẩn trương lên nàng biết những n à y thần đạo tu sĩ tụ tập ở này chưa từng cường công là xem ở lãnh vô song trên mặt m ũ i bây giờ t ầ n ninh tự mình ra mặt giải thích đây hết thảy thật muốn có người xuất thủ công kích kết giới bọn hắn có thể ngăn cản không nổi ha ha ba bại vương lãng phí bản thần thời gian một tôn thiên thần tàn mất thần thuật lộ ra chân dùng nhanh chân đi xa thần ninh trạng thái bọn hắn cách không có thể thấy được lãnh vô song cử động cũng chứng minh việc này làm thật để bản thần ra tay với ngươi ta sợ sau đó sẽ bị người chế nhạo khi dễ người cao tuổi lại có một tôn t i ê n thần thả người mà đi vây quanh ở người phụ cận bầy n h a o nhau, nhau tàn đi để trong này trở nên trước cửa có thể g i a n g lưới bắt chim trường tôn tiền bối bạch t i ề u kiều cũng là tức giận nhìn chằm chằm trường tôn địch các ngươi không phải địa đầu xa sao loại này không trải qua xác nhận tin tức liền mang theo chúng ta hứng thú bừng bừng tới cái này ta cũng không biết ta trường tôn địch giang tay ra chính hắn không phải cũng là một chuyến tay không đi đi trở về chúng ta mới đến dưới bên trong được nhiều nghe ngóng một chút tài nguyên phương diện tình báo bạch khang lắc đầu nhanh chân rời đi hắn nối với tân ninh Cũng có cũng đồng tình, nhưng cũng vẹn vẹn như một tiêu vậy. bạch tiêu mất một người làm tiêu, người làm cái gì? Bạch Tiều người người cái Bạch kiều quay đầu nhìn lại mở rộng tầm mắt lâm tiêu tại bên ngoài kết giới đặt mông ngồi xuống rất có một bộ muốn ở chỗ này t r ư ờ n g kỳ tu hành tư thế các ngươi đi các ngươi không cần phải để ý đến ta tân ninh tiền bối cảnh ngộ để cho ta nghĩ đến thật diễn doanh cao tuổi võ thần ta ở chỗ này thủ một đoạn thời gian lâm tiêu giải thích nói để bạch tiêu kiều nét lên môi đỏ người kính giả yêu ấu tâm lại tràn lan đúng không đều tràn lan đến giới chúng tính toán hắn cũng không phải tùy tiện có thể l ấ n nhân vật cho hắn tìm một chút chuyện làm dù sao cũng so hắn khắp nơi gây sự muốn tốt phát hiện lâm tiêu tâm như bàn thạch căn bản không khuyến nổi bạch tiêu kiều, kiều chỉ có thể thỏa hiệp dù sao nơi này các h trưởng tôn bộ tộc cũng không xa hai vị tiểu hữu thật diễn doanh cao tuổi võ thần là chuyện gì xảy ra trường tôn địch h ồ nghi vẫn hỏi các ngươi không phải nói bàn thiên thần triều sớm đã tỏa sáng tân xuân sao tiền bối nhà ai còn không có mấy cái lao nhân a ngươi nhỏ hẹp bạch tiêu kiều, kiều mở miệm ba người cứ như vậy rời đi cảm tạ ba mươi tuổi vùi đầu gian khổ làm ra cự t h ư ờ n g vạn phần cảm tạ cảm tạ hỏa vân thần chủ cha sói ưa thích cao r o n g hách đ ồ trưởng ly ưa thích nam cự long lưu trung viêm tiêu diêu thích ăn trứng gà xào ba tia xích tiêu ưa thích xuyên cây n ư u tất vương duy học tần da tiểu ca thích ăn hương sắc cá hố lòng d ư ờ n g thích ăn sau khi ăn xong trà liễu đại t i ế u thích ăn g i ố n nho khô lý nhị như phốn hoa tan mất lại yêu thương đào viên hôn nội thú quân p h à m nhà người vui sách thích uống trà sữa tiểu hoa tử họ dù ý, ý chắn nhỏ lưu hình tô mộc sơn tạo sư mình nghi phi cùng ý thìa chất na đánh lấy duyên l à p h â n thú vị linh hồn khen thưởng chương 561, t o a n tính quả lớn nước chảy đá mòn chương 561, t o a n tính quả lớn nước chảy đá mòn phương này tịnh thổ quy về an tĩnh tú phong phía trên bím tóc sừng dê thiếu nữ lập tức thở ra một hơi dài lại cảm giác lòng chua sót trước một khắc nơi này còn chư thần tề tụ cách không đối với tần linh trào sau một khắc chư thần đều là đi còn có người lần nữa đề cập ba bại vương cái này mang theo t r â m trọc xưng hào cái gì ba bại vương tần linh tiền bối là tại tranh mạnh nhất trên sân khấu ba lần đều là bại trận thật muốn coi như đánh nhau cung cấp lại có bao nhiêu người là hắn kỳ đỉnh cao đối thủ bím tóc sừng dê thiếu nữ rất là không cam lòng thần linh thực lực kỳ thật phi thường cường đại thiên phú kinh người thời kỳ đ ỉ n h phong không cần trí tôn thần thuật liền có thể đạt tới nghịch b a tiêu chuẩn làm sao tam gia i thịnh hội mỗi một cái danh sách mạnh nhất chỉ có một người ngươi tại mạnh nhất trên sân khấu kỳ tài quá nhiều mới khiến cho tần linh thất sắc tần linh bởi vì chấp nhất tính bền dẻo rơi xuống cái xương hảo như vậy thử hỏi có bao nhiêu người đủ tư cách trào phúng thiều nguyên ngày xưa sự tỉnh còn sách làm gì bọn hắn là lợi mà đến là lợi mà đi Đúng là bình là t h ư ờ n g t h ầ ninh đục ngầu ánh mắt nổi lên một tia vẻ tưởng nhớ hắn đã từng hăng hái muốn tranh mạnh nhất nhưng phí hoài tháng năm bại bại tướng thêm để hắn đã thành trong hoàng hôn con kín t h ầ n ninh như vậy nói rông dài lúc ánh mắt còn hướng lấy tú phong nhìn xuống dưới đi ân còn có người không đi thiếu nữ tần h tinh nguyên còn tại võ đạo lĩnh vực lúc này mới nhìn đến chân núi một bóng người liêu mi vật lên người này sẽ không còn cảm thấy t h ầ n ninh thân thể tàn phế có bảo muốn xuất thủ tấn công vào tới đi tân ninh tiền bối nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác tần tinh nguyên lại trở nên k ẩ n trương tân ninh cho thấy tự thân trạng thái còn giải thích hiểu lầm đỉnh cao của ngày xưa võ thần hôm nay cô đơn người ngăn không được cường đại võ thần kết giới sẽ bị công phá bằng vào ta trạng thái hiện tại còn có thể đi nơi nào như lão thiên để cho ta d ừ n g bước tại thịnh hội mở ra trước đó cũng là thiên ý thiếu nguyên ngươi đi đi thần linh tự dễ ước cười một tiếng ngại không đi ta cũng không đi thần tinh nguyên rất u ậ c t c ư ờ n g thần linh biết được tính tình của đối phương cũng không nói nhiều từ từ quay người về tới trong cung điện thiếu nữ tần h tinh nguyên đang nhìn lấm lét yên lặng cầm một cây chiến mâu nàng dù chưa đang lâm thần vị nhưng nếu có người muốn khó xử tần ninh tiền bối nàng nhất định sẽ chém giết cô nương ngươi chớ có khẩn trương ta đối với các ngươi cũng không ác ý chân núi lâm tiêu cũng không biết tần ninh cùng thiếu nữ trao đổi cái gì ha ha thiếu nữ ôm lấy cười lạnh lâm tiêu cũng không thèm để ý trước đây một đợt lại một đợt cầu thuật giả để một già một trẻ này cực kỳ phiền c h á n lãnh vô s o n g ra mặt càng là tiết lộ một đoạn để tần ninh đ ô muốn từ miệng mai quá khứ hắn nói cái gì một già một trẻ này đều sẽ mang theo lòng đề phòng tần ninh sẽ không trực tiếp gặp hắn là lấy lâm tiêu cũng không cái giày chỉ là tại tú phong bên giới tính tu tin tưởng nước chạy đá mòn dù sao chính mình cũng không có ý định lên lại ở chỗ này hao tổn một đoạn thời gian cũng không tính là gì như còn có võ thần tới vận dụng cường lực thủ đoạn hắn sẽ ngăn cản quái dị cảnh tượng đang phát sinh thú phong phía trên thần tinh nguyên tại cảnh giới lâm tiêu lâm tiêu thì là đưa thân vào hắc bảo thùng thình bên trong yên lặng tu hành thân thể khi thì nhộn nhạo lên thần huy đó là hắn tại lấy quận thiên thần quyết luyện hóa thần tinh cảnh tượng lâm tiêu đau lòng mặc dù hắn tại bích lạc lăng mộ đại phát hoành tài còn cầm di khắc thu thần tinh có thể không chịu nổi chỗ tiêu tiền nhiều lắm như tại quận thiên thần hướng mua thu hồn kỳ thần đan các loại tư nguyên cho đã qua đời võ thần hậu nhân an ra phí chờ chút tăng thêm chính hắn tu luyện tiêu hao trên người hắn hiện tại chỉ còn lại có ba triệu thần tinh cũng may rốt cục lại đem cảnh giới m à i đi lên nửa tháng sau lâm tiêu thần thể vụ vụ một cố cường thịnh khí cơ như cầu v ồ n g vật lên một lần thần biến tu vi của hắn đã chính thức bước vào võ thần chín tầng cảnh t r u n g kỳ các phương diện chỉ số có không nhỏ t ă n g phúc lại mở mắt ra lâm tiêu lập tức ngạc nhiên hắn đột phá võ thần khí tức xôi tiết chi thế càng đem bao phủ tú phong kết giới đánh rách tạ tơi một cái khe còn nói ngươi không có ác ý khe hở cách đó không xa bím tóc sừng dê thiếu nữ tần t i n h nguyên không nhịn được khẩn trương gắt gao nắm chiến mâu một bộ muốn liều mạng bộ dáng hiểu lầm kia lớn lâm tiêu cũng là dở khóc dở cười đông nhiên đứng dậy cả kinh tần t i n h nguyên lùi lại mấy bước lâm tiêu không có giải thích mà là đánh giá kết giới đây là một loại thần đạo trận pháp không gọi được huyền diệu là lợi dụng địa thế hao phí thần tinh bố trí đi ra lâm tiêu trong đầu tìm kiếm hắn đưa tiễn lao niên võ thần có mấy người biết được trận này lâm tiêu lấy ra một nghìn khối thần tinh lấy thần lực đánh ra chui vào lòng đất chữa trị vết n ư ớ sau đó lâm tiêu lại đặt mông ngồi xuống lại cái này khiến tần tinh nguyên khó hiểu người này như cho là tần linh thân thể tàn phế có bảo cái kia trực tiếp tấn công vào đến chính là làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian còn cầm thần tinh chữa trị cách giới thao tác này nàng xem không hiểu nhu đồ gì a không đ ố i loại này phương pháp trái ngược phong cách khẳng định có càng lớn nhu đồ có lẽ còn có võ thần hướng về phía trí tôn thần thuật tên tuổi tìm tới tần linh tiền bối là người ta có chút khâm phục cho nên muốn thủ một đoạn thời gian lâm tiêu cho ra một cái lý do vậy là ngươi quá lo lắng xác định trí tôn thần thuật không thể truyền thừa không có bao nhiêu người lại ở chỗ này lãng phí thời gian bởi vì lịch đại thịnh hội t h ê m nhiệt sẽ có rất giúp đỡ nhiều cảnh giới có thiếu tu sĩ thời gian ngắn nhảy lên đến tận đây cảnh đ ỉ n h phong thần đạo bảo vật tiến hành đấu giá ngay cả trí tôn thần thuật cũng có thể xuất hiện đến tu sĩ vô luận trèo lên không lên n à i đều sẽ đi tranh giành những tài nguyên kia tần tinh nguyên làm bạn ba bại vương đã lâu đối với mấy cái này biết sơ lược lâm tiêu ngần người khó trách nửa tháng trôi qua quỷ ảnh tử đều không có một cái như thật diễn thần hầu cũng là dự định thừa dịp cỗ này dậy sóng xào cao thanh thiên bằng thuật giá cả vẫn nhất có đâu lâm tiêu lúng túng nói nơi giấu đầu lộ đôi rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thành giết người phóng hỏa hàng người. Thần tinh Thần nguyên hỏa lâm ạ n nói ta cũng không muốn h mặt ta l tiêu, tiêu cảm ư thấy Hán t thiếu nữ này khẳng định chưa từng nghe qua đang chuẩn bị giải thích một phen đã thấy trên mặt thiếu nữ viết đầy kinh ngạc lâm tiêu ngươi chính là cái kia tuyên bố hạ giới xưng hùng thần giới xưng tôn lâm tiêu t ầ n tinh nguyên một bộ ăn vào dưa lớn g á n g vẻ giải thích tần ninh muốn gặp lần này thịnh hội phong vân nàng cũng biết tất không ít nhân vật như dừng tiêu tên t ầ n ninh liền nghe t ừ n g tới thậm chí phát ra tán thưởng ngay cả tần ninh tiền bối đều nghe được lời đồn lâm tiêu mừng rỡ đứng dậy chính mình cái này có thể cùng tần ninh chạm mặt sao nhưng mà không có t ú phong phía trên vẫn như cũ an tĩnh tần tinh nguyên chủ động đi ra kết giới ngươi thật là đến từ hạ giới không sai ngươi mới hơn năm mươi tuổi không sai bốn lâm tiêu rất khó hiểu thiếu nữ này tần tinh nguyên tựa hồ đối với tu sĩ hạ giới thân vận cực kỳ để ý bởi vì ta cũng là đến từ võ đạo hạ giới năm đó khăng khăng đi theo tổ phụ cùng một chỗ phi thăng cho là có thể mưu đến tương lai lại nhìn thấy cổ thần giới tàn khốc thần tinh nguyên con người đỏ bừng nàng đi theo tổ phụ phi thăng liền bị cường đại võ thần phát giác tổ phụ vì bảo đảm nàng tính mệnh chỉ có thể biến thành thần ô tổ phụ mất mạng sau nàng đã mất đi r ự i vào sắp b ệ n h vẫn cũng may đụng phải tần linh cùng là họ tần đó cũng là trong cõi u minh duyên phận đáng tiếc ta đã không tại thích lúc nhưng còn có thể hộ ngươi một hai câu nói này để tần tinh nguyên trở thành tần ninh thị nữ lâm tiêu trầm mặc hạ giới võ thần phi thăng đại bộ phận đều sẽ bị đánh lên hạ đẳng thần l à cấn chân chính có thể ra mặt chỉ là số ít ta ở quê hương võ đạo lĩnh vực căn cơ đạt đến tuyệt phẩm phong đường độ cao một thời đại chỉ có mấy người có thể so sánh nhưng đến cổ thần giới mới phát hiện nơi này võ tu có thể phá vỡ mà vào cấp độ này thực sự nhiều lắm muốn tại thần đạo trổ hết tài năng võ đạo lĩnh vực đạo cơ vậy cũng chỉ là thứ nhất thiên phú nộ tính vô địch pháp giả siêu cấp cường giả huyết mạch người cũng có thể ảnh hưởng thành tiệu thần tinh nguyên thần sắc bi thương cô đơn lâm tiêu không biết nên an ủi ra sao hắn là kẻ may mắn không cách nào cảm động lây rất nói nhiều ngữ nói ra lại lộ ra giả m ồ m như ngươi như vậy ra mặt hạ giới võ thần cũng không chỉ một tôn tại mấy chục năm trước ta liền nghe nghe có thần bí hạ giới cường giả tại tụ tập tu sĩ hạ giới cung cấp che chở cường giả kia cực kỳ lợi hại có thể chém giết thiên thần nghe nói lần này cũng muốn lên đài tranh mạnh nhất ta chỉ hận tổ phụ thời vẫn không đủ vì sao không có đụng phải tu sĩ này thần tinh nguyên lại đạo chương năm trăm sáu mươi hai phí thời gian nửa đời vinh đang đứng đầu bảng chương năm trăm sáu mươi hai phí thời gian nửa đời vinh đang đứng đầu bảng lâm tiêu chấn động trong lòng thần bí tu sĩ hạ giới có thể chạm thiên thần cũng muốn lên đài tranh mạnh nhất những tin tức này chung vào một chỗ tốt như vậy giống như vô tướng đâu lâm tiêu vội vàng hỏi thăm nhưng mà tần tinh nguyên lại biết được không nhiều lâm tiêu chỉ có thể coi như tôi h tu sĩ hạ giới thân phận để cả hai có giao lưu điểm vào hàn huyên một lát thần tinh nguyên đứng dậy trở lại đỉnh núi tần ninh ba bại thần đạo vết tích quán xuyên bản nguyên khi thì sẽ thụ tra tấn nàng rất quan tâm lâm tiêu cũng không theo sau sợ làm cho người ta phản cảm ngươi rời đi đi người đến giới bên trong khẳng định cũng có chính mình sự tỉnh phải bận rộn ta cùng tần ninh tiền bối ngươi không cần lo lắng đây là thần tinh nguyên lời nói thú phong trong cung điện thần ninh ngồi tại lối thoát ngay tại lau một cây trường mâu lau hoàn tất tần ninh đứng dậy muốn thôi động lại tựa như trọng nhạc ép thân há m ồ m phun ra một ngụm máu tần ninh tiền bối thần tinh nguyên nhanh chóng lướt đến đỡ lấy tần ninh láo h ỏ a kế ta t ừ n g đối với ngươi phát ra hảo ngôn muốn dẫn ngươi đoạt được vòng người quế bây giờ ta đã có thể nghe được chống trận g ó n g lên phong vân bắt đầu động vì sao ta ngay cả ngươi cũng không cách nào thế ra thần ninh đục ngầu trong con ngươi nổi lên nước mắt lần thứ nhất bị thua hắn nên nhận rõ thực tế nhưng hắn không phục lần thứ hai lần thứ ba đồng dạng ngẩng đầu lên đài ba ngàn năm thời gian hắn đều là võ thần m u ố n tại nấc thang này bên trên tiếp tục tăng thực lực lên phí thời gian hơn nửa cuộc đời đã là thất vọng thái độ tần ninh tiền bối người hối hận không thần tinh nguyên cũng là thương cảm nếu không có trách nhiệm lấy tần ninh thiên phú đã là thiên thần hối hận tần ninh liễm đi nước mắt lắc đầu từ xưa đến nay bao nhiêu võ thần là mạnh nhất danh xương thiêu thân lao đầu vào lửa làm qua liền không hối hận thiên thần hắn thời kỳ đình phong có thể đối cứng thiên thần điệp ra trí tôn thần thuật thậm chí có thể sát thiên thần hắn nếu nói mình là trời thần ai sẽ không nhận hậu sinh kia nói do ý đồ đến sao thần linh hỏi để tần tinh nguyên k h ẽ giật mình một câu hậu sinh cho thấy tần linh khả năng n g h e được bọn hắn nói chuyện với nhau hắn chỉ nói khâm phục ngươi muốn hộ ngươi hắn ổn ta khuyên đi hắn tần tinh nguyên vẫn như c ũ không cảm thấy béo nước gặp nhau sẽ có vô duyên vô cớ thủ hộ cho nên nói chuyện với nhau lúc nàng nhiều lần nhắc lại thần linh ý đồ chữa thương đã hao hết thân ra lại thịnh hội thêm nhiệt sẽ có rất nhiều bảo vật xuất hiện để lâm tiêu không cần phi công bởi vì nào sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên khuyên đi hắn cũng không có đi tần Ninh đi hướng phía trước, nhìn ra xa chân núi. Thần tinh r ra ư ớ c chân nhìn n xa ú t h ầ t i n nguyên lời nói không sai đoạn này thời gian cũng không người quáy dày tần ninh bởi vì giới bên trong quá nắng nhiệt thinh hội tới gần phong vân biến hóa một tôn lại một tôn phá giới người xuất hiện tránh không được các loại thăm dò giao phong quyết đấu thậm chí đánh nhau thật tình hủy đi một mảnh địa vực cuối cùng thiên thần ra mặt lúc này mới đình chiến muốn tranh mạnh nhất thiên thần cũng là đối trọi gây gắt giới bên trong nào đó phiến cương vực cơ hồ biến thành chư thần chiến trường mỗi thời mỗi khắc đều có chiến đấu đang phát sinh mà bốn đạo đứng đầu bảng vẫn như cũ chiếm cứ thống trị địa vị trước mắt không người nào có thể dung chuyển giữa lẫn nhau coi là đối thủ cũng đang tiến hành thăm dò lầm tiêu hình ngươi liền trốn ở chỗ này đi đ ừ n g trở về trường tôn bộ tộc hiện tại cũng c o i chút sợ không dám nói mình tại cùng bản t i ê n hợp tác vạch khắc tới mang về một thì tình báo trọng yếu lầm tiêu lời đồn ở trong môi trường này cũng là nhiều lần bị người đề cập bởi vì hướng chủ biểu thị lâm tiêu sẽ đến tham gia tam giai thịnh hội hiện tại một chút phá giới người đang tìm kiếm lâm tiêu muốn tìm hiểu ngọn ngành cần thiết hay không lâm tiêu s ạ mặt m lại nhiều như vậy nhân tài xuất hiện các ngươi còn nhớ rõ ta đối với muốn tranh người mạnh nhất mà nói h ã n tuyệt đối không tạo thành uy hiếp tha có người lại hàng ra một cái bảng danh sách tên là tu đạo t u y ế người bảng c ă n c ư trước mắt đã biết phá giới người tin tức tiến hành thống kê kết quả ngươi danh liệt đứng đầu bảng ngươi nói cần thiết hay không bạch khang cũng rất bất đắc dĩ muốn nói trăm tuổi phía dưới võ thần tự nhiên có khối người dù sao bản thiên điện thứ ba con chìm hư đạo chỉ dùng trăm năm liền thành thần nhưng phá giới người ba chữ có thể áp đảo một đám người lớn chớ nói chi là trong tin tức lộ ra lâm tiêu mới năm mươi ra mặt hắn không xác định lâm tiêu có phải là hay không trẻ tuổi nhất phá giới người nhưng chính là vinh đang đứng đầu bảng bảng danh sách này là ai làm ra lâm tiêu đều nhanh bạo tẩu tranh mạnh nhất cũng không phải so với tuổi trẻ liền có ba ngàn năm đều tại võ thần cảnh ngoan nhân a nhưng đây là đem hắn hướng h ố l ử a bên trên đời a không rõ ràng dù sao ngươi ẩn nấp cho kỹ bạch khang đắm chát lần thịnh hội này thàng long hòa hổ rất nhiều phòng đầu giá ô ư ơ n g ương đều là người Các l o kết h ầ n quả bỏ lỡ tiên cơ chưa từng đập xuống đây cũng là không quan trọng bởi vì hai đại thần hầu chí không ở chỗ này không muốn lấy để lâm tiêu lên n à i muốn tìm cái cơ hội thích hợp đấu giá thanh thiên bằng thuật giao lưu một phen bạch khang rất nhanh rời đi tính toán binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ai cũng không có khả năng n h i u ta tu hành lâm tiêu lắc đầu tiếp tục tại chân núi bên dưới tu hành chính mình thủ tại chỗ này luôn có thể nhìn thấy tần linh năm một tòa trôi nổi tại trên bầu trời to lớn trong phòng đ ầ u giá một vị dáng vẻ đường đường cánh tay tráng kiện thanh niên đi vào một tòa trong nhà gian cái này rõ ràng là huyền dự thần t r i ề u thái tử chắc chi quyết trong nhà gian dáng m â y bước lên thụy khí s a n g chói ẩn ẩn có thể thấy được một tôn phá giới người ngồi ngay ngắn lạnh hơn thần viên này thân quả ta đập xuống nguyện ý tặng cho ngươi chắc chi khuyết thi lễ lấy ra một viên càn không giới ngươi thế nào biết là ta tại cạnh tranh viên này thật quả sáng chói thụy khí bên trong chuyến đến giọng nói lạnh lùng bốn đạo đứng đầu bảng đều là tại lịch năm lĩnh vực nhưng cũng không phải là đều là đạt đến v õ thần cảnh đ ỉ n h phong có người tuyên bố nam đạo đứng đầu bảng tại mua để cho mình hoàn thành cuối cùng nhảy lên bảo vật mà tại hạ lại xác minh ngươi cùng nam đạo đứng đầu bảng không hòa thuận vừa lúc nghe nói có người tại đại lực đoạn đập loại bảo vật này cho nên liền có phỏng đoán chắc chi k u y ế t cười nói ngươi ngược lại không ngu dốt lãnh vô song cũng không đón lấy càn không i ớ i ngươi còn chưa đạt đến vo thần cảnh đình phong vật này đối với ngươi hữu dụng s ư ơ n g tiên r a cho thấy mục đích chắc chi k h u y ế t do dự một chút hay là nói ta chính là cổ thần giới bắc bộ huyền dực thần triều thái tử chắc chi k h u y ế t cái kia tự cho là ngọn núi dám dạy chư thần đạo chống không chắc chi quyết thụy khí bên trong nổ bắn ra hai đạo ánh mắt giống như bắn vào chắc chi quyết tâm hải khiến cho sắc mặt có chút tái nhuận lùi lại mấy bước lạnh hơn thần việc này là người khác b ị u đ ạ t chắc chi quyết vội vàng giải thích về phần ta chỉ là muốn cùng lạnh hơn thần kết giao bằng hữu không còn cầu mong gì khác ta một mình mà đến đã chứng cứ rõ ràng tâm ý thụy khí bên trong lanh vô xong nghe vậy trầm mặt tốt việc này ta nhớ kỹ theo dáng mây biến mất lãnh vô song thả người mà đi chắc chi khuyết trong tay c ả n c o n giới cũng là biến mất theo không thấy nhưng lưu lại một viên tinh xảo ngọc kiếm đây là tín vật có thể cùng lãnh vô song liên hệ thành chắc chi khuyết cười ra tiếng đi vào giới bên trong có được lịch phạt năng lực đ ỉ n h phong võ thần như măng mọc sau mưa toát ra hắn đã từ bỏ lên đ à i chính mình không cách nào đoạt giải quán quân nhưng có thể kết giao có hy vọng đoạt giải quán quân mạnh nhất võ thần nhân mạch này quá có giá trị cái này không hắn thông qua dấu vết để lại d ự n vào lãnh vô song đường dây này thái tử người mặc bạch cốt áo bảo lô hoán đi đến ngươi vì sao không đề nghị để cho ta huyền dực cùng lãnh vô song s ở thuộc thế lực kết minh giả mạo thái tử người còn không biết là ai huyền dực thần triều dự cảm cổ thần giới bắc bộ có người đang ngợn cơ rất khó làm không tốt sẽ đối với huyền dực thần triều nổi lên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba nói đến là đến nói đi là đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba nói đến là đến nói đi là đi kết minh viên đ i a thần quả lãnh vô song cũng không cần chỉ là đoạn đối thủ mà thôi n h ư đưa ra việc này sẽ chỉ gây đối phương phản cảm huyền dực thần triều bốn vị thiên thần sánh vai đi tới khen ngợi thái tử cách làm sau đó lãnh vô song như còn muốn đoạn đập đối thủ tài nguyên chúng ta liền tiếp theo xuất thủ l ô hoàn nhữ mày tại bây giờ trong hoàn cảnh vốn là hiếm thấy thần quả trực tiếp bị đánh ra giá trên trời bọn hắn đây cũng là liều mạng tương đương với áp trọng chú cho lãnh vô song có thể đoạt mạnh nhất võ thần danh hiệu tu sĩ là vô số người truy phủng tồn tại chúng ta có thể tiếp xúc đến lãnh vô song vì sao không cá cược một thanh chắc chi khuyết nhà tâm thanh mở miệng lá đỏ thanh mạc vô h u y ế t còn có bản tiên h có thể tiếp xúc mặt khác đứng đầu bảng cái này tứ đại thần triều cùng huyền dực xem như đối thủ cũ đương nhiên muốn s ở rõ ràng võ thần hỏi đứng đầu bảng nào có dễ dàng như vậy tiếp xúc một tôn thiên thần cười ra tiếng biểu thị tiền tâm giả đều tại làm từng bước trao đổi tài nguyên tình báo về phần b à n thiên bởi vì lâm tiêu sự tỉnh đều mai danh nhận tích đoán chừng không dám tùy ý ra cửa có chút ý tứ xem ra lần này b à n thiên rất khó có thu hoạch gì chắc chi khuyết khoẻ miệng hiện hiện một vòng ý cười hắn lời đồn có thể có lâm tiêu lợi đồn vi lớn tu sĩ hạ giới có thể đứng hàng tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng cái tiết h ự c sự quá kinh người biến tướng dẫn đến bản thiên nửa bước khó đi ngược lại là cho bọn hắn xả được cơn giận tiểu tử này. kinh lịch thủ bí sự tỉnh có hay không khám đến võ thần chín tầng cảnh đều còn chưa thể biết được lần này còn không biết sẽ hay không lộ diện chắc chi khuyết dẫn người rời đi tòa này phòng đầu giá lao tới kế tiếp địa điểm năm lâm tiêu tại tú phong bên dưới đã ngồi chờ trọn vẹn một năm làm gì chắc đó tu luyện cùng đi qua một dạng tuy ý thịnh hội thêm nhiệt phong vân b i ế n hóa nơi đây vẫn như cũ yên tĩnh tú phong phía trên vẫn như cũ chỉ có tần tinh nguyên nhiều lần xuống tới cùng lâm tiêu thương lượng muốn khuyên đối phương rời đi có thể lâm tiêu lại lấy cao như mình ở tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng muốn ở chỗ này tránh đầu gió đến ứng phó tần h ninh n g u y thân a y thể ó h i còn xuống sáng rực ánh mắt nhìn chằm chằm lộ ra chân dung lâm tiêu tiền bối ta đã giải thích qua nhà lâm tiêu không dám nói thẳng bại sư bởi vì lãnh vô song khả năng bị thương vị này ba bại vương tâm dù sao đây là lần thứ nhất gặp mặt đánh cái đối mặt làm cho đối phương không ghét là được tốt vậy n g ư ơ i đi thôi thần linh khoát tay tốt lâm tiêu không chút do dự xoay người rời đi lúc này đi thần linh có chút kinh ngạc đi cái r á m g i a h ỏ a này lại đang chân núi ngồi xuống thần tinh nguyên ra ngoài nhìn một chuyến để tần h ninh nhứ mày sau đó không nói theo lâm tiêu đi lần thứ nhất gặp mặt sau lâm tiêu không còn là k h ô u chồng cũng sẽ ở phụ cận săn đến một chút dị thú tự mình n ư ớ n g chín gọi tần tinh nguyên đưa vào đi thần đạo tu sĩ la sẽ không cảm nhận được nói khác ngon miệm bụng chi d cũng sẽ tồn tại tu hành tu chính là tiêu riêu là bản thân mà không phải chém dụng thất tình l ụ c d ụ n g lâm tiêu nhiệt tình như vậy để tần ninh đôi trầm mặc tiểu tử này đã muốn như vậy vậy hắn liền vui vẻ nhận ăn chuột thì ngu sao mà không ăn lâm tiêu chịu mệt nhọc chạy càng chịu khó tần tinh nguyên có khi đi ra ngoài có thể nhìn thấy như ngọn núi nhỏ t h ị t nướng trồng chất tại cung điện trên bậc thang cái này khiến tần ninh khỏe miệng đều tại cò rúm n g ư ơ i cái này phải có ý xấu trực tiếp xuất thủ chính là cũng không cần cho ăn bể bụng ta đi tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì ngươi là coi trọng tiểu nguyên hay là có mưu đồ khác tần ninh nhịn không được lại lần nữa gọi lâm tiêu s ư n g hô cũng thay đổi lại có khoảng cách gần trung đụng cơ hội nắm lấy một lần sinh hai hồi thuộc nguyên tắc lâm tiêu đang định nhiều hàn huyên một phen có thể thấy được lâm tiêu bộ dáng tần ninh lại không kiên n h ẫ n tiến hành xua đổi vãn bối cáo lui lâm tiêu cũng không dây dưa dài dòng xoay người rời đi nghĩ đến một lần sinh hai hồi thuộc hồi ba hẳn là sẽ thân một chút lần này tần ninh cũng đi theo lâm tiêu đi ra cung điện nhìn thấy lâm tiêu như đi qua một dạng tại chân núi ngồi xếp bằng cả người hắn cũng không tốt để đi thì đi để tới thì tới từ đầu đến cuối thủ tại chỗ này chịu mệt nhọc thực sự để hắn khó hiểu Thần, cũng lâm à hiếu kỷ. l tiêu phương pháp trái ngược cử động đầy đủ khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì lần này tần ninh tự mình đi xuống t u phong đứng ở lâm tiêu trước mặt tiền bối lâm tiêu bị giật mình kêu lên nhanh như vậy liền lần thứ ba gặp mặt không đối chính mình không sẽ chọc cho lên ba bại vương phản cảm đi như ván bối quáy dày đến ngươi t a chuyển sang nơi khác lâm tiêu muốn chuyển ổ lại bị tần ninh ngăn lại rừng thống khói điểm nói、Tốt. lâm tiêu bất đắc dĩ đó căn bản không cho hắn trung đụng cơ hội a lâm tiêu đầu tiên là lấy ra một viên cản k h ô n giới v ậ t này bị hắn lấy ra đơn độc cất giữ thu hồn kỳ hắn không muốn dị thú hóa vũ tàn hồn biết được muốn giúp cho phong ấn phát hiện chính mình tới chỗ này liền đã phong ấn thế là vừa nhìn về phía tú phong phát hiện tần tinh nguyên cũng không đi theo lúc này mới suy tư như thế nào mở miệng thần linh mặt lạnh lấy cần thần bí như vậy sao tiền bối ngươi chỗ phụ loại kia trí tôn thần thuật ngươi nên không muốn khiến cho tất h truyền đi lâm tiêu thần n i ệ m hóa âm ngày đó tần h ninh đ ể đến đây thuật đã không thể truyền thựa trong lời nói tức hận tiếc đối hắn có thể cảm nhận được đoạn thời gian này ngồi chờ lâm tiêu cũng phát hiện tần ninh nhiều lần nếm thử diễn hóa cuối cùng đều là thất bại lưu lại một đạo cô đơn thân ảnh hắn cảm thấy không để cho trí tôn thần t h u ậ t thất truyền khả năng cũng là đối phương tâm nguyện quả nhiên ngươi cũng là vì thuật này mà đến thần linh bi thương mà cười nghĩ đến l á n h vô s o n g n ă m đó vị kỳ tài này tới tìm hắn b á i sư bất quá mấy ngày phát hiện không cách nào truyền thừa liền phẩy tay áo bỏ đi đến ngươi đến đánh ta đập nát ta bộ xương già này lấy tính mạng của ta nhìn ta có thể hay không dùng trí tôn thần t h u ậ t đến phản kích tân ninh đục ngầu trong con ngươi hiện hiện vẻ lạnh lùng phải cố gắng thẳng tắp cái eo tiền bối ta lúc này đi lâm tiêu biết được chính mình biến khéo thành vụng g ử i khổ thi lễ quay người mà đi thần n i n h lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm tiêu đi người đi bao nhiêu lần lần nào không phải tại trong t â m mắt thế nhưng là nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm thần n i n h kinh ngạc tiểu từ này là thật đi a cứ việc đi lại chậm c h ạ m đều sắp thấy không rõ bóng lưng t h ầ n n i n h trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn mở miệng nói trí tôn thần thuật thiên điệu tạo hóa tiền nhân tâm huyết ta đích xác không muốn khiến cho thất truyền nhưng thuật này ta đã không thể diễn hóa người có phương pháp lâm tiêu cũng là ngừng chân nhìn lại nói đương nhiên muốn khiến cho tái hiện một câu là đủ rồi một câu thần linh giật mình là tu môn này trí tôn thần thuật hắn ngậm bao nhiêu đắng tập hợp chín loại hiếm thấy phụ trợ trí bảo sau hắn còn hao tốn ngàn năm thời gian một câu bù đắp được những này đó là đối với hắn vũ đ h ụ c là đối với thiên hạ thân phụ trí tôn thần thuật người khinh n h ậ n lao phu cả đời này gặp qua rất nhiều kỳ tài cùng một chút q u á i vật giao p h o n g qua duy chỉ có chưa thấy qua n g ư ờ i dạng này không biết mùi vị cùng sinh tần ninh chắp tay sau lưng hướng phía đường núi bước đi tiền bối trong khoảng thời gian này làm phiền lâm tiêu nghĩ, nghĩ hay là cách không thi lễ con đường này đi không thông vậy liền không đi hắn biết muốn đánh hạ mục tiêu này rất khó khăn gần đây mới c h ả m ặ t còn biến khéo thành vụng lại đi trên đường núi t ầ n ninh quay người nhìn qua lâm tiêu b ó n g lưng nhữ mày lần này hay là một dạng là thật đi a tần ninh thần sắp biến hóa đột nhiên nói chờ một hồi nếu không hay là thử nhìn một chút một câu mà thôi t ố n thời gian sao cảm tạ các vị đại lao khen thưởng tiểu bối ở chỗ này túi đầu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cầm chắc lấy không phải do ngươi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi b ố cầm chắc lấy không phải do ngươi thử nhìn một chút lâm tiêu nghe vậy ngừng lại có chút ngoài ý mới hắn cảm thấy mục tiêu này không cách nào đánh hạ đều d thần h linh đi, đối ngạc nhiên t ử Lâm t u lại trở v hắn chỉ là muốn để trí tôn thần thuật tái hiện làm sao còn nguy hiểm cho tính mạng nhìn ra lâm tiêu trong mắt chân thành tần ninh bỗng nhiên cười một tiếng đã là bởi vì mất đi tu vi Mới có thể lần i này đến thiên lâm tiêu không nói lo liệu đến người tu vi tài giá tuyệt không vì bảo trụ bí mật liền đối với thi ân người hạ tử thủ nguyên tắc mục tiêu của hắn vẫn luôn là sắp chết người thần linh nguyện ý hiện tại liền nếm thử lại sẽ không lập tức chết cái này khiến hắn làm sao bây giờ gặp thần linh thái độ kiên quyết lâm tiêu cười khổ nói tiền bối vẫn là chờ tam gia i thịnh hội đằng sau rồi nói sau a có đúng không thần linh quan sát tỉ mỉ lâm tiêu lâm tiêu trong miệng một câu để hắn cảm thấy như thiên phương giả đàm sau đó lại nghĩ tới cái kia lại không tốn thời gian ở giữa không ngại thử nhìn một chút có thể lâm tiêu phản ứng còn có phương pháp trái ngược cách làm đều đang n g h i ệ n chứng câu nói kia tả gì a ngươi n ế u không chịu vậy lao phu liền đem chuyện hôm nay đem ra công khai thần linh bờ n ô i khẽ n ú c ních để lâm tiêu hòa đá cái quỷ gì ta không muốn hiện tại tiến hành ngươi càng mớn còn mở miệng uy hiếp đây là muốn nắm ta sao thử không thử không thử ta nhưng muốn nói đương nhiên ngươi cũng có thể đối với ta thống hạ sát thủ chính ngươi tuyển đi lâm tiêu phản ứng để tần ninh đắc ý bật cười tốt ngươi muốn thử vậy liền thử lâm tiêu nghiến răng nghiến lợi làm sao cũng không n g ờ tới lần này càng đem chính mình cho vòng vào đi chính mình hay là trẻ sau khi thành công như tần ninh mắt vẫn mở chính mình làm như thế nào kết thúc về sau muốn cải tiến phương pháp rất nhanh lâm tiêu đi theo tần ninh đi vào tú phong trọng cung điện tần ninh tiền bối ngươi đây là bím tóc sừng dê thiếu nữ tần tinh nguyên n h i hoặc ngài không phải số g ư ớ i thỏa mãn lòng hiếu kỳ sao làm sao còn đem người cho mang về thiếu nguyên ngươi đi chân núi thủ một đoạn thời gian lâm tiêu còn chưa mở miệng thần linh liền muốn đẩy ra tần h tinh nguyên sợ lâm tiêu lại đổi ý tốt ta thần tinh nguyên rất nghe lời quay người mà đi tốt bắt đầu đi trong cung điện thần linh nhìn chằm chằm lâm tiêu lại có chút chấn phấn hắn ngược lại muốn xem xem lâm tiêu như thế nào một câu để một môn trí tôn thần thuật tái hiện làm sao còn muốn lao phu huy h i ngươi gặp lâm tiêu còn đang do dự thần linh hử lệnh nói tốt tốt, tốt. lâm tiêu trước lấy thần đạo thủ đoạn bao phủ cung điện bắt đầu thuật lại luân hồi thiên thư kinh văn ta tần ninh nguyễn tuân luân hồi thần ninh mở miệng không có phản ứng ta tần ninh nguyễn tuân luân hồi ta tần ninh nguyễn tuân luân hồi ta tần ninh nguyễn tuân luân hồi bốn thần, thần ninh tiếp tục mở miệng vẫn là không có phản ứng tần ninh tiền bối phương pháp này cần ngươi thực tình nhưng ư ơ i đối với ta nhất định phải mang hảo cảm đối mặt tần ninh ánh mắt hoài nghi lâm tiêu giải thích nói hảo cảm thần ninh khỏe miệng giật một cái ta một cái trong hoàng hôn con kín còn muốn đối với ngươi một cái hậu sinh có ấn tượng tốt ngươi coi ta là hoài xuân thiếu nữ đâu hảo cảm thứ này làm như thế nào nắm tân ninh điều chỉnh cảm xúc thử lại một bộ chân thành bộ dáng tụng niệm vẫn như c ũ không phản ứng chút nào tần ninh tiền bối chúng ta tam giai thịnh hội sau lại thử lâm tiêu ngược lại thở dài một hơi vội và nói g n tái giá sau ngươi lại không chấm mắt ta thật sự là nơm nớp lo sợ á hậu sinh ngươi ngay cả phương pháp đều nói cho lao phu còn có thể cho phép ngươi không được chúng ta tiếp lấy thử tân ninh hừ lạnh một tiếng để lâm tiêu đăng chất đến mình bị cái này ba bại vương nắm áp hơn dù sao mới gặp ba lần mà ta hắn còn một lần gây ba bại vương phản cảm lấy trí tôn kia thần thuật tái hiện là địa bạo cũng không dễ dàng thành công á vậy ngài tiếp lấy thử dù sao ta cũng không đi lâm tiêu dứt khoát đi đến một bên đặt mông tòa hạ bắt đầu tu luyện hắn c á i này thăng cấp phương thức cũng là k h á c loại khác võ thần tại tranh hội đấu giá xuất hiện bảo vật hắn trông coi ba bại vương q u á i đản một màn đến ba bại vương tần linh không ngừng nếm thử tục nghiệm luân hồi thiên thư kinh văn lâm tiêu tại cái kia tu hành hắn khi thì tỉnh lại mở ra con n g ư ơ i phát hiện tần linh còn tại nhắc tới gọi là một cái chấp nhất ta vị tiền bối này chính là cái công chủng lâm tiêu thầm nghĩ dám ở võ thần đỉnh phong cảnh đặt chân ba ngàn năm há lại bình thường ngon nhân lâm tiêu không nghi ngờ sẽ có mặt khác võ thần vì đoạt giải quân quân áp chế cảnh giới nhiều năm nhưng có thể chấp nhất ba ngàn năm ba bại vương t ầ n linh tại võ thần cấp độ cái tiêu chỉ sợ là phần độc nhất bây giờ hao phí một chút thời gian nếm thử để trí tôn thần thuật tái hiện đây tính toán là cái gì cuộc sống ngày ngày trôi qua lâm tiêu không dám đi bởi vì chính mình bị nắm gặp cái này cưỡng chủng không ngừng nếm thử lâm tiêu thật l à là có chút băn khoăn cho nên hắn sẽ ở một bên thì nướng để tần linh thỏa mãn ăn uống chi dụng có khi cũng sẽ lấy ra mang theo người quận thiên thần hướng rượu ngon cho tần linh nhuận thấm giọng tiểu tử ngươi không nghĩ tới lên này lần này thời cơ tựa hồ không sai cũng không xuất hiện s o bốn đạo đứng đầu bảng nhân vật càng lợi hại thần linh tại tụng niệm khoảng cách do hỏi hắn cũng là nói mệt mỏi lật qua lật lại liền một câu kinh văn phản ứng gì đều không có cái này khiến hắn cũng chết lặng lên này n g ư ơ i cảm thấy ta hiện tại có năng lực đoạt giải quán quân sao lâm tiêu đạo c ũ n g đối tranh đoạt mạnh nhất so đến cũng không phải nữ ế kỷ tuổi con rất trẻ ngược lại là yếu thế cho thấy đối với thần đạo rèn luyện đối với thần thuật nghiên cứu quá nông cạn tân ninh không lưu tình chút nào lợi bình thuận thế nâng lên lanh vô song ánh mắt cảm xuống như vậy dừng lại ta đi vào cổ thần giới còn không lâu như ngài nguyện ý ta nguyện xưng ngươi là thần của ta đạo chi sư lâm tiêu nghĩ đến trấn an tần ninh thuận miệng nói đã thấy đối phương lại là ánh mắt sáng lên hắn tại trên bậc thang ngồi nghiêm chỉnh t ố t tới đi lâm tiêu bốn đó chính là trấn an nói như vậy ngươi còn tưởng là thật ta lãnh vô song đả thương ngươi tâm ta cũng có k h á c dụng ý a lão phu là cái tục nhân cũng hy vọng sau l ư n g nổi danh như tự thân như hậu nhân như đệ tử đều tính tần ninh cười ra tiếng đời này của hắn kỳ thật cũng không thu qua đệ tử cùng cưới vợ bởi vì vậy quá lãng phí tích lực đầu hắn sắt muốn mãnh liệt tranh mạnh nhất mà lãnh vô song sắt thực bị thương tim của hắn nhưng hắn không đoán người ta thiên phú còn tại đó cái này lại xuất hiện một cái đứng đầu bảng bài sư cũng không tính là người xa lạ hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận ta đứng đầu bảng này không có gì hàm kim lượng à là người khác bố trí lâm tiêu c ư ờ i khổ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thiên phú biến hóa thăng cảnh kỳ hình t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thiên phú biến hóa thăng cảnh kỳ hình đó cũng là đứng đầu bảng ngươi chớ có tự coi nhẹ mình thần linh thúc giục t a lâm tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể quy củ bài sư cái này muốn thành công n g à i cũng không thể đối với đệ tử d ở trò xấu đi t ố t t ố t thần linh c h ấ n an mà cười giống như là đứa bé hắn còn tự thân cáo chi chân núi tần tinh nguyên chính mình thu một người đệ tử nhưng vẫn như cũ ngăn lại tần tinh nguyên tới đến chúng ta tiếp lấy đến tần linh tiếp tục dấn thân vào trí tôn thần thuật tái hiện sự nghiệp bên trong đứng ở một bên lâm tiêu đ ồ n g nhiên tâm thần run lên hắn cảm giác trong đầu luân hồi thiên thư giống như tại có chút dung chuyển sau đó lại bình phục ta tần linh nguyễn tuân luân hồi ta tần linh n g u y ệ n tuân luân hồi bốn t ầ n ninh tiếp lấy nhắc tới giống như tinh khí thần cộng minh để luân hồi thiên thư tiếp tục dung chuyển càng ngày càng mạnh liệt thật muốn thành công sao lâm tiêu gần như nín thở vì sao lần này thiên thư phản ứng cùng đưa tiến mặt khác võ thần khác biệt đối với、ừ. là bởi vì t ầ n ninh thiên phú cường đại vượt qua những cái kia võ thần t ầ n ninh thời kỳ đ ỉ n h phong không cần trí tôn thần thuật liền có thể đạt tới nghịch ba tiêu chuẩn có thể so với quận thiên điện còn cấp t ầ n ninh thần đạo lĩnh vực từng vị võ thần chín tầng cảnh đình phong bây giờ tu vi tổn hao nhiều tu tới tôn thần thuật thăng cảnh kỳ hình có thể thăng hai đại thần đạo kỳ hình Một lý, thiên hai thăng chúng sinh chìm nổi bốn dạng này văn tự bắt đầu ở luân hồi trên thiên thư hiện hiện lâm tiêu từ linh hồn đến thần thể đều tại run dày dữ dội cái này rất không thể tưởng tượng nổi tần linh tu vi tổn hao nhiều thật coi như bây giờ khả năng so với hắn đưa tiễn phong đào đ o á n chừng cũng không mạnh hơn bao nhiêu nhưng luân hồi thiên thư phản ứng quá mức kịch liệt để hắn trong nháy mắt tựa như vượt qua mấy ngàn năm giống như nhìn thấy tần linh tại quá khứ trong tuyến n g u y ệ t chấp nhất vì loại nào đó đạo một loại cảm giác đói bụng bắt đầu lan tràn khiến cho lâm tiêu tâm thần nghiêm nghị loại trạng thái này hắn trải qua đưa tiến ba hoàng tháp khí linh lúc liền có loại này cảm x sẽ tạo thành cảnh giới bất ổn điệp ra tần linh sư tôn thiên phú ta có thể đem quận thiên thần quyết thôi động đến đệ ngũ trọng lâm tiêu đ ạ i bị kinh ngạc hắn cảm thấy mình khoảng cách một bước này còn kém thật xa kết quả một cái ba bại vương liền thành công ngay sau đó lâm tiêu không để ý tới mặt khác điên cuồng phục d ụ n g thần đan luyện hóa thần tinh cũng tại tiếp nhận tần linh tu vi mối u gột rửa thần thể ổn định thần vị dạng n à y quá trình cũng không tính dài dàn giặc kéo dài ba ngày công phu một bên tụ nhiệm hoàn tất tần linh hoàn toàn chính xác không có chớp mắt hắn làn ra trở nên khúc ạ n ánh mắt giống như chập trần anh đến Cả n g lâm tiêu. Lâm tiêu một đoạn thời khắc lâm tiêu bỗng nhiên mở ra con ngươi thầm thở pháo nhẹ nhõm loại cảm giác đói bụng kia rốt cục biến mất cẩn thận cảm giác điệp ra tần linh đại tồn tu vi hắn cũng vẹn vẹn chỉ mở ra một lần thần biến bước vào võ thần chín tầng cảnh hậu kỳ đừng nhìn cái này vẹn vẹn một lần kỳ thực hắn tăng lên dị thường dọa người bởi vì hắn mở ra c ô n g s i ề n g có thể đặt chân lịch năm lĩnh vực cả người có loại thoát thai hoàn cốt thuế biến lâm tiêu cũng không dám tại lúc này thôi động sợ đã q u a y dày người khác lâm đồ trí tôn thần thuật đâu người lừa gạt vi sư thần linh có chút hữu khí vô lực như một lao nhân bình thường nói xong để trí tôn thần thuật tái hiện đó mới là trọng điểm a làm sao chỉ gặp ngươi tù vi đột phá thần sư ngươi đ ư n g nội thuật này hoàn toàn chính xác tái hiện lâm tiêu trong lòng k h a động lập tức thăng cảnh kỳ hình đủ loại áo nghĩa h lâm tiêu thân g thể khéo động nên thực ầ tại trong h cung điện diễn hóa đây không phải bật hết hỏa lực thi triển bởi vì trí tôn thần thuật uy năng quá lớn cho dù lâm tiêu khắc chế nhưng vẫn như cũ có đáng sợ thần đạo khí cơ chấn động hoàn vũ để tòa này tú phong run g dày đá vụn quật quật thậm chí ngay cả phương này tịnh thổ đều muốn dạn nước không chế đến nước này ta thời kỳ đ ỉ n h phong cũng liền loại này tạo nghệ thần linh như bị xét đánh không thể tin nhìn chằm chằm lâm tiêu từ lâm tiêu trên thân hắn giống như thấy được ngày xưa chính mình là như vậy hăng hái một môn trí tôn thần thuật c h ấ n n h i ế p b ắ t phương hắn tập hợp chín loại hiếm thấy phụ trợ trí bảo còn hao tốn ngàn năm thời gian lâm tiêu thật bởi vì một câu liền tu thành đều không cần phụ trợ bảo vật t ầ n sư ta thật truyền thừa người thuật này tạo nghệ toàn bộ tại ta thân lâm tiêu rất nhanh liền người, người thật không có lừa cả ta. Tốt, tốt, tốt. thần linh trong miệng n h ì non đúng là vừa khóc lại cười hắn không muốn thất truyền trí tôn thần thuật thật xuất hiện lại hay là loại phương thức này hắn không biết là tâm tình gì tính toán thời gian t a m gia i thịnh hội nên sắp bắt đầu dịu ta tới tần linh lảo đảo đi tới một thanh nắm chặt lâm tiêu cổ tay ta muốn nhìn ngươi bằng vào ta đệ tử thân phận rực rỡ hào quang tuân theo ta bất diệt chiến ý lên đài lâm tiêu c h o n g váng hắn thật muốn đi tranh mạnh nhất thần sư ta cần phải đi tranh sao lâm tiêu do dự t a m gia thịnh hội hắn nhất định phải đi nhìn là tìm vô tướng cùng lam đình nhưng mình cũng không phải là quá muốn lên đài tu sĩ cả đời vô luận thân phận gì cũng làm dám vì chính mình mà tranh người có năng lực lại không tranh đó là có lỗi với chính mình có lỗi với vi sư thần linh bàn tay rất dùng sức lâm tiêu tu vi là còn không có đăng đỉnh võ thần cảnh nhưng người nào có thể cùng lâm tiêu so trí tôn thần thuật thuật này hắn tu thành sau còn ma luyện hai ngàn năm thử hỏi nào đó một giới lên đài võ thần cho dù đạt được trí tôn thần thuật ai có thể chìm đắm lâu như vậy hắn thần linh là ba bại vương không người nào dám giống như hắn có thể hóa thành thiên thần lại tại võ thần cảnh đình phòng ngừng chân nhiều năm như vậy không q u y ế t tử động lâm tiêu trầm mặc kể từ đó hắn hiện ra như vậy tạo nghệ trí tôn thần thuật cái k i a không được chấn lật trời a chính mình lại sẽ bị gác ở trên lửa n ư ớ n g chỉ cần ngươi đoạt được mạnh nhất xưng ơ hảo liền không có bao nhiêu người sẽ làm k h ó ngươi t h ư yếu ngươi cũng không cần lo lắng vi sư sẽ tiết lộ bí mật của ngươi ta sau cùng tu vi diệt hết một không năng thần nghiệm hóa âm hai cũng sống không được bao lâu không có dã tâm gì còn trông cậy vào dựa vào ngươi danh thủy thế gian không được ngươi có thể đối với ta thiết hạ cơm chế để cho ta không cách nào mở miệng thần linh lại đạo gần như có chút cầu thần hắn t i ế c nối lớn nhất chính là không có khả năng lại lên đ à i cái này nửa đường nhận lấy đệ tử học xong hắn hết thảy hắn hy vọng có thể tuân theo chính mình nguyện vọng về phần lâm tiêu là người hắn đã thấy được tại tái giá sau khi thành công hoàn toàn liền có thể hạ sát thủ nhưng không có còn khắc chế võ thần khí tức để hắn miễn đi đại nạn cho nên thần linh nhắc lại chính mình sẽ không hố lâm tiêu tên đệ tử này lâm tiêu ma hắn đối đại có ân với chính mình tu sĩ sẽ hết sức thỏa mãn đối phương nguyện vọng nhưng mang theo đưa ấm áp người thành công vật đi công chúng trường hợp hắn trước đây chưa làm qua c ũ nhưng g k đây bốn người, người, người, người, người này đều không có tu thành trí tôn thần thuật hoặc là thành tựu có hạn hắn dựa vào nghịch năm lĩnh vực nên cũng có thể tranh phòng không được lại nhỏ bộc u lộ tài năng khống chế tại trong phạm vi nhất định liệt tốt chương 566, t h ị n h hội bắt đầu hán tới chương 566, t h ị n h hội bắt đầu hán tới tần ninh tiền bối nhìn thấy lâm tiêu nâng tần ninh xuống núi tần tinh nguyên giật n à cả mình nàng cũng phát giác vừa rồi độc t ĩ n h vậy quá kinh n g ư i cho dù không phải tần ninh có lệnh nàng cũng không có cách nào tìm hiểu ngọn ả n h bây giờ nhìn thấy càng phát ra giả mua tần ninh nàng hướng phía lâm tiêu ném đi chất vấn ánh mắt tiểu nguyên ta không sao chỉ là vừa rồi cho ta đổ nhi truyền đạo mà thôi tần ninh k h á t tay、háo. hắn đã mất đi tất cả tu vi nhưng trạng thái tinh thần cũng rất không tệ ánh mắt sắc bén thậm chí rất kích động truyền đạo thần tinh nguyên hồ nghi thần linh còn có thể cho lâm tiêu truyền đạo thần sư ngay sau tiểu nguyên ta giúp nàng tìm nơi đến tốt đẹp thực sự không được chính ta tự mình c h i ê u cố lâm tiêu thân thể phồng lên lên một mảnh thần huy bao phủ lại tần ninh thần tinh nguyên rời đi vùng tịnh thổ này năm tham gia i thịnh hội lực ảnh hưởng quá lớn mạnh nhất thần quân mạnh nhất thiên thần mạnh nhất võ thần ba cái mạnh nhất danh hiệu trêu đến vô số tu sĩ kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên mà tại giới bên trong nơi nào đó đã bạo phát ra ba đạo thần âm báo trước thịnh hội mở màn kéo ra tam giai mạnh nhất chi tranh cùng lúc mở ra phân biệt tại ba mảnh cổ vực bên trong tiến hành mạnh nhất thần quân chi tranh nhất định chỉ có số ít người có thể q u a n chiến tham gia này tranh người cũng là ít nhất thịnh hội tới gần lúc có thể gặp võ thần thiên thần sinh động nhưng đưa mắt không thấy thần quân thứ yếu đó chính là mạnh nhất thiên thần chi tranh mà nhất là thật lớn không thể nghi ngờ là mạnh nhất võ thần chi tranh chứ thần lâm thế đoạn này thời gian buộc phát tranh đấu nhiều lắm có tư cách đi trùng kích mạnh nhất võ thần người cũng là tam giáo cựu lưu thần đạo thế lực có cơ hội đi tiếp xúc là lấy cái này cũng dẫn đến quan sát mạnh nhất võ thần chi tranh là nhiều nhất thật đánh cho kịch liệt cũng sẽ t h a i bay và gió quan sát mạnh nhất võ thần chi tranh phong hiểm thấp nhất phóng nhãn nhìn lại từng đầu kim quang đại đạo đã do các nơi mà khởi đầu toàn bộ hội tụ hướng cùng một chỗ kim quang đại đạo phía trên có các phương thần đạo tu sĩ tại các bước lẫn nhau tại giao lưu nghị luận thần đạo khí tức như hạo hải bình thường chập trùng bao la hùng vĩ vô cực năm bóng người xuất hiện lấy người áo choàng cầm đầu giả bộ như vậy buộc tại chư thần bên trong cũng không thu hút bởi vì kỳ trang dị phục người đi trong biện đại nhân c h ú người ta t không đi gặp chứng huynh gặp đi r ở trưởng n tranh sao. Một vị võ thần hỏi huynh trưởng thiên tư phi phàm, còn thang trên trọn vẹn ma luyện quá nhiều năm. Hắn có thể hay không tranh hạ mạnh nhất, cùng chúng ta đi cùng không đi không quan n g g chi bậc có hỏi phi phạm, phía thể hay hạ hệ. tại kia đi đi Một tư sao. ma ta vị võ quá ư áo tròn đạo cái kia võ thần gật đầu hắn biết đại nhân còn tại tìm trong truyền thuyết hạ giới kỳ tài lâm tiêu cũng không biết phải chăng có người đang t ậ n lực dở cho quỷ bố trí một cái tu đạo tuế nguyện bảng đi ra còn đem lâm tiêu lấy tới đứng đầu bảng đi một vị võ thần khắp khuôn mặt là lệ khí bọn hắn tìm người làm như vậy lâm tiêu còn có thể ngồi đầu lên a gần nhất hai năm này ngay cả quận trời tu sĩ đều mai danh nhận tích giả sử lâm tiêu thật tới đoán chừng cũng sẽ che lấp dung mạo chưa chắc sẽ lên đ à i a cho n ê n đây quả thực làm bò kim đáy biển cũng không thể lấy t h ầ n nghiệm từng cái đi dò xét đi đó là một loại mạo phạm thử thời vật đi người á o t r à n g mang theo cấp dưới dung nhập trong dòng người một phương khác cũng xuất hiện bốn vị người á o đen hai vị thần h ậ u chúng ta muốn như vậy sao khó trách chịu bạch khang thấp giọng nói quan sát thì thôi còn muốn kiểu trang cách ăn mặc một phen ai ai bảo rất nhiều phá dưới người đều đang ngó chừng lầm tiêu tên kia đâu lần này quan sát đại đội trưởng tôn bộ tộc đều cùng chúng ta tách ra đi hai vị thần hầu không có mở miệng bạch k i ề u k i ề u lại là thở dài một tiếng phá giới người thần hầu là không sợ nhưng người ta phía sau khẳng định cũng là có thiên thần không phải là nhà mình địa bàn có thể không gây phiền thoái đương nhiên vẫn là phải khiêm tốn nhưng vào lúc này phương xa đột nhiên bạo động có chín người sánh vai đi tới là bốn vị thiên thần năm vị võ thần trong đó một vị dáng vẻ đường đường cánh tay trang kiện thanh niên chắp tay m à đi cũng không giấu giếm danh hảo của mình tự báo là huyền dự thần triều thái tử chắc chi k u y ế t lập tức thần đạo cuối cùng ai là đình thấy một lần chắc mô đạo thành k h ô n g trời không sinh ta chắc chi quyết thần đạo vạn cổ như đêm tối chờ chút khí thế mười phần lời nói hùng hồn tựa như ma chú bình thường hiện hiện vùng thiên địa này r ơ lên tầng tầng s ó n g bạc đó là có pha giới người tại phóng thích khí cơ tham t h ẳ m nhìn chăm chú chát chi quyết dùng cái này nói đến khiêu khích chư thần c ò n dám tự báo danh hào mà đến đây là ngồi vững quyết tâm cùng ý chí sao chư vị ta không gây phiền thoái cũng không sợ phiền phức chắc chi quyết rất lạnh nhạt thậm chí không nghĩ tới giải thích thêm hắn lấy ra một viên tinh xảo ngọc k ế m chiếu rọi ra vô xong hai chữ để chính đi tới pha giới người đều là chấn kinh dừ bác đạo đứng đầu bảng lãnh vô song tín vật lần này mạnh nhất võ thần danh sưng có thể sẽ tại bốn vị đứng đầu bảng bên trong sinh ra bất luận cá nhân chỗ tốt chỉ là nhân mạch liền kinh người đến cực điểm đó là rất nhiều người truy phủng tồn tại liền xem như cường đại thiên thần cũng không muốn đi đắc tội ha ha chắc chi khuyết k h é cười một tiếng thu hồi tín vật l ô hoán t h a g nhẹ thái tử vì vững chắc cùng lãnh vô song quan hệ trong khoảng thời gian này lại lần nữa âm thầm trợ lãnh vô song đoạn đập đối thủ tài nguyên bọn hắn chuyến này mang theo tài vật có hơn phân nửa đều nện ở phương diện này loại này bỏ ra sẽ có ngăn nhau thậm chí vượt qua mong muốn hồi báo sao các ngươi tiếp xúc lãnh vô song có năm vị người quen biết cũ cùng huyền dược thần triều nhân mã chạm mặt rõ ràng là hồng diệp thần t r i ề u tu sĩ trong đó hai vị thiên thần đều là một mặt kinh hãi loại nhân mạch này giá trị ai không rõ ràng như bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng nghĩ tiếp xúc bốn đạo đứng đầu bảng nhưng cũng không cửa đường huyền dược thần triều một b ằ n người lạnh lẽo nhìn hồng diệp thần t r i ề u tu sĩ cũng không ngừng chân trực tiếp đi xa huyền dược thần triều vốn là nội t ì n h cường đại bọn hắn lại tiếp xúc đến lãnh vô song trình đấu thần sắc n g h i ê trọng có thể được lãnh vô song tín vật cho thấy loại này tiếp xúc đạt được đối phương tán thành lãnh vô s o n g cho dù không có khả năng gãy quan huyền d ự c thần triều sợ cũng nhiều thêm một cái minh h i ế u như gãy quan cái kia huyền d ự c vô huyết cuộc trời lá đỏ thanh mạc năm nhà lẫn nhau ngăn được thời đại có lẽ muốn triệt để kết thúc lần này phiền thoái c h â n diễn cùng tề đình cũng là biết được động tính của nơi này đều là nhữ mày lần này bọn hắn thu hoạch là không nhỏ nhưng lâm tiêu vinh đang tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng để bọn hắn cũng không muốn tùy ý lộ diện càng không cơ hội tiếp xúc bốn đạo đứng đầu bảng huyền d ư c cùng vô huyết tại bích lạc lăng mộ lẫn nhau bóp chết kỳ tài nguồn gốc từ lâm tiêu thao tác cái này hai đại thần triều là vô vọng liên thủ cũng không đại biểu huyền d ự c không ghi hận việc này dù sao lâm tiêu đều phỏng đoán gieo rác lời đồn chính là huyền d ự c thần triều lúc này kỳ thật không cần tận lực đi dẫn đạo chủ đề liền có người nghị luận lên lâm tiêu danh tự cổ thần giới bắt bộ ra hai cái điên cùng đến tận trời danh nhân bên trong một cái danh nhân đều đường đường chính chính hiện thân một cái khác càng nổi danh danh nhân tự sẽ bị người đề cập đương nhiên còn có một cái tên cũng là ồn ào náo động đùi bên trên thần linh người này bị gọi đ ù ba bại vương la trận này thịnh sự bên trên một vị khắc danh nhân đều thành đá mại đao lần này nghe nói còn muốn tới nhìn qua phong vân có người đang đàm tiếu h vị này ba bại vương sẽ không lại ngứa tay lên này trở thành bốn bại vương đi tiểu t ử kia cũng đừng đến đây t r â n diễn thần hầu không nói khắc võ thần tới đều bắt lấy tam giai thịnh hội gió đông đi tìm kiếm các loại tài nguyên tiểu t ử này ngược lại tốt trông coi ba bại vương thật thủ cho tới bây giờ chính mình nổi danh coi như xong cái này nếu là đi theo ba bại vương cùng một chỗ tới đó là như thế nào tràn diện tiểu t ử này tốt nhất đừng đến tê đình cũng là đau đầu hai đại thần hầu giao lưu lúc bạch tiêu kiều lại là phát hiện cái gì đột nhiên dừng bước thanh âm khó nhọc nói lâm tiêu giống như tới t ạ p văn tạp đến lợi hại viết ra cảm giác không đúng tiểu bối hậu nhan xin phép nghỉ một ngày vạn phần thật có lỗi chương năm trăm sáu mươi bảy ba bại vương cao đồ sáng một tay đi chương năm trăm sáu mươi bảy ba bại vương cao đồ sáng một tay đi chân diễn cùng tề đ ỉ n h lập tức sắc mặt cứng lại tiểu từ này thật là không khỏi nhắc tới ai nhất nghiệm lẩm bẩm liền đến một cái hướng khác đã là ồn ào náo động đó là ba bại vương hắn quả như tới hắn lại muốn tới khi đá mài đạo sao lần này có chuyện vui nhìn dù sao lần này lên này còn có hắn trên danh nghĩa đệ tử hiện tại là cao quý bắc đạo đứng đầu bảng không đối ba bại vương sao già đến độ này rồi bốn từng đạo tiếng nghị luận như sóng lớn vô bờ thần âm chấn động trời cao tê đinh cùng chân diễn kinh hãi tiểu t ử kia quả nhiên là đi theo ba bại vương cùng đi đến sao đưa mắt mà trông nghị luận chỗ xuất hiện ba đạo thân ảnh một bộ áo xanh thanh niên chính đ ỡ lấy một vị người mặc thú bảo người tóc bạc bên người còn đi theo một vị bím tóc sừng dê thiếu nữ cứ như vậy cất bước đi tới thanh niên cùng thiếu nữ bị ngươi không nhìn từng đạo ánh mắt đều tập trung ở ba lần đều là bại trận tần ninh trên thân có người nín cười có người kinh ngạc có người đạp mạc tham gia ba lần mạnh nhất võ thần chi tranh ba lần đều là bại trận có quá nhiều chủ đề tính tần sư danh khí thật là đủ lớn lâm tiêu âm thầm l i ễ u lưỡi t h ị n h hội bắt đầu t r ă m sông hợp thành biển như ở khu vực này lui tới không phải thần hầu cấp nhân vật chính là cường đại võ thần tại nào đó một mảnh khu vực xuất chúng người ném tới nơi này vậy cũng sẽ t h ở i sạch q u a n hoàn rất khó để cho người ta làm đến ánh mắt dừng lại như hắn cũng là bởi vì làm bạn tần linh mà đi ngược lại không có người nào chú ý lại là ngàn năm thời gian trôi qua thời đại này bên dưới lại tăng thêm không ít cường đại võ thần a t ầ n linh đi rất chậm chạp cố gắng thẳng xuống lưng đâm nhau hai thanh âm mắt biết t hai ngơ hắn gái kia đục ngầu ánh mắt tại từng tấm trên khuôn mặt quét mắt có chút nhớ lại a nghĩa phụ các ngươi sao bộ trang phục này rất nhanh lâm tiêu đạt được bốn vị người áo đen thần n i ệ m hóa âm lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngươi còn nói bạch tiêu kiều không nói gì bởi vì lâm tiêu vinh đang tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng bọn hắn lúc này mới cải trang cách ăn mặc lâm tiêu ngược lại tốt trực tiếp lấy chân dung gặp người còn đi theo ba bại vương cùng một chỗ người khác không nhận ra ngươi nhưng người dực vô khuyết các loại thần triều cũng đã gặp qua ngươi. Lâm tiêu thở dài một tiếng. Hắn sau quyết đó không lâu lâm tiêu liền gặp được một mảnh quang vũ lộn xộn bay cổ vực đây là một phương chiến trường phủ đầy bụi đó là mạnh nhất võ thần chi tranh chiến trường rộng lớn không gì sánh được đến võ thần cùng thiên thần quay chung quanh mảnh này của vực có thể là ngồi xuống có thể là đứng thẳng người lên giờ phút này vẫn chưa có người nào đ n g tràng phóng n h ã n nhìn lại t h â n ảnh thức tha chư thần săn sát rất khó thấy do đến tột cùng tới bao nhiêu người nhiều như vậy thần đạo tu sĩ lâm tiêu mở rộng tầm mắt dạng này thịnh sự lực ảnh hưởng s á t thực khủng bố mà đây vẫn chỉ là võ thần chiến trường ngoài ra còn có thiên thần thần quân chiến trường chỉ là lại không ở phụ gần đây bị tận lực tách rời ra vô tướng nếu là lên này có khả năng nhất chính là ở thiên thần chiến trường lâm tiêu thầm nghĩ mạnh nhất thần quân chi tranh hắn không dám nghĩ bởi vì vậy quá khủng bố thần triều cấp thế lực nếu không có có tuyệt đối nắm chắc sẽ không lên n à i tổn thất thần quân ảnh hưởng quá lớn như quận tiên t r i ề u chủ liền không có tới hắn như tại vùng chiến trường này đánh ra vô tướng quyền ấn vô tướng có thể cảm giác được sao chỉ sợ chưa hẳn tần sư rất gấp sợ không đổi kịp chứng kiến bọn hắn thuộc về sớm tới bây giờ cách mạnh nhất võ thần chi tranh vẫn còn có mấy cái canh giờ nhưng hắn cũng không thể tùy ý chạy loạn vô tướng nếu muốn lên n à i khẳng định cũng tại chuẩn bị chiến đấu không thể để cho đối phương phân tâm mạnh nhất thiên thần chi tranh kéo dài thời gian khả năng vượt qua nơi này đợi đến sau đó ta lại tìm đi qua lâm tiêu đỡ lấy tần ninh chọn một phương mà đi lần nữa cảm nhận được ba bại vương danh khí tần ninh thật là hắn phương hướng này lại là từng tia ánh mắt trông lại mây năm đạo hữu hồi lâu không thấy ngươi cũng tới a cái này chẳng lẽ phủ bất ngờ nói bạn tần ninh giống như là nhìn thấy lao h ư u bình thường đi vào vài tôn thiên thần trước mặt tiếu ngâm ngâm chào hỏi lâm tiêu khẩn trương lên để một cái biết được hắn bí mật lão nhân như vậy cùng người chào hỏi hắn đương nhiên khẩn trương hắn sợ tần ninh nói lỡ miệu tần ninh ngươi cũng lao thành rồi cái bộ dáng này chẳng lẽ còn muốn lên đài n g ư ơ i q u á chấp nhất chẳng lẽ còn thật m u ố n lấy bốn bại vương xưng hảo cho đời này vẽ lên dấu t r â m tròn thật đáng tiếc lần này ngươi chỉ sợ ngay cả chiến trường cửa đều s ợ không tới một đạo thanh n m đ ạ m mạc truyền đến đó là một vị thái dương sinh ra tóc bạc trung nhân nhân hình thể cao lớn rõ ràng là một tôn cường đại thiên thần đi theo phía sau hơn mười vị võ thần hình phi tần linh kinh ngạc sau đó cười ra tiếng ta là ba bại vương không giả có thể ngàn năm trước ngươi ta gặp lại một trận chiến ta nhớ được ngươi còn thua trong tay của ta lâm tiêu kinh ngạc khá lắm ba bại vương thủ hạ bại tướng tân ninh tận lực đề cập trước đây buổi chuyện cũ là ép buộc cái này hình phi thiên thần đâu quả nhiên hình phi thần sắc trở nên mất tự nhiên hình phi bại liên bại chẳng lẽ còn muốn vì này mà động dẫn sao nghe nói ngàn năm trước ngươi bại đằng sau đã đột phá đến thiên thần cảnh sau đó bắt đầu bồi dưỡng môn đồ không biết lần này phải chăng có thể nhìn thấy ngươi môn đồ bộc lộ tài năng tân ninh tiếu ngâm ngâm nói tiếp ánh mắt mong rằng hướng hình phi sau lưng cái này khiến lâm tiêu trong lòng máy động có loại dự cảm bất tưởng tần sư để hắn lên này là muốn cho hắn tranh khẩu khí a hiện tại nâng lên cái đề tài này là muốn bắt đầu gây sự ngươi còn nói không hố đệ tử hình phi thiên thần khuôn mặt càng phát ra khó coi bồi dưỡng có được tư cách lên đài môn đồ nào có dễ dàng như vậy đầu tiên phải có cường đại lịch phạt năng lực thứ yếu tốt nhất còn muốn đạt tới võ thần cảnh đình phong lần này hắn mang hơn mười vị môn đồ tới đều chỉ là vì quan sát mà thôi hay xem ra là không có thần linh cố ý thở dài một tiếng lắc đầu ta không có chẳng lẽ ngươi có là bác đạo đứng đầu bảng lãnh vô song ngươi gọi hắn một tiếng đệ tử ngươi nhìn hắn có thể hay không đáp lại ngươi tính xưng ngươi một tiếng sư tôn hình phi thản nhiên nói nếu không phải lãnh vô song nhớ thương ngươi trí tôn thần thuật nhân vật như vậy thật sẽ phụng ngươi vị sư lao phu đệ tử chỉ có một người đó chính là h ắ n thần linh cười nhạt một tiếng chỉ hướng bên người lâm tiêu b á lập tức từng tiêu ánh mắt giống như mũi tên bình thường bắn về phía lâm tiêu ba bại vương đệ tử mới thu bây giờ ba bại vương có thể thu cái gì đệ tử người này không phải là cảm thấy lãnh vô song tiền đồ vô lượng muốn lấy loại phương thức này đi cọ nó vi danh đi bốn rất nhiều tu sĩ mới chú ý tới lâm tiêu ba bại vương đô già đến độ này rồi ngươi còn đi bại sư bại sư đi vào phụ cận quận thiên nhất người đi đường đồng dạng mở rộng tầm mắt lâm t i ê u trông coi ba bại vương hai năm gìn giữ cái đã có đệ tử chương năm trăm sáu mươi tám dẫn đầu đăng tràng bốn tòa thiên môn chương năm trăm sáu mươi tám dẫn đầu đăng tràng bốn tòa thiên môn ba bại vương dựa theo ý của ngươi đệ tử của ngươi sẽ lên lại nhìn ngược lại là tuổi trẻ còn che đậy thần đạo khí thức chính là không biết có cỡ nào b ả n sự nếu như không để cho môn đồ của ta đến đây thử một chút hắn kéo dài ba bại vương danh sưng cũng không phải cái gì thanh danh tốt đẹp hình phi lời nói rơi xuống sau người nói một vị con trưởng cung màu đen nam tử tiến lên k h á n nhi thu chúc tay chớ có làm hỏng ba bại vương thật vất và thu lại ái đ ổ hình phi nhắc nhở để tân tư khánh khẽ vớt c ằ m buộc phát một cố cường đại thần lực ba động để người phụ cận bày ghé mắt cái này tân tư khánh ở vào võ thần chín tầng cảnh sơ kỳ thần lực ba động cho thấy sừng sững tại nghịch nhị thủ lĩnh vực muốn ta cùng hắn quyết đấu đây không phải khi dễ người sao lâm tiêu trầm mặc cái này hình phi đến cùng có bao nhiêu xem thường tần ninh à, vô ý thức cho là bây giờ tần ninh không thu được cái gì tốt đệ tử đồ nhi sáng một tay đi bầu không khí đến nơi này để tần ninh cơ đại ý để tần tinh nguyên nâng chính mình ta lâm tiêu khẽ vất dù sao cũng là vì hoàn thành tần ninh tâm nguyện chỉ là t ầ n ninh sẽ không cần để hắn một đường đánh tới mạnh nhất chi tranh bắt đầu đi lại nhìn tân tư khánh đã lấy ra phía sau trường c u n g bắt đầu dương cung cải tên đó là lâm tiêu thật là hắn bàn thiên hướng chủ không có lửa gạt người hắn thật tới h ậ t t hắn làm sao không cùng bàn thiên tu sĩ cùng một chỗ quyết đ ấ u sắp lúc bắt đầu có năm vị thần đạo tu sĩ phát giác được phương này động tĩnh chen c h ú c tới rõ ràng là hồng diệp thần triệu tu sĩ trong đó trình đấu đối với lâm tiêu khắc sâu ấn tượng chính kinh ngạc nhìn qua lâm tiêu lời của bọn hắn để nơi này lập tức trở nên tính mịch lâm tiêu đến từ b à n thiên thần triều đại biểu đây không phải là trùng tên tu đạo thuế nguyệt đứng đầu bảng lâm tiêu lao sư dương cung cải tên tân tư khánh biểu lộ k ỳ biến vô ý thức hướng phía hình phi thiên thần nhìn lại trong truyền thuyết kẻ này sừng sững tại địch bốn lĩnh vực mấy năm trước chính là phá giới người hắn căn bản không đủ tư cách cùng một hồi lâm lâm tiêu lại nhìn hình phi cũng là trong lòng g i ậ n mình tu đạo thuế nguyệt đứng đầu bảng sẽ đi bái tần ninh vị sư thiên phú như vậy đệ tử hắn đều không có hình phi thiên thần đố nhi này của ta chưa chắc có trong truyền thuyết kinh người để cho n g ư ơ i môn đồ xuất thủ thử một lần lại nói thần linh đối với hồng diệp thần triệu tu sĩ rất là bất mãn hắn dự định để cao đồ tiểu thử một tay kết quả đám người này n ả y ra trực tiếp báo ra cao đồ tục danh cái này chẳng phải là sẽ kinh sợ đối thủ đối mặt t ầ n linh thúc giục hình phi sắc mặt tái nhợt đối với tân tư khánh nói về đến lâm tiêu là che đậy thần đạo khí tức nhưng hắn thiên thần chi mâu nhìn chăm chú hay là dần dần phát hiện trên người đối phương có phá giới người khí tức môn đồ của hắn xuất thủ rất có thể là tự d ư ớ lấy nụng chi lâm tiêu cái tên này vừa ra giữa sân sẽ không yên tĩnh là tân tư khánh nhìn lầm tiêu một chút yên lặng thu hồi cùng t i ễ n đi đến một bên giữa sân quen thuộc ba bại vương thiên thần ánh mắt cũng thay đổi bác đạo đứng đầu bảng từng là ba bại vương đệ tử bây giờ ba bại vương lại thu một vị đệ tử đồng dạng là đứng đầu bảng cho dù so ra kém l ạ n h vô s o n g có thể cái k i a tu đạo niên kỷ quá dọa người lâm tiêu cái k i a dám nói xưng hạ giới xưng hùng thần giới xưng tôn tu đạo t u ế nguyệt đứng đầu bảng hiện thân lời đồn uy lực bắt đầu thể hiện một cỗ sóng to coi đây là trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng q u y t tán các phương tu sĩ、si、bắt đầu hướng phía bên này tụ thẩm thần âm không ngừng. cái này tựa như chọc tổ hong vỏ vẽ cảnh tượng để lâm tiêu ma sẽ không có người ở chỗ này cùng hắn động thủ đi đồ nhi chớ lo lắng thỏa thích biểu hiện là được dù sao lên đài sau làm theo sẽ bị người nhận ra thần linh vô vỗ lâm tiêu bà vai dù sao liền một chữ đánh lâm tiêu kém chút một hơi không có để lên cảm tình không phải ngài xuất thủ thật muốn ta một đường khai chiến a cái này muốn từng cơn sóng liên tiếp trực tiếp trình diễn x a l u â n chiến chính mình cũng sẽ g ã rời a sẽ ảnh hưởng lên đài ở chỗ này động thủ vô luận thắng thua có thể không tính số đánh cho quá k ị liệt có lẽ sẽ còn lan đến gần tân sư hay là chuyển sang nơi khác đi nghĩa p ụ làm p h i ề n các ngươi giúp ta chiếu cố tần sư lâm tiêu đối với đã kéo hắc bảo chân diễn đạo chân diễn vô ý thức tiến lên cũng rất nhanh khẽ giật mình bởi vì lúc này lâm tiêu thân thể nhảy lên lại hướng phía chiến trường phủ đẩy bụi phóng đi tiểu t ử túi ngươi thật đúng là muốn lên đài a tề đính cũng là quá sợ hãi tiểu t ử này cam đoan chuyến này sẽ không lên đài đó a hai vị thiên thần các ngươi cố gắng quan sát chính là t ầ n ninh trấn an hai đại thần hầu đề cập lâm tiêu đã xưa đâu bằng nay không muốn cả hai ngăn cản lâm tiêu giờ phút này chính hướng phía bên này tụ tập các tu sĩ cũng là thần sắc khác nhau bọn hắn cùng lâm tiêu r i ê u r i ê u đánh cái đối mặt sau đó chỉ thấy người này hướng phía chiến trường phóng đi mạnh nhất võ thần chi tranh còn có mấy canh giờ bắt đầu bốn đạo đứng đầu bảng đều không có lộ diện hiện tại liền có người muốn lên đ à i quay chung quanh mảnh này cổ vực mà đứng thần đạo tu sĩ toàn bộ đều là ngóng nhìn hướng cái kia vượt qua đám người ra thân ảnh đó là lâm tiêu tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng rốt c ụ ộ c hiện thân hắn bái sư ba bại vương sóng to cũng là khuyết tán ra đến dẫn tới tiếng ồn ào trùng tiên lật tùng tiên khung lâm tiêu cái kia tu sĩ hạ giới tại nơi hẻo lánh chỗ một mình uống rượu người áo choàng lập tức hai mắt tỏa sáng hắn muốn tìm tìm hạ giới kỳ tài thật hiện thân chỉ là tiểu t ử này cũng không ngừng lại à trực tiếp lao tới chiến trường hắn muốn tham gia mạnh nhất chi tranh vị kỳ tài này có phải hay không xúc động một chút người áo t r o à n g trầm ngâm một chút phân phó bên người võ thần trước i ê n lặng theo dõi k ỳ biến nhưng lợi sau đó tiếp xúc trong truyền thuyết lâm tiêu tại nịch bốn lĩnh vực lại như thế tuổi trẻ cũng dám tham dự loại tranh đấu này tiểu t ử này quả nhiên vẫn là tới ha ha ngươi nhập võ thần chín tầng cảnh sao liền dám lên này một đoá thần vân phía trên huyền dự thần triều chín vị tu sĩ đứng xứng xứng chắc chi k u y ế t cũng là phá lên cười ban thiên lịch bốn kỳ tài tại bích lạc lăng mộ dẫn phát huyền dực cùng vô khuyết lẫn nhau bóp chết món nợ này hắn nhưng là nhớ kỹ huyền dực thần t r i ề u thanh â m đàm thoại chấn động hoàn vũ để tiếng ồn ào càng phát ra sôi trào cái này tu đạo tuế nguyện đứng đầu bảng ngay cả võ thần chín t ầ n g cảnh khả năng đều không có bước vào liền cái này còn dám lên này vây anh lúc này hướng phía chiến trường phóng đi thân ảnh đột n g ộ t buộc phát ra một cô đáng sợ võ thần khí tức sáng trói giống như c ủ sáng xông phá cựu thiên đó là lâm tiêu tại vội vàng hiện ra tự thân cảnh giới để trác chi khuyết dáng tươi cười lập tức ngưng kết trên mặt võ thần chín tầng cảnh hậu kỳ bích lạc lang mộ chi hành lúc kẻ này xúc động thủ bí tiêu thăng đến võ thần tám tầng cảnh trung kỳ sau chuyến này cũng mới vài năm kẻ này không ngờ mở ra mấy lần thần biến chẳng lẽ hai năm này bàn thiên mua sắm cường đại thần đạo bảo vật không đúng bởi vì lâm tiêu sự tỉnh bàn thiên thần h ậ u đoan chừng cũng không dám tùy ý ra cửa chân diễn cùng tề đình ngược lại là chân định dù sao bọn hắn biết được lâm tiêu đã sớm đột phá đến võ thần chín tầng cảnh hiện tại có loại này tiến triển tuy có ngoại ý muốn lại không kỳ quái bọn hắn bất đắc dĩ là lâm tiêu hiện ra tu vi hoàn toàn chính xác kinh sợ thối lui một chút tu sĩ nhưng vẫn là có vài chục người đuổi theo bởi vì lời đồn tỏa sáng chiến ý muốn cùng lâm tiêu một trận chiến chiến trường phủ đầy bụi có được bốn tòa thiên môn đó là ra trận môn hộ lâm tiêu do phương bắc thiên môn mà đi bước vào đi s á t na thiên môn tiếng ầm ầm như sấm chương năm trăm sáu mươi chín chiến trường chạy vòng chấn kinh toàn trường chương năm trăm sáu mươi chín chiến trường chạy vòng chấn kinh toàn trường cái quỷ gì lâm tiêu kinh ngạc hắn cảm giác tự thân tinh khí thần tựa như cùng thiên môn giao hỏa ở cùng nhau làm sao người đây là dự định đi trong chiến trường tị nạn người một cái tu sĩ hạ giới dám thả ra loại kia l ờ i nói hùng hồn sao hiện tại không dám cùng chúng ta đánh một trận đuổi theo lâm tiêu mà đến tu sĩ bên trong có một vị nam tử vóc người cao lớn đi ra hắn giống như công tử văn nhã cầm trong tay quả xếp thình lình cũng là một vị phá giới người ta tuy không có lên đài tranh mạnh nhất có thể cũng là muốn cùng tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng luận bản một hai nam tử này một bước đi ra cương phong trận trận muốn bước vào phương bắc thiên môn ông trong chấp nhóm này dung nhập lâm tiêu tinh khí thần thiên môn ẩm ẩm cái gì nam tử kia thần sắc đột biến tựa như gặp phải thái cổ thần nhạc t r n áp cả người lưng đều con xuống dưới phù phù ngã xuống đất ta hắn nhập thiên m ô n lúc liền phát hiện dị dạng làm sao người này đuổi theo còn bị đẻ s ấ p h ạ trên trung thần phía sau nam tử võ thần đồng dạng quá sợ hãi bọn hắn tiến lên đem nam tử mang ra ngoài sau đó những người còn lại cũng tại n ế n thử không ngoài dự tính tại bước vào thiên môn s á t na toàn bộ bị đẻ s ấ p h ạ thậm chí thần thể cũng nứt ra thần huyết chảy dài trong sân tiếng ồn ào đột ngột biến mất đứng hàng bát phương tu sĩ đều là thần sắc kinh ngạc lâm tiêu càng là không rõ ràng cho lắm cứ việc có võ thần hỏi bịa đứng sừng n g có thể cung cấp người cân nhắc tiêu chuẩn nhưng lần này muốn tham gia mạnh nhất chi tranh võ、thần. dạng như nhiều n cũ lắm, l phí này h tiếng nghị luận bị lâm tiêu bắt khiến cho ngạc nhiên còn có quy củ này không nghe nói a cũng đối hắn dù sao trông coi tần ninh không có đi tiếp xúc loại này tình báo khó trách hắn lần này tới nhìn thấy không ít phá giới người thân sắc đều rất phức tạp lại nhìn phương bắt trước cổng trời tiếng h ò hét không ngừng đuổi theo lâm tiêu mà kẻ đến toàn bộ bị ngăn tại thiên môn bên ngoài cái này khiến bắt phương chấn động cái này lâm tiêu đích thật là cái kỳ tài có nhất định của ngạo v ô liếng lấy loại phương thức này đón đỡ một đám người không dám tranh mạnh nhất xương hào giả ngắt ở nơi này làm cái gì một khối bàn thạch phía trên một tôn mái tóc dày cộp nam tử bỗng nhiên đứng dậy t à n mát ra đạo thần lực ba động tán đi đi đó là nguyên lập sừng sững tại võ thần cảnh đình phong đồng dạng bước vào n ị c h bốn lĩnh vực đến nay còn tại phương bắc võ thần hỏi địa thứ tám hắn sớm đã tỏ thái độ mặc dù lần này quy củ thay đổi chính mình cũng sẽ nếm thử lên đài thị phi thành bại đều không hối hận vị kỳ tài này ra sân dẫn phát không nhỏ hành động mạnh nhất võ thần chi tranh còn có mấy c á n h giờ thứ phương hỏi bảng hàng đầu nhân vật đều đang làm chuẩn bị cuối cùng cũng không muốn sớm bại lộ tại đối thủ trong tầm mắt như tứ đại đứng đầu bảng còn không có hiện thân bây giờ nguyên lập đến hắn cất bước tiến lên rõ ràng cũng muốn do phương bắc thiên môn đ ă n g lầm chiến trường lên đài người cơ hồ đều là đ ỉ n h phong võ thần cái này còn trà trộn vào đi một cái nhân vật như ngươi ngươi làm u ố n kéo dài ba bại vương danh hiệu sao nguyên lập biết được lâm tiêu bãi sư nhìn thẳng trong thiên môn lâm tiêu hắn cái kia chậm rãi đi lại bước ra vô lượng thần âm thon d à i thần thể nội vận thần t à n g bước vào trong thiên môn ông thiên môn â m ầm như thần đạo cự nhạc phóng đại nguyên lập cười lạnh một tiếng thon d à i thần thể đồng dạng tại phóng đại chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của hắn lại l à cứng đ ở đi lại hạ xuống kinh khủng tiếng va đập quanh quần tiên ngoại tựa như phá vỡ vạn cổ thời không h ư n g hực thần huy bên trong tất cả mọi người nhìn thấy nguyên lập lảo đảo lui xuống tới nguyên lập đều không được ở đây rất nhiều ngày thần đều mộng đây chính là phương bắc võ thần hỏi đ ị thứ tám nhân vật thiên môn diễn hoa xuất cũng chỉ là lâm tiêu thần lực u thần thuật không cách nào đại biểu một người toàn bộ thực lực cái này có thể ngăn cản nguyên lập tại sao có thể như vậy nguyên lập đồng dạng không thể tin cái này nếu là bốn đạo đứng đầu bảng hắn cũng nhận có thể lâm tiêu là ai chỉ là tu đạo tuế n g u y ệ t đứng đầu bảng tại loại này thịnh sự bên trong tuổi trẻ đại biểu thế yếu cho dù tu vi không kém thần lực nội tình chưa hẳn theo kịp mở cho ta nguyên lập giống to một tiếng như một viên thương mang thần tinh trùng kích h o à n vũ đông đâm vào trên thiên môn trong chốc lát thần quan vạn đạo rằng có một lát nguyên lập lại là lui về sau trở về nguyên lập tiếng gào thét không ngừng tại hiện ra thần thuật trùng kích lại như đụng vào một đầu trong mặt trời nhiều lần bị đẩy l ù i xuống dưới để rất nhiều võ thần đều là n g ẹ n họng nhìn chân chối nhao nhao đứng dậy cùng là nghịch bốn lĩnh vực giả chớ nói chi là lầm tiêu t u vi không bằng nguyên lập chẳng lẽ tòa thiên môn này ra một loại nào đó ngoài ý mớn kẻ này biết được t à thuật ảnh hưởng đến tòa thiên môn này cũng có thiên thần kịch liệt động d u n g giống như phát hiện cái gì ánh mắt biến hóa xa xa nhìn chằm chằm lầm tiêu nghe nói kẻ này bãi sư ba bại vương chẳng lẽ là ba bại vương bắt lấy lần này quy củ truyền thụ một loại nào đó thiên môn chi pháp lại có rất nhiều võ thần nhìn về phía trong thiên môn đã thấy lâm tiêu đã nhún người nhảy lên hướng phía phương đông mà đi quy củ này không sai chính hợp ý ta tiết kiệm thời gian xong đi tìm vô tướng lâm tiêu hưng phấn bốn đạo đứng đầu bảng giá đỡ lớn bây giờ còn không có hiện thân khả năng cũng khinh thường dùng loại phương thức này cả người nhưng hắn vui lòng a dứt khoát bốn tòa thiên môn chính mình cũng đi một lần soát tiếp theo tiền lớn người tránh khỏi có người hướng về phía lời đồn cùng hắn động thủ đánh thắng được là một chuyện chủ yếu là lãng phí sức lực mạnh nhất võ thần chi tranh còn chưa bắt đầu chính mình ra ngoài lại đi vào khẳng định không có vấn đề làm không tốt còn có thể ngăn lại thu vi thấp hơn chính mình lịch vũ giả quen thuộc b à n thiên huyền dực v ô khuyết lá đỏ thanh mạc thần t r i ề u tu sĩ cũng còn không có lấy lại tinh thần bọn hắn tại vượt ngoại đi theo lâm tiêu mà đi gặp lâm tiêu đi ngang qua thiên vũ từ đồng phương thiên môn bên trong liền xông ra ngoài chẳng lẽ là sợ bị phe tổ chức truy cứu trách nhiệm cho nên muốn biến mất sao chắc chi khuyết bên người lô hoán những mày muốn hay không bọn hắn ra mặt ngăn lại lâm tiêu giao cho phe tổ chức xử phạt nhưng mà hắn lời nói mới rơi liền xa xa nhìn thấy lâm tiêu xông ra đồng phương thiên môn sau tới cái rừng ngay sau đó lâm tiêu lại trở về trở về ngựa không dừng vó lao tới tòa tiếp theo thiên môn bá bá bá đông phương thiên môn trước xuất hiện một đoàn võ thần như phương bắc thiên môn một dạng tại nếm thử đi vào đây cũng không phải là trèo lên không lên đài c h u y ệ n mà là tu đạo thuế nguyệt đứng đầu bản g thao tác kích thích bọn hắn kết quả nơi này rất nhanh van g dội tiếng giống giận dữ r a mặt nếm thử rất nhiều võ thần không phải là bị chấn nằm sấp chính là bị đẩy lui cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một tôn phá giới võ thần bị kinh động mà đến hắn tên là hồng đạo thực lực không kém hơn n g u y lập tại phương bắc hỏi trên tấm bia xếp hạng gần với nguyên lập giờ phút này chuyển tới đông phương thiên môn cảnh n g ộ cùng nguyên lập một dạng đây là cái gì tà thuật có thể làm cho một cái tin đồn tại n ị c h bốn lĩnh vực phá giới người để thiên môn lực cản trở nên cường đại như thế chương năm trăm bảy mươi người háo tròn gặp nhau đến từ thương mang chương năm trăm bảy mươi người háo tròn gặp nhau đến từ thương mang tiểu t ử kia lại phóng tới nam phương thiên môn tiếp theo cổ vực bắt phương thiên địa đều là bạo động tất cả mọi người đang nhìn lầm tiêu tại cổ vực chạy vừa vòng có chút lộn xộn liền xem như bốn đạo đứng đầu bảng tới cũng chỉ sẽ chọn một chiếp cổng trời đang trần đi ai sẽ làm như vậy、à? ngươi chạy vòng không mệt mỏi sao đây là ăn no rừng mỡ lâm tiêu tại nam phương thiên môn đánh cái vừa đi vừa về lần này không người đi thử đều tại thờ ơ lạnh nhạt càng có đang kêu gọi phe tổ chức muốn báo cáo lâm tiêu động tà thuật tà thuật các ngươi đang ngồi có phá giới người có thiên thần việc đã đến nước này các ngươi đến tột cùng làm ắ t vụng về nhìn không ra vẫn là không dám tin tưởng kẻ này đã sừng sững tại nịch năm lĩnh vực mà lại cảnh giới dị thường vững chắc sao cổ thân giới lại ra đợi một vị nịch năm lĩnh vực kỳ tài một giọng dán mua q u a n quẩn đến từ phe tổ chức đáp lại như tạc đạn nặng ký nệ xuống rất nhiều người đ ề u m ộ n g đã có dự cảm người cũng là nói không ra nói đến n ị c h năm lời đồn bên trong hạ giới này tu sĩ trẻ tuổi như vậy có thể thường trú n ị c h bốn cũng làm người ta thật không dám tin tưởng ngươi còn nói nhảy nhót đến n ị c h năm lần thịnh hội này lộ diện n ị c h bốn hoàn toàn chính xác có không ít đến từ các phương đảo ngược năm vẫn như cũ khan hiếm có thể đạt tới võ thần chín tầng cảnh n ị c h năm càng là có thể đ ế m được trên đầu ngón tay hắn tu vi tinh tiến như vậy coi như xong như thế nào tấn thăng đến n ị c h năm lĩnh vực huyền dực thần triều thái tự trắc chi quyết thân thể run dậy dữ dội sắc mặt bá trở nên chẳng bệnh hắn là thần quân hậu nhân rất ít hiện thân nghe nói bản thiên thần triều lâm tiêu cũng cảm giác chấn kinh chính mình còn không có cùng đối phương tranh giành qua kẻ này chẳng những tu vi ở ngoài dự liệu còn bước vào một trọng thiên khác bọn hắn còn đang vì kết giao lãnh vô song mà đ ắ c ý bản thiên lâm tiêu đều nhanh muốn cùng lãnh vô song sánh vai tiểu t ử kia lại phong tới phương tây thiên môn liên tưởng đến lâm tiêu lời đồn có võ thần cảm giác nhiệt huyết dâng lên lâm tiêu loại khác thường này thao tác là tại xác minh lời đồn bên trong cuồng ngữ sao một cái đến từ hạ giới võ thần muốn lấy sức một mình phong bế bốn tỏa thiên môn đây là lấy hành động đến miệt thị bọn hắn thần đạo trừ giới tu sĩ sao mẹ nó không thể nhịn tại nhiệt huyết điều khiển lại có một đám võ thần vươn người đứng dậy muốn hành động cuối cùng lại có không ít người đ ắ g chắt đ ứ n g chân không thể nhịn lại có thể thế nào thông qua việc này bọn hắn minh bạch tự thân không cách nào tại lầm tiêu trước mặt không tạo thành sức cạnh tranh hiện tại nhiệt huyết x ô n g lên đầu muốn theo sau nhưng nếu lại bị ngăn lại cái k i a sẽ càng mất mặt bọn hắn hy vọng có nhân vật cường đại ra mặt lập tức chấn áp lâm tiêu đây là một bức quái dị cảnh tượng lâm tiêu tại cổ vực chạy vừa vòng bốn phương tám hướng đều trở nên trầm ặ c bá lâm tiêu tại phương tây thiên môn đánh cái vừa đi vừa về lại dựng lên trở về nét mặt biểu lộ vẻ tươi cười đại công c á o thành sau đó chờ đợi mạnh nhất v õ thần chi tranh bắt đầu liền có thể hắn đặt mông tọa hạ bắt đầu điều thức để bốn vương tám hướng lại lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ có trong lòng người thầm h ậ n hy vọng bốn đạo đứng đầu bảng sớm đăng tràng chấn áp kẻ này ba bại không thần linh tiền bối trận diễn rốt cục lấy lại tinh thần sợ hãi nhìn qua như lão nhân bình thường tần linh hắn cùng tề đình đúng, đúng đúng đối với trường tôn nhất tộc khoe khoan khoác lác vạch ra lâm tiêu tiềm lực sợ không có triệt để phong thích n ị c h phạt năng lực có thể tăng lên nhưng này ngay cả chính bọn hắn đều không tin n g c năm lĩnh vực thiên phú siêu tuyệt phú hướng siêu chứ ủ đều chưa ư từng b vào vào. ớ vị, vị là đến từ bản thiên thần triều tu sĩ sao ta vừa rồi gặp người nhìn về phía các ngươi nói tới thân phận của các ngươi người á o tràng thần n i ệ m hóa âm đạo ngươi là c h â n diễn nhữ m ẩ y người á o tràng nấp rất kỹ nhìn không ra cảnh giới cùng chân dung huỳnh trưởng ta đối với lâm tiêu tôn này kỳ tài có thần giao chi ý vị kỳ tài này đã có như thế năng lực khi tiến thêm một bước đang lâm võ thần cảnh chi đỉnh có lẽ thật có cơ hội hái mạnh nhất võ thần vòng nguyệt quế ngược chân bởi vì cảnh giới có thiếu mà bị thua vậy quá đáng tiếc người á o tràng thần n i ệ m hóa âm nhắc nhở bản t i ê n nhất người đi đường hiện tại mạnh nhất chi tranh còn có mấy canh giờ vì sao không xuất ra trợ lâm tiêu thời gian ngắn n h ả lên đến võ thần định phong thần đạo bảo vật thỉnh hội thêm nhiệt hai năm này những bảo vật này tại phòng đấu giá xuất hiện không ít lần chân diễn thần hầu nhữ mày loại bảo vật này bọn hắn cũng nghĩ qua cạnh tranh nhưng thụ lâm tiêu lời đồn ảnh hưởng bỏ qua thời cơ trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không nghĩ tới lâm tiêu có thể đạt tới một bước này á không có người á o c h à n g kinh ngạc n h a m i n h kỳ tài đều đến nước này các ngươi làm thần hầu còn không đỡ một thanh như vậy rất tốt người á o c h à n g lại cười lên tiếng các ngươi nếu là lấy ra ta còn thế nào lấy lỏng trên người của ta cũng không có bất quá phương này chiến trường thế lực khắp nơi hùng cứ nên có người đập xuống qua loại bảo vật này ta tới giúp các ngươi tìm một chút người á o choàng biểu thị chính mình đã an bài võ thần đi tiếp xúc ở chỗ này mua cái k i a đến hao phí đại giới gì chân diễn thần hầu mạnh m u lại đến sâu hơn vô sự mà ân cần không phải lựa đ ả o tức là đạo trích ngươi sẽ không cần đào chúng ta bàn thiên kỳ tài đi chư vị không được suy nghĩ nhiều ta cùng huynh t r ư ở n g đều là đến từ hạ giới nghĩ đến cùng là tu sĩ hạ giới khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh người á o choàng giải thích nói chân diễn còn muốn lên tiếng lúc lại bị tề đình ngăn lại t ố lắm vậy bọn ta liền từ chối thì bất kính chúng ta trên thân cũng không tài vật muốn hết dựa vào đạo hữu tê đình bị cười nhạt n g ư ơ i muốn g i ú p ta liền để ngươi g i ú p để cho ngươi mạo xưng người giàu có nhìn ngươi muốn chơi trò xiếp gì ân người á o t r à n g xức sở ta ra mặt hỗ trợ các ngươi vắt chảy ra nước cái này khiến hắn có chút không vui lại không vui tê đình hư lệnh một tiếng cũng đang suy tư chúng ta kỳ tài quá tranh khí vượt ra khỏi tưởng tượng n g ư ơ i đội đấu đồng này lời nói ngược lại là có đạo lý h à o phí lại nhiều cũng muốn đỡ lâm tiêu một thanh ta trước muốn xác định một sự kiện xin hỏi vị kỳ tài này là có hay không đến từ hạ giới mà không phải thần đạo bên trong siêu cấp tường giả huyết mạch người á o choàng đang suy nghĩ muốn hay không mạo xưng người giàu có bởi vì lại nói đi ra hắn cũng thích đau l a lấy người á o choàng lại thuận miệng hỏi cái này kỳ tài lại là đến t ừ phương nào võ đạo hạ giới bàng hải lưu vực thương mang đại lục t r â n diễn cũng không sợ người á o choàng đối với thương mang có mang cái gì ý đồ xấu bởi vì võ đạo hạ giới thần đạo tu sĩ không cách nào giáng lâm lại bàn thiên tự có niết bản tại hộ nơi đó t r â n diễn lời nói mới rơi đã thấy người đội đấu đồng kia thân thể đột nhiên run lên thương mang đại lục dưới áo choàng sáng lên một đôi ánh mắt gắt nhìn chằm chằm chân diễn thần hầu hô hấp dồn dập hỏi ngươi nói là thương mang đại lục người xác định chương năm trăm bảy mươi mốt đại thủ bút tiên lễ hậu binh chương năm trăm bảy mươi mốt đại thủ bút tiên lễ hậu binh chân diễn sợ dun tề đình cũng là chăm chú nhìn chằm chằm người đội đấu đồng kia thương mang đại lục chỉ là vô số võ đạo hạ giới bên trong một tòa lục địa m à t h ô i tại cổ thần giới không có chút nào danh khí có thể nói vì sao người đội đấu đồng này nghe được thương mang cảm xúc như vậy khó mà khắt chế đạo hữu xin ngươi trả lời ta dưới áo choàng nô ra một cái khổng vũ hữu lực bàn tay chụp vào chân diễn cánh tay bạch khang đang chìm ngâm ở lầm tiêu mang tới trong rung động thấy vậy quát khé nói các hạ không khỏi cũng quá mạ muội đây là thỉnh giáo thái độ sao chân diễn cũng là tránh đi người háo t r o à n g bàn tay lại cùng tề đình liếc nhau một cái người háo t r o à n g nấp rất kỹ nhìn không ra cảnh giới cùng chân dung có thể vừa rồi cảm xúc bộc lộ bọn hắn phát giác đây là một tôn cường đại thiên thần chư vị việc này đối với ta quan hệ quá lớn người háo t r o à n g thân thể còn tại phát r u n bàng hải lưu vực thương mang đại lục là đám người này tạo ra sao hắn nhất định phải nghĩ cách biết rõ ràng lại nhìn tề đình đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước thấp giọng hỏi các hạ tục danh là lam đình hay là vô tướng người háo choàng như bị xét đánh thân thể run rẩy dữ dội đám người này không chỉ biết được bảng hải lưu vực thương mang đại lục còn biết hai cái này thần hảo xem ra là tê đình bất cười ta cuộn trời vị kỳ tài này đi vào tam giai thịnh hội cũng đang tìm kiếm từ cố hương phi thăng mà đến tu sĩ chúng ta nghe nó đề cập qua hai cái danh tự này thậm chí chúng ta còn biết được hắn tu qua võ đạo tuyệt học như vô tướng quyền ấn tại bọn hắn nhìn soi mói người háo choàng tay háo tung bay ngược lại không có động tính đại nhân lúc này một vị võ thần t h o á hiện đối với người á o choàng thi lễ nói các h u n h đệ tìm được giới nam một cái tên là tuyết ảnh t ầ n triều có chúng ta hỏi thăm thần đạo bảo vật là cạnh tranh đoạt được b á tê đình biến sắc người đội đấu đồng này nói phái người đi n g h e n h ó n g nhanh như vậy đã có tin tức đấu giá được loại bảo vật kia khẳng định cũng sẽ không trắng trận tuyên dương đại nhân nhà ta kỳ thật một mực tại tìm cuộc trời cho là các ngươi có lẽ sẽ cạnh tranh loại bảo vật này cho nên đối với chuyện này chú ý một chút cái kia võ thần giải thích sau đó lại đối người háo t r o n g nói chỉ bất quá bọn hắn mở ra giá cả quá cao cần ba đầu cỡ lớn tinh mạch cái gì cái này viễn siêu cạnh tranh giá cao nhất đi tê đình cùng chân diễn chấn động trong lòng bạch thị tỷ lệ cũng là cảm xúc khoáy động t i nhưng mạch, là l、so、thần, thần người người bọn hắn chuyến này thu hoạch cũng không phải là thần tinh loại hình tài nguyên muốn lấy ra chỉ có thể về quận trời đi đụng xem như dốc hết vốn liếng đại nhân ta lại đi hỏi thăm một chút cái kia võ thần nói tiếp đây là khuyên người háo tràng nguyện chuyển lý do thoái thác một kiện thần đạo bảo vật phải bỏ ra cái giá như thế này đồ đần tài cán coi như đại nhân muốn đối với lâm tiêu lấy lòng cũng không cần bỏ ra cái giá như thế này mạnh nhất chi tranh sắp đến có thể nghe ngóng đến một kiện đã là không dễ không thể bỏ qua mang ta đi qua người háo tràng rốt cục có phản ứng cái kia võ thần không hiểu cần thiết hay không lâm tiêu cùng bọn hắn là có một cái cộng đồng thân phận tu sĩ hạ giới nhưng người ta đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn còn, còn chưa thể biết được bởi vì hắn cũng là xuất từ thương mang a người áo tràng phiêu m i ệ u thanh âm đàm thoại lọt vào thai để cái kia võ thần náo hải banh minh thương mang thương mang đại lục thương mang có thể ra một vị huynh trưởng nhân vật như vậy đã là khó l ư ợ n g ngay cả gần đây danh khí lưu truyền tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng cũng là đến từ thương mang một tòa do thần đằng sen lẫn mà thành cung điện tọa lạc ở quang vũ lộn xộn bay cổ v ư ợ ngoại cung điện cửa ra vào đang có tám đạo thân ảnh đ ố n g nhiên đứng xử xử bọn hắn đến từ cổ thần giới nam bộ tuyết ảnh thần hướng lúc này còn có người tìm chúng ta giao dịch đây là đang trêu chọc chúng ta sao lương nhan thiên thần đạo mạc thịnh hội thi chợ có thiếu võ thần thời gian ngắn tiến thêm một b ư ớ c thần đạo bảo vật hoàn toàn chính xác xuất hiện một chút toàn bộ bị xào ra giá trên trời có năng lực đập xuống lúc đó nên tham gia cạnh tranh không cạnh tranh đại biểu không cần chú trọng mặt khác tài nguyên nếu không phải không rõ ràng tôn kia võ thần thân phận bối cảnh bọn hắn đều muốn xuất thủ nện một trận chậm đợi mạnh nhất chi tranh bắt đầu đi lại một vị tuổi già thiên thần đạo dẫn tới đồng hành võ thần đều là ngóng nhìn cổ vực bên trong lâm tiêu tại như vậy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bức vào n ị c h năm lĩnh vực kỳ tài ba bại vương đệ con tu đạo t u ế nguyện đứng đầu bảng các loại nhãn hiệu thấy thế nào đều sẽ rất náo nhiệt có người đến. lúc này lương nhan thiên thần đột nhiên khẽ quát một tiếng chư vị các ngươi sách giá cả chúng ta đồng ý trong lúc thoáng qua một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến tuyết ảnh t h ầ n hướng kỳ lân m à đều là thần sắc kinh ngạc thiên thần cảm thấy bị người trêu chọc tùy tiện báo giá cả thật là có người đồng ý phóng nhãn nhìn lại trước đây hỏi ý võ thần đi mà quay lại đi theo một vị người háo choàng mà đến h i u người háo choàng cũng không nói nhảm bàn tay vung lên lập tức một viên cản khôn giới hướng phía lương nhan thiên thần bay tới bị người sau nắm ở trong tay xa xa đi theo cũng không tiến lên trấn diễn tề đình đều là giật này cả mình đoán được người đội đấu đồng này là lâm tiêu cố hương tu sĩ bọn hắn đều cảm thấy người á à o t r à n g tại mạo xưng người giàu có bọn hắn cuộn trời hai vị thần hầu trước mắt đều đụng không ra ba đầu cỡ lớn tinh mạch tu sĩ hạ giới làm sao có thể cầm ra được cái này trong càn không giới sẽ không thiết hạ một loại nào đó sát chiêu đợi đến đối phương phát động sau đó ăn cướp trắng trở đi chân d i ệ n nghĩ tới đây chấn động trong lòng nơi này không phải phòng đ ầ u giá tối thiểu nhất muốn một tay giao tiền một tay giao hàng à nào có đi lên liền đưa tiền tại chân diễn cách không nhìn soi mói cái tia lương nhan thiên thần cũng là cảnh giác điều tra càn khôn giới cái này sau một lát lương nhan thiên thần thân thể run dậy một chút sau đó không thể tin nhìn qua người háo choàng trong này thật có ba đầu c ơ lớn tinh mạch tuyết ảnh thần hướng mặt khác ba vị thiên thần vội vàng nhận lấy xem xét cũng là trận mắt h ố t mồm tuy tiện báo một cái giá trên trời thật là có loan đại đầu đến nhà các hạ đại khí chỉ là vì cạnh tranh bình này cực một thần dịch chúng ta không muốn đắc tội cạnh tranh thế lực là lấy phân công một chút địa đầu xà làm hay cũng có được không nhỏ tiêu xài lương nhan thiên thần nhanh chóng nhận lấy càn khôn giới cho nên chúng ta nhất trí quyết định cái giá tiền này còn phải đi lên nói lại ngươi cần ra lại một đầu cỡ lớn tinh mạch các ngươi người háo t r à n g bên người võ thần v ẫ n nộ đại nhân thành ý trần đầy bảo vật đều không có nhìn thấy trước cho ra tinh mạch các ngươi còn muốn ngay tại chỗ lên giá lại là cực mục thần dịch n g h e đồn vật này thiên phú càng mạnh tốc độ hấp thu càng nhanh người háo t r à n g lại là gật đầu ta không muốn lãng phí thời gian có thể lời nói rơi xuống hắn vung tay lên lại là một viên c ả n không i ớ i bay đi để nơi s a ngắm nhìn chân diễn cùng tề đỉnh mộng đồ vật đều không có nhìn thấy lại là đánh trước tiền còn có Cái người à y thật h k ô n có sắc chiêu, là lực l ợ n g mởi Lương người như cùng tới A. thế cần cực m ộ t thân dịch vì sao trước đây không cạnh tranh hiện tại tới làm đ o a n đại đầu mặc người chém giết các hạ đại thủ ta lương nhan thiên thần nhận lấy mai thứ hai c à n không giới giống như cười mà không phải cười nói chỉ là ta có thể xuất ra đi liền có thể thu hồi lại t i ê n lễ hậu binh một lần hai lần không còn ba là ta nhất quán làm việc chuẩn tắc người á o choàng đánh gây đối phương thanh âm trầm giọng nói các ngươi thật muốn thử một chút lương nhan thiên thần lập tức tâm thần r u lên có thể một hơi xuất ra bốn đầu cỡ lớn tinh mạch há lại người bình thường không thấy vật đánh trước tiền cũng cho thấy đối tượng thân có súng túc lòng tin người này nói ra câu nói này càng là bị hắn một loại cảm giác nguy hiểm t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai ngươi hỏi ta là ai lâm tiêu nhị ca t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai ngươi hỏi ta là ai lâm tiêu nhị ca cho hắn một vị tuổi già thiên thần thần nghiệm hóa âm hắn vạch ra bốn đầu cỡ lớn tinh mạch đã là một món tài sản khổng lồ không cần thiết cùng cái này không biết nhân vật trở mặt các h ạ ngươi cất kỹ lương nhan thiên thần lấy ra một ngụm xanh biết bình xứ người á o choàng tiếp nhận điều tra không sai xoay người rời đi cái này thật là tu sĩ hạ giới phương sa bạch khang gian nan nuốt một miếng nước bọn nhà ai tu sĩ hạ giới có loại thủ b ú t này chân diễn cũng là một mặt trấn kinh hắn phát hiện người đội đấu đồng này là thiên thần lại là lâm tiêu cố hương tu sĩ còn muốn lấy lôi kéo đối phương gia nhập cuộn trời ơ i dù sao có lâm tiêu người trung gian này nhưng mà người này có loại này thân gia tu sĩ cuộn ngây thơ có thể kéo động đến sao người này đến tột cùng là lai lịch gì tuyết ảnh thần triệu bốn vị thiên thần cũng là nhìn chăm chú người á o choàng bóng lưng ở thời điểm này hạ trọng kim mua loại bảo vật này rất có thể là vì mạnh nhất chi tranh có muốn lên vài người tu vi chưa đạt đến võ thần cảnh đ ỉ n h phong lại s á t suất lớn có năng lực g â y quan nếu không ai làm đoàn đại đầu này lại sẽ là ai bốn đạo đứng đầu bảng một trong hay là mặt khác nhân vật hung á c không đối chư vị thiên thần các ngươi mau nhìn trong đó một vị kỳ lân nhi k i n h hô một tiếng hán hán làm sao hướng chiến trường phương hướng mà đi ân đây là người nào tại cổ vực bắt phương chờ võ thần thiên thần bọn họ đồng dạng bị vượt qua đám người ra người á o choàng sợ kinh động trong chốc lát thiên thần ánh mắt còn có từng luồng từng luồng thần n i ệ m bao phủ tới lại đều không có cách nào thấy rõ tu vi của nó mạnh nhất võ thần chi tranh thiên thần không thể đ l n g tràng một giọng dáng nua q u e n quẩn đó là phe tổ chức tu sĩ tại đạo hét tiền bối quá lo lắng mạnh nhất chi tranh chưa từng bắt đầu ta đến đây đưa bảo không tính vi phạm thịnh hội quy tắc người á o tràng thanh â m vang dội vũ vũ độc hành để các phương kinh ngạc đưa bảo quyết đấu cũng không bắt đầu hiện tại trong chiến trường còn chỉ có lâm tiêu một người người này là cho lâm tiêu đưa bảo người là ai quận thiên thần hướng tu sĩ phương bắc trước cổng trời bị nhiều lần cản trở về nguyên lập đống nhiên đứng s ư ớ n g s ư ớ nhìn g n qua chậm rãi đi tới người háo choàng ha ha người háo choàng nhìn không c h ư ớ c mắt xa xa nhìn về phía cổ vực bên trong thân ảnh ta ngược lại thật ra muốn c ả m tạng là lâm tiêu dương danh tu sĩ nếu không b i ể n người thương mang thương mang cổ thần giới ta làm sao có thể tại trong tịnh hội biết hắn tên thì như thế nào có thể gặp nhau ngươi hỏi ta là ai ta chính là lâm tiêu nhị ca Người anh. vùng thiên địa này run r à y dữ dội rất nhiều ngày thần đều đứng lên lâm tiêu xông bốn tòa thiên môn để bọn hắn trong lòng sinh ra gợn sóng c người tại n h ị luận, kẻ háo đại ca? Đại ca choàng cất á i bước độc hành từ phương bắt trước cổng trời hắn cách không nhìn chăm chú lâm tiêu tại vận chuyển một loại võ đạo lĩnh vực tuyệt học chỉ một thoáng người á o choàng tay háo tung bay chín vị cổ định dị tượng vờn quanh quanh thân không cần từng câu từng chữ dị tượng này là đủ rồi lang đ ỉ n h cổ công người là lang đ ỉ n h lâm tiêu biểu lộ đột biến hắn muốn tìm kiếm cố hương tu sĩ chủ động tới tìm hắn cơ hồ là xuất phát từ bản năng lâm tiêu dáng người n h o á n một cái hướng phía phương bắc thiên môn đi nhanh dọc đường cho thấy vô tương quyền lớn thiên địa trưởng đang tiến hành b ắ p lại cái này khiến người á o t r à n g ngựa đầu cười ha ha biết được lâm tiêu tên hắn tâm tư là kết giao là lôi kéo bởi vì tu sĩ hạ giới đường khó đi đối phương ý nguyện như thế nào còn chưa thể biết được chỉ là một loại nếm thử nhưng bây giờ lại có người nói cho hắn biết đây là tới từ cố hương kỳ tài cũng tại gián tiếp tìm kiếm bọn hắn chẳng những tu thành tuyệt học của hắn còn có vô tương nhất mạch khó mà phục khắc tuyệt học đại biểu hắn võ t h ầ n điện phân biệt đối phương là người cái này kỳ tài từng vì thương mang chúng sinh xuất lực lăng đỉnh t i ê n bối lâm tiêu đẹ nén cảm xúc hắn xông ra thiên môn thanh âm nước n ợ nói thật là ngươi sao hắn cũng nhớ nhà a tưởng niệm qua cố nhân tại một cái trong hoàn cảnh lạ l ắ m nhìn thấy cố hương tu sĩ loại cảm xúc kia ngoại nhân khó mà trải nghiệm đừng đều tiền bối gọi ta nhị ca bởi vì vô tương tên kia xưng ơ ta nhị đệ chúng ta về sau cứ như vậy luận người áo choàng đỡ lấy lâm tiêu chăm chú dò xét trong con ngươi tràn đầy ý cười lâm tiêu nhất miệng quả nhiên vô tương cũng tại tại nơi khắc tranh mạnh nhất hắn còn có rất nói nhiều muốn hỏi như hạ tộc hạ bắt đầu võ thần phải trăng trả mặt lại như vô tương cùng l ă n g đỉnh thời gian trước liền đến giới bên trong phải chăng gặp qua mệnh áo tím bây giờ không phải là ôn chuyện thời cơ sau khi chiến đấu chúng ta lại đoàn tụ vật này ngươi nhận lấy bắt lấy sau cùng thời gian tiến hành đột phá tranh hạ mạnh nhất người á o choàng lấy ra xanh biết bình xứ nói cho luyện hóa vật này phương pháp tốt lâm tiêu hung hăng gật đầu đã gặp nhau còn có b ò lớn thời gian gặp nhau hắn không thể cự tuyệt lăng đỉnh hảo tâm thế là hắn cầm cực một thần dịch trở về thiên môn đông nhiên lâm tiêu lại như là nghĩ đến cái gì lại xông trở lại lấy ra một viên c ả n khôn giới kín đáo đưa cho người á o choàng đây là cái gì gặp lâm tiêu không có giải thích lăng đỉnh mở ra phong ấn lập tức hắn toát ra khiếp sợ cảm xúc sinh ra rất nhiều liên tưởng lăng đỉnh mẹ nhà hắn thật là ngươi ngươi mang lão từ phi thăng xảy ra vấn đề liền không chịu trách nhiệm tiếp theo trong càn khôn giới thu hồn kỳ dương r a phát ra tàn hồn gào thét để lăng đỉnh mặt mo đỏ ửng c ầ m càn khôn giới xoay người rời đi a i đây là nơi nào chẳng lẽ là trong truyền thuyết mạnh nhất chiến trường không đối lâm tiêu làm sao lên đ à i ta cho ngươi biết tiểu tử này cũng là khí vận c h i tử nhanh để vô tương cùng hắn trả mặt tàn hồn gào thét lại chuyển thành nghi hoặc hắn bị lâm tiêu phong ấn hồn nhiên không biết những năm này xảy ra chuyện gì vơ anh cổ vực bên trong đỗng nhiên vọt lên xanh biếp qua mang vậy quá to lớn hình như có thần hải đang phập h ồ n g chiếu dọi các phương tiếp theo lại cấp tốc thu liễm mà đi tất cả mọi người gặp lâm tiêu tại ngồi ngay ngắn thể nội thần hải chập t r ù n g chi thế không dứt lâm tiêu nhị ca đưa đi bảo vật là cực mục thần dịch là muốn t r ợ lâm tiêu nhanh chóng đăng lâm võ thần cảnh đ ỉ n h phong rất nhiều võ thần đều là biến sắc có nhất định kiến thức người cũng biết loại bảo vật này một khi tiếp xúc t h ầ n thể liền sẽ dọc theo toàn thân tiêu tán thiên phú càng mạnh tốc độ hấp thu càng nhanh mà tại lâm tiêu trên thân hình thành chưa từng tiết ra ngoài c h i cảnh chứng cứ rõ ràng đối phương thiên phú cái này sừng sững tại nịch năm lĩnh vực kỳ tài muốn tại sau cùng thời gian đền bù tự thân không đủ cái này còn toát ra cái lâm tiêu nhị ca nguyên dực thần triều năm vị thiên thần đều là mặt như hàn x ư ơ n g quận trời ở hạ giới mời võ thần chỉ là một cái ngụy trang đến là lâm tiêu lai lịch đánh h i ể m trợ sao không phải vậy như thế nào tung ra một cái thiên thần cảnh còn có thể lấy ra vật này nhị ca còn có một cái đại ca lại là người nào vật lấy lâm tiêu làm dẫn sẽ thay mặt quận trời t r i n h phạt sao lỗ hoắn thái tử chắc chi khuyết tức g i ậ n đến toàn thân run dậy người á o chẳn g vừa rồi nói rõ muốn cảm tạ kẻ tạo lời đồn nếu không cũng sẽ không thuận lợi như vậy cùng lâm tiêu c h ẳ mặt mà việc này là bởi vì lỗ hoán mà lên thái tử người nghe ta giải thích lỗ hoán đồng dạng t r ò n váng chỗ nào ngờ tới sẽ có một màn này loại này bịa đặt chi pháp cũng là thiên thần sách đó a đủng một vị thiên thần phất tay á o một cái cái tắt phiến t ạ i lỗ hoán trên mặt khiến cho thần thể đều bay ngang ra ngoài chương 573, nhao nhao nhập cảnh vô tướng chi hố chương 573, nhao nhao nhập cảnh vô tướng chi hố ngoài vài dặm trên một tòa cô phong một bóng người ngồi xếp bằng trên bờ vai trên đầu đứng đây từng cái chim tức tại trải vớt lâm vũ những chim tức này chỉ là cổ thần giới bên trong bình thường nhất t ứ loại mà đạo thân ảnh kia chủ nhân lại là bác đạo đứng đầu bảng lãnh vô song ngồi ngay ngắn này không sợ hai p h à n loại không gãy một đ ô n g hoa một c ọ n g cỏ không tổn hại tọa hạ cô phong người dung nhập cảnh không gì sánh được hài hòa đó là một loại trước khi chiến đấu tâm cảnh lãng đạo muốn đi vào tiên h khung sụp đổ ta vẫn như cũ như ta cảnh giới phát huy ra chính mình đ ỉ n h phong chiến l ư ợ c lạnh hơn thần một vị võ thần lo lắng quanh quẩn một chỗ cuối cùng mở miệng lãnh vô song tính tọa hai tháng cho mình làm t h ầ n thuật đợi đến mạnh nhất chi tranh bắt đầu tự sẽ tỉnh lại ngăn lại người khác đánh gãy nhưng hắn không thể không báo cáo ba bại vương thu lâm tiêu làm đệ tử chỉ là thứ yếu chủ yếu là đối phương sừng s ứ n g nịch năm lĩnh vực còn phải bảo muốn tiến quân võ thần cảnh đ ỉ n h phong người này đã có thể ảnh hưởng đến lãnh vô song đoạt giải quán quân c h i lộ t u đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng lâm tiêu sừng s ứ n g tại nịch năm lĩnh vực đông nhiên lãnh vô song bị xúc động mắt bắn thần mang để từng cái chim tức toàn bộ nổ tung chỉ một thoáng nơi này dáng mây bước lên thụy khí sáng chói lãnh vô song một bước lâm trời n ó n g nhìn chiến trường phương hướng quán không mà đi đây là một bức cảnh tượng đáng sợ ven đường ở giữa trong phiến địa vực này núi lớn t r o n sông thần quang mừng mừng giống như đều tại vì lãnh vô song vang lên hắn là võ thần có thể sớm đã tự khoe là thiên thần mặt khác võ thần khó mà khám phá hàng rào căn bản khốn không được hắn bắc đạo đứng đầu bảng đắm tràng đây là lộ diện là vì lâm tiêu sao ven đường bên trong có tu sĩ ngóng nhìn lãnh vô song thân ảnh mặt mũi tràn đầy trần kinh bởi vì lãnh vô song xuất hành thời điểm lại có một cái phương vị phát ra đồng tiếng vang một loại cực đạo thần lực thương mang vô cương có thể ép rách hết giới giả khiến cho ở trong hư không xuất hiện một đầu thần đồ một tôn thần kỳ giống như nam tử tại nhanh chân mà đi ánh mắt thâm thúy chiến ý lăng thiên chủ nhà đứng đầu bảng đoàn bá vị nam tử này không nói nhưng đi ngang qua thời điểm hay là để rất nhiều người kinh chạy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người phương nam phương vị xông ra một vài sáng nếu như hoa nợ cánh cánh xuất trần má trong sáng một vị phong thái yểu đ i ị u hoa nữ cách không lạnh lẽo nhìn lãnh vô s o n g cũng tại lao tới chiến trường đó là nam đạo đứng đầu bảng tống lan tiên cùng lãnh vô s o n g không hòa thuận bởi vì chưa đạt đến võ thần cảnh đ ỉ n h phong trong khoảng thời gian này cạnh tranh bảo vật nhiều lần bị người đoạn đập tây đạo đứng đầu bảng mệnh thiếu ngọn núi cũng hiện thân các loại thần âm ồn ào loạn xị bắt á o bốn đạo đứng đầu bảng liên tiếp h o động tứ lại trên bảng danh sách xếp hạng hàng đầu người cũng là đi ra tại lao tới chiến trường đây là một loại đại thế phản ứng dây chuyền để chiến trường người phụ cận bảy toàn bộ đều là x ô i trào có hái v ò nguyệt n g quế quyết tâm người không muốn sớm bại lộ tại đối thủ trong tầm mắt muốn làm chuẩn bị cuối cùng mà bây giờ thu nguyên nhân nào đó xúc động tại liên tiếp hiện thân luận nguyên nhân hơn phân nửa là lâm tiêu mạnh nhất chi tranh đến ngược đột nhiên t o á t ra một cái nghịch năm còn tại t r ù n g kích võ thần cảnh đình phong báo trước này tranh nhiều hơn nhất trọng biến số kích thích một số người phương bắc trước cổng trời một đá ngây màu g á n g lâm sừng sững trong đó nam tử đầu tiên là liếp nhìn các phương sau đó ngóng nhìn hướng ba bại vương tần linh phương hướng im lặng không nói hướng phía thiên môn bước đi đây chính là bác đạo đứng đầu bảng vì thế phu cận một đám võ thần toàn thân lông tơ dự n g thẳng trong bọn họ người nhập bảng có khối người biết được bốn đạo đứng đầu bảng chiếm cứ thống trị địa vị duy chỉ có tự mình cảm giác mới nhận thức đến cụ thể tranh lệch cẩn thận nhìn lại lưu lại lâm tiêu dấu ấn tinh thần phương bắc thiên môn chỉ là một tiếng ầm vang chỉ thấy lãnh vô xong một bước bước qua trực tiếp đăng tràng đồng phương thiên môn phương tây thiên môn phương nam thiên môn cũng là bị đến người xuyên qua ba đạo đứng đầu bảng thuận lợi đăng、tràng. trừ cái đó ra càng có người tại hiện ra thân thuận cũng là xông phá tiền nhân dấu ấn tinh thần đặt chân chiến trường chỉ là trong lúc tháng o qua quang vũ lộn xộn bay cổ vực bên trong đã xuất hiện mười bảy người thần quang chiếu dọi tiên vũ khí tức đáng sợ như là gió lốc bọn hắn có thể là lẫn nhau đối mặt có thể là ngóng nhìn hướng ngồi ngay ngắn lâm tiêu hình như có kiếm minh hình như có đao vang thật nhiều cáo thủ lại còn có những người này đang tràng nguyên lập cùng hồng đạo đều là thần sắc rung động quả nhiên nguyện ý tại võ thần hỏi bịa khảo nghiệm không phải là tất cả mọi người lâm tiêu dấu ấn tinh thần có thể ngăn cản một món lớn võ thần nhưng ngăn không được những này có lòng tin nhân vật trong đám người bạch tiêu kiểu cùng bạch h a n g đều là tự nhiên thở dài tu sĩ truy cầu cảnh giới truy cầu thực lực mà những người này là tham gia thịnh hội võ thần bên trong chiến lược xuất chúng nhất một nhóm người sẽ có vượt qua bốn đạo người đứng đầu bảng vật sao trung tiên cửa lúc có người trực tiếp m ạ qua cũng hoàn toàn chính xác có người biểu hiện ra thần thuật vẫn như trước không cách nào đại biểu toàn bộ thực lực tiền bối nếu ta tính toán không sai khoảng cách mạnh nhất chi tranh bắt đầu còn có ba canh giờ vô luận là thiết thiên môn hay là đứng sừng xứng h o ạ địa cũng là vì giảm bớt không sợ giết chóc cho nên những này đang trả người không thể vào lúc này đọc t ủ có lẽ còn có người chưa từng trình diện t r â n diễn thần hầu thanh âm vang dội hắn nhìn ra những n à y đ a n g c h à n g người không ít người nhìn chằm chằm lâm tiêu hy vọng phe tổ chức có thể ra mặt duy trì trật tự có thể tranh mấy canh giờ đối với lâm tiêu mà nói cũng là chuyện tốt thiết thiên môn đứng sừng sững h ỏ i địa cũng là vì để tránh cho lãng phí thời gian có tư cách đăng tràng đều đã đứng ở phương này chiến trường ta cảm thấy hoàn toàn có thể sớm bắt đầu chủ nhà đứng đầu bảng đoàn bá như thần linh lâm trần thanh âm mát lạnh nhìn về phía mặt khác đối thủ ta đồng ý mạnh nhất chi tranh sớm hoặc mượn mấy canh giờ cũng không quá nhiều ý nghĩa không sai ta cũng nguyện muốn cảnh h i tượng như vậy để huyền dực thần triều tu sĩ đều là cười ra tiếng đại bộ phận tranh mạnh nhất tu sĩ đều đang phát ra đề nghị muốn dồn rừng lâm tiêu bước lên đỉnh cao cũng không quá nhiều ý nghĩa trận diễn thần hầu huyết dịch dâng lên ngồi vào quận tiên nhất người đi đường bên người người háo choàng nhưng vào có lúc này một cỗ kinh khủng chấn động dọc theo đại địa cùng hư không lan tràn đến khu này khu vực lập tức chiến trường phụ cận rất nhiều võ thần như dơm dạ bình thường đổ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc loại chấn động này tựa như đến từ một mảnh khác chiến trường uy năng quá đáng cho dù cách xa nhau rất xa hay là bao t r ù m g tới không cách nào tưởng tượng là người phương nào đang xuất thủ thân thiên thần chiến trường đột nhiên đi ra một cái hạ người vô danh xuất thủ trước b ư ớ c lên chiến sự nơi đó thiên thần chi tranh đã bắt đầu trong hư không chuyển ra thanh em như vậy cũng không cao lại làm cho các phương tu sĩ kinh ngạc mạnh nhất thiên thần chi tranh vậy tuyệt đối đáng sợ tiến đến người quan chiến cũng không nhiều như võ thần cảnh bốn đạo đứng đầu bảng đều không muốn sớm bại lộ tại đối thủ trong tầm mắt thiên thần chiến trường lên đại người càng nên xúc tích tự thân làm sao còn có người xuất thủ trước là ai như thế ngồi không yên cũng được nếu cái chỗ kia đã bắt đầu các ngươi lại có nguyện vọng này vậy liền làm thỏa mãn ý nguyện của các ngươi đi cho thời gian một nén nhang chuẩn bị như còn có người bỏ lỡ đ ă n g tràng cung cấp bỏ quyền một vị đến từ phe tổ chức l a o giả xuất hiện đây là một vị thiên thần trận diễn nghiến răng nghiến lợi thiên thần chiến trường là ai đang làm sự tình a huynh trưởng con mẹ nó ngươi có thể hung ác quyết tâm tôi luyện nhiều năm như vậy hiện tại muốn gấp gáp như vậy sao tam đệ còn có thể chạy phải không có ngươi như thế hố người sao một trận bạo nói tục thanh âm từ người nào chẳng trong miệng chuyển ra lập tức trận diễn tề đình bạch tiêu kiều bạch khang tề tề hóa đã cảm tạ mọi người khen thưởng trong i bối cuối ể u đầu. t chiến trường lâm tiêu nhữ mày một bình cực một thần dịch thu hút thần thể như thần hải tại thần thể bên trong lan tràn hắn ngay tại hấp thu cảm nhận được chính mình cường đại cảnh giới tại sinh ra từng tia từng sợi biến hóa nhưng hôm nay thường tôn cường già đăng tràng mạnh nhất chi tranh muốn đến sớm lúc này cũng có từng đạo ánh mắt thâm thúy rơi vào lâm tiêu trên thân như muốn đem hắn nhìn thấu trên vùng chiến trường này lại có hai vị ba bại vương đệ tử ngược lại là thú vị chủ nhà đứng đầu bảng đoạn bá khoe môi nếp lên d i ễ u c ậ n chẳng lẽ lại cái này sư môn lại phải xuất hiện hai tôn ba bại vương lãnh vô song sừng sững tại bốc lên trong dáng lây tản mát ra đạo hét tần ninh đã giải thích cái này cái cọc truyện xưa lãnh vô song vì cầu trí tôn thần thuật giả ý bái một cái nhiều lần bại võ thần vi sư vốn là sự thật ngươi làm gì tức giận nam đạo đứng đầu bảng tống lan tiên mở miệng nhưng ngươi có nghĩ tới hay không ngươi người sư đệ này vì sao còn muốn bái tần ninh muôn hạc á c ngươi lãnh vô song thân ảnh khe rú lên hắn lúc trước bái sư đích thật là ham chí tôn thần thuật mấy người kia là cố ý cầm cái này cái cọc cám mọi chuyện xưa đến ép buộc hắn đúng không lãnh vô s o n g lại lạnh lẽo nhìn lâm tiêu cái này tu đạo tuế nguyệt đứng đầu bảng lộ diện phá vỡ chuyên môn đúng là tiến quân đến lịch năm đáng sợ độ cao cái này nếu không có tự thân nguyên nhân chẳng lẽ lại cùng tần linh có quan hệ cái này nghe rất không thể tưởng tượng nổi nhưng lâm tiêu bái sư ba bại vương không phải là không làm cho người khó hiểu ở đây người lời nói giao phong cũng không ảnh hưởng đến lâm tiêu trong tinh thần của hãn liễm tại bắt ở sau cùng thời gian tranh độ một nén nhang quá ngắn như bên ngoài sân cho dù còn có vo thần đang trùng kích thiên môn có thể mỗi một vị tu sĩ dưới chân đều dâng lên một tòa lôi đài từ ngoại giới nhìn chỉ cảm thấy rộng lớn đặt mình vào trong đó càng cảm thấy rộng lớn giống như đại biểu một phương thiên địa lôi đài đều là toàn thân có màu vàng nhạt giống như là lấy thần kim nước thành nhìn nghiêm túc to lớn mười tám tòa lôi đài phân biệt chở mười tám vị cường giả phóng tới mây xanh lập tức đáng sợ chiến âm văn minh không ngừng bắt đầu lâm tiêu mở ra con người cũng là bất đắc、dĩ. Cho hắn là bất dĩ. mười q tám tòa lôi đài đang đỉnh mây xanh sắt na bắt đầu chuyển động tại ẩm vang ở giữa hai mươi hai giao hỏa hình thành to lớn hơn chín tòa lôi đài chín tòa trên lôi đài đều có hai tôn võ thần bốn đạo đứng đầu bảng cũng không gặp phải chiến trường bát phương chư thần đều tại chăm chú quan sát lâm tiêu tràn đầy chủ đề tính cho nên cũng có rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía lâm tiêu đối thủ đó là một vị thần sắc đạo mạc nam tử mặc h ô i b ả o cũng không phải bốn đạo đứng đầu bảng cái này khiến trước đó bị lâm tiêu thao tác kích thích đến võ thần đều là âm thầm cắn răng làm sao không đến cái bốn đạo đứng đầu bảng giao huấn tiểu tử này một trận vãn bối lâm tiêu lâm tiêu ôm quyền hỏi thăm đối thủ tiến hành đánh chức lễ tiết xin hỏi tiền bối tục danh hắn vào xem lấy thủ ba bại vương phương diện này tình báo biết được quá ít dương thái cũng là sợ r u n tự a h ồ n g o ạ i ý muốn mình tại vòng thứ nhất đụng phải tu đạo tuế n g u y ệ t đứng đầu bảng hỏi ta tục danh trong mắt ngươi chỉ có bốn đạo đứng đầu bảng sao lâm tiêu hỏi một chút này để dương thái trong mắt hàn mang loại lên cất bước đi tới hắn chính là phương nam võ thần hỏi trên tấm địa xếp hạng thứ ba nhân vật thỉnh hội thêm nhiệt lúc đã từng v ấ y lên vận sóng thanh danh vang dội kết quả tiểu t ử này hoàn toàn một bộ không biết hắn bộ dáng trong chiến trường tám tòa lôi đài lần lượt dâng lên cái thế thần mang một bàn tay như s ắ t nước đúc thành giơ lên báo kim loại hướng phía lâm tiêu bá đạo đánh tới lâm tiêu thần thể v ù v ù như trời cao treo một sợi lại một sợi thần lực quấn quanh toàn thân đồng dạng nhất quyền kích r a kéo theo vô tận uy lực dưới đài thật diễn tề đình tinh thần chấn động bàn thiên thần quyết lâm tiêu đã vận chuyển đến đệ ngũ trọng đưa thân vào trên lôi đài tản mát ra đáng sợ cảm giác g á p bách tầm ẩm hai đại cường giả giao phong kích thứ nhất hai cỗ phong bạo sôi trào sau đó hướng phía bốn phương tạm hướng tán loạn để lâm tiêu nao nao vo thần cảnh đình phong để dương thái gầm thét đây là đang n g h i hoặc hắn là thế nào trà trộn vào tới sao nhưng hắn có thể đứng ở nơi này l i ê n đại biểu tự thân cường đại bảo thụ thần quyết một nhánh một thuật dương thái t h ầ n thể bạo động thần huy tại phía sau chiếu dọi ra một gốc k ì n h thiên cổ thụ sinh ra mười lăm nhánh mỗi một nhánh đều có phủ văn huyền diệu chạy xuôi c à n h lá run dậy thời khắc như thần thuật b ả o khố mở rộng khủng bố tuyệt luân dương thái mặc dù chưa từng sừng sức tại nịch năm lĩnh vực nhưng đối với thần lực rèn luyện cũng là cực kỳ kinh người siêu việt cung cấp số nhân vật chớ nói chi là hắn còn tu thành mười lăm chủng thần thuật bốn chú ý phương này lôi đ tại võ thần cảnh có thể thân phụ một mươi năm chùm thần thuật trong đó còn có hai loại đ ỉ n h tiêm thần thuật đủ thấy thiên phú chờ một hồi trên lôi đài lâm tiêu đột nhiên mở miệng nói dẫn đi không ít ánh mắt kinh ngạc ngươi có lời gì muốn nói dương thái khẽ nhớ mày chẳng lẽ lại tiểu tử này chỉ có nghịch phạt thần lực lại vô thần thuật tạo nghệ lại chưa từng đạt đến võ thần cảnh đ ỉ n h phong cho nên hiện tại là yếu thế tiền bối ta như thông qua một vòng này có phải hay không cần chờ tất cả mọi người kết thúc mới có thể mở ra vòng tiếp theo chỉ gặp lâm tiêu diêu nhìn lên trời không phía trên phe tổ chức láo giả muốn dùng cái này quyết định sách được hỏi một chút này để lão giả kia kinh ngạc sau đó tỉnh lộ tiểu tử này đoán chừng là muốn tìm kiếm khoảng cách thời gian tiếp tục tăng lên tu vi của mình lão giả gật đầu nói đang chờ đợi tiến vào vòng tiếp theo lúc là tranh đoạt người mạnh nhất nghỉ ngơi điều chỉnh chữa thương thời gian nhưng có thể tranh đến bao nhiêu liền nhìn cá nhân tạo hóa cùng bản sự tiểu tử người tại nhục ta ngươi cho rằng l ị c h phạt thần lực liền có thể đại biểu hết thể sao dương thái đã là giận tí m ặ t nghe lâm tiêu ý tứ này là quyết ý phải nhanh bắt lấy hẳn sao tiền bối xin lỗi lâm tiêu đã là dáng người n h o á n một cái như là sát thần lâm thế tại hiện ra bản thiên đ ỉ n h cấp thần thuật thất s á t thần thuật lập tức bảy bộ ánh sáng giết chóc đang diễn hóa sát thần t h á t nước to lớn vô địch cùng tắm rửa tại bảo tụ h thần quyết bên trong dương thái đụng thẳng vào nhau đ ỉ n h cấp thần thuật ở đây rất nhiều ngày thần thần sắc khẽ biến lâm tiêu nghe đồn hoàn toàn chính xác bị rất nhiều người biết nhưng cũng không biết kẻ này thần thuật phương diện tạo nghệ thậm chí một số người cho là kẻ này quá trẻ tuổi bất luận là lai、like、lịch gì thần thuật tạo nghệ cùng cảnh giới có thiếu nhất định có hạn đều chính là nhược điểm nhưng hôm nay xem ra lâm tiêu diễn hóa đỉnh cấp thần thuật so với dương thái t i không chút thua kém cảnh giới có thiếu vẫn như cũ có thể chấn áp dương thái â m ầm trên lôi đài bay tán loạn trong thần quang dương thái thân ả n h tại lảo đảo l ù i lại hoàn toàn không địch lại hắn cũng rất tuyệt cường phía sau kình thiên cổ thụ run dày đang diện hóa thần thuật cùng bước tới lâm tiêu đấu tranh chiến đấu nhưng mà lâm tiêu cánh tay nhoáng một cái chỉ trường chấn động nhấc chân đều là thất s á t thần thuật chấn động đến dương thái lảo đảo không chỉ tại đối kích ở giữa khoe miệng đều phun ra thần huyết người chỉ biết một loại thần thuật sao lâm tiêu động tác rất đơn giản một mấy kích qua đi dương thái đều lùi đến bên bờ lôi đài c lâm tiêu tâm tư k h ẽ động hai mươi ba chủng có thể là truyền thừa có thể là tự học thần thuật áo nghĩa hiện hiện trong tâm hắn truyền thừa quá nhiều như bản tiên đối với thần thuật có nghiêm khắc giám thị hắn sợ chính mình không cẩn thận thi triển ra chưa từng mua qua cho nên vẫn là chuyên chú vào thất sắc thần thuật đi lại là một lần đ ố i kích một tiếng ẩm vang dương thái ném đi hung hăng nện vào dưới lôi đài xoay người mà lên sắc mặt trắng bệnh hắn đã bị thua phóng nhãn nhìn lại mặt khác tám tòa lôi đài còn đang tiến hành lòng tranh hồ đấu